Trường Trường Trầm Người Người chính là ra. Chương 646. Người chính song thần cùng gia 646. 646. cố hà hôm qua tham gia song cố thần hy là là ra. ra. qua không ổ n đính g lưu lễ h sau muốn đó, vốn là muốn về nhà, n n là h ư là phải ụ thân trong một Trung hắn hôm nay trong nhà sẽ có một nhóm hàng h nói nay đến có với sẽ để nàng đừng nàng Không vội về. phải trở sao hôm nay ban ngày nàng tại giúp phụ thân kiểm hàng đồng thời cùng trung hải lão bạn kết nối c ơ m t r ư a là cùng phụ thân hợp tác l ã o bản mời buổi chiều lại chạy ngược chạy sôi đến trưa cho tới bây giờ mới rảnh rỗi rảnh rỗi ăn cơm chiều vừa vặn liền cho bạn trai phát cái tin tức xem hắn hiện tại có rảnh hay không đổi mình ăn cơm thu được trầm hà phát tới tin tức về sau đỗ hoành viễn lập tức xuất phát đi đi tàu điện ngầm nhà hắn cách tàu điện ngầm đứng cũng có hơn mười phút lộ trình sợ không kịp đỗ hoành viễn là chạy trước đi trầm hà phát địa chỉ bên trên cái kia cửa hàng cách hắn vị trí vị trí còn có chút xa tàu điện ngầm cần nửa giờ mới có thể đến thế là hắn cùng trầm hà nói nếu là đói bụng trước hết ăn không cần chờ hắn trầm hà mặc dù là có chút đói bụng nhưng là cũng không thể lại một người ăn cơm trước tại trong thương trường đi dạo đi dạo mệt mỏi ngay tại tiệm bánh gà tổ bên trong mua hai cái tặc trứng đi vào sát vách tiệm trà sữa bên trong ngồi một bên b một bên ăn t ạ c trứng lót dạ một chút nàng còn cho đỗ hoành viễn mua một ly chờ đỗ hoành viễn đến thời điểm đều nhanh m ộ ư ơ i giờ rồi bất quá cũng không cần gấp m ộ ư ơ i giờ đối với trung hải đến nói sống về đêm vừa mới bắt đầu liền có một ca khúc làm sao hát tới trong đêm biển trong đêm biển ngươi là bất dạ thành đỗ hoành viễn b ộ i vàng chạy vào tiệm trà sữa hướng trầm hà xin lỗi nói thật xin lỗi bảo ta t ừ vùng ngoại ô tới tới trầm điểm để ngươi lợi lâu như vậy còn tốt cũng không có đợi bao lâu trầm hà cười một cái nói x é thấy ngươi đến trễ sau đó nhận lầm thái độ tốt đẹp đây cốc sữa trà ban thưởng cho ngươi rồi đỗ hoành viễn cầm lấy trà sữa nếp miệng cười nói tạ ơn b ả o bảo bảo bảo thật tốt ta siêu đưa thích cái này bàn thưởng trầm hà đưa di động nhét vào túi đứng người lên nói ngươi vẫn rất biết chọn thời gian vừa vặn mười giờ rồi trên trời vớt nổi l ẩ u sinh viên sáu chín mươi giảm giá có thể dùng chúng ta đi ăn trên trời vớt à đỗ hoành viễn tích cực hồi đáp t ố t nổi l ẩ u tốt ta cũng thật lâu không ăn nổi l ẩ u còn trách muốn ăn đi thôi ấ n ân nghe đỗ hoành viễn giải đáp trầm hà tâm tình phi thường tốt nhớ kỹ vừa rồi đỗ h à n h viễn cùng trầm hà đối thoại tất cả đều là chi thức điểm hắn vốn là để trầm hà đợi nửa giờ lúc này nếu như hắn gặp mặt không có trước tiên cùng trầm hà xin lỗi đồng thời giải thích trầm hà mình tới t r ầ m nguyên nhân nói trầm hà bao nhiêu tâm lý sẽ không quá thoải mái mà hắn vừa rồi cách làm liền thành công hóa giải vấn đề này đằng sau trầm hà đưa trà sữa cho hắn mặc dù hắn biết trầm hà đã sớm cho hắn điểm nhưng đã trầm hà nói là ban t h ư ở n g hắn vậy hắn liền thuận theo nàng lại nói ưa thích cái này ban t h ư ở n g đây một đợt lại là cảm xúc giá trị kéo căng trầm hà chẳng những sẽ không tức giận còn sẽ rất vui vẻ bởi vì bạn trai thật có nghiêm túc giải đáp hắn nói cuối cùng trầm hà đưa ra muốn ăn nổi lầu ý kiến nếu như là bình Ta đều n g ư ơ i thích ăn ta liền thích ăn ta đều nghe ngươi cái này thoại thuật, thuật cùng huynh đệ nói một chút liền tốt ngươi nếu thật là cùng bạn gái như vậy nói chuyện phiếm túi k i a chia tay chúng ta nhìn lại một chút đ i hành viễn là trả lời thế nào hắn đầu tiên là khẳng định trầm hạ ý kiến sau đó lại biểu thị mình cũng rất muốn ăn nhưng là thật lâu không ăn ngay tại trong tiềm thức nói cho bạn gái ta không phải tại phụ họa ngươi ý kiến mà là ngươi ý kiến vừa vặn cùng ta ý nghĩ không như mà hợp chúng ta đây là thần giao cách cảm nhìn như vô cùng đơn giản ba câu nói cảm xúc giá trị cho mười phần đúng chỗ bạn gái tâm tình tự nhiên mà vậy liền tốt đi lên với lại từ đầu đến cuối hai người địa vị đều là một cái công bằng ngang nhau trạng thái đây chính là vì cái gì đồng dạng là nói yêu đ ư ơ n g người khác có thể càng nói càng thân mật có ít người chỉ có thể càng nói tình cảm càng nhạt không có hai tháng liền chia tay chính hắn còn không biết là nguyên nhân gì cuối cùng bạn gái còn muốn đến một câu ngươi căn bản ngươi liền không hiểu ta cái gì gọi là hiểu không phải biết nàng lúc nào sinh nhật cũng không phải biết nàng thích ăn cái gì mà là cho bạn gái đủ nhiều nam nhân khác không cho được nàng cảm xúc giá trị mới là hiểu nàng đây là một loại cảm giác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tốt nghe hiểu vỗ tay đi đến tiệm lầu cửa ra vào cửa ra vào nên tiếp ở cửa t i ể u tỷ tỷ nhiệt tình đem hai người nên đón tiến vào cửa hàng bên trong hai người chọn lấy một cái yên tĩnh vị trí xếp hàng ngồi xuống chầm hà túi liền đặt ở đối diện ăn cơm thời điểm chầm hà thích ăn món ăn nàng trên cơ bản không cần độc thủ đỗ hoành viễn sẽ giúp hắn bên dưới tốt chờ món ăn quen đỗ hoành viễn sẽ không giúp nàng kẹp nhưng là sẽ nhắc nhở chính nàng kẹp đến ăn tại sao phải làm như vậy bởi vì nếu như ngươi cho bạn gái đun xong món ăn sau đó còn giúp nàng kẹp đến trong chén dạng này nàng cũng cảm giác không đến ngươi đối nàng tốt với lại nàng nếu là trong chén món ăn rất nhiều tình hứng dưới ngươi nhưng nếu như ngươi gọi nàng mình kẹp nàng liền trong lúc vô tình biết rồi ngươi là đang cố ý cho nàng bên dưới nàng thích gan món ăn đây đã nói rõ ngươi biết nàng yêu thích cũng biểu hiện ngươi đối nàng quan tâm quan trọng hơn là đợi nàng kẹp xong thích gan món ăn trong nổi còn lại liền đều là ngươi lại là một đợt chi tiết nhỏ đây đều là đỗ hành viễn dùng giá tiền rất lớn hôm ấy trăm âm thanh nghĩa phụ từ khổng lưu chỗ nào học được yêu đương tiểu ký xảo tất cả đều là hoa quả khô hắn đã nhớ kỹ trong lòng tạo thành quen thuộc cho nên tại cùng trầm hà tỏ tình sau đó hai người bọn họ tình cảm chi lộ mới có thể một đường thông suốt ngoại trừ gia đình điều kiện dù sao cái đồ chơi này là thiên thiên. dù sao cũng không phải ai đều có thể giống vương kỳ một dạng nói tới cửa người cầm đồ đúng còn một lòng đối tốt với hắn nữ hải tử b ồ i tiếp t r ầ m hà sau khi cơm nước xong đỗ hoành viễn từ t r ầ m hà trong tay giành lấy trên trời vớt áp bắt chủ động kết hết nợ sau khi ăn xong hai người cùng một chỗ tại cửa hàng cửa ra vào trên quảng trường tàn ra bước tiêu cơm một chút l à m nhảm tán gấu t r ầ m hà hỏi đỗ hoành viễn ngươi không phải nói chính ngươi phòng ở còn không có lắp đặt thiết bị sao hôm nay đột nhiên chạy về đi làm sao đỗ h à n h viễn nói ta không phải nghĩ đến đại tam đại học năm bốn chuẩn bị cái video ngắn phòng làm việc sao tại trung hải thuê phòng quá mắc ta liền muốn lấy ít tiền đem ta cái k i a phòng ở cho đơn giản lắp đặt thiết bị một cái khi phòng làm việc dùng À, dạng này à, t r ầ m hà suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ngươi dựa theo phòng làm việc phương thức lắp đặt thiết bị nói về sau còn dự định lấy ra chặn đón phòng sao ân đỗ hành viễn m í môi t r ầ m ngâm một lát sau nói ra kỳ thực ta không muốn đem chỗ nào đứng ra vì cái gì bởi vì chỗ nào không có nhà cảm giác về sau ta có tiền ngay tại địa phương khác mua phòng ố c ân châm hà kinh ngạc hỏi ngươi về sau không có ý định tại trung hải chờ đợi ân vậy ngươi muốn đi đâu ăn ra t r ầ chương à Vi h i n g sáu trăm bốn mươi bảy vòng bạn bè tình hình thực tế đồ chương sáu trăm bốn mươi bảy vòng bạn bè tình hình thực tế đồ trần trí thụy cùng châu tiểu nam h ô m qua cùng một chỗ tham gia xong khổng lưu củng cố thần hy lễ đính hôn sau đó an vị đường sắt cao tốc du lịch đi hai người lần này du lịch mục đích là hồng thành tại sao phải lựa chọn tại hồng thành du lịch đây bởi vì tại hồng thành du lịch xong sau đó thuận tiện hai người riêng phần mình về nhà với lại châu tiểu nam một mực nghe nói hồng thành cây so thuộc thành cây càng một chút cho nên liền nghĩ đến nếm thử hôm nay hai người tại hồng thành đặt chủng binh du lịch cả ngày nhìn đang vương cát đi dạo vạn thọ cúng vê đốt ít số bước làm đến mấy vạn bước thành vòng bạn bè bên trong thứ nhất cùng hạng hai đi mệnh hai người lúc này tìm cái quán cơm nhỏ từ ăn cơm chiều buổi chiều ăn hồng thành đủ loại ăn vặt một điểm không đói bụng cho nên cơm tối kéo tới hiện tại mới ăn châu tiểu nam điểm cái xào gà cùng tịch cá m è không sao có thể ăn cây trần trí thụy điểm cái dưa chua trứng trắng cùng một phần xào giờ sơ còn có một cái đồ xấy làm nổi món ăn bưng lên thời điểm sao gà cùng tịch cá mẹ bên trên kia hỏa h ồ n g quả ớt đem trần trí thụy do sợ k i a đập vào mặt c â y đọc sang tị hương vị càng làm cho hắn nhịn không được hắt hơi một cái chờ món ăn dân đủ châu tiểu nam đập một tấm ảnh phát cái vòng bạn bè nàng hỏi trần trí thụy vê đốt ít vòng bạn bè bây giờ có thể phát tình hình thực tế nhưng là giống như muốn hoa quả điện thoại mới có thể phát ngươi có thể phát sao không biết ta ta xem một chút ta đổi mới không có trần trí thụy bình thường cũng không thấy thế nào vòng bạn bè càng không làm sao phát vòng bạn bè ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ điểm vào châu tiểu nam trang chủ cho nàng lai、like、bên ngoài để châu tiểu nam hỏi lên như vậy hắn mới c Ai, ta đây có thể nhìn thấy trần trí thụy vừa mở ra vòng bạn bè liền thấy khổng lưu phát tình hình thực tế tấm ảnh khổng lưu đoán chừng cũng là thử một lần cho nên liền đem buổi sáng đùa mèo thời điểm chụp ảnh phát đi lên ấn mở tình hình thực tế liền có thể nhìn thấy mỗi năm tại cầm móng đ u ố t lay đùa mèo đ ồ n g bên trên tiểu vũ mao châu tiểu nam tiến đến trần trí thụy trước mặt nhìn thoáng qua trần trí thụy vòng bạn bè sau đó thúc giục nói vậy ngươi cũng nhanh phát một cái ta xem một chút đi trần trí thụy nhẹ gật đầu tiện tay đập trên một cái bản đồ ăn tấm ảnh phát đến vòng bạn bè bên trong đổi mới sau đó vê đốt ít phát vòng bạn ấn mở liền tự động phát ra động đồ cùng thanh âm vẫn rất có ý tứ châu tiểu nam hiếu kỳ hỏi ngươi vòng bạn bè văn án bên trong cái này ăn cơm là có ý gì à ăn cơm không đúng à trần trí thụy cười một cái nói ăn cơm tại chúng ta dương thành tiếng địa phương bên trong đó là ăn cơm ý tứ à à châu tiểu nam nhẹ gật đầu nói vậy các ngươi dương thành bên kia nói thích ngươi cũng là hô hát phượng lê sao không sai b i t lắm nhưng là có một chút điểm khác nhau hát phượng lê lệnh tiếng quảng đông cầu âm chúng ta bên kia đại khái là trần trí t h ụ dùng tiếng địa phương nói ra ta thích lý lê phúc ha ha, ha. trần trí thụy ngại ngùng hỏi người cười cái gì châu tiểu nam nói cảm giác người nói dương thành nói thời điểm tướng mạo đều trở nên đẹp trai có mấy phần hồng công minh tinh hương vị trần trí thụy gãi gãi đầu nói người cho ta khen đều có chút không có ý tứ châu tiểu nam đẩy một cái trần trí thụy cánh tay nói ta trước đó trên điện thoại di động xoát qua dùng tiếng quảng đông dẫu ngủ ngươi đang cho ta đến đoạn dẫu ngủ tiếng quảng đông chứ dẫu ngủ tiếng quảng đông trần trí thụy còn không có hiểu hắn có ý tứ gì châu tiểu nam giải thích nói đó là cái bà bảo, bảo rất muộn nhanh lên đi ngủ tiếng quảng đông a trần trí thụy hãng g ọ n một cái nói ra bibi nhà nên ra tốt ban đêm rồi đã rất muộn p h ạ t điểm hấn cảm giác cảm giác heo rồi tranh thủ thời gian đi ngủ sớm thấu ngủ ngon nha nha không tệ không tệ châu tiểu nam vô vô trần trí t h ụ y bà vai phi thường hài lòng nói nghỉ hè buổi tối nấu điện thoại cháo thời điểm ngươi liền dùng tiếng quảng đông dạng này cùng ta giảng ngủ ngon đây trần trí t h ụ y gái đầu có chút ngượng ngùng lên ở quê hương bên ngoài địa phương giảng tiếng địa phương nhường hắn có một loại nói không ra không có thể diện cảm giác châu tiểu nam hỏi làm sao vậy ngươi không vui a không không không nguyện ý ân đây còn t ặ n được châu tiểu nam hài lòng nhẹ gật đầu bắt lấy đũa tiếp tục ăn cơm hồng thành cây xác thực rất không bình thường có thể từ miệng cây đến bụng cuối cùng đi nhà vệ sinh thời điểm lại là một loại khiêu chiến liền châu tiểu nam loại này rất có thể ăn cây người đều bị cây đến đỏ bừng cả khuôn mặt trần trí thụy chỉ ăn một miếng tịch cá thịt liền rốt cuộc không dám đụng còn uống liền hai chén co ca sau đó liền thành thành thật thật đang ăn hắn điểm không c â y món ăn nơi này cây cùng trung hải cây vẫn thật là không giống nhau hồng thành là thuần túy vị cây rất nhiều món ăn cây cùng uống quả ớt tinh giống như hai người tại hồng thành hưởng thụ lấy mỹ thực một bên khác trung hải thành phố tây dương biệt thự sân bên trong. khổng lưu cùng cố thần hy đang nằm tại hậu viện ghế nằm thượng thừa lạnh trước mặt trên bàn nhỏ còn bảy biện hai chén khổng lưu đặc biệt đều i nước trái cây cóc thai hoa quả mua quá ăn nhiều không hết liền đều lấy ra ép nước pha rượu mỗi năm ghé vào khổng lưu trên đầu tuế tuế ngồi s ổ m ở cố thần hy bên chân cố thần hy cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua vòng bạn bè đúng lúc xoát đến trần trí thụy phát tình hình thực tế tấm ảnh thế là ấn mở đến xem liếp nhìn ôi bọn hắn hai người này muốn đi tuần trăng n g t nhà còn trách ngọt nào đây ân khổng lưu nghe vậy quay đầu nhìn cố thần hy lướt nhìn ai、hai? chính mở ra vòng bạn bè con mắt thứ nhất nhìn thấy được trần trí thụy phát vòng bạn bè hình ảnh c h ỉ cung cấp tham khảo bọn hắn đây là đi hồng thành j u l i c a bọn hắn ăn vật này nhìn còn trách hương khẩn g lưu nhìn tình hình thực tế đồ vừa nói cố thần hy bưng lên trên mặt bàn c o c k t a i l uống một n g ụ m nói ra bảo bảo chúng ta nghỉ hè cũng ra ngoài j u l i c a ở nhà đợi mặc dù thanh nhàn nhưng cũng tốt nhàm c h ẳ n g a khẩn g lưu bưng lên mình ly k i a c o c k t a i l cùng cố thần hy đụng phải cái ly nói ra mùa hè này thời tiết nóng như vậy có cái gì tốt chơi địa phương cố thần hy suy nghĩ một chút nói nếu không chúng ta đi nam bán cầu dạo chơi khổng lưu lắc đầu nói quá dày vò có công phu kia còn không bằng đi bể bơi hoặc là t r ư ợ tuyết t trận giải nóng đây ai cũng được ca cố thần hy hai mắt tỏa sáng nói ra chúng ta đi bơi lội cùng t r ư ợ tuyết t ta an bài khổng lưu vung tay lên nói ra ngày mai dẫn ngươi đi bơi lội hai ngày nữa chúng ta lại cùng đi t r ư ợ tuyết t trận tốt h ta cố thần hy cao hứng hoan hô một tiếng mỗi năm cũng đi theo phát ra một tiếng ủng một cục tuế tuế mặc dù còn chưa hiểu tình huống nhưng cũng toát miệng lẻ lưỡi ngơ ngác phát ra một tiếng gâu gâu nếu là bọn chúng biết hai ngày nữa ba ba mụ mụ bỏ xuống bọn chúng đi ra ngoài chơi bọn chúng đoán chừng liền sẽ không vui vẻ như vậy kêu lên chương 648 b ể bơi chương 648 b ể bơi cố thần hy nhìn trống rông bể bơi hỏi làm sao bể bơi bên trong không có bất kỳ a i bởi vì nhà này bể bơi bị ta nhật đầu dạng này liền sẽ không có người tới quái dày chúng ta khổng lưu nói đến quay đầu nhìn về phía cố thần hy cố thần hy quay đầu một mặt hoài nghi nhìn khổng lưu nói ra ngươi đừng nói cho ta nhà này bể bơi cũng là nhà các ngươi mở đáp đúng khổng lưu sờ lên cố thần hy đầu nói thật là một cái thông minh bà bảo trước kia ta còn cảm thấy nhà ta rất có tiền đây cố thần hy bộ ụ mặt nói thẳng đến cùng ngươi nói yêu đương sau đó ta mới biết được cái gì mới thật sự là kẻ có tiền sinh hoạt đó là như vậy buồn tẻ vô vị khổng lưu cười một cái nói ngươi nếu là cảm thấy ánh sáng hai ta chơi quá nhàm chán ta liền để bể bơi bình thường kinh doanh bán vé tốt cố thần hy nghe vậy nhẹ gật đầu nói bình thường kinh doanh à liền hai người chúng ta chiếm như vậy đại cái bể bơi cũng không có có ý tứ gì tốt khổng lưu lập tức cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức bể bơi lập tức một lần nữa biến thành bình thường kinh doanh t r ạ thái cố thần, thần hy bị đây đáng yêu tiểu cô nương cho khen phi thường vui vẻ che miệng cười khé hai tiếng về sau nói ra cảm ơn ngươi tiểu mỹ nữ ngươi cũng rất đáng yêu tiểu cô nương tiếp tục nói tỉ tỉ ngươi thật t r ắ n g nha làn da cùng sữa b ò một dạng một bên tiểu cô nương mụ mụ cũng hướng về phía c ô thần hy cười cười sau đó đối với nữ nhi nói ngươi cũng muốn ăn nhiều cơm uống nhiều sữa bò lớn lên về sau liền có thể cùng tỉ tỉ này một dạng bạch một dạng đẹp thật sao tiểu cô nương bị mụ mụ hụ sừng sốt u một chút trong mắt nàng lóe tiểu tinh tinh nói vậy ta muốn bao nhiêu ăn cơm uống nhiều sữa bò tuất ha ha tiểu cô nương mụ mụ che miệng cười vài tiếng sau đó lại lần hướng về phía cố thần hy hơi cười cố thần hy nói chuyện với nhau âm thanh hấp dẫn xung quanh cái khác h ả i tử trong đó một cái gan lớn tiểu nam sinh c ư ờ i đ ừ a nói đại tỷ tỷ ngươi có bạn trai chưa đương nhiên là có rồi nam trong phòng thay quần áo chuyển đến khổng lưu âm thanh bọn nhỏ nhao nhao quay đầu nhìn về phía nam phòng thay quần áo phương hướng chỉ thấy thay xong quần bơi khổng lưu từ bên trong đi ra mặc dù gần đây trong khoảng thời gian này ban ngày lượng vận động không được tốt nhưng buổi tối lượng vận động vẫn là rất lớn cho nên khổng lưu cơ bụng vẫn như c ũ rõ ràng hoàn chỉnh vài g i n g hẹp e o cơ đẹp cố thần hy cũng nhịn không được nhiều hướng khổng lưu trên thân liếp mấy cái bình thường đều là buổi tối nhìn xem. khó được có cơ hội tại ban ngày tia sáng tốt như vậy tình huống d ư ớ i nhìn thấy khổng lưu cởi quần áo dạng này cố thần hy sao có thể nhịn xuống không xem thêm mấy lần đây đừng nói cố thần hy liền ngay cả khổng lưu đi tới thời điểm đều tại liếc trộm cố thần hy hắn ở trong lòng nói thầm nói cảm giác cô nàng này gần đây hùng đại không biết có phải hay không là h ảo giác khổng lưu đi qua kéo lại cố thần hy tay đối vừa mới cái kia nói chuyện tiểu nam h ả i nói tiểu đệ đệ vị tỷ tỷ này thế nhưng là danh hòa có chủ a hừ tiểu nam hài q u ệ mồm tức giận bất bình nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo Ta l ồ ha ha ha ha. ồ tiểu nam hải ngay xong lập tức liền trung thực hắn vẻ mặt cầu xin chắp tay trước ngược đối với khổng lưu nói ca ta sai rồi ngươi đừng cho lão sư ta gọi điện thoại thêm tác nghiệp một viên tương lai sắp quật khởi tân tinh liền dạng này bị khổng lưu một câu cho gạt bỏ đại học cừng dạ khủng bố như vậy khổng lưu nhẹ gật đầu nói đi ngươi hôm nay luyện thật giỏi bơi lội ta liền không cho các ngươi lão sư gọi điện thoại t cố thần hy che miệng nợ nụ cười dạy tiểu bằng hữu bơi lội huấn luyện viên lúc này cũng tới hắn thổi một cái huýt sáo hô cắp tiểu bằng h ư u tới cả đội vừa rồi cái kia khen cố thần hy đẹp tiểu cô nương đối với cố thần hy nói tỉ tỉ ta muốn đi học bơi lặn b á i bay cố thần hy cởi hướng nàng phất phất tay b á i bay cô thần hy đối với tiểu nữ hải mẫu thân nói nàng thật tốt ngoan thật đáng yêu、à. ha ha tạ ơn khích lệ tiểu nữ hải mẫu thân mỉm cười đối với cô thần hy cùng khổng lưu hai người nói các ngươi cũng thế trai t à i gái s ắ c rất xứng đây tiểu nữ hải mẫu thân khích lệ cho cô thần hy nói có chút ngượng ngủng đều lao phu lao thê còn sẽ không có ý tứ cũng thật sự là hiếm lạc cô thần hy không biết bơi cho nên khổng lưu mang theo nàng trước tiên ở nước cạn khu thích đứng một cái xuống nước trước đó khổng lưu hỏi cố thần hy ta cho ngươi mua áo tắm ngươi làm sao không mặc khổng lưu mua cho nàng là một bộ phi thường đáng yêu nát hoa bị kỳ nhưng cố thần hy không có mặc nàng xuyên qua mình mang đến màu hồng phấn liên thể thức áo tám không đúng cũng không thể gọi áo tám rõ ràng đó là lặn váy lặn váy đem cố thần hy gợi cảm bộ vị toàn bộ che khuất d ố n đều không có lộ loại kia váy vừa vặn có thể che khuất cái mông vị trí chỉ có cặp kia trắng non thon cao đôi chân dài còn bại lộ ở trong nước ngươi còn còn không biết xấu hổ nói cố thần hy đỏ mặt tại khổng lưu cơ bụng bên trên đập một cái ngươi mua cho ta vậy cũng là thứ gì à như vậy điểm bài vóc cái gì đều che không được may mà ta mình mang áo tám đến khu, khu khổng lưu ho nhẹ hai tiếng nói người dáng người tốt như vậy không mặc gợi cả một điểm áo tắm đáng tiếc sao đáng tiếc ngươi cái đại đầu quỷ a cố thần hy lại đấm nhẹ hắn một cái ngươi tên đại sắc lăng này tâm lý đang suy nghĩ gì ta còn không rõ ràng lắm sao khổng lưu gãi gãi đầu cũng không có có ý tốt nói tiếp hắn một cái manh tử vào trong nước b ọ t nước văng khắp nơi đây nếu là đặt ở o l i m p i c bên trên cao thấp đến cầm mấy cái xẻ rổ trở về b ọ t nước tung vẽ cố thần hy một thân nàng tức giận hướng về phía khổng lưu nói ngươi lần sau lặn cách ta xa một chút ai nha ướt liền n ư ớ sao dù sao ngươi cũng muốn xuống tới bơi lội khổng lưu nói đến nâng lên một thanh nước hướng cố th ngươi xong đời ngồi tại bên cạnh ao cố thần hy cũng cầm chân đạp nước đi tung tóe k h ổ n g lưu hai người liền như vậy lẫn nhau hát nước đ ù a giỡn trong chốc lát k h ổ n g lưu thấy cố thần hy không dám xuống nước liền đưa tay kéo lại nàng trắng n ó n non mịn mắt cả chân một tay lấy nàng kéo xuống nước ai nha chương sáu trăm bốn mươi chín học bơi lội chương sáu trăm bốn mươi chín học bơi lội bị cưỡng ép kéo xuống nước cố thần hy hét lên một tiếng sau đó giống một cái gấu túi một dạng dùng cả tay chân ôm lấy k h ổ n g lưu ôm gắt gao còn tốt đây là nước cả khu Chân có thể d một lên là lấy lưu, lưu liền bên trên, nếu là khu nước sâu, thần hy chết như vậy, chết ôm lấy khổng lưu. khổng lưu bơi không nổi liền phải cùng nàng cùng bơi chết chết khu sâu hy phải cố vậy ôm m cái h chìm ỗ c Một xuống. tiểu c h i thức sợ nước hoặc ngâm nước người trong nước sẽ bản năng bắt lấy bên người tất cả có thể bắt đồ vật cho nên làm ngươi thấy có người ngâm nước thời điểm tại không có phòng hộ biện pháp tình huống dưới tuyệt đối không nên tùy tiện xuống sông cứu người tốt nhất biện pháp giải quyết là cấp nước bên trong người ném trôi nổi vật hoặc là dẫn dắt dây thừng cố thần hy ôm lấy khổng lưu gác gao nhắm mắt lại căn bản là không dám động đứng tại trong bể bơi khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vũ cố thần hy phía sau lưng nhẹ giọng nói ra không có việc gì nước này mới vừa vặn qua rốn không sâu thật sao cố thần hy cẩn thận từng ly từng t í mở một con mắt nhìn một chút khu vực này nước xác thực rất nhạt l i ế c nhìn liền có thể nhìn thấy đáy nước nàng cẩn thận từng ly từng t í đem chân thả xuống tại trong ao nhẹ nhàng chia xuống đất sau đó đứng vững thân thể chờ phát hiện nước này thật mới vừa vặn qua bụng sau đó mới hoàn toàn yên lòng b u ô n g lòng ra ôm k h ổ n g lưu đôi tay k h ổ n g lưu được tiện nghi còn k h o i mẽ giả bộ như hủy khuất bộ dáng nói ra ngươi vừa rồi là cố ý giả bộ như sợ nước bộ dáng đến lau ta giàu a n à cố thần hy tức giận l ư ờ n khẩn lưu liếp nhìn nói ra rõ ràng là ngươi cố ý đem ta giật xuống nước đem ta d ọ a sợ làm sao hoàn thành ta cố ý l a u ngươi d ầ u khổng lưu lẽ thẳng khí hùng hỏi ngươi vừa rồi có phải hay không vụng trộm dùng dấu tay ta c ơ bụng ta không có cố thần hy lập tức phản bác ta vừa rồi rõ ràng ôm là ngươi b ả vai khổng lưu chỉ vào cố thần hy nói tốt ngươi thừa nhận ngươi ôm b ả vai ta đi ngươi chính là tại chiếm ta tiện nghi cố thần hy tức giận lường khổng lưu l i ế c nhìn ta lười nhác cùng ngươi kéo ngươi chính là muốn cố ý khí ta ha ha ha thấy cố thần hy đang cùng mình tranh luận bên trong t h trận khổng lưu phát ra thắng lợi cười to một giây sau hắng bởi vì cố thần hy đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái bởi vì hắn không mặc quần áo cho nên cố thần hy bóp vô cùng chuẩn lập tức liền nắm chặt đến thương nhất khối kia khu vực t khổng lưu vội vàng cầu xin tha thứ nói sai sai bà bảo đừng b ó trung thực đi nghe khổng lưu tiếng cầu xin tha thứ cố thần hy hài lòng nết lên miệng n ỏ khổng lưu che eo thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không thể cùng bạn gái tranh luận nàng tranh thắng muốn đánh người tranh thua muốn tức giận đánh người, người còn không thể khâm phục khâm phục liền đợi đến mất đi bạn gái a mặc dù nước không sâu nhưng cố thần hy vẫn còn có chút khẩn tr khổng lưu nhìn cố thần hi đây thần sắc khẩn trương bộ dáng khổng lưu h i ế u kỳ hỏi người đã như vậy sợ nước vì cái gì còn mua áo tắm a ai nói sợ nước liền không thể chơi nước cố thần hi quyệt m ù n nói đây áo tắm là ta cùng mội mội tại bờ biển cửa hàng mua khổng lưu hỏi người bể bơi đều sợ còn dám xuống biển cố thần hi dùng nhẹ tay cơ nhẹ lôi kéo bể bơi mặt nước một bên nói không dám à mặc áo tắm tại bờ biển lướt xong chứ p h ú c người chế rêu ta ta không có khổng lưu liền vội vàng lắc đầu hắn đưa tay nói ta dạy cho người bơi lội a người bơi lội lợi hại sao cố thần hi đánh giá khổng lưu nói ta rất khó dạy à ngươi nếu là bơi lội không quá lợi hại vẫn là giáo khác ta tốt không phải đem ngươi cũng liền mệt mỏi nói đùa ngươi thế mà chất vấn ta trên nước công phu vì cho cố thần hy tú một cái mình cao siêu là kỹ khổng lưu hít sâu một hơi sau đó đ ỗ n g nhiên vào trong nước đến một đoạn bơi tự do hắn một hơi bơi đến ao bờ bên kia sau đó lại một hơi bơi trở về cố thần hy lập tức vỗ tay tán dương hoa à ngươi thế mà có thể toàn bộ hành trình không để thở bơi tới bờ bên kia quá lợi hại vậy khẳng định. Khổng lưu bị cố thần hy khen có chút tiểu kiêu ngạo vi vi vi n g đầu nói ra bạn trai ngươi ta thế nhưng là vô địch không phải liền là biết bơi sao nhìn đem ngươi kiêu ngạo cố thần hy lập tức đ ả kích hắn nói có thể dạy sẽ ta bơi lội mới là thật tính ngươi lợi hại ta dựa vào ngươi thế mà xem nhẹ ta khổng lưu lập tức liền không vui hắn n g mở đầu nhìn l i ế c nhìn bể bơi trên tường đại đồng hồ treo tường nói ra hiện tại là buổi chiều hai giờ ba điểm trước đó t ô i cho ngươi dạy sẽ cố thần hy c ư ờ i tủng tìm nói đừng quá tự tin a sau đó khổng lưu liền bắt đầu rất dài dạy học hắn đầu tiên là tại bên bờ nằm sấp hướng cố thần hy làm mẫu một cái bảy cánh tay cùng bảy chân động tác phân giải sau đó xuống nước vịn cố thần hy eo để nàng hai chân cách mặt đất mình th cố thần hy ngay từ đầu còn rất sợ hãi không dám hai chân cách mặt đất nhưng qua trong một giây lát sau đó liền chậm dãi thích ứng thích ứng hai chân cách mặt đất lơ lửng ở trên nước cái loại cảm giác này sau đó nàng bắt đầu đong đưa đôi tay nhưng là tổng quên đ ộ n g chân cho nên thân thể hay là một mực chìm xuống dưới nếu như không phải khổng lưu ôm lấy nàng eo nàng đã sớm chìm xuống với lại nàng ơi lội thời điểm sẽ thói quen đem miệng há rất lớn đến lấy hơi này lại dẫn đến một cái kết quả đó là cánh tay đong đưa thời điểm nước sẽ sặc vào miệng bên trong khổng lưu thấy thế cải biến dạy học sách lược để nàng trước nếm thử trong nước n g t n ạ t chờ ở trong nước n một ngạt n g ẹ n quen thuộc cố thần hy dùng cái mũi lấy hơi tần suất biến cao sau đó khổng lưu mới một lần nữa để nàng luyện tập bảy cánh tay bảy cánh tay luyện tập không sai biệt lắm sau đó khổng lưu lại để cho nàng chuyên môn luyện tập trên đùi động tác chờ từng cái bộ vị đều luyện tập sau khi tốt h ã n tại để cố thần hy tổ hợp lên động d â y v ò nhanh hai tiếng cố thần hy cuối cùng có thể ngắn ngủi thoát ly khổng lưu mình tại trong nước cục cục tuân nhưng là không thể du lịch quá xa bởi vì một lấy hơi nàng liền sẽ quên bơi lội sau đó liền chìm xuống bất quá không sao đây chỉ là bởi vì không đủ thuần thủ, chờ nhiều bơi lội mấy lần. c ô thần hy quen thuộc bên cạnh du lịch bên cạnh lấy hơi liền sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này nhìn du lịch càng ngày càng tốt c ô thần hy khổng lưu rất là vui mừng à mặc dù hoa so nguyên kế hoạch nhiều gấp đôi thời gian nhưng cuối cùng là đem nàng dạy cho h ắ n đột nhiên nhớ tới trước đó trên mạng một cái tiết mục ngắn nếu như muốn hẹn nữ hải tử đi ra ngoài chơi mùa hè đi ra ngoài bơi lội không thể thích hợp hơn tại bể bơi không chỉ có thể quang minh chính đại dò xét người truy nữ sinh ráng người còn có thể mượn bơi lội ngụy trang cùng người ta thân thể tiếp xúc cùng bơi lội so hẹn họ đi dạp chiếu phim đơn giản yếu phát nổ thật sao đương nhiên đây cũng là có tiền đề. Thứ nhất, nữ sinh kia muốn đối ngươi có hào cảm nếu như không có ngươi cùng nàng thân thể tiếp xúc cũng không phải là tình cảm ấm lên mà là đang khai du sẽ bị chắn ghét thứ hai ngươi sẽ phải bơi lội mới có mặt dạy người khác nữ sinh bơi lội chỉ cần hai điểm này là được rồi cái gì các ngươi hỏi nữ sinh nếu như biết bơi làm cái gì vậy đã nói rõ nàng đối với ngươi không có cảm giác từ bỏ đi chân chính thích ngươi muốn cùng ngươi có tiến một bước tình cảm thăng cấp nữ sinh đều sẽ giả trang mình không biết bơi sau đó trang yếu chờ ngươi dạy đã hiểu sao tù mà mượn đừng hỏi vì cái gì như vậy hiểu hỏi đó là tôn vũ dạy chương sáu trăm năm mươi lịch sử đen đều là hd chương sáu trăm năm m lịch sử đen đều là loại qua nửa giờ cố thần hy cuối cùng nắm giữ một bên lấy hơi một bên bảy cánh tay lơ lửng ở mặt nước ký xảo nàng phi thường quay người muốn cùng k h ổ n g lưu chia sẻ cái này vui sướng sự tình nhưng k h ổ n g lưu nhưng lại không biết chạy đi đâu cố thần hy tại trong bể bơi tìm kiếm k h ổ n g lưu thân hành thì bên hai đột nhiên nghe được một tiếng ngươi đang tìm cái gì ngươi ân cố thần hy ngầm đầu nhìn khẩn lưu hỏi ngươi chừng nào thì đậu công chức liên vừa rồi ngươi luyện nhất đầu nhập thời điểm Ta đi bắt hai đi bình n ư ớ cố khoáng. Khổng khoáng, bình cho vặn nước lưu đưa sau ra một c đó đưa cho cố thần hy ệ n như lâu vậy, khoát t trước ta ta t nước rồi, đến uống miếng nước. Người trước chờ ta đi lên, chờ rồi, r đi n nước uống nước thần g sặc. Cố sợ hì h k o tay áo không có đi tiếp k h ổ n g lưu truyền đạt nước khoáng nàng bơi tới thang cuốn miệng từ trong hồ bỏ lê n lên k h ổ n g lưu ngay tại bên bể bơi bên trên cầm lấy khăn tắm chờ lấy nàng đợi nàng vừa lên bờ k h ổ n g lưu liền đem khăn tắm k h o á t ở trên người nàng cố thần hy hỏi hắn ngươi làm sao yên tâm để ta một cái vừa rồi học được bơi lội người mình tại trong nước giày vỏ ta đây không phải nhìn ngươi du lịch thật tốt sao lại nói đây nước cạn khu đứng người lên thủ đô nước không có quang n ự c ngươi có thế để cho như vậy cạn dìm nước chết ta khổng lưu nhìn về phía cố thần hy n ở nụ cười cố thần hy bị nói có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là phản bác kia không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất ta xảy ra chuyện làm cái gì khổng lưu chỉ chỉ bên bể bơi bên trên mấy cái nhân viên cứu sinh nói ra bể bơi xung quanh đều là bãi bên trong nhân viên cứu sinh có cái gì gió thổi cỏ l â y bọn hắn trước tiên liền đến cứu ngươi kia vậy vạn nhất bọn hắn cũng không thấy ta đây cố thần hy mạnh miệng tiếp tục tranh luận lấy khổng lưu bị cố thần hy nói làm cho tức cười hắn chỉ chỉ vừa rồi mua nước cái kia may bán hàng tự động nói buôn bán cơ cách bể bơi liền năm mươi m không đến khoảng cách ngươi nếu là thật có ngoài ý mớn ta trước tiên liền có thể xông lại cứu ngươi thật sao cố thần hy biết mình tranh không thắng khổng lưu đành phải ngoan ngoãn nhẹ gật đầu khổng lưu cầm lấy một đầu khăn lau giúp cố thần hy xoa xoa ướt xuống tóc sau đó nói ngươi đ â y đầu ngốc ta làm sao lại đem ngươi đặt mình vào tại nguy hiểm địa phương không còn đâu ta vừa rồi đi mua nước thời điểm cũng một mực tại quay đầu nhìn ngươi a nghe khổng lưu nói cố thần hy ngoài miệng không nói gì nhưng tâm lý thật là đắc ý nàng cầm lấy k h ổ n g lưu cho nàng hái mở qua nắp bình kia bình nước hoáng uống một ngụm sau đó phát ra một tiếng thoải mái à k h ổ n g lưu mí môi cười nhẹ nói bơi xong sau đó uống nước suối có phải hay không cảm giác thủ đô nước biến ngọt ân cố thần hy nhẹ gật đầu ta trước kia vẫn cảm thấy bơi lội thời điểm trong nước ngâm cũng sẽ không xuất mồ ù hôi làm sao lại k h á t nước đâu hôm nay mình bơi lâu như vậy mới phát hiện nguyên lai bơi lội mệt mỏi như vậy thể lực tiêu hao cùng chạy bộ không sai biệt lắm đúng à khẩu lưu đem khăn lau ném qua một bên thu nạp trong thủng sau đó cầm lấy mình kêu bình nước h o n g uống một n g nói tiếp kỳ thực so bơi lội mệt mỏi hơn là dạy người khác bơi lội cố thần hy q u ẹ t mù nói ngươi ý là dạy ta bơi lội rất mệt mỏi rồi khu khu khu k h ổ n g lưu lập tức lắc đầu nói không có làm sao lại thế dạy bảo bảo ngươi bơi lội ta một chút cũng không phiền hà cố thần hy nắm ruốt nắm tay nhỏ uy hiếp nói nói thật cố thần hy nhìn như tức giận nhưng kỳ thật đều là trang tức giận vậy làm sao khả năng đây k h ổ n g lưu thế nhưng là kiên nhẫn dạy bảo nàng dòng ra đến trưa nàng cảm động cũng không kịp đâu làm sao lại giận hắn xác thực rất mệt mỏi rồi khẩn lưu đưa tay nắm chặt nàng nằm đấm miễn cho nàng đánh mình nhưng nhìn thấy ngươi học được bơi l Ta cố ả cả m mệt mỏi, một giác không đăng giá, đúng không? Ăn ngay nói thật, lại đến một đợt phồng, nói lại tuổi siêu lực Trước chính cao tuyệt tất thật, đợt treo kỹ thuật, t đều đều đây kỹ nỗ ăn đến dù sao là là thần ọ c Cố t h hy nghe xong khổng lưu nói về sau tâm lý giống như bôi mật đồng dạng ngọt ngào nàng hài lòng nhẹ gật đầu nói tốt ta xem ở t ú y t ú y ngơi ư khổ cực như vậy dạy ta phân thượng buổi tối hôm nay bản tiểu thư có thưởng a khổng lưu nhỏ giọng nói bơi lội mệt mỏi như vậy đêm nay không thể để cho ta ngừng lại sao ta nói ban thưởng là tặng quà cho ngươi a ngươi đang suy nghĩ gì cố thần hy đỏ mặt tại khổng lưu n ự c vỗ nhẹ có sao nói vậy khổng lưu lực vẫn rất dán chắc khu khu khổng lưu phát hiện mình hiểu lầm cố thần hy cố thần hy ý tứ có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng hắn nhỏ giọng nói vừa rồi ta không nói gì ngươi cái gì đều không có nghe được cắt còn trang lên n ố c cố thần hy vểnh lên miệng nhỏ tham thảm nói không được thì không được sao nói b ậ y khổng lưu đỏ mặt tranh luận nói tuyệt đối không thể nói một cái nam nhân không được ngươi muốn nói ta ngận hành được rồi khổng lưu ca ca b ồ n g nhất khổng lưu ca ca siêu lợi hại cố thần hy kẹp lấy cuốn họng tán dương hai tiếng đúng vào lúc này vội chưa khen cố thần hy đẹp mắt cái kia tiểu mội, mội lại đi tới một mặt ngây thơ hỏi ca tỷ tỷ các ngươi đang nói chuyện gì à à khổng lưu cùng cố thần hy hai người đều bị đây tiểu m ộ i mội dọa cho nhảy một cái bọn hắn hai cái thần đồng bộ khoát tay nói không không có trò chuyện cái gì à tiểu m ộ i mội ngây thơ nhẹ gật đầu sau đó phất tay nói ta hôm nay bơi lội khóa kết thúc mụ mụ để cho ta tới cùng các ngươi nói tạm biệt ca ca tỷ tỷ gặp lại hai người cùng một chỗ phất tay trong miệng một lời nói ra gặp lại tiểu m ộ i mội cố thần hy còn ngẩng đầu nhìn l i ế c nhìn tiểu nữ hai mụ mụ hướng về phía nàng mụ mụ cũng phất tay tiểu nữ hai mụ mụ lộ ra một cái ôn nhu nụ cười nhẹ gật đầu chỉ chốc lát sau Cái k、okay, sau đó lanh lợi rời đi không có qua mấy giây hai người liền nghe đến hắn tại cửa ra vào giống lớn một tiếng thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô khổng lưu cùng cố thần hy nghe đứa bé trai này nói thực sự không có kéo c ă n g ở ôm bụng cười to lên cố thần hy sắc khoẻ mắt cười ra nước mắt hỏi khổng lưu ngươi nói hiện tại tiểu hài tử sao có thể như vậy có ý tứ khổng lưu lắc đầu thở dài nói đến cùng vẫn là nghỉ hè tác nghiệp quá ít chơi điện thoại chơi ngươi đừng nói tiểu hài tử quá sớm tiếp xúc internet cũng không nhất định là chuyện xấu cố thần hy v i ệ n khổng lưu b ả vai nói chí ít rất có ngạnh ha ha ha khổng lưu nghe vậy đột nhiên lộ ra một cái xấu bụng nụ cười để đỗ hành v i dạy hắn đập sa điêu video đến lúc đó trưởng thành tuổi thơ lịch sử đen đều là hd người thật là h a ha h a h a c h ư ơ n g 651. tiểu tiểu hồng đô món ăn chương 651, t i ể u tiểu hồng đô món ăn u ố n g xong nước khoáng khổng lưu lại b ồ i tiếp cố thần hy đi khu nước sâu cảm thụ lập tức đơn giản bơi hai vòng hai người liền từ trong bể bơi đi ra hai người riêng phần mình tại nam nữ sinh trong phòng t ắ m tắm rửa một cái thổi khô tóc thay xong y phục cùng rời đi bể bơi bể bơi cửa ra vào vừa vặn có cái bán đá kỳ dầm cùng trà sữa tiểu điếm cố thần hy mua hai cái kem ly nàng và khổng lưu một người một cái cố thần hy vừa cười vừa nói xem ở tiểu khổng huấn luyện viên buổi chiều hôm nay cố gắng như vậy dậy ta bơi lội phân thượng xin mời ngươi ăn sữa tươi kem ly khao ngươi một cái đi ngươi đều nói ta nỗ lực dạy ngươi liền đưa ta một cái kem ly a khổng lưu một bên liếm lắp kem ly một bên hỏi ngươi vừa rồi trong bể bơi nói có thưởng không phải là cái này a làm sao khả năng sao ngươi cũng quá coi thường bản tiểu thư cố thần hy q u ẹ t mù nói bản tiểu thư là nhỏ mọn như vậy người sao vâng khổng lưu cố ý đùa cố thần hy chơi mới nói như vậy đi ngươi nha đừng nói khổng lưu nói vẫn rất có hiệu quả cố thần hy vẫn thật là dễ dàng như vậy bị hắn tức đến ha ha, ha vậy ngươi nói một chút còn muốn ban thưởng ta cái gì ban thưởng ngươi cái to mồm cố thần hy nói xong đưa tay tại k h ổ n g lưu trên mặt nhẹ nhàng bóp một cái cố ý cùng ta đối nghịch rất có ý tứ sao có ý tứ h a k h ổ n g lưu bị nắm vứt mặt thanh âm nói chuyện cũng thay đổi lại k h í ta cũng không cùng n g ư ờ i chơi sai sai bảo bảo ta sai rồi lên xe đi cái nào đói bụng đi ăn cơm được rồi hôm qua trần trí thụy cùng châu tiểu nam phát cái kia tình hình thực tế vòng bạn bè cho k h ổ n g lưu cùng cố thần hy nhìn thấy thèm hôm nay k h ổ n g lưu cùng cố thần hy cũng chuẩn bị đi tìm hồng đô quán cơm tử nếm thử hương vị khẩng lưu phụ trách lai xe cố thần hy nhưng lại trên internet tìm công được Cố t hai ầ n hy lật r nửa ngày, nhà rốt tìm một t cuộc được ạ t r u người Hải danh không hồng hơi chút cách họ hiện tiếng tại xa, quán bọn tệ tử, trí vị trí đô đó cơm có có m là vị vị mấy km lộ từ r ì n Nhưng là đây đều không phải là sự tỉnh, người h phải Hai là là là lái đây đều sự sao t dù xe. Hai người từ bể bơi đi ra muộn lúc này đã qua trung hải thành phố cao điểm buổi tối thời gian không phải nói mười mấy km có thể chắn hai giờ lái xe đến cái kia hồng đô món ăn tiệm cơm thời điểm đã không có chỗ trống cần xếp hàng chờ vị khổng lưu c ù n g cố thần hy lấy cái hạo sau đó đi trong thương trường ngồi thổi điều hòa thuận tiện mua hai chén trà sữa hai người ngay tại tiệm trà sữa bên trong soát lấy video cũng không vội mà ra ngoài chờ dù sao xếp hàng xếp tới sẽ thu được tin nhắn thông chi cũng không có đợi bao lâu hai người chờ xong trà sữa lại đợi đại khái chừng năm phút bộ dáng bên kia liền có phòng chống đưa vị trí là trong góc so sánh yên tĩnh sẽ không có người đã quấy dày cửa hàng bên trong lắp đặt thiết bị cũng rất có ý tứ là loại kia cổ sớm đầu đường cửa hàng lớn phong cách mỗi cái khu vực giữa còn có cục gạch xây thành tường đến ngăn cách trên mặt bàn đệm lên rất nhiều tầng đỏ trắng ô vông khăn chải bàn đều là duy nhất một lần làm lại như vậy để cho tiện thanh lý cùng nhanh chóng lật đài bên trên một bạn khách nhân ăn xong bạn ăn bắt đ u ũ i vừa rút lui trực tiếp đem khăn chải bàn s ố c hết lên ném đi phía dưới tấm kia mới khăn chải bàn liền có thể lễ tân tiếp theo bạn khách nhân khổng lưu củng cố thần hy nhìn một chút thực đơn giá cả đều rất tiện nghi điểm bốn cái năm cái món ăn cũng mới hai trăm ba mươi mấy nhân viên cửa hàng tiệu tỷ tỷ nhìn thoáng qua bọn hắn thực đơn nhỏ giọng nhắc nhở một câu hai người nói khả năng ăn không được nhiều như vậy à s à o gà ếch trâu cùng giò heo hai cái này món chính còn lại ba cái món ăn một phần sao gà một phần thịt mặt đậu bì còn có một cái nổ c a y trứng gà ta còn có một phần tươi ép nước trái cây ba cái món ăn một cái đồ uống thêm lên cũng liền một trăm suất đầu món ăn hai người bọn hắn đều là điểm nhất c â y cái kia khẩu vị mặc dù nhân viên cửa hàng tiểu t ỷ t ỷ cũng ấm áp nhắc nhở hai người bọn hắn một cái nhưng lần này hai người không có nghe k h u y ê n đừng hỏi hỏi đó là đầu sát giá tiền này đối với hắn hai đều nói đơn giản tiện nghi cùng tặng không một dạng cho tới tại thượng món ăn trước hai người đều rất lo lắng món ăn phân lượng có thể hay không rất ít món ăn lên bản sau đó hai người bỏ đi cái này lo lắng ba chén món ăn p â n lượng đều không ít đặc biệt là kia một đâm đồ uống. cùng thùng lớn có ca một dạng số lượng nhiều bao ăn no sao lăn thịt gà bên trong mắt trần có thể thấy một bát quả ớt còn lại hai cái món ăn ngược lại là không thấy cái gì quả ớt k h ô n g lưu nếm thử một miếng trứng gà ta cửa vào không phải rất tay hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không trung hải hồng đô món ăn không chính tông đâu sau khi ăn xong một cố vị cay từ trong cổ họng phản đi lên quả thật có chút tay nhưng cái này vị cay cũng liền cùng trên trời vớt tiệm lầu bên trong đặc biệt cay đáy nổi không sai b ệ t lắm không có mạng đã nói khủng bố như vậy cố thần hy ăn mấy khối thịt gà cùng trứng gà ta sau đó cũng là như vậy đánh giá cố thần hy nhấp một miếng nước trái cây nói ra xem ra cũng không phải rất c a y sao xác thực khổng lưu chỉ chỉ cái kia gà nói thịt gà quả ớt nhiều nhất nhưng là nhất không c a y cái kia đậu b ì c ù n g trứng gà hút đầy nước canh nhìn không c a y ngược lại vị c a y nặng một chút được rồi qua mấy ngày trực tiếp đi máy bay đi hồng đôn đếm thử chính tông a cố thần hy đập tấm hình phát cái vòng bạn bè văn án là tiểu tiểu hồng đô n món ăn không gì hơn cái này vòng bạn bè hình ảnh như sau hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo phát xong vòng bạn bè sau đó cố thần hy tiếp tục ăn cơm nhưng rất nhanh nàng liền không dám lại nói câu nói này bởi vì cái này món ăn vị tay là loại kia càng ngày càng nặng ngay từ đầu ăn còn tốt nhưng là càng ăn càng c a y vị c a y trồng chất sau đó đầu lưỡi đều cho nàng tay tê một đâm tơi ư ép nước trái cây để nàng huyễn hơn một nửa về sau thực sự không hiểu c a y nàng lại cầm đi trong tủ lạnh cầm một bình càng băng đồ uống uống uống xong đồ uống nàng lại tiếp tục bắt đầu ăn ăn xong tiếp tục c a y thuộc về là lại món ăn lại t h í c h ăn k h ổ n g lưu do、so、nàng tốt đi một chút hắn ăn c a y lợi hại hơn toàn bộ hành trình không sao cả uống đồ uống ăn cơm xong chờ khẩn lưu cơm nước xong xuôi lại mở ra điện thoại vòng bạn bè đầu thứ nhất đó là cố thần hy vừa rồi cái kia tiểu tiểu ti lại ngẩng đầu nhìn một chút miệng đều bị cay thành một cục môi c ố thần hy phúc khổng lưu trực tiếp liền cười ra tiếng cố thần hy lau miệng v ố n g một ngụm nước đã hỏi ngươi cười cái gì khổng lưu nói ta cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng phi thường đáng yêu cố thần hy lập tức nghe h i ể u khổng lưu lời này ý tứ nàng uy hiếp nói ngươi nếu là dám chụp ảnh ta cay đỏ bừng cả khuôn mặt x ấ u chiếu ngươi liền xong đời không dám không dám khổng lưu vội vàng khoát tay yên tâm đi bà bảo, bảo ta tuyệt đối không đập ngươi sấu chiếu khổng lưu hứa hẹn xong sau cố thần hy lúc này mới hài lòng tiếp tục túi đầu bất tài nhưng khổng l hắn lặng lẽ móc ra điện thoại kết quả tại chụp ảnh trước một giây bị cố thần hy phát hiện sau đó hắn điện thoại liên bị cố thần hy tịch thu thật thế thảm không đúng hắn tự tìm đây thuộc về thuần đáng đ ờ i chương 652. t r i h đỗ hoành viễn kế hoạch chương 652. t r i h đỗ hoành viễn kế hoạch sau khi cơm nước xong khổng lưu cùng cố thần hy không có trực tiếp về nhà tiệm cơm phụ cận vừa vặn có mấy nhà cửa hàng cố thần hy mang theo khổng lưu đi dạo phố mua quần áo còn đặc biệt vào xem một cái bán áo tắm cửa hàng khổng lưu không hiểu hỏi tại sao phải tới đây cố thần hy mí môi khẽ cười một cái nói ra b ả n tiểu thư buổi chiều không phải đã nói rồi sao ngươi dậy sẽ ta bơi lội có thường sao k h ổ n g lưu nghe vậy mở to hai mắt nhìn về phía cố thần hy nói ngươi nói ban thường sẽ không phải là đưa ta một đầu quần bơi à? đúng à. cái này ban thường không cần cũng được k h ổ n g lưu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cố thần hy quay đầu hỏi ngươi nói cái gì ta nói cái này ban thường rất tuyệt ta rất ưa thích nhìn ra được k h ổ n g lưu cầu sinh dục mạnh phi thường vậy là tốt rồi cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích ta ban thường đây khẩn lưu lập tức lắc đầu nói làm sao lại thế chỉ cần là bảo, bảo đưa đồ vật ta đều ưa thích hai người tại tiệm bikini bên trong chọn lựa mấy món á o tắm trong đó còn có hai bộ t ì n h lữ cố thần hy kế hoạch là đến lúc đó đi bờ biển chơi liền xuyên tình l ữ đồ tắm tại bên ngoài chơi một ngày hai người cuối cùng tại mười hai điểm trước trở lại ra vừa về đến nhà tuế t u ế liền trực tiếp một cái mánh liệt heo va chạm nào tới khổng lưu trong ngực mỗi năm cũng nhảy vào cố thần hy trong ngực không n g u y ệ n ý xuống tới hai cái nhóc con một ngày không có gặp ba ba mụ mụ lúc này nhìn thấy hai người trở về căn bản không nỡ từ hai người bọn họ trên thân xuống tới hai người không có cách chỉ có thể bồi tiếp hai cái này nhóc con chơi một hồi cố thần hy một bên dùng đùa mèo đồng đùa với mỗi năm vừa hướng khổng lưu nói chúng ta hai ngày nữa đi g i a n g thành trượt tuyết nếu không đem hai cái nhóc con cùng một chỗ dẫn theo a đem bọn nó để ở nhà quái đáng thương ân dẫn theo a khổng lưu s ở lấy t u ế t u ế đầu chó một bên nói ta đêm nay nhìn xem có hay không có thể mang sùng vật vào ở khách sạn dù sao tự lái đi cũng không phiền phước ân ân cố thần hy gật đầu phụ họa khổng lưu nói hai cái nhóc con tựa hầu nghe đã hiểu ba ba mụ mụ nói thuế tuế le đầu lưỡi tại khổng lưu trên bàn tay liếm lấy hai lần sau đó lẽ lưỡi phát ra cắp thứ cắp thứ âm thanh mỗi năm nhưng là dùng cái đầu cọ sát cố thần hy bụng sau đó phát ra vài tiếng vui sướng lộc cộc âm thanh đùa trong chốc lát tiểu miêu cố thần hy đột nhiên nhớ tới đang tại tự lái lâm chi thế là vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua lâm chi phòng trực tiếp lâm chi trực tiếp đã kết thúc tám giờ tối thời điểm nàng tại trong nhóm phát mấy đầu tin tức lúc này cũng đã ngủ thiết đi hơn tám giờ lúc ấy nàng đang cùng khổng lưu ăn cơm chiều không thấy tin tức nhóm hiện tại vừa vặn rảnh rỗi nàng một lần nữa lật xem một lượt trong nhóm lịch sử tin tức lâm chi nói nàng ngày thứ hai trực tiếp nhân khí hào rất nhiều hơn nữa còn có người xa lạ khen thưởng mười mấy khối tiền với lại hôm nay thời tiết rất tốt trên đường không có gió nàng so với hôm qua nhiều kỵ hành bốn mươi km cố thần hy cùng khổng lưu chia sẻ chuyện này khổng lưu chỉ là c ư ờ i n h ạ t cười nhìn khổng lưu phản ứng cố thần hy nhịn không được hỏi ngươi làm sao biểu hiện như vậy bình đạo khổng lưu trực tiếp hỏi lại cố thần hy lâm chi liền tỉnh đều còn không có ra đâu đây có cái gì tốt đáng giá vui v ẻ sao giống như cũng là giống cố thần hy tựa ở khổng lưu đầu vai hỏi ngươi nói chi chi có thể tại nghỉ hè trước đổi u tới lâm chi thành phố sao khổng lưu lắc đầu nói khó mà nói hắn một chưa từng vào giấu hai không chơi kỵ hành cho nên đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông nhưng là ta có thể khẳng định một điểm là dọc theo con đường này chú định sẽ không bình thường đây còn cần ngươi nói sao cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn khẳng định a đã hạ quyết tâm muốn kỵ hành vào ẩn dấu vậy sẽ phải kiên trì tới cùng rồi lúc này mới hai ngày đường còn dài mà khổng lưu nói xong đứng lên d ỗ i lưng một cái hắn quay đầu hướng cố thần hy cười một cái nói nếu không lúc nào chúng ta cũng điên cuồng một lần tự lái vào dấu một chuyến cố thần hy vui vẻ đáp ứng nói đi nha tốt nghiệp du lịch thế nào ok khổng lưu biểu thị đồng ý t r u n thành g Hải phố m ộ t bên k hà á c đối h n hôm viễn h nay đi đặt liên tiếp thiết nội lắp toàn phòng lắp đặt thiết bị trang trí nội thất mấy bị cũng ô không hôm n nhưng lòng. nay g ty, biệt Trầm hài Hà là đều không có đặc có c bồi hắn cả ngày không đi vì bồi đỗ hành viễn cùng một chỗ tìm trang trí nội thất công ty t r ầ m hà cố ý gọi điện thoại cùng phụ thân báo cáo chuẩn bị một cái muốn tại trung hải lưu thêm mấy ngày t r ầ m lập quân ngay từ đầu còn không đồng ý khi phụ thân khẳng định lo lắng nữ nhi một người bên ngoài tỉnh cùng đám bạn xấu mù lan lộn mù lan lộn coi như xong nếu như là cùng tiểu hoàng mao cùng một chỗ mù lan lộn vậy liền triệt để xong đời nhưng cũng may có cố thần hy ra mặt đảm bảo đồng thời trầm hà cũng cam đoan mỗi lúc trời tối sẽ quay về giao đại trong túc xá cho phụ thân đánh video điện thoại báo cáo chuẩn bị trầm lập quân lúc này mới cố mà làm đồng ý nữ nhi tại trung hải chờ lâu thêm mấy ngày hai người giờ phút này đang ngồi ở bờ sông trên ghế dài uống vào trà sữa nhìn r a n g cảnh cùng giang đối diện kia từng tòa từng tòa nhà trọc trời trầm hà thấy đỗ hoành viễn sầu nao hất tứt bộ dáng liền nói ra đừng nhụt trí sao trung hải nhiều như vậy thất bên trong đường hoàng công ty chúng ta ngày mai lại đi nhìn xem luôn có thể tìm tới một cái hài lòng đỗ hoành viễn quay đầu nhìn về phía trầm hà nói nếu không chúng ta không tìm a ân trầ một mặt không hiểu hỏi vì cái gì không tìm ta kỳ thực buổi tối hôm nay một mực đang tự hỏi một chuyện đỗ hoành viễn nhìn trầm hà con mắt nói nếu không phòng ở chính ta lắp đặt thiết bị à? a trầm hà bị đỗ hoành viễn nói do a sợ nàng ngơ ngác nhìn qua đỗ hoành viễn ngươi xác định ngươi không có ở đùa dỡn hay sao ta thật không có nói đùa đỗ hoành viễn đem trà sữa đặt ở trên ghế đứng người lên nói ra lắp đặt thiết bị đắt như vậy hơn nữa còn không có cách nào giả ra chúng ta muốn phương án vậy tại sao chúng ta không đích thân đến đ đây trầm hà suy nghĩ một chút nói nhưng là đây có chút khó a Đỗ hoành viễn nhìn trầm hà, từng từng hà nhìn đỗ hoành viễn kiên định ánh mắt vẫn là cắn răng nói ra nhưng là bảo ngươi nghe ta nói lắp đặt thiết bị phòng ở nhưng so sánh học biên tập phiền phức nhiều không có việc gì chúng ta một chút xíu đến sao thực sự sẽ không đồ vật ví dụ như tiếp điện thoại tuyến cái gì liền để chuyên nghiệp sư phó đến đỗ hoành viễn nhân lấy trầm hà bả vài nói với lại chính chúng ta lắp đặt thiết bị phòng ở quá trình còn có thể đập thành video ô u tự luật đến trên mạng đi Chờ thúc, video kết nhìn ấ t đ có thiếu k m lời nhất 3 lưu lượng. Để đối niên g Để ố kiên định ánh mắt chầm hà rốt cục vẫn là khẳng định hắn ý nghĩ nếu như hỏi chầm hà đỗ hành viễn trên thân có cái gì đặc thủ phẩm chất sao tiên nàng khẳng định sẽ nói đỗ hoành viễn đó là cái không biết trời cao đất rộng ngu ngốc hắn luôn là thích nói khoác lác muốn chứng minh mình rõ ràng không có nhiệt huyết mạng gạ bên trong nhân vật chính q u a n hoàn nhưng cũng nhất định phải kiên trì thử một lần với lại coi hắn nhận định một sự kiện về sau liền sẽ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập đi vào đây coi như là một loại cố chấp sao cũng được ca từ tối hôm đó lên đỗ hoành viễn video đề tài bên trong lại nhiều mới nội dung hai ca tại trung hải mình lắp đặt thiết bị phòng ở chương sáu trăm năm mươi ba thâm mến là một người kịch một vai chương sáu trăm năm mươi ba thâm mến là một người kịch một vai thời gian nhoáng một cái đi vào cuối tháng bảy cố thần hy cùng khổng lưu bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị tự lái đi g i a n g thành trượt tuyết kế hoạch cùng lúc đó trung hải một địa phương khác âm thanh thiên nhiên công ty bên trong âm nhạc tiết kết thúc về sau âm thanh thiên nhiên công ty cuối cùng tích hợp tốt tất cả tham gia tuyển tú tuyển thủ tư liệu đồng thời chọn lựa hai nhóm tổng mười hai vị âm nhạc người phùng bánh ban nhạc là bị thịnh thế truyền thông trực tiếp ký kết không tại âm thanh thiên nhiên ký kết trong danh sách hôm nay là âm thanh thiên nhiên công ty lần đầu tiên cùng đám này âm nhạc người hội họp đồng thời ký kết chính thức hợp đồng thời gian giao đại âm nhạc hệ tài tử tại âm nhạc tiết lấy hạng nhất thân phận sớm thu được âm thanh thiên nhiên công ty ném ra ngoài c ả n h ô l i u lâm quỳnh giờ phút này đã sớm đi vào âm thanh thiên nhiên công ty tổng bộ bên trong h ắ n t ự i hồ tại đang mong đợi cái gì mai cho đến hội nghị chính thức bắt đầu trước hắn đều tại cửa phòng hội nghị nhìn quanh cái gì hội nghị người phụ trách nhìn đứng ở cửa ra vào chậm chạp không có vào nhà lâm quỳnh đi lên trước lễ Lê phép hỏi người đã đến đông đủ xin hỏi lâm quỳnh đồng học ngươi còn đang chờ cái gì đây người đến đông đủ lâm quỳnh ánh mắt đảo qua phòng học bên trong tất cả người mặt sau đó nhìn người phụ trách con mắt nghiêm túc hỏi, đường trắng ban nhạc đám thành viên không phải còn chưa tới sao đường trắng ban nhạc người phụ trách sửng sốt một chút lập tức nói ra à ngươi nói là âm nhạc tiết ngày cuối cùng cùng khổng thiếu ra hợp tác chi kia ban nhạc à bọn hắn bị thịnh thế truyền thông trực tiếp ký đi không về chúng ta âm thanh thiên nhiên quản à như vậy phải không lâm quỳnh nhữ nhữ mày kia đường trắng ban nhạc về sau còn sẽ tới âm thanh thiên nhiên bên này làm âm nhạc sao cái này khó mà nói người phụ trách lắc đầu nhưng là lại nói ra bất quá chúng ta với tư cách thịnh thế giới cờ công ty con bình thường trên công tác khẳng định sẽ có gặp nhau lâm quỳnh trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau lập tức mở miệng nói cái kia giám đốc ta có thể hay không hủy bỏ cùng âm thanh thiên nhiên ký kết ân người phụ trách ngây ngẩn cả người hắn không hiểu nói vì cái gì là chúng ta âm thanh thiên nhiên cho ngươi mở ra điều kiện không tốt sao lâm quỳnh lắc đầu nói không phải ta chỉ là đột nhiên muốn đi thịnh thế truyền thông a người phụ trách không hiểu nói chúng ta đó là thịnh thế truyền thông dưới cờ công ty a ngươi gia nhập chúng ta chẳng khác nào gia nhập thịnh thế tập đoàn lâm quỳnh giống như là cái nghe không hiểu đối phương nói một dạng cố chấp nói ra nhưng là ta vẫn là muốn đi thịnh thế đây Người nhìn phụ trách lâm quỳnh khỏe miệng độ, biết h là u nâng lên i nói ngươi cùng ra, â một t h n vệt nhàn nhạt nụ cười quay người tiêu sái rời đi âm thanh thiên nhiên công ty lâm quỳnh gia ra, ra là quốc gia cấp một diễn viên ca sĩ phụ mẫu đủ loại có âm nhạc công ty nhân có thể c sự thật lại không phải như thế kỳ thực lâm quỳnh âm nhạc thiên phú cũng không cao hắn hiện tại năng lực sở dĩ có thể tại tất cả người phía trên cũng không phải là bởi vì thiên phú cao bao nhiêu mà là trải qua vô số cái không phải người ngày đêm ma luyện ra đến kỳ thực hắn chán ghét học đàn chán ghét luyện giọng chán ghét nhạc lý chán ghét tất cả cùng âm nhạc có quan hệ đồ vật so với âm nhạc kỳ thực hắn càng yêu thích tranh vẽ hắn ưa thích vẽ vẽ sơn dầu tại yên tĩnh trong công viên tùy ý tại trên bản vẽ vẽ mượn mặc không cần quy củ tùy ý tự do vô câu vô t h u ố c dùng thuốc màu thoa khắp cả trương màu trắng v ả i vẽ đối với hắn mà nói vẽ s n g một tấm x i n h đẹp tranh phong cảnh so dưới lưng một cái mới bản nhạc càng đáng giá tiêu ngạo vẽ tranh chỉ có thể vụng trộm lấy đến tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu biết rồi không phải bọn hắn liền sẽ ngang ngược xé bỏ hắn vẽ vứt bỏ hắn thuốc màu dẫm nát hắn b ả n vẽ bởi vì tại phụ mẫu xem ra ngoại trừ âm nhạc bên ngoài hắn làm tất cả sự tình đều là không làm việc đàng hoàng về sau l tại c h á n ghét cảm xúc bên dưới nhẫn đ ụ c chịu đựng học được âm nhạc lại tại phụ mẫu an bài xuống dự thi giao đại âm nhạc chuyên nghiệp cuối cùng tại trong đại học hắn thoát khỏi phụ mẫu quán thúc hắn lần nữa vụ trộm mua được vẽ tài trốn ở trong trường học không ai nơi hẻo lánh yên t ĩ n h bắt đầu vẽ tranh bên hai không có nhạc khí ổn nào âm thanh hắn cuối cùng có thể thanh tịnh làm mình thích sự tình t h ẳ n g đến cái nào đó buổi chiều hắn vải vẽ xông lên vào một cái ca sĩ nữ hai kia nàng là như thế yêu quý âm nhạc ca hát thời điểm nàng trên mặt là tràn ngập nụ cười đó là xuất phát từ nội tâm nụ cười bình thường hắn ghét nhất tiếng ca từ trong miệm n nàng lúc ca hát dòng suối róc rách chạy sôi thanh âm ngày mùa hè ve t e o c h i âm đỉnh đầu chim nhỏ khóc gọi thanh âm thậm chí lá cây bị gió thổi động mà phát ra v a n g xào xạc tri âm đều là trở nên như vậy mỹ diệu động người phảng phất cộng đồng tấu vang một bài mỹ diệu tuyệt luân hợp tấu khúc giờ khác này hắn bị cái nữ hải này thật sâu mê hoặc thằng đến gặp cái nữ hải này lâm quỳnh mới bỗng nhiên phát hiện k i ê m một mực chói bực hắn âm nhạc vậy mà cũng có thể không phải xứng xích về sau hắn biết rồi cái nữ hải này tên là phùng、Mài、ánh nàng có một cái bát nhạc tên là hát tự bệnh nàng và nàng ban nhạc sáng tác ca khúc phi thường có ý tứ loại kia tự do thoải mái vô câu vô thúc cảm giác chính là hắn đang vẽ tranh giờ sở tìm kiếm đồ vật mặc dù hắn vẫn là rất chán ghét âm nhạc nhưng mỗi lần chỉ cần hát tự bệnh ban nhạc tại thao trường biểu diễn hắn liền sẽ vụn trộm chạy tới nhìn hắn càng ngày càng si mê với cái nữ hài này cái này một ca hát tựa như là có dùng không hết kình nguyên khí thiếu nữ bằng hưu nói cho lâm bình phùng ánh có yêu mến người đó là sát vách thương học viện một cái nam sinh hắn rất rực rỡ rất xoái khí còn có rất nhiều nữ hài từ hướng nam sinh kia thổ lộ nhưng này cái nam sinh đ vì cái gì cự tới đây khẳng định là bởi vì hắn cũng ưa thích phùng ánh a dù sao hai người là thanh mai trúc mã lẫn nhau ưa thích không phải rất hợp lý sự t ì n h sao nghe nói nam sinh kia gần đây tại tranh cử hội t r ư ở n g hội học sinh đại nhất cả năm hắn đều rất ưu tú học sinh hội hội trưởng nhất định có thể tranh cử thành công a lâm quỳnh không quan tâm phùng ánh ưa thích a i hắn cảm thấy hắn đối với phùng ánh ưa thích là một loại thưởng thức mà không phải một loại khác xiềng xích hắn chỉ là mỗi lần bên trên âm nhạc khóa có thể xa xa nhìn thấy đối phương liền đã rất thỏa mãn về sau phùng ánh đột nhiên nghỉ học nghe nói là bởi vì cuốn họng vấn đề tại bệnh viện chữa bệnh khi đó hắn cảm thấy vận mệnh này là như thế b u ồ n c ư ờ i hắn không yêu âm nhạc lại sinh ra ở một cái dựa vào âm nhạc mưu sinh trong gia tộc mà phùng ánh như thế đ ưa thích âm nhạc lại không cách nào tiếp tục tự do lớn tiếng ca hát nếu như có thể hắn muốn đem mình cuống họng đưa cho phùng ánh nếu như hắn là người cầm có phải hay không cũng không cần đáng hát có đôi khi hắn sẽ như vậy muốn nửa năm sau phùng ánh lại trở về hắn thật vui vẻ mặc dù hắn rốt cuộc không có cách nào nghe được nàng ca hát nhưng không trọng yếu chỉ cần nàng vẫn còn chỉ cần có thể xa xa nhìn nàng cái này đầy đủ đây coi như là thẩm b i sao cũng đ ư ợ ca hắn không biết về sau nghe nói phùng ánh muốn thông qua giao đại âm nhạc tiết tuyển tú vào công ty lớn hắn đang nghĩ nếu như về sau hai người tại cùng một cái công ty đi làm có phải hay không còn có thể một mực giống như bây giờ xa xa nhìn nàng đây thế là hắn cũng tham gia âm nhạc tiết đây là hắn lần đầu tiên tham gia trong trường học loại hoạt động này hắn xác thực không thích âm nhạc nhưng lần này hắn phải dùng hắn ghét nhất đồ vật đuổi theo hắn lửa thích người bước chân đứng lên sân khấu một khấu một khắc này hắn cuối cùng lại không chán ghét âm nhạc hắn cuối cùng yên tâm bên trong khúc mắt bởi vì nàng hắn một lần nữa thích âm nhạc đã phùng ánh không tại âm thanh thiên nhiên công ty vậy hắn cũng không cần lưu lại nữa. Thầm một mến người là k ị c h một vai. Không ai sẽ biết, t vai, ai không bình h sẽ ư ờ n g c á i ê u cao cao t ạ i thượng â m n h thiên ạ c tài, sẽ vì m ộ t người m ộ t thích lần nữa thích âm nhạc, cũng không n có âm g ư ờ i b i ế t h ắ n lặng lẽ vì nhìn n vì h i ề u đưa t h í c h nữ h đi t ử làm r a bao lớn nỗ l ự chương 654, x u ấ t phát t đi r tuyết. m m ư ơ g 654, xuất phát đi trượt tuyết nghỉ hè tháng thứ hai ngày đầu tiên khổng lưu mang theo cố thần hy còn có niên niên t u ế t u ế hai cái nhóc con sớm cùng một chỗ bước lên đi rang thành trượt tuyết du lịch khổng lưu lái xe cố thần hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế hai cái nhóc con liền ghé vào xe hàng sau trên ghế ngồi tuế tuế lộ ra so sánh hư vấn ngồi ở trong xe con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe phong cảnh thỉnh thoảng le lưới phát ra tư hạ a ta âm thanh mỗi năm liền tương đối bình tĩnh nó cũng liền ngay từ đầu bỏ tới tuế tuế trên đỉnh đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một hồi cảm thấy không có ý gì liền nằm xuống lại mình vị trí tiếp tục ngủ mặc dù bị khổng lưu nuôi lâu như vậy nhưng mỗi năm vẫn là không có thay đổi nó ưa thích dạ hành thói quen trong nhà thời điểm trời vừa tối nó liền bắt đầu tuần sắt lánh địa tây dương biệt thự như vậy lớn nó từ lầu một một m ự c tuần sắt đến lầu đỉnh sau đó lại trở lại dưới lầu đi dạo bên trên một vòng liền nửa giờ. đi dạo o x lặp lặp thuế thuế thuế thuế có, có. có lẽ i n ghé à tại mỗi năm tâm lý nó vì cái này ra bỏ ra rất nhiều a khẩu lưu đem nó từ trong đống rác cứu ra còn tốt ăn xong uống cung cấp nó không phải là vì tại buổi tối thời điểm đạt được nó che chở sao ghé vào trong xe đi ngủ mỗi năm khoe miệng rơ lên cười nó ngộng thấy mình trở thành miêu miêu dạy giáo chủ một đống hai chân thú tại hướng nó chiều mái tuế tuế cái này ngốc cầu thành nó hộ pháp buổi trưa mười hai điểm hai người tại khu phục vụ bên trong ăn cơm trưa sau khi cơm nước xong hai người ở phía sau sắp xếp trên ghế ngồi nằm nghỉ ngơi một hồi đơn giản ngủ cái ngủ trưa buổi chiều lộ trình đổi cố thần hy mở ngồi ở vị trí kế bên tài xế khổng lưu lo lắng cố thần hy lái xe sẽ nhàm chán cho nên cũng không chơi điện thoại liền cùng cố thần hy nói chuyện phiếm cái gì đều trò chuyện Từ hai người khi người còn bốn é một mực cho tới t cho t giờ h ệ p kết hôn cùng tuần trăng mật du lịch sự tình. hôn lịch cùng Bốn g du sự i chiều thời điểm đã nhanh đến giang thành khổng lưu coi t r ừ n g thần hy hơi mệt chút ngay tại khu phục vụ chủ động cùng nàng đổi vị trí lần nữa thu hoạch được xe quyền k h ô n g chế a cố thần hy r ố i lưng một cái hỏi khổng lưu ngươi có hay không mang cái gì nâng cao tinh thần đồ ăn khổng lưu suy nghĩ một chút nói ta trong bọc có kẹo cao su ngươi có thể cầm một mảnh đến n g a i n g a i tuế t u ế đem ba ba túi ngập tới cố thần hy nói xong không quay đầu liền đem bàn tay sau này dối ra vài giây đồng hồ về sau tuế t u ế liền dùng răng tắn dưới chỗ ngồi khổng lưu hai vai túi nắm tay sách vòng vị trí đưa đến cố thần hy trong tay thật sự là thông minh ngoan b ả o bảo cố thần hy mang theo túi sách khen một tiếng thông minh như vậy không đưa đi học đại học cũng là đáng tiếc nàng đem túi đặt ở trên đùi sau đó kéo ra lớn nhất khóa kéo tìm tòi mấy lần cũng không có sở đến k h ổ n g lưu thạc kẹo cao su kẹo cao su ở chỗ nào ngay tại trung gian cái kia lớn nhất kia một ấ u trong ngươi có thể tìm tới sao ta mở ra đó là lớn nhất kia một ấ u a không có sở đến k h ổ n lưu còn tại khu phục vụ không có phát động xe thế là quay đầu nhìn cố thần hy làm sao sẽ tìm không đến đâu ta đến khẩn lưu nói đến đem bàn tay tiến vào trong túi sách đang tại tìm tòi thời điểm khu phục vụ hai cái người qua đường vừa vặn từ bọn hắn t r ư ớ c xe trải qua đồng thời hướng bọn họ hai quăng đến dị dạ n g ánh mắt khổng lưu còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra nhưng cố thần hy lập tức liền hiểu nàng đỏ mặt nói một tiếng ngươi tìm tới kẹo cao xúc không chúng ta đây tư thế rất kỳ quay a bị cố thần hy một nhắc nhở như vậy khổng lưu mới bỗng nhiên phản ứng lại cố thần hy đem túi sách đặt ở trên đùi hắn cái tư thế này từ bên ngoài hướng trong xe nhìn rất như là khổng lưu đang sờ cố thần hy chân sau đó cố thần hy dùng túi sách cản trở hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi kia hai cái người qua đường kỳ quái ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra đổi hắn tại ngoài xe khẳng định cũng biết hiểu lầm ác kẹo cao su rơi xuống túi sách tường kép bên trong khổng lưu sờ soạn một hồi lâu mới đem kẹo cao su tìm tới tuyệt đối không phải muốn cách túi sách s ờ cố thần hy bắt đuổi tìm tới kẹo cao su về sau khổng lưu cũng không tốt tiếp tục đem xe dừng ở cái này khu phục vụ hắn phát động xe rất nhanh rời khỏi nơi này cố thần hy nhai lấy kẹo cao su tiếp tục tìm kiếm lấy khổng lưu hai vai túi muốn nhìn một chút hắn đều mang theo chó lương sùm vật đồ ăn vặt đồ ló liền không có cố thần hy hơi kinh ngạc nhìn về phía khổng lưu ngươi làm sao lại mang theo như vậy ít đồ khổng lưu hồi đáp sạc dự phòng đều là mang cho ngươi nam sinh đi ra ngoài một tấm thẻ căn cước một cây số liệu tuyến là đủ rồi cố thần hy niết n h i ệ n g nói quả nhiên tháo hán tử cái từ này rất thích hợp hình dung các ngươi nam sinh nam sinh sao không câu nệ tiểu tiết khổng lưu vuốt vuốt cái mùi nói với lại có tiền ở đâu không thể mua được đồ vật đi ra ngoài du lịch tiền mang đủ không phải tốt sao sách tốt có đạo lý ta không gây nói mà chống đỡ khổng lưu một câu cho cố thần h i nói bối rối nàng tiếp tục lục lọi khổng lưu túi đột nhiên từ khía cạnh trong túi l ấ y ra một cái tiểu phương hộ trong này là cái gì ôi ôi không không có gì đồ vật khổng lưu lập tức chống đi một cái tay đem túi bật lại một lần nữa ném vào ghế sau bên trên động tác nguy hiểm xin đừng mô phỏng a đại đa số độc giả hẳn là còn đơn thân hẳn là không biện pháp mô phỏng a vậy xem ra ta lo lắng là dư thừa đầu chó b ả o mệnh cố thần h i một mặt hoài nghi nhìn khổng lưu hỏi ngươi khẩn trương như vậy làm gì không không có khẩn trương a khổng lưu giả bộ như tự nhiên cười một cái nói ngươi vừa rồi sợ nhưng thật ra là ta dự phòng sạc dự phòng rồi nói vậy làm sao khả năng có sức sống gốc rõ ràng hình vông sạc dự phòng cố thần hy chắc chắn sẽ không tin tưởng khổng lưu chuyện ma quỷ khổng lưu tiếp tục rảo biện nói đó là sạc dự phòng đóng gói hộp còn không có mở ra khẳng định không phải sao cái hộp kia kết cỡ rõ ràng cùng trước mấy ngày buổi tối cố thần hy đột nhiên ý thức được cái gì tiếng nói im bặt mà dừng sau đó đỏ mặt l ư ờ n khổng lưu nhấc nhịn khổng lưu một mặt vô tội nói chính ngươi nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tục cùng đây cũng không nên trách ta a đi ngươi nha Cô t h ầ người hy h xiết quả đấm, n n ư là l khổng u lưu. đều mua đang đánh sao, mang hắn không tiện đánh khổng Ngươi không nói tiền còn trong n gì gì g lái làm cái xe theo thể ư có có một hộp cái đi ồ c h ơ này. Ta. Ta đây không phải để phòng vạn nhất、sao. Vạn nhất đây Ta. Ta sao. để phải chết á i gì? Vạn n ấ t ở chung được. c quanh không h quán rượu mua Ngươi đi、chết. mỗi năm cùng tế thuế ghé vào hàng sau căn bản nghe không h i ể u ba ba mụ mụ đang tại thảo luận vấn đề chỉ có thể nhìn nhau liếc nhìn sau đó lại một mặt mở mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ chương 655. đến gian thành chương sáu đến gian thành n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế c ô thần hy có chút nhàm chán liền để t u ế t u ế đem k h ổ n g lưu trong bọc tiểu đồ ăn v ậ t ngậm đi ra ngay từ đầu t u ế t u ế còn tưởng rằng mụ mụ nói đồ ăn là c ậ u lương dùng răng ngậm một túi cầu lương đưa cho c ô thần hy về sau nó không ngoài sợ liệu bị c ô thần hy đánh c ô thần hy nhẹ nhàng tại t u ế t u ế trên đầu vỗ một cái sau đó nói ra vừa khen xong ngươi thông minh làm sao lại bắt đầu làm chuyện buông ố c ô t u ế t u ế phát ra một tiếng ủy khuất tiếng nghẹn nào sau đó một lần nữa tại trong bọc ngậm ra một cái túi lần này cuối cùng không có ngậm sai là khẩu lưu cho cố thần hy chuẩn bị đồ ăn vặt cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu nói ân lần này không sai vẫn là thông minh b ả o bảo gâu gâu bị khen ra tuế tuế lập tức vui vẻ kêu lên một tiếng một đôi đen tuyển trong mắt to lõe vui sướng ánh sáng chân gà quét tay quả hạch quyên đoan g i ả i n g u mặc dù khổng lưu mua đồ ăn vặt không nhiều nhưng đều là cố thần hy thích ăn đây chính là chi tiết cố thần hy bình thường trong nhà cũng rất ít ăn đồ ăn vặt ngẫu nhiên ăn một điểm cũng liền ăn như vậy một hai dạng khổng lưu trên cơ bản đều nhớ kỹ cố thần hy bắt lấy một bao quả hạch hỏi khổng lưu ngươi có ăn hay không khổng lưu nói ta lái xe không tiền ăn vậy ta cho ăn ngươi cố thần hy biết khổng lưu không có trực tiếp cự tuyệt đó là muốn ăn nàng sẽ mở quả hạch túi nắm một cái đ ú t tới khổng lưu miệng bên trong cố thần hy một mặt c h ờ i mong hỏi ăn ngon không một miệng quả hạch khổng lưu nhai một hồi lâu mới thuận tiện nói chuyện ngươi cho ăn thời điểm liền không thể nhẹ nhàng một chút sao một lần cho ăn một thanh là muốn nghẹn chết ngươi vị hôn phu sao ai nha đây không phải muốn để ngươi một hơi ăn thoải mái sao cố thần hy không có ý tứ cười cười cầm lấy quên thằng nhóc chen và ống hút đưa tới khổng lưu bên miệng nói uống nhanh hai cái sữa bỏ loại này bình nhỏ trang quên thằng nhóc đối với khổ nhìn cấp tóc xẹp xuống dưới giấy bình cố thần hy cho khổng lưu giơ ngón tay cái lợi hại khổng lưu mang theo vài phần tự tin nói đây tính cái gì ta lợi hại nhất chiến tích là cao t r u n g thời điểm uống một hớp rơi nghiêm ạt cái cho nên ạt cái là cái nào nữ a sinh đưa cố thần hy chú ý điểm tựa hồ cùng khổng lưu không giống nhau lắm ách ách a khổng lưu bị cố thần hy một câu cho hỏi bồi dối nàng là thật không nghĩ tới cố thần hy sẽ hỏi ra loại này không hiểu thấu vấn đề ngươi cửa này chú điểm là có hay không chút quá đặc biệt thế nào sao cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu nàng nói ngươi một nam hải tử làm sao sẽ không hiểu thấu đi mua nghiêm ạ t cái đây khổng lưu lẽ thẳng khí hùng nói ta hoài niệm một cái tuổi thơ không được a cố thần hi hít mắt nhìn chằm chằm khổng lưu mà nói ngươi khổng đại thiếu cũng không phải loại này người khổng lưu cười khổ một cái nói tốt ta kỳ thực đó là trường học tết nguyên đán phát thương phẩm ta là lớp hạng nhất ban thưởng là nghiêm ạ t cái còn có một cái sổ tay cố thần hi có chút không dám tin tưởng nói thật giả trường học các ngươi kiểm tra hạng nhất còn phát tạc cái đây có cái gì tốt kinh ngạc khổng lưu hỏi ngược lại trường học các ngươi không có sao cố thần hi lắc đầu trả lời một câu chúng ta trường học đoạn kiểm tra cầm thứ tự đều là trực tiếp phát tiền nhà k h ô n g lưu hỏi phát bao nhiêu cố thần hy nói nghiên cấp bài danh hạng nhất ba trăm h ạ n g hai hai trăm h ạ n g ba một trăm a còn có loại chuyện tốt này k h ô n g lưu nghe xong lập tức sợ ngây người mặc dù hắn không thiếu đây lông gà vỏ tỏi mấy trăm khối tiền nhưng lấy chính mình trường học kiểm tra ban thưởng c ù n g cố thần hy trường học kiểm tra ban thưởng so sánh hắn cảm giác bệnh thiếu máu đương nhiên rồi cố thần hy nhẹ gật đầu nói cao t a n bắn vào đoạn thời gian kia ta kiếm lời mấy ngàn đâu về sau cầm tiền này mua một sợi tơ khăn cố thần hy lời này có chút kéo c ử u hận khổng lưu trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải ngươi đây là cái gì biểu tình không có việc gì chỉ là có chút hâm mộ cố thần hy chế nhạo nói ai nha không nên a ngươi đường đường khổng đại thiếu còn hâm mộ chút tiền đấy khổng lưu dợ khóc dở cười nói ta là hâm mộ trường học các ngươi so với chúng ta trường học điều kiện tốt cố thần hy không hiểu hỏi lấy nhà ngươi điều kiện này cao trung không phải là quý tộc trường học sao vì cái gì chạy tới đọc việc công khổng lưu giải thích nói ta thi cấp ba thi đậu việc công cao chung là trung hải tốt nhất việc công cha mẹ ta cũng cảm thấy không tệ liền không có cho ta đ i ề u đến quý tộc trường học đi chủ yếu cũng là sợ ta nhiễm lên quý tộc trường học những công tử ca kia nhóm tật xấu thật ta cố thần hy nhẹ gật đầu khổng lưu nói như vậy nàng ngược lại là cũng có thể hiểu ấy cố thần hy đột nhiên giật mình hỏi chúng ta làm sao từ hạt cái cho tới cấp hai cấp ba khổng lưu dợ khóc dợ cười nói còn không phải ngươi năm giờ dưới c h i ề u hai người cuối cùng đã tới gian thành ngày đầu tiên buổi tối khách sạn khổng lưu đặt trước tại giang hán đường phụ cận phòng tổng thống đem chiếc xe ngừng tốt sau đó khổng lưu n ắ m cầu cố thần hy ôm lấy mèo cùng một chỗ từ gaza đi thang máy đến khách sạn lầu một đặt phòng ở giữa nhìn thấy hai cái sùng vật cửa hàng bên trong nhân viên phục vụ phản ứng đầu tiên nói mỉm cười nói không có ý tứ tiên sinh nữ sinh chúng ta khách sạn và ở không thể mang theo sùng vật ta ta và các ngươi giám đốc nhân viên phục vụ vừa dứt lời không đợi khổng lưu đem giải thích nói nói ra miệng khách sạn quản lý đại s ả n h liền chạy chậm đi qua giám đốc nhẹ nhàng vỗ vô nhân viên phục vụ bà vai sau đó khoan lỗ lưu lộ ra một cái áy náy mỉm cười xin hỏi là khổng tiên sinh sao ân khổng lưu nhẹ gật đầu nói cùng ngươi sớm thông qua điện thoại. Được rồi. Không không hiểu này đồng bọn còn có cái ý tứ, tiểu tới, mới là quản y cụ tức lắm, hắn tìm mời ngài đừng tìm hắn tức giận, xin mời đi theo ta. q u lý đại s ả n h thái độ phi thường tốt giúp khổng lưu làm xong nhập chức thủ tục sau đó tự mình đem bọn hắn đưa đến trong phòng nhân viên phục vụ thấy giám đốc xuống liền đi lên trước hiếu kỳ hỏi giám đốc chúng ta khách sạn có hay không quy định không thể mang theo s ú n g vật sao quy định chỉ là đối với phổ thông khách nhân quản lý đại s ả n h liếc nhân viên phục vụ liếc nhìn nói ra vừa rồi cái kia khách nhân đặt trước là phòng tổng thống vẫn là ba gian a nhân viên phục vụ ngay vậy cũng là xứng sở bọn hắn hai người hai cái sùng vật đặt trước ba cái gian phòng ân vị này khổng tiên sinh đặt trước s o n g gian phòng liền gọi điện thoại cho ta hắn nói muốn dẫn sùng vật đến sợ quáy dày đến khách nhân khác cho nên đem liền nhau hai cái phòng cùng một chỗ mua như vậy có thực lực đó là tự nhiên vừa nghe bảo a n nói người mở mấy bác tuổi còn trẻ liền lái nổi mấy bác khẳng định không phải người bình thường nhân viên phục vụ nghe xong giám đốc nói lại nghĩ tới vừa rồi đối với khổng lưu thái độ âm thầm may mắn một cái giám đốc chạy đến kịp thời nếu thật là chọc tới đại nhân vật hắn chuẩn ném công tác kỳ thực nhân viên phục vụ lo lắng hoàn toàn là dư thừa khổng lưu cùng cố thần hy lại không phải cái gì ngang ngược không nói đạo lý nhà giàu mới nổi làm sao lại cùng một cái người làm công đưa khí đây gian phòng bên trong khổng lưu một đầu ngã xuống mềm mại hai người trên giường lớn mở một ngày xe hắn rất mệt mỏi cố thần hy cũng có chút mệt mỏi một đầu ngã xuống hắn bên cạnh khổng lưu nói còn xuống lầu đi dạo đường đi bộ sao mệt mỏi quá đột nhiên liền không muốn động nữa nha nếu không t r ư ớ c nghỉ một lát đi chương 656, giang hắn đường chương 656, giang hắn đường tưởng tượng ban đầu vừa rồi cùng một chỗ hai người lần đầu tiên cùng ra ngoài chơi ở phòng vẫn là như vậy thành thuần cùng ngây thơ bây giờ thành lão phu lao thê đã hoàn toàn lại có trước đó c ô này ngượng ngùng mở một ngày xe khổng lưu nằm tại mềm mại trên giường lớn rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi cũng không lâu lắm cố thần hy cũng tựa ở khổng lưu trong ngực ngủ t h i ế p đi chờ hai người đều ngủ lấy tuế tuế liền ghé vào cửa gian phòng như cái bảo vệ một dạng trông coi cửa phòng mỗi năm nhưng là đang phòng xếp bên trong tàn bộ lên trên xe ngủ một đường mỗi năm hiện tại tinh thần rất tốt nó nghiêm túc dò xét cái này lạ lẫm lanh địa mới từ gian phòng đến phòng khách lại từ phòng khách đến nhà vệ sinh tới, tới lui lui dò xét tầm vài vòng chờ tuần sắt xong xác nhận cái này mới lãnh địa không có uy hiếp sau đó nó liền trở về gian phòng nhảy lên giường ghé vào cố thần hy cùng khổng lưu trung gian trong khe hở đánh lên chập mắt nhưng là cố thần hy đi ngủ thời điểm không thành thật lao yêu đậu nàng như người mỗi năm liền không có địa phương nằm nó chỉ có thể nhảy tới đầu giường cái mông sắt bên khổng lưu đầu một lần nữa nằm s ắ p ngủ gật cũng không biết qua bao lâu chờ cố thần hy lại mở mắt ra thời điểm rơi ngoài cửa sổ sắt trời đã triệt để đèn xuống dưới từ cửa sổ sắt đất nhìn ra phía ngoài giang hán đèn đường hỏa t h ô n minh ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt cố thần hy đẩy một cái còn đang ngủ khổng l tỉnh ta Thành bất Thế tay ngủ, chúng ta không phải đến Giang Khổng không phản ứng. Thế là nàng n chớ phải lịch lại lưu là đi cái đưa có gì sao. kỳ du ắ mười khổng l u lỗ muối vào miệng. vào ư mấy giây sau khổng lưu cũng bởi vì thở không lên đầy khí bị ngại t ỉ n h mọi người không nên tùy tiện nếm thử khổng lưu m ở mịt m ở mắt nhìn cố thần hy nói b ả o bảo ta vừa rồi mộng thấy có người muốn mín chết ta nha tại sao có thể có hư hỏng như vậy người a cố thần hy ôm lấy khổng lưu vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn lưng nói không có việc gì không có việc gì ta ở chỗ này đây không ai khi dễ ngươi yên tâm đi ẩn ẩn vừa tình ngủ khổng lưu vẫn còn một cái phi thường yếu ớt trạng thái cho nên như đứa bé con một dạng tựa ở cố thần hy trong ngực nghe nàng an ủi một bên mỗi năm nhìn một màn này đều sợ ngây người mẹo con không hiểu nhưng là mẹo con đại chịu rung động tuế tuế cũng một bộ xem thấu tất cả biểu tình nhìn hai người kia nếu như tiểu cầu biết nói chuyện nói nó khẳng định sẽ lớn tiếng nói một câu bà bà ta thấy được vừa rồi đó là mụ mụ bóp lấy ngươi miệng cùng c á i mũi muốn cho ngươi t ứ c chết tại cố thần hy trong ngực dựa vào trong chốc lát khổng lưu đột nhiên ý thức được giống như có chỗ nào không thích hợp rõ ràng hắn mới là nam sinh a thế là hắn lập tức ngồi thẳng người. đem cố thần hy đầu nhấn đến mình ngực cố thần hy chỉ sửng suốt một giây liền vui vẻ tiếp nhận nàng tựa ở k h ổ n g lưu trong ngực nói bà bảo chúng ta không phải đến giang thành du lịch sao làm sao đến khách sạn liền không muốn động nữa nha du lịch mệt mỏi quá à khổng lưu há m ồ m ngáp một cái nói nếu không chúng ta vậy cũng không đi ngay tại khách sạn nằm một cái tuần lễ trực tiếp về nhà ôi ôi, đừng bắt đau khổng lưu nói đều còn chưa nói xong cố thần hy liền đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái ta không muốn cố thần hy đứng người lên bắt lấy trên giường cái gối vứt xuống khẩn lưu trên thân nhanh lên rời giường ngủ hai đến ba giờ thời gian nên xuống lầu đi dạo một chút tốt ta khổng lưu ôm lấy cải gối t h i ê u khi vô lực đáp ứng hắn là bị cố thần hy đánh thức cho nên còn có chút mệnh ra rời nếu như có thể nói hắn muốn nằm ở trên giường ngủ tiếp một hồi sau đó nửa đêm hô khách sạn cho bọn hắn đưa ăn khuya đi lên nhưng đã cố thần hy muốn đi dạo vậy hắn liền l i ệ u mình bồi quân tử tốt cho niên niên thuế thuế du lịch phạt b u ồ n bên trong thêm tốt m è o chó lương lại đổ hai bình nước khoáng tại trong chậu nước hai người mặc xong dày cùng một chỗ đi xuống lầu bọn hắn ở khách sạn cách giang hắn đường còn cách một đoạn hai người lừa nhắc đi đường thế là đón xe taxi vừa ngồi lên xe taxi một khắc này hai người cũng không biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì nơi khác đến a khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói sư phó lợi hại A, chúng ta đều còn chưa lên tiếng đâu sư phó ngươi làm sao liếc mắt một cái liền nhìn ra không có việc gì các ngươi thắt chặt dây an toàn tài xế sư phó nói xong lặng lẽ từ ly trên kệ bưng lên một bát phan mang canh loại kia sau đó lắm điều lên ân hai người nhìn tài xế sư phó cử động trong lòng kinh hãi không dám thất lễ lập tức nịt lên dây an toàn nhìn giang thành tài xế sư phó khỏe miệng nâng lên một m ả n kia nhàn nhạt mụ cười khổng lưu củng cố thần hy đã đoán được cái gì nhưng bọn hắn không dám nói quả nhiên tài xế sư phó phát động xe đồng thời không có b u ô n g hắn xuống trong tay phan hắn liền dạng này một bên một tay lái xe thỉnh thoảng lắm điều bên trên hai cái phan với lại hắn còn mở rất nhanh những này đều không phải là trọng điểm trọng yếu nhất là hắn thế mà tại lắm điều phan thời điểm còn thuận tiện vượt qua xuống xe liên tiếp vượt qua bảy tám chiếc xe nguyên bản mười phút đồng hồ lộ trình tài xế sư phó gắn gượng g làm đến sáu phút với lại hắn còn thuận tay đã ăn xong nguyên một chén p a n nếu như không lắm điều p a n nói khổng lưu củng cố thần hy cũng không dám tưởng tượng hắn còn có thể bao nhanh sư phó đem ăn xong cái chén không đặt ở ly trên kệ cười tủm tỉm đối với hai người nói ra x o à y ca mỹ nữ đến giờ phút này hai người còn chăm chú nắm dây an toàn không dám bung tay cố thần hy như vậy yêu tăng tốc độ người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy n h ư bức như vậy tài xế nàng thở dây nị ta n toàn ra t h a m thẳm hỏi một câu sư phó ngươi trước kia là bắt đầu thi đấu xe sao sư phó mỉm cười nói ra ta trước kia là mở xe buýt khổng lưu cũng không nhịn được mở miệng nói về sau vì cái gì đổi lái xe taxi sư phó phong khinh vân đạm cười cười lái xe buýt đi đua xe bị khiếu nại quá nhiều liền không cho làm s giao xong tiền xe hai người vội vàng xuống xe cũng như chạy trốn chạy hướng giang hán đường giang hán đường nói trắng ra là đó là một đầu náo nhiệt phố thương nghiệp đường phố tám mươi đều là du khách khả năng còn nói ý đi khắp nơi có thể thấy được trẻ k ì n chụp ảnh tường hòa không thể thiếu đ ầ u hũ thối cùng toàn phong đại khoét tháp còn có xúc xích tinh bột đều cùng cái khắc thành thị du lịch phố thương nghiệp không có khác nhau tại trung hải loại địa phương này gọi là trung hải phố cũ ở kinh thành loại địa phương này gọi nam la cổ hạng tại kim lăng loại địa phương này gọi là miếu phu tử dù sao không tệ đều là ý tứ kia bán đồ ăn cũng đều là không sai biệt lắm đương nhiên cũng không phải hoàn toàn tương tự phố thương nghiệp bên trong vẫn là có rất nhiều giang thành đặc sắc mỹ thực ví dụ như lỗ vịt hàng cùng kim lăng người một dạng giang thành người đối với con vịt cũng có tình cảm bọn hắn rất thích ăn vịt hàng cái gì của vịt đầu vịt chân vịt loại hình đồ vật bọn hắn đều có thể một nồi nước chát cho lỗ k h ô n g lưu củng cố thần hy mới vừa vào đến đường đi bộ liền bị cửa vào nhà kia nóng lỗ mùi thơm hấp dẫn đơn giản mua hai mươi mấy khối tiền món kho cầm chén nhỏ một trang dẫn theo bao tay liền có thể bên cạnh đi dạo vừa ăn đi tại giang hán đường đường đi bộ bên trên một liếp nhìn phân biệt ra được, du khách vẫn là người địa phương. thật c ũ ngươi không khó. n g liền nhìn hắn có thể hay không bưng đồ vật vừa đi vừa ăn đồng dạng vừa đi vừa ăn đặc biệt là bưng một tô m ì sợi hoặc là một bát phan vừa đi vừa ăn vậy khẳng định đó là người địa phương không thể nghi ngờ trước kia khổng lưu chỉ là soát video nhìn qua không có quá coi là thật cho tới hôm nay đến nơi này tận mắt thấy mới thật tin chương 657. t h ổ i tóc chương 657. t h ổ i tóc ngoại trừ vừa đi vừa ăn khổng lưu củng cố thần hy còn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình tàu điện n g ầ m cửa ra vào Cửa h à n tại ăn vặt phố đi dạo mệt mọi hai người cũng quyết định nhập ra tùy tục tìm cái bùn hoa bên cạnh bên cạnh ngồi xuống sau đó cầm lấy vừa rồi dạo phố thời điểm mua đồ ăn nhàn nhã lên cố thần hy nói cái này chân vị thăn ngon cái cuối cùng nguyên lưu cho ta k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu sau đó bưng lên vừa ra nổi đậu hủ nóng hổi kẹp lên một khối ăn một miếng ăn ngon không vẫn được quá ớt mặn một điểm để ta thử một chút a k h ổ n g lưu trực tiếp đem mình vừa rồi cắn một cái khối kia đậu hũ đút cho cố thần hy nàng cũng cắn một mũ nhỏ sau đó lắc đầu nói cái này báo ăn đều cho ngươi Đi. k h ổ n g lưu cười khổ một cái cũng không có quá để ý dù sao cũng đã không phải lần đầu tiên khi cố thần hy thùng rác cố thần hy nắm lấy một cây lòng nướng nói cái này lòng nướng ngươi nếm thử không lưu cắn một cái nói cái này ăn ngon kia ăn ngon ta ăn Cô t hai ầ n người, người, người, người nhất trí cho rằng phở bò cùng lỗ vịt hàng làm món ngon nhất đồng thời quyết định một hồi quay về khách sạn thời điểm lại đóng gói hai phần món kho trở về khi ăn khuya ăn nghỉ ngơi một hồi hai người tiếp tục tản bộ tiêu thực đi dạo mệt mỏi cố thần hy lại dẫn khổng lưu mua hai chén trà sữa uống khổng lưu nhai lấy trà sữa bên trong ba ba vừa nói chúng ta tại dạng này ăn hết thật biết b é o lên vậy ta vừa rồi điểm trà sữa thời điểm ngươi vì cái gì không ngăn ta cố thần hy ngẩng đầu nhìn về phía hắn k h ô n g lưu một mặt vô tội nói quỷ quỷ đại tiểu thư muốn uống trà sữa ta nào dám ngăn cản a nếu là đại tiểu thư tức giận ta có thể đảm nhận đợi khó l ư ợ n g chết đi cố thần hy liếc k h ô n g lưu liếc nhìn rõ ràng là ngươi cũng muốn uống làm sao có ý tứ toàn bộ quái đến trên đầu ta đến k h ô n g lưu gãi gãi đầu nói kỳ thực ta cũng có thể không uống vậy ngươi đem ngươi ly kia cho ta vậy không được ta uống rồi còn cho ngươi uống nhiều không thích hợp a ta ném đi cũng không cho ngươi uống không thể lãng phí lương thực người chết đi hai người đi dạo hai tiếng miệng liền một chút cũng không ngừng qua từ đầu đường ăn đến cuối phố chờ đem cả con đường đều đi dạo xong hai người cũng là triệt để đã no đầy đủ mua lỗ vịt hàng quay về khách sạn làm đồ ăn vặt ý nghĩ này sớm đã bị hai người bọn họ cho ném đến sáu ó c cố thần hy có chút hối hận nói sớm biết hẳn là đem thuế thuế dẫn ra đến trượt một vòng vì cái gì khổng lưu quay đầu nhìn về phía nàng cố thần hy nói thuế thuế yêu chạy lung tung dẫn nó trượt một vòng có thể tiêu hao không ít thể l ư ợ đây、Phúc. khổng lưu bị cố thần hy nói làm vui vẻ hắn nói Vậy n giờ ư ơ vì vòng gì không nói có mỗi năm đi ra ngoài đâu. cái có cái con chạy một vòng cũng có cũng Cố cái nói mỗi đi ngoài tiểu tiêu Ai, kiến ai. nói, ngươi điểm i không không ngón không g thể hao thể hay thần hy năm này bản lên này mèo một đâu, đây. ra tay là ít lượt từ ý dơ tệ.、Giờ、phút này tại khách sạn bên trong nằm mỗi năm cùng tế u y t t u ế luôn cảm giác có người ở sau lưng dế b ọ n chúng nhưng không biết là ai một mèo một chó nhìn nhau mấy lần về sau lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt sau đó đùa dỡn lên đi dạo s o n g đường đi bộ về sau khổng lưu nhìn một chút cách khách sạn khoảng cách càng xa hơn lần này khổng lưu học thông minh hắn không đánh ra thuê xe hắn trên điện thoại di động gọi tích tích vốn cho rằng giang thành tích tích sư phó sẽ bình thường một chút không nghĩ đến đều như thế mặc dù tích tích sư phó không có một tay lái xe một bên lắm đ i ề u p h à n nhưng hắn kêu bưu h ắ n kỹ thuật lái xe vẫn là hù dọa khổng lưu cùng cố thần hy hai người âm thầm may mắn lần này lên xe có thắt dây an toàn khổng lưu cùng cố thần hy về nhà một lần mỗi năm cùng thuế thuế m è o chó đại chiến liền đình chỉ hai người cùng nhau tiến lên v ọ t tới ba ba mụ mụ trước mặt ở trên ghế s a lon ngồi lột trong chốc lát mèo cùng cậu hai người bắt đầu thu thập hành lý đem hành lý chỉnh lý tốt cố thần hy cầm lấy y phục tắm r ư ợ đi khổng lưu nằm khách sạn bên trong hình chiếu dụng cụ đều mở tv hội viên có thể tùy tiện nhìn k h ổ n g lưu đơn giản lật ra hai lần cuối cùng lựa chọn kinh đ i ể n phim ảnh cũ tinh ra bách biến tinh quân tắm rửa xong c ố thần hy khăn lau lau tóc đi vào phòng ngủ chính trong tay nàng còn cầm lấy một thanh máy s ấ y tóc nhìn hình chiếu dụng cụ bên trong lấy đ ư ợ c ảnh không khỏi hỏi k h ổ n g lưu một câu ngươi không phải nói m ệ t h ngọc sao làm sao hiện tại không còn ngủ còn nhìn lên đ ư ợ c ảnh bảo ngươi phải suy nghĩ một chút chúng ta đêm nay ăn bao nhiều thứ a khẩng lưu dợ khóc dậy đều còn chống đỡ khó chịu làm sao ngủ được a giống như cũng đúng cố thần hy đem máy xấy tóc cắm đ i ệ n v à o nói tiếp ngươi gấp tắm rửa sao không vội nói giúp ta thổi cái tóc bình thường ở nhà thời điểm khổng lưu cũng thường xuyên sẽ cho nàng thổi tóc nữ sinh tóc dài thổi lên đến so nam sinh phiền phức nhiều đặc biệt là cố thần hy tóc vừa dài lại d à i mỗi lần thổi đều muốn thổi c ả p bồi từ khi khổng lưu giúp nàng thổi qua mấy lần tóc sau đó cố thần hy liền không muốn mình thổi đầu đi máy xấy tóc lấy ra ta giúp ngươi khổng lưu leo đến bên giường tiếp nhận máy xấy tóc ngồi xếp bằng tại cố thần hy sau lưng xốc lên nàng khoác tại trên đầu khăn lau kia đầu đen nhánh bóng lo vừa rửa qua tóc tản ra nồng đậm nước gội đầu hương khí nước gội đầu tắm rửa sữa hương khí cùng cố thần hy tự thân mùi thơm cơ thể đàn vào với nhau tạo thành một cố đặc thù lại dễ ngửi hương khí cố thần hy sở di ưa thích khổng lưu cho nàng thổi tóc còn có một nguyên nhân là khổng lưu rất có kiên nhẫn hắn mỗi lần đều làm ở ấm áp tiểu phong chậm rãi một chút x í u giúp nàng lấy mái tóc thổi khô dạng này còn hài lòng không ân không tệ cố thần hy nhìn điện ảnh một bên gật đầu tán dương khổng tí túy thổi tóc kỹ thuật càng ngày càng tốt t i ế n nhất định phải giúp cố thần hy thổi khô tóc sau đó khổng lưu cũng đi trong phòng tắm đơn giản vọt vào tắm hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường nhìn hài kịch điện ảnh giang thành buổi chiều đầu tiên liền tốt đẹp như vậy kết thúc chương sáu trăm năm mươi tám qua sớm chương sáu trăm năm mươi tám qua sớm ngày thứ hai khổng lưu sớm liền bị cố thần hy cho kêu lên sao thế nào khổng lưu mơ mơ màng màng vứt mắt từ trên giường ngồi dậy đến rời giường đi ra ngoài chơi nha cố thần hy một bên cho niên niên tuế, tuế ăn nổi cùng trong trậu nước thêm vào đủ hai bọn nó ăn được một ngày đồ ăn vừa hướng khổng lưu nói giang thành người bên này quá sớm được rồi được rồi ta lên ta lên còn không được sao khổng lưu mang dép đứng tại bên giường hoạt động một chút gân cốt sau đó đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt tóc cũng rửa còn thuận tiện cho mình làm cái xoáy khí tiểu tiểu tóc Từ t r o n chờ cố thần hy đem trang hóa tốt khổng lưu công lược cũng làm không sai biệt lắm đêm qua kiến thức hai lần giang thành tài xế điên cuồng đi đua xe đáng sợ thao tác sau đó hai người hôm nay cũng không dám đón xe dẫn theo chìa khóa xe mình tự lái đi ra ngoài cố thần hy đưa ra muốn chủ động lái xe khổng lưu cũng vui vẻ đến thanh nhàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế điểm hướng dẫn là được rồi có lẽ là ngồi qua giang thành tài xế mở xe đã thông cố thần hy hai mạch n h â m đốc hôm nay cố thần hy lái xe cũng là phi thường đ ư ơ hãn có mấy phần đêm qua cái k i a m ộ t tay lái xe một bên lắm đ i ề u phan tài xế phong phạm duy nhất khác nhau chính là cố thần hy làm không được vừa lái xe bên cạnh lắm đ i ề u phan sau khi đậu xe xong hai người cùng một chỗ ăn buổi sáng hôm nay quá sớm phần thứ nhất đồ ăn mì khúc a y có thể là ăn không quen tương vừng nguyên nhân khổng lưu không quá hứa thích mì khúc a y nhưng cố thần hai người chỉ chọn một bát mì khô cay không phải là bởi vì ăn không nổi mà là giang thành quá sớm mị thực nhiều lắm bọn hắn đều muốn nếm thử sợ hai bát mì làm đã no đầy đủ cho nên mới cùng một chỗ ăn một phần ăn xong mì khô cay sau đó hai người lại điểm một phần trứng uống rượu trứng rượu đó là trứng gà đánh tan sau đó gia nhập rượu gạo n h u n g cùng đường trắng lấy thêm nước sôi sông lên cảm giác thơm ngọt không canh còn có một cái rượu gạo mùi thơm ngát ăn xong mì khô cay về sau hai người cũng là học giang thành người địa phương quá sớm phương thức mua điểm tam tiên độ bì nổ mặt ổ gạo nếp gà c â quan sủi cào chờ một chút một đống th thỉnh thoảng nhìn thấy chút gì mới mẹ đồ ăn vậy liền lại mua đi dạo ăn một đường cuối cùng hai người lại đi ăn một bát đêm qua tại giang hán đường ăn cảm thấy ăn ngon phở bò hai người điểm cái vợ xì ẩn vip phở bò bên trong tăng thêm rất nhiều ngưu tạp cùng khối lớn thịt bò g i ố bên trên cửa hàng bên trong nước ép ớt hương khí bay thẳng c h á n khổng lưu đi bắt cái hai cái chén nhỏ trước cho cố thần hy kẹp một chén nhỏ phan sau đó đem thịt bò cùng ngưu tạp chất đầy nàng chén c u ố i cùng rót hai mũi canh cố thần hy nhìn khổng lưu cho nàng kẹp kia tràn đầy một bát thịt bò có chút xấu hổ nói ngươi toàn đều kẹp cho ta ch Khổng lưu hướng về phía lưu về cố thần hy hơi một cái một nói ra, k h ô n g ư u và ý trọc cười nàng kẹp lên một khối lộ phi thường ngon miệng thịt bò đưa vào miệng bên trong ân sắp thực ăn ngon khẩn lưu ăn mới vừa buổi sáng cố thần hy những cái kia chỉ cắn qua một ngụm cơm thửa bây giờ căn bản không đói bụng cho nên hắn cho mình trong chén kẹp phan cùng món ăn cũng so sánh thiếu ngươi nếm thử cái này dạ dày bò dạ dày bò cũng tốt ăn cố thần hy kẹp lên một khối dạ dày bò đút tới khổng lưu bên miệng khổng lưu há mồm ăn bạn gái đút tới dạ dày bò mềm bên trong mang theo vài phần nhai kình lỗ hương nồng út sắc thực ăn thật ngon ăn ngon không cố thần hy một mặt c h ờ mong chờ lấy khổng lưu giải đáp ân ăn, ăn ngon khổng lưu nhẹ gật đầu từ trên mặt b à n rút tờ khăn giấy cho nàng lau đi khỏe miệng bị nước ép ớt choáng ố v ế xuân môi cửa hàng bên trong cùng tuổi đơn thân những c á c h nhân nhìn đây n h â n nhất méo mó hai người đột nhiên cảm thấy phở bò chua chua ăn bữa sáng còn phải xem tiểu tình lự dính nhau chuyện này là sao a cố ũ n thần ô n g c hy khi còn bé cùng trong nhà người chơi qua sòng tấm cho nên mua cũng là một khối sòng tấm k h ổ n g lưu đơn tấm sòng tấm hai loại đều biết nhưng là hắn lựa chơi đơn tấm nếu như không phải hỏi vì cái gì nói khẳng định là bởi vì đơn tấm xoay a đơn tấm trượt thời điểm cùng ngự kiếm phi hành giống như muốn bao nhiêu xoáy đẹp trai cỡ nào đương nhiên tiền đề phải là ngươi sẽ trượt không phải chơi đơn tấm chết nhanh có một câu nói thế nào đơn tấm nhập môn khó tiến dai dễ song tấm nhập môn dễ tiến dai khó còn có một câu là đơn tấm chết nhanh song tấm chết h ò a mặc vào một thân màu vàng nhạt quần áo trợ tuyết cố thần hy giống như là một cái nho nhỏ bơ gấu nhỏ mực dạng tròn t r ị a thân thể tròn vo phòng hộ mũ bảo hiểm nhìn qua manh manh nát phi thường đáng yêu cố thần hy mang tốt mắt kính sau đó d ự n lên cái cây kéo tay hỏi khẩu lưu ta có đẹp trai hay không ha, ha, ha. khổ không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng người cười cái gì cố thần hy lấy mắt kiếm xuống n ế u mày hỏi hắn chẳng lẽ ta bộ này tạo hình không đẹp trai sao x o á i khổng lưu nhẹ gật đầu sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nói ngươi đừng n ú p đ í c h ta cầm điện thoại cho ngươi chụp một tấm tấm ảnh đập đẹp mắt một chút đập xấu ta liền đánh ngươi cố thần hy nói đến ôm lấy nàng ván trượt tuyết bảy cái bỏ sơ khổng lưu trong điện thoại di động cố thần hy nhìn tiểu tiểu một cái cảm giác cắn manh cố thần hy sau khi xem xong lại không vui nàng nói ngươi làm sao đem ta đập như vậy thấp còn đập mập như vậy người cái thẳng Đến cố ù n không hình. g có chụp c thể hay không chụp hình. Cố thần hy nói xong đưa tay tại k h ổ n g lưu trên lưng vỗ một cái bất quá k h ổ n g lưu mặc như vậy dày trang phục phòng hộ cố thần hy đây yếu ớt công kích đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì thậm chí không có cảm giác chút nào ngươi đứng ta tôi quay ngươi để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chụp ảnh cố thần hy nói xong cầm lấy điện thoại tự mình chỉ đạo lên k h ổ n g lưu cho đứng cùng chụp ảnh phương thức xem hiểu sao muốn ngồi sùng đập mới có thể lộ ra cao nên trở lại đến không vị hẳn là ở phía trên mà không phải phía dưới ông kính tập trung tại ta trên thân đã hiểu tại cố thần hy chỉ đạo dưới k h ổ n g lưu cuối cùng chụp mấy bức nàng hài lòng tấm ảnh chương 659. t r ư c h ợ t tuyết chương 659. t r ư c h ợ t tuyết thất bên trong sân tuyết độ khó sẽ không rất lớn đều là cơ sở nhất độ dốc thay s o n g trang bị k h ổ n g lưu cùng cố thần hy cùng một chỗ đi vào sơ cấp khu ngồi sân tuyết bên trong hai người tiểu cấp treo đi vào sườn núi đỉnh hai người trước thích đứng một cái chờ thích đứng không sai bị lắm k h ổ n g lưu trực tiếp cho cố thần hy phô bảy một đợt hắn cao siêu đơn t ấ m trượt k h ổ n lưu kỳ thực cũng không có bao nhiều lợi hại đó là cái nhập môn trình độ nhưng hắn cũng không phải chuyên nghiệp trượt lên chơi đuổi lên tốt tại tân thủ khu trôi chạy đi lưới đao thời điểm. khổng lưu đều có một loại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong ngự kiếm phi hành cảm giác đặc biệt là trượt đến đáy dốc dưới một lần cuối cùng đội lưỡi đao quét lên một chỗ đ ô n g tuyết thời điểm đ ô n g tuyết phi dương hắn từ bên trong lao ra sẽ có một loại tuyệt thế kiếm t i ê n từ núi đao b i ể n lửa bên trong lao ra cảm giác l i ê n một chữ x o á y đều nói nam nhân đến chết là thiếu niên lại có cái nào nam sinh có thể cự tuyệt ngự kiếm phi hành cảm giác đây nếu như không phải không có thời gian học hắn đơn tấm kỹ thuật tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở nhập môn giai đoạn trơ khổng lưu đều trượt đến điểm cuối cùng nhìn lại cố thần hy thế mà còn tại điểm xuất phát trầm sợ nhanh một chút liền sẽ đấu vật thế là khổng lưu lấy điện thoại cầm tay ra đem cố thần hy giờ phút này sợ sợ bộ dáng cho vô xuống bất quá hai người khoảng cách hơi có chút xa khổng lưu điện thoại đập không rõ lắm nàng mặt chụp hai phát tấm ảnh đều không phải là nhìn rất đẹp khổng lưu dứt khoát thu hồi điện thoại ngồi lên dốc thang máy đi vào cố thần hy khổng lưu không dám đánh quáy liền đi theo nàng đằng sau chậm rãi từ từ trợ lấy nàng một đường đi xuống cố thần hy vi vi không lưng mắt nhìn phía trước mặc dù đổ phòng ngự che mặt nhưng khổng lưu đã từ nàng động tác bên trên n à o bổ ra nàng tính bảo hộ cùng mặt nạ bên dưới bộ kia nghiêm túc nghiêm túc tiểu biểu tình cô thần hy hiện tại bộ dáng tựa như khổng lưu khi còn bé chơi qua một cái trò chơi nhỏ trượt tuyết thử thách bên trong tiểu nhân trượt cũng là s o n g tấm với lại cũng là giống như nàng tư thế khổng lưu khi còn bé chơi cái kia trò chơi nhỏ có thể chạy lao cao phân với lại hắn là khắc kim người chơi trò chơi bên trong đạo cụ cùng đằng sau ra bản đồ hắn toàn mở khóa về sau smartphone bên trên trò chơi nhiều kiểu càng ngày càng nhiều cái này trò chơi nhỏ cũng liền dần dần thối lui ra khỏi đại chúng tầm mắt nếu như không phải hôm nay nhìn thấy cô thần hy đây đáng yêu trượt tuy khổng lưu đoán chừng đều nhớ không nổi đến chính mình còn tại kia trò chơi bên trong khắc q u a kim nếu như cố thần hy là cái kia trượt tuyết tiểu nam hải kia đi theo nàng phía sau cái mông mình đầy tính toán là cái gì khổng lưu đột nhiên nghĩ đến trò chơi bên trong cái kia tuyết quái hắn mặc là bạch d a màu đen quần áo t r ư ợ t tuyết thật là có chút giống tiểu tuyết quái phốc ha ha nghĩ tới đây khổng lưu thực sự nhịn không được cười ra tiếng nghe được tiếng cười cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn cũng chính bởi vì đây một cái quay đầu nàng kém chút liền không có ổn định thần thể mắt thấy muốn đấu vật khổng lưu lập tức đỡ nàng c nàng một bên t r ư ợ tuyết t một bên lớn tiếng đối với sau lưng khổng lưu nói ngươi không phải tại phía trước ta sao làm sao đột nhiên chạy đến ta đằng sau đến ta đều trượt xong một vòng khổng lưu cũng lớn tiếng hồi đáp ta lúc đầu muốn dưới sườn núi mặt chờ ngươi nhưng nhìn ngươi trượt không quá tốt sợ ngươi đấu vật an vị thang máy nhìn lại ngươi ta không sao quen đi nữa luyện một cái l i ề n tốt cố thần hy nắm trượt tuyết trượng tay trái giơ lên hướng sau lưng khổng lưu khoát tay áo chính ngươi đi chơi đi không cần phải để ý đến ta còn nói không có việc gì vừa rồi kém chút liền ngã sắp xuống khổng lưu một cái đ ổ i l ư ớ i đao công phu chợt đến cố thần hy phía trước mặt đối mặt nhìn nàng nói ngươi bây giờ thế nhưng là ta vị hôn thê ta có thể để đó ngươi mặc kệ chính mình đi chơi sao cố thần hy nói vậy ngươi một mực như vậy trông coi ta khẳng định rất nhàm chán đến lúc đó trượt tuyết trượt không vui cũng đừng đoán ta à khổng lưu khoát tay hào nói ra không có việc gì chỉ cần quỷ quỷ đại tiểu thư chơi vui vẻ ta liền vui vẻ nghe khổng lưu nói cố thần hy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại là đắc ý đúng vậy à hai người đều đặt trước thành hôn đã là vị hôn phu thê quan hệ khổng lưu không nói nàng đều còn tưởng rằng mới vừa v ặ n nói yêu đương、đây. chỉ cần tình cảm sâu mỗi ngày đều là tình yêu của nhật kỳ vì không ảnh hưởng cố thần hy trượt tuyết khổng lưu cùng cố thần hy nói vài câu sau đó lại như vừa rồi một dạng đi theo nàng sau lưng lặng lẽ bồi tiếp nàng biết khổng lưu tại sau lưng cố thần hy tâm lý đột nhiên liền an tâm trượt lên tuyết đến trong lòng cũng không có lo lắng trượt một vòng xuống tới khi c ò n bé học xong tấm độ thuần thục trực tiếp liền trở lại thế là hai người lại cùng nhau ngồi lên lên dốc tiểu cáp treo lần nữa tới đến điểm xuất phát lần này cố thần hy tự tin lớn mật hướng phía trước trượt tốc độ so khổng lưu còn nhanh hơn rất nhiều nàng vốn chính là cái ưa thích truy tìm tốc độ cùng kích thích người chạy bộ cũng thế lái xe cũng thế trượt tuyết tự nhiên cũng thế vừa rồi chỉ là không thuần thục mới không dám trượt quá nhanh thấy cố thần hy sắp vượt qua mình khổng lưu cũng là đẻ thấp trọng tâm liên tục đổi lưỡi đao bắt đầu gia tăng tốc độ hai người trượt vài vòng sau đó bắt đầu lẫn nhau cho đối phương đập trượt tuyết video đi ra chơi không chụp hình cùng video phát vòng bạn bè sao được đây cố thần hy xong tấm trượt ôn nhu bên trong lại dẫn mấy phần hiên ngang nàng còn hoạt bát đối với ống kính dựng lên cái a khổng lưu đơn tấm trượt cũng tại cố thần hy cao siêu quay chụp kỹ thuật ở dưới vỗ ra khổng lưu lớn ngự kiếm phi hành cảm giác đặc biệt là bông tuyết nâng lên cái kia động t á c c h ậ m đơn giản không nên q u á x o á i nhưng là bởi vì đập video quá mức đầu nhập cố thần hy dưới sườn núi dưới chân trượt tại chỗ ngã một phát bất quá cũng may y phục mặc đủ d à y với lại lại l à đất bằng nàng không có tổn thương cố thần hy đất bằng ngã sau đó khổng lưu trước tiên không phải đi dịu nàng nếu như mới vừa ở cùng một chỗ khổng lưu khả năng liền đưa tay giúp đỡ nhưng đây đều lão phu lão thê gặp phải loại tình huống này trước tiên khẳng định là lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra sau đó cho nàng đập hơn mấy chương khíu chiếu a ngươi nhìn mười giấy dán tưởng không liền đến sao đương nhiên làm như vậy cũng là có đại giới cái kia chính là bị đứng lên đến cố thần hy cho đánh một trận trực t u y ế t trượt m ệ n mọi hai người cởi xuống tuyết tấm ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế biên tập vừa rồi quay chụp những cái kia video khổng lưu đem mấy cái xoáy khí video tổ hợp đến cùng một chỗ thêm điểm động tác chậm liền trực tiếp phát căn bản thêm lên không tốn hai phút đồng hồ cố thần hy liền không đồng dạng một trận thao tác mãnh liệt như h ồ biên tập đi ra video so khổng lưu xoáy nhiều cố thần hy giơ điện thoại hỏi khổng lưu nhìn ta kéo thế nào lợi hại à khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói ngón kỹ thuật này. không đi cùng đ i hành viễn cùng một chỗ làm video n g ắ n đáng tiếc cố thần hy vội vàng khoát tay nói đừng ta liền ném cái mô bản cùng đ i hành viễn so có thể kém xa k h ổ n g lưu kỳ thực cũng là nói cười cố thần hy trong nhà lại không thiếu tiền gả cho hắn sau đó trong nhà liền càng không thiếu tiền cái nào cần nàng đi làm việc kiếm tiền a t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ tại sân tuyết bên ngoài trong thương trường đơn giản ăn cơm trưa k h ổ n g lưu cùng cố thần hy buổi chiều tiếp tục đợi tại sân tuyết bên trong t r ợ t u y ế t tại sơ cấp khu vực chơi không sai bị lắm hai người liền chạy tới độ khó cao hơn một điểm trong khu vực chơi thấy khổng lưu chơi đơn tấm đẹp trai như vậy cố thần hy cũng muốn thử một chút thế là khổng lưu nhẫn l ạ i tính tình dạy nàng một hồi đơn tấm nhập môn độ khó hơi có chút cao chơi một hồi cố thần hy cảm thấy chơi không đến liền chủ động từ bỏ cố thần hy không nguyện ý học được khổng lưu cũng vui vẻ đến thanh nhàn tránh khỏi dạy hai người ngay tại t r ư ợ tuyết t trận ngâm cả ngày buổi tối đóng quán thời điểm mới rời khỏi rời đi t r ư ợ tuyết t trận về sau khổng lưu cùng cố thần hy tìm một nhà đánh giá không tệ bản địa tiệm cơm đơn giản ăn cơm tối trở lại khách sạn một lần khách sạn mỗi năm cùng tế t u ế liền vui chơi nào về phía hai người buổi sáng cố thần hy đi ra ngoài thời điểm đã thông báo để bọn hắn không muốn trong phòng loạn rồi hai vật nhỏ ngược lại là cũng rất ngoan thật không có loại kéo cũng có thể là trong phòng này không có cắt nổi bọn chúng tìm không thấy địa phương rồi liền tìm nén hai người cho mỗi năm cùng tế h u thuế cột lên dẫn dắt dây thừng mang theo bọn chúng xuống lầu đi tàn bộ thuận tiện giải quyết một cái đại tiểu tiện vấn đề quả nhiên vừa ra cửa hai cái tiểu ra hỏa liền bắt đầu tìm b ồ n hoa cùng đại thụ chờ nó hai giải quyết xong cố thần hy liền theo khổng lưu cùng một chỗ dẫn theo duy nhất một lần bao tay cầm lấy duy nhất một lần đua cùng túi ngựa cho bọn hắn xúc c ư ớ bởi i ế t u đ ư vì ban ngày tại sân tuyết vận động cả ngày hai người hiện tại cũng là hơi mệt chút tùy tiện đi dạo một vòng mua điểm vịt hàng bọn hắn liền trở về khách sạn bên trong tắm rửa xong mặc vào áo ngủ một bên gặm cổ vịt một bên xem phim loại cảm giác này giống như cũng, cũng không thể làm ăn đến một nửa cố thần h i đột nhiên nói bà bảo, bảo khổng ha ha. lưu bị cố thần hy nói làm cho tức cười hắn dung một cái đầu nói cùng lo lắng buổi tối ăn nhiều béo lên còn không bằng ngẫm lại làm sao sáng sớm nhiều chạy hai vòng đốt đốt m ỡ đâu ngươi phải có đạo lý a i cố thần hy lập tức vỗ một cái hắn bà vai ta quyết định ngày mai buổi sáng liền bắt đầu chạy bộ sáng sớm tại giang thành chạy bộ sáng sớm khổng lưu một chút kinh ngạc nhìn cố thần hy nói không phải về nhà lại chạy sao cố thần hy n g ử a đầu nhìn khổng lưu nói tại giang thành cũng có thể chạy à, chỉ cần có muốn vận động tâm ở nơi nào vận động không phải vận động ngươi nói với a đây chính là ngươi nói vậy ta định chế chạy bộ sáng sớm kế hoạch đi ngày mai buổi sáng đồng hồ báo thức nếu là vang lên ngươi không trả nổi làm cái gì nói đùa ta làm sao làm khả năng dậy không năng nổi. dậy cố thần hy quyệt m ồ m nói buổi sáng hôm nay cũng không biết là cái nào đại đồ lười ngủ đến hơn bảy điểm còn bất tỉnh hay là ta kêu lên đến khổng lưu g ã i gãi đầu nói ngày mai buổi sáng khẳng định là ta trước lên không tin vậy chúng ta đánh cược một keo đánh cược gì cố thần hy nhữ mày nhìn khổng lưu khổng lưu trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau nói ra ngày mai buổi sáng ai trước rời giường ai mời khách ăn điểm tâm so liền so định ra đổ ướp hai người điện ảnh cũng không nhìn đóng lại đèn nằm xuống liền ngủ ngày thứ hai buổi sáng năm giờ dưới đồng hồ báo thức còn không co vang hai người liền phi thường ăn ý sớm tỉnh lại cố thần hy nhìn khổng lưu nói này làm sao tính khổng lưu vớt mắt nhìn thoáng qua điện thoại thời gian nói vậy liền so với a i khác sức chịu đựng càng tốt hơn chạy càng xa đi cố thần hy cũng không sợ đã khổng lưu muốn cùng nắn g so vậy liền nhất định phải phân ra cái thắng bại đến hai người không có mang chạy bộ sáng sớm quần áo thể thao đến nhưng là ngắn tay cùng quần đ u ổ i vẫn là có khổng lưu trong phòng thay quần áo thời điểm tuế tuế cũng tỉnh thấy khổng lưu muốn ra cửa tuế tuế lẻ lưỡi ngoắc, ngoắc cái đôi liền chạy tới hắn trước mặt khổng lưu sờ lấy tuế tuế cái đầu hỏi ngươi cũng muốn g â u g â u tuế tuế tắt miệng vui vẻ hướng về phía k h ổ n g lưu kêu hai tiếng giống như là tại trả lời hắn nói một dạng k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói đi vậy ngươi đi trước uống chút nước tuế tuế rất nghe lời chạy tới chậu nước trước uống lên nước một người một chó nói chuyện phiếm thời điểm mỗi năm lô thai giật giật nhưng tự hồ đối với chạy bộ không có gì hứng thú cho nên liền không có động tiếp tục duy trì nó tư thế ghé vào trên tủ đầu giường đi ngủ cố thần hy trong phòng vệ sinh thay quần áo xong đi ra thời điểm nhìn thấy k h ổ n g lưu đang tại cho t u ế tuế bộ dẫn dắt dây thừng liền hỏi muốn dẫn lấy tuế tuế cùng một chỗ sao ân dẫn theo a từ i i ể u g hán ỏ a này s giang sớm đường một mực chạy đến hán khẩu giang gển trên đường đi đủ loại giang thành mỹ thực hương khí đập vào mặt câu người trong dạ dày tham ăn cũng bắt đầu nhuyễn động lên giang thành người sáng sớm là thật rất hạnh phúc chạy đến hán khẩu giang g ầ n h a i người tại công viên ghế dài bên cạnh kéo rỗi một cái đầy đủ vận động qua đi thân thể ngồi tại đê đập vừa thưởng thức xinh đẹp giang cảnh sau đó cho cố thần hy chụp mấy bức tấm ảnh dùng để phát vòng bạn bè tuế tuế lẻ lưới ngồi s ổ m ở ba ba cùng mụ mụ bên người mặc dù tiểu cầu xem không hiểu giang cảnh nhưng nhìn đến ba ba mụ mụ vui vẻ nó cũng rất vui vẻ cố thần hy đột nhiên mở miệng nói chúng ta đều chạy xa như vậy vẫn là không có phân ra thắng bại khổng lưu sờ lấy tuế tuế cái đầu cười nói tuế thắng hai người chúng ta đều thua ân cố th không phải hai người chúng ta so sao chạy bộ thời điểm t u ế t u ế cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ chạy à nó cũng coi như tuyển thủ dự thi sao khổng lưu nói xong cười đứng người lên vỗ vỗ trên m ô n g m ũ i đi rồi có chơi có chịu chúng ta mời t u ế t u ế ăn xong ăn khổng lưu nói đến đưa tay ra được thôi cố thần hy n ắ m khổng lưu tay đứng lên đến cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên q u ầ n bụi kỳ thực thắng bại không trọng yếu nàng càng hưởng thụ cùng khổng lưu cùng một chỗ chạy bộ quá trình này cùng ba ba mụ mụ cùng ra ngoài chạy bộ thuế có thể có phúc ăn một khối lớn nước đôn t h ị bò chương sáu trăm sáu mươi mốt ngày nghị chương 661, ngày nghỉ i ỉ chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc hai người một ngày này cũng là không có đi liền đợi tại khách sạn bên trong chơi điện thoại cũng không phải hai người bọn hắn không muốn ra ngoài mà là bên ngoài rơi ra mưa to căn bản không biện pháp đi ra ngoài hai người ngay tại khách sạn bên trong chơi điện thoại ăn thức ăn ngoài kết thúc đây n h ả m chán một ngày cũng may tại giang thành đợi ngày cuối cùng tới gần buổi trưa thời điểm mưa cạnh khổng lưu củng cố thần hy nguyên bản chuẩn bị đi hoàng hạc lâu dạo chơi nhưng là hai người không có kế hoạch xong thời gian tại cái khắc cảnh điểm bên trên lãng phí thời gian nhiều lắm đến hoàng hạc lâu thời điểm đã buổi chiều năm giờ năm mở ra mua phiếu phần mềm xem xét còn có hai phút đồng hồ liền đóng cửa dạo đêm thời gian là bảy giờ d ư ớ i tối nhưng nếu như dạo đêm nói đi dạo xong hoàng hạc lâu ra lại trở lại trung hải thời gian đã quá m u ộ n thức đêm lái xe nói quá thương thân thể cũng chỉ có thể tại giang thành ở thêm một đêm càng nghĩ hai người nhất trí quyết định về nhà sớm mang theo hai cái nhóc con đi dạo cảnh điểm thực sự không tiện tại hoàng hạc lâu bên ngoài đơn giản chụp hai phát tấm ảnh sau đó k h ô n g lưu củng cố thần hy bước lên về nhà đường xá hai người chụp ảnh như sau hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo một bên khác đỗ mạnh viễn hai ca mình lắp đặt thiết bị nhà mới video hệ liệt cũng bắt đầu đ b ấ trâm lập ầ n quân đã sớm biết nữ nhi tại cùng đỗ hoành viễn nói yêu đương nhưng là cũng không có quá nhiều can thiệp bọn hắn hai người chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở trầm hạ phải chú ý có chừng có mực đối với đỗ hoành viễn trầm lập quân hiện tại thái độ duy trì một cái trung lập trạng thái hắn trước tiêu kỳ thực chướng mắt người trẻ tuổi này cho phép hắn cùng mình nữ nhi nói yêu đương hoàn toàn là cho khổng lưu mặt mũi về sau hắn tốc độ phát triển nhanh để châm lập quân một chút kinh ngạc nhưng cũng vẹn vẹn kinh ngạc đỗ hoành viễn video ngắn công tác lại thế nào lợi hại vậy cũng chỉ là một cái tài khoản đầu năm nay video ngắn ngành nghề so thực thể điều q u y ể n là người đều đi đập video mở trực tiếp hắn một cái một trăm vạn cấp bậc tài khoản lạng lưu lại có thể nhảy nhót bao lâu đây chấm da nội tình nhưng so sánh đỗ h à n h viễn một cái t i ê tiểu tài khoản mạnh hơn nhiều cho dù có khổng lưu giúp hắn vậy cũng chỉ là khổng da lợi hại không phải hắn đ ỗ h à n h viễn l nghe mình nữ nhi nói đỗ hoành viễn đã bắt đầu kế hoạch mở công ty trâm lập quân mới chính thức nhìn thẳng vào lên trước đó hắn một mực không nhìn c h ú n g tên tiểu tử kia hắn đối với đỗ hoành viễn thái độ c ũ n g t ừ vừa mới bắt đầu ghép bỏ chuyển biến thành hiện tại bảo trì trung lập thái độ về phần về sau là cái thái độ gì liền muốn nhìn người trẻ tuổi này rốt cuộc có thể có bản lãnh gì kỳ thực đỗ hoành viễn trong lòng mình cũng rõ ràng muốn tương lai cha vợ nhìn từ bản thân vậy hắn bản thân khẳng định phải thể hiện ra đầy đủ thực lực cho nên có thể không cho khẩu lưu hỗ trợ hắn liền tuyệt đối không tìm khẩu lư hỗ trợ chỗ dựa sơn sẽ ngược lại dựa vào người, người sẽ chạy. Chỉ có rửa vào mình. Mới có trần h ể trí thụy phụ mẫu biết trần trí thụy muốn thi nghiên cứu về sau đương nhiên là giơ hai tay tán thành trần trí thụy trong nhà là làm ăn gia đình điều kiện cũng không kém hắn vui lòng đọc sách học tập không muốn đi học liền về nhà phụ mẫu dạy hắn làm ăn hắn nói yêu đương cũng không có gặp phải trở lực gì phụ mẫu đều phi thường vui vẻ đồng thời còn cho hắn tăng một nghìn khối tiền sinh hoạt với tư cách hắn yêu đương quỹ đầu tư đừng nhìn chỉ là tăng một nghìn phải biết bản thân hắn tiền sinh hoạt cũng không ít đâu đây đối với phổ thông sinh viên đến nói đã là trần nhà cấp bậc châu tiểu nam còn không có đem mình nói yêu đương sự tình nói cho phụ mẫu bởi vì nàng không biết nên như thế nào cùng phụ mẫu giảng từ nhỏ đến lớn phụ mẫu ngoại trừ phương diện học tập sự tình chính nàng cũng không biết cùng phụ mẫu bắt đầu nói từ đâu thế là liền như vậy phơi lấy kỳ thực châu tiểu nam nội tâm vẫn tương đối tâm thần bất định nàng lo lắng phụ mẫu biết mình nói yêu đương sau đó sẽ bức nàng chia tay bởi vì tại nàng trong quan niệm đại học cũng coi là đang đi học cái kia hẳn là cũng coi như yêu sớm à. thính sao chính nàng cũng không làm rõ ràng tại cùng ái tình có quan hệ trên sự t ì n h chúng ta châu h ọ c bá cũng biến thành một cái học cặn bã n g h e bạn trai dùng ôn nhu dương thành tiếng địa phương giảng tiểu cấu sự châu tiểu nam mí mắt càng lúc càng chìm dần dần liền vào vào mộng đẹp vương kỳ hôm nay phát tháng trước tăng ca tiền thưởng tiền lương còn phải đợi đến giữa tháng tuần mới có thể phát hắn buổi chiều hôm nay sớm tan việc mang theo dương tuyết nhi cùng đi mua quần áo mới còn mua một đống ăn ngon về nhà mua đồ thời điểm dương tuyết nhi trách cứ hắn xài tiền bậy bạn vương kỳ chỉ là cười ha h à nói ta tiền lương cho ngươi h ò a sao có thể gọi xài tiền bậy bạn đây dương tuyết nhi nhìn cái kia cười ngây nô bộ dáng có chút s ở khóc s ở cười nói ngươi liền không thể đem tiền tích lũy lấy về sau lấy ra cưới ta sao tích lũy đây ngươi cứ yên tâm đi bởi tôi không ở nhà nấu cơm vương kỳ lôi kéo dương tuyết nhi đi tới bên dưới quán bởi vì hắn trước đó liền hứa hẹn thêm tiền t h ư ở n g qua muốn dẫn bạn gái bên dưới tiệm ăn việc này hắn nhớ đến bây giờ cũng không có quên sau khi cơm nước xong hai người cùng một chỗ trở lại bọn hắn tại trung hải tiểu ra bởi tối vương kỳ cha mẹ đánh tới video trò chuyện vương gia phụ mẫu đối với nhi tử cái này bạn gái phi thường hài lòng cũng ưa thích rất một mực cường điệu để vương kỳ không muốn bạc đãi con gái người ta chờ video trò chuyện sau khi kết thúc vương kỳ mẫu thân cho nhi tử chuyển năm nghìn khối tiền tại sao là mẫu thân chuyển đến tiền đâu bởi vì trong nhà quản tiền người là hắn mụ mụ dương tuyết nhi không cho vương kỳ thu trong nhà cho tiền vương kỳ tự nhiên cũng sẽ không muốn trong nhà tiền một bên khác ba trăm mười tám xuyên tạng trên đường lâm chi làm quen một đám đồng dạng là vào dấu xe đặc đội có xe đội dẫn đầu lâm chi dọc theo con đường này thuận lợi không ít. nàng tính toán qua dựa theo hiện tại tốc độ khẳng định là không có cách nào tại nghỉ hè kết thúc trước đó vào dấu cho nên đêm nay tại doanh địa nghỉ ngơi thời điểm nàng cho phụ đạo viên gọi điện thoại thân thỉnh một tháng chỉ hoán đến trường học phụ đạo viên bên kia ngược lại là không có gì trở ngại chỉ cần lâm chi phụ mẫu gọi điện thoại cho hắn báo cái chuẩn bị đồng thời t ạ i đến trường học sau đó bổ giao một cái văn bản tư liệu xin là được rồi lâm chi phụ mẫu đương nhiên là đồng ý nữ nhi kỵ hành vào dấu bằng không thì cũng sẽ không để nàng đi cho nên lâm chi cho phụ mẫu phát xong tin tức sau đó lâm chi ba ba liền ra mặt cho phụ đạo viên gọi điện thoại nói rõ tình huống lâm chi du lịch vẫn còn tiếp tục ngày 662, 662, bái phòng tô ra. 662. bái phòng tô ra. Từ Giang phòng phòng Chương tô tô Từ t ra. ra. n khổng cùng thần h khi h sau lưu trở về, cố nghỉ tô nhã đi theo đường trắng ban nhạc thành viên khác cùng một chỗ tại thịnh thế giải trí tập đoàn tổng bộ học tập nghệ nhân đủ loại kỹ năng toàn đ ộ ngày nghỉ cũng đều rất bận nếu không phải khổng lưu để người cho nàng phê giả nàng hôm nay cũng còn tại trong công ty vội vàng luyện tập đây tô nhã phụ thân gia ngục đến bây giờ cũng kém không nhiều sắp hai tháng sau khi ra tù hắn một mực tìm không thấy cái gì công tác chính thức cũng không có biện pháp liền hắn loại này ngồi lâu như vậy tù còn có án cũ xã hội nhân viên nhà tản chính quy điểm công ty cùng xí nghiệp khẳng định đều sẽ không cần hắn gần đây hắn tại người quen giới thiệu tìm cái công trường dốc sức sống ngày kết công một ngày cũng có cái hai ba trăm tiền lương nhưng loại công việc này không ổn định không phải mỗi ngày đều có chuyện làm nhi tử cùng tôn nữ hiện tại đều có thể kiếm tiền t ô nhãn mãi mãi cũng coi là nợ mày nợ mặt không cần tuổi đã cao còn vì cái này tan vỡ ra vất vả mỗi ngày tại trên ban công phơi nắng mặt trời trong phòng làm một chút cơm là được rồi biết khổng lưu muốn tới thấy hắn t ô đại hào lập tức ở nhà dưới lầu khách sạn lớn bên trong mua cả bản tiệp rượu g i sẵn giờ phút này tô g i a cha con an vị trong phòng chờ lấy k h ổ n g lưu cùng cố thần hy đến mười rưỡi sáng k h ổ n g lưu mang theo cố thần hy dựa theo tô nhã phát địa chỉ tìm được trung hải nội thành bên trong một chỗ cũ ký cầu thang phòng đối với nơi này hai người còn mấy phần quen thuộc tô g i a ở tại lầu năm k h ổ n g lưu vừa gõ một cái cửa canh giữ ở cửa ra và tô nhã liền đem cửa mở ra vừa ra ngục không bao lâu tô đại hào giữ lại q u ặ n lông đầu đinh tinh thần nhìn cũng không tệ lắm hơn mười năm ngục chúng sinh sống đã sớm san bằng cái nam nhân này lệ khí hắn hiện tại thật cùng trong thư nói như thế triệt để tự đổi mới từ tinh thần diện mạo l i ề n có thể nhìn ra cũng không đợi hai người cởi dày vào nhà tô đại hào liền vọt tới hai người trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống trước bọn hắn trước mặt cái đầu dùng sức trên sàn nhà dập đầu một cái một bên dập đầu nam nhân một bên dùng khàn khàn âm thanh nói ra thật xin lỗi thật xin lỗi một bên tô nhãn mãi mãi cũng bước đến tập tế nghị bước đi tới mắt thấy lao nhân ra cũng phải cấp hai người quỳ xuống cố thần hy lập tức tiến lên ngăn cản nàng đ đi đi, thúc thúc, cùng tô đại hào nói chuyện phiếm quá trình bên trong hai người biết rồi càng nhiều năm đó một ít chuyện bất quá bây giờ cũng không trọng yếu trần gia đã triệt để hủy diện những tin tức này đã không giá trị gì khổng lưu vốn muốn cho không có công tác tô đại hào đi khổng ra dưới tay công ty bảo an làm bảo an nhưng tô đại hào lại từ chối nhã nhặn hắn hào ý khổng lưu có thể tha thứ hắn hắn liền đã đủ hài lòng như thế nào lại phiền phức đối phương tìm cho mình công tác đây thấy hắn không n g u y ệ n ý khổng lưu cũng liền không có cưỡng cầu nữa dù sao hiện tại thịnh thế tập đoàn cho t ô nhã mở thực tập sinh tiền lương liền đã đủ bọn hắn một nhà bình thường sinh hoạt chi tiêu tại tôi ra chờ đợi một tiếng hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng tô đại hào nhất định phải lưu trong hai người b u ổ i t r ư a cùng đi tiệm cơm bên trong ăn cơm tô ra bà ngoại thiếu thiếu ba người toàn lực k h u y ê n bảo hai người kia thực sự không l â y chuyển được bọn hắn thịnh tình liền đành phải đáp ứng lưu lại ăn cơm đi lại trên lầu ngồi nửa giờ nói chuyện phiếm trong chốc lát thấy thời gian không sai bị lắm tô đại hào liền dẫn mấy người cùng đi mu tô đại hào đặt trước là nhà kia tiệm cơm lớn nhất phòng có thể ngồi xuống không sai biệt lắm hai mươi người bản trò lớn nhưng là liền năm người tại phòng ăn cơm lộ ra có chút vắng vẻ món ăn cũng điểm rất nhiều không sai biệt lắm hai mươi cái món ăn thức ăn ngon rất nhiều đây phô trường là tô đại hào trước mắt có thể cầm ra được tốt nhất phô trường cái này cũng đủ để thấy hắn thành ý trên bàn cơm khổng lưu cùng hắn uống một chén rượu nhất tiếu mẫn ân k i ự u ân ân đoán đoán cũng từ đây xóa bỏ tô đại hào cũng cùng cố thần hy uống một ly nhưng bọn hắn là lái xe tới khổng lưu uống rượu cố thần hy một hồi phải lái xe cho nên liền dùng nước trả thay thế sau khi cơm nước xong tôi ra ba người cùng một chỗ đem khổng lưu cùng cố thần hy đưa lên xe đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi khổng lưu cũng từ sau xem trong kính nhìn t ô đại hảo suy nghĩ không biết trôi giặt đến nơi nào bà bảo ta có phải hay không đang nằm mơ a khổng lưu quay đầu nhìn cố thần hy nói tại sao ta cảm giác ta giống như là đang nằm mơ làm sao một cái chớp mắt liền đi qua hơn mười năm đây rõ ràng ta vẫn là cái tiểu h ả i từ a cố thần hy cười với hắn một cái nói đại đồ đẩn ngươi uống say ta không có say khổng lưu mí môi cười nhạt một tiếng ta uống một ly làm sao sẽ say đây cố thần hy chỉ là cười cười không hề nói gì đúng vậy a thời gian qua thật nhanh chỉ c h ư ớ c mắt mười mấy năm qua đi trước kia nàng luôn cảm thấy kết hôn sinh tiểu hải cái gì giống như cách nàng rất rất xa hiện tại xem xét giống như cũng không xa nàng và khổng lưu đều đã đính hôn kia kết hôn không phải cũng nhanh sao sau đó đó là sinh tiểu hải ngươi đang suy nghĩ gì khổng lưu thấy cố thần hy có chút không quan tâm thế là lập tức hỏi một câu không không có gì cố thần hy đương nhiên sẽ không nói cho khổng lưu mình vừa rồi đang suy nghĩ hai người cưới hậu sinh sống càng sẽ không nói mình đã bắt đầu nghĩ đến hai người sinh tiểu hải sau thời gian nếu như nói khổng lưu khẳng định sẽ trêu trọc nàng nghỉ hè tháng thứ hai hai người chỗ nào cũng không có đi ngay tại trung hải đợi ngẫu nhiên đi ra ngoài lộ cái doanh bình thường ngay tại trong nhà hậu viện chơi đùa chơi đùa vườn rau xanh uy uy cá hoặc là gọi bằng hưu tới nhà cùng một chỗ làm làm ngoài trời đồ nướng tại khổng lưu củng cố thần hy cộng đồng nỗ lực dưới thức nhắm vườn quy mô càng lúc càng lớn trồng món ăn cũng càng ngày càng nhiều hai người bình thường không muốn ra ngoài mua thức ăn thời điểm ngay tại vườn rau bên trong tìm một chút đã thành thục món ăn đơn giản làm, làm lại là một trợn tuổi con trẻ hai người ngay tại trung hải nội thành bên trong qua lên làm dộn d nếu như khổng lưu ra ra nhìn thấy đây thức nhắm vườn cảnh tượng đoán chừng cũng muốn khen bên trên một câu không hổ là ta tô tử đó là lợi hại vào đêm về sau thời tiết chuyển lạnh ăn xong cơm tối hai người liền cùng một chỗ ngồi ở trong sân hóm mát ăn ướp lạnh qua dưa hấu nhìn mỗi năm cùng thuế thuế trong sân vui chơi chạy lung tung nhìn cãi nhau niên niên thuế thuế khổng lưu đột nhiên hỏi cố thần hy bảo bảo ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta về sau hải tử tên gọi là gì a cố thần hy quay đầu kinh ngạc hỏi làm gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề nhìn cãi nhau mỗi năm cùng thuế thuế ta liền suy nghĩ chúng ta tương lai hải tử Có thể hay không cũng cùng hai cái này nhóc còn thể một dạng trong hay không hai này dạng sau â đây. n Muốn vui u chơi chạy q xa. ta tam khai giảng. Chương 663, đại tam khai Cố trước chương Chương nước chạy, thần mặt tiên Thời thoáng hy nhà nghỉ như nói, ngươi giảng. giảng. gian lấy đỏ đem đi, Đại đại lại về 663. 663, q a Hai thức thị. tháng trong tình nghỉ lúc liền ngày vô khi ế t t ú c tháng g a o đại chính thức khai giảng. Sau khi tự h khai khi ứ c Sau giảng. trưởng khổng lưu cùng cố thần hy cũng coi như chính thức thành đại tam học trường học tỷ chờ sang năm học kỳ sau đại học năm bốn bắt đầu thực tập bọn hắn liền thành trong trường học lý lịch gia nhất một nhóm kia đương nhiên có một ít học viện đại học năm bốn sinh đã sớm bắt đầu thực tập ví dụ như nghệ thuật học viện âm nhạc hệ kiêm mười mấy cái bị âm thanh thiên nhiên tập đoàn ưng ký thực tập hợp đồng học sinh c ũ n g bị thịnh thế tập đoàn ưng ký kết đường trắng ban nhạc nhưng tô nhã là một ngoại lệ bởi vì nàng vừa mới bên trên đại nhị duyên cớ cho nên thịnh thế tập đoàn để nàng lấy việc học làm trọng với lại trước mắt đường trắng ban nhạc vẫn còn giai đoạn b ồ dưỡng thịnh thế cũng sẽ không cho các nàng an bài quá nhiều trước sân khấu công tác trước tiên đem âm thanh đài hình biểu toàn bộ l giao đại đại nhất học sinh khai giảng lại so với lao sinh muộn trường một tuần lễ mà lao sinh khai giảng đây tuần đầu tiên cũng sẽ không an bài quá nhiều đến khóa trường học cũng biết vừa kỳ nghỉ x o n g m u ố n thu hồi tâm thương viện học sinh hội bên này bạch học châu đã sắp xếp xong xuôi nhiệm kỳ mới học sinh hội mới học sinh hội hội trưởng khẳng định là tại trầm hà cùng tiền h â n hai cái phó hội trưởng trung gian chọn khả năng mọi người đã quên đi nhưng thương viện đó là có hai cái phó hội trưởng tiền h â n cái tên này cho đến trước mắt ra sân qua ba lần phân biệt tại bốn mươi ba trăm bảy mươi b ố ba trăm bảy mươi chín đây ba chương nhưng là trầm hà không có tranh cử ý nghĩ nàng muốn cùng đ i hoành viễn cùng một chỗ bận rộn video quay t r ụ còn muốn cùng hắn cùng một chỗ mở công ty lập nghiệp học sinh hội bên này sự tình nàng khẳng định bận không quá nổi cho nên thương viện học sinh hội đ ờ i tiếp theo hội trưởng không phải tiền hân không còn ai ngoại trừ chầm h à là thuộc tiền hân cùng bạch học châu lâu nhất nàng làm việc lưu loát với lại cũng có năng lực lãnh đạo nàng ngay sau đó một nhiệm kỳ thương viện học sinh hội hội trưởng cái này sẽ là kiện không có chút nào tranh luận sự t ì n h bạch học châu lúc đầu muốn để tô nhã tranh cử đợi tiếp theo phó chủ tịch vị trí nhưng là vừa nghĩ tới nàng ban ngày còn phải đi học buổi tối lại muốn cùng đường trắng ban nhạc cùng một chỗ luyện tập giống như rất bận liền không có cưỡng chế nàng tranh cử về p h ầ n cố thần hy nói nàng khẳng định là sẽ không liên nhiệm thương viện giải trí bộ bộ trưởng lúc đầu nàng cũng là buổi tiếp t r ầ m hà đến thương viện học sinh hội hiện tại t r ầ m hà muốn rời đi nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu lại cùng k h ổ n g lưu cùng một chỗ qua tiểu nhật từ không tốt sao tại sao phải m ệ n h gần chết bận rộn học tập điểm này phá sự vừa khai giảng bạch học châu đang tại sửa sang lấy thương viện học sinh hội một chút tài liệu trọng yếu thuận tiện cùng tiền hân giao tiếp một chút học sinh hội công tác kỳ thực cũng không có cái gì tốt giao tiếp làm việc thời điểm tiền hân mỗi ngày đi theo hắn nên học đồ vật tiền hân đã học không sai bị lắm chỉ cần chờ ngày mai nhiệm kỳ mới đại hội vừa kết thúc tiền h â n đó là tân nhiệm thương viện học sinh hội hội trưởng khẩn g lưu củng cố thần hy hôm nay không có lớp cho nên mới tới học sinh hội tìm bạch học châu chơi cùng nhau đến còn có phùng ánh vừa khai giảng thịnh thế cho đường trắng ban nhạc tất cả người thả cái kỳ nghỉ nhỏ để bọn hắn trở về thực hiện một chút thực tập thủ tục trừ còn tại bên trên đại nhị tô nhã bên ngoài ba người đang tại trong phòng nghỉ nói chuyện t i ế m bạch học châu mang theo một túi nước đi đến hỏi các người đang nói chuyện gì đây hai nữ sinh còn tại trò chuyện hừng hực thế là khẩn lưu cởi trở về đáp hắn nói Phùng h ọ công tỷ đ ty,、so、ty mặc h u y dù là khổng bên giá nhưng thú t sự khổng h lưu đối với trong công ty sự t ì n h giải cũng không nhiều với lại hắn bình thường đi công ty có thể nghe được nhìn thấy khẳng định đều là công ty nhất gọn gàng xinh đẹp kia một mặt khó được có thể từ người khác trong miệng nghe được nhà mình trong công ty nghệ nhân nội bộ dưa hắn bắt quái chi hồn tự nhiên cũng là đốt lên bốn người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nhỏ giọng hàn huyên lên nội dung quá đặc sắc nơi này liền không tỉ mỉ giảng mọi người mình não bộ à, đầu chó b ằ n mệnh đang trò chuyện bắt quái đâu phùng ánh giống như là nghĩ tới điều gì m ở dạng đột nhiên nói ra à đúng các ngươi biết ta tại thịnh thế tập đoàn người mới huấn luyện hội nghị bên trên nhìn thấy người nào sao khổng lưu củng cố thần hy lập tức hỏi ai hắc hắc ta không nói các ngươi tuyệt đối đoán không được p h ù n g ánh cố ý bắt đầu bán cái nút một bên bạch học châu lại đột nhiên mở miệng nói hẳn là lâm quỳnh a ân p h ù n g ánh một mặt kinh ngạc nhìn bạch học châu hỏi làm sao ngươi biết bạch học châu mở to hai mắt nhìn nhưng lại không có nhiều kinh ngạc nói thật đúng là hắn a p h ù n g ánh r ắ t hẳn ố n g tay h à o nói cho nên ngươi đến cùng là làm sao biết đây rất khó đoán sao bạch học châu gãi gãi đầu nói các ngươi học viện âm nhạc ngoại trừ đường trắng ban nhạc một cái trường hợp đặc biệt bên ngoài những học sinh khác không đều bị âm thanh thiên nhiên tuyển chọn sao bị âm thanh thiên nhiên trúng tuyển trong đám người ngoại trừ cái kia lâm quỳnh bên ngoài những người khác đó là muốn đi t hình thế cũng t r ư ớ n g mắt bọn h ắ n à. đây n g h e bạch học châu phân tích phùng ánh đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý căn bản không biện pháp phản bác tốt ta đã tiểu t ử này đoán được vậy liền không có gì bí mật phùng ánh n ú n vai nói đó là lâm quỳnh hắc bạch học châu mí môi cười nhạt một tiếng phùng ánh nói tiếp các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ngày đó tại người mới huấn luyện sẽ cửa ra vào lâm quỳnh cao như vậy lạnh ra hỏa thế mà cùng ta chào hỏi á c h bạch học châu muốn nói lại thôi bộ dáng tựa hồ biết một chút cái gì phùng ánh nhìn đột nhiên tiếng hự lạnh lại không nói lời nào bạch học châu hỏi người muốn nói cái gì khổng lưu c ù n g cố thần hy cũng đồng loạt nhìn về phía bạch học châu hai người đều tại đều là thần đồng bộ cùng một chỗ lâu sau đó hai người hành vi thói quen đều càng lúc càng giống bạch học châu xấu hổ cười một tiếng nói ra không có việc gì ta liền c u ố n họng ngứa một cái ngươi đi chết phùng bánh hướng hắn l ư ớ t mắt nói tiếp sự tình ra khác thường tất c i yêu ta cảm giác lâm quỳnh tiểu từ này đó là muốn cho ta một hạ mã h uy nghe phùng bánh nói bạch học châu trực tiếp cười ra tiếng âm ngươi lại làm gì bạch học châu che miệng lắc đầu nói ra không có việc gì ta chính là nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình phùng ánh tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi nếu là lại cắt ngang ta nói ta liền chơi chết ngươi ngươi tiếp tục ta cùng hắn đều là cùng một đám tiến đến người mới tình thế giải trí đã thu ta ban nhạc cùng một mình hắn hắn chủ động cùng ta chào hỏi khẳng định là muốn nói cho ta biết ta một người đỉnh ngươi một cái ban nhạc đây chính là thỏa đáng ra vai phủ đầu khổng lưu củng cố thần hy ngay xong liếc nhau một cái không biết nên nói cái gì bạch học châu nhưng là lắc đầu thay cái này sắt thép thẳng nữ hao tổn tâm trí cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra chúng ta nói đúng là có hay không một loại khả năng lâm quỳnh là ưa thích ngươi đây Tháng sau liền tiến liền cùng giai sau cuối vào đang o bảo, ạ n còn không n kết thúc, hố các bà bảo, còn có cái gì hố không có bà gì g lấp y tại đầu à y bình luận khu bên luận n khu t r o nhắc nhở chương giảng nhất đừng Chương giảng nhất đừng Đang Khai thứ khai thứ Phúc. cái ta một cái chương 664. Khai giảng thứ nhất lại. Chương 664, khai giảng thứ nhất lại. 664. 664, uống nước k h o á n g phùng ánh nghe được bạch học châu nói trực tiếp không có kéo cả ở một ngụm nước nổ đến hắn trên thân nha nha thật xin lỗi thật xin lỗi phùng ánh vội vàng từ trên mặt bàn rút ra mấy tờ giấy đưa cho bạch học châu bạch học châu lau mặt bên trên nước có chút rợ khóc rỡ cười nhìn nàng nói ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì p h ù n g ánh trừng mắt bạch học châu nói ngươi có phải hay không có bệnh ngươi nói lâm quỳnh ưa thích ta đúng à bạch học châu nhẹ gật đầu nói lâm quỳnh thích ngươi đây là một kiện rất kinh ngạc sự tình sao lâm quỳnh ưa thích ta p h ù n g ánh chỉ m ì n h mặt lặp lại một lần bạch học châu nói sau đó nói ta cùng hắn hai ta ở trường ba năm ngoại trừ mỗi lần niên cấp bài danh nằm cạnh tương đối gần bên ngoài cho tới bây giờ liền không có nói qua một câu ngươi nói hắn ưa thích ta đây không phải thuần xả ra sao ưa thích một người lý do có rất nhiều à lại không nhất định không muốn giảng nói chuyện mới có thể thích đối phương phú ánh mang theo vài phần nói đùa thái độ nói ra vậy làm sao lấy n g ư ơ i ý là ta có khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo hắn lâm quỳnh đối với ta vừa thấy đại yêu rất có thể là như thế này bạch học châu sờ lên cằm nói cũng có thể là bị ngươi biểu diễn ra tài hoa hấp dẫn ta tài hoa phùng ánh khoát tay h à o nói mau đỡ ngược lại à ta đây c u ố n g họng cũng không thể ca hát còn tài hoa lấy ở đâu tài hoa vậy ta làm sao biết ta lại không phải hắn bạch học châu c ư ờ i tùng tìm nói ngươi muốn biết như vậy vậy liền trực tiếp đến hỏi hắn chứ xéo đi muốn hỏi ngươi đi hỏi a phùng ánh có chút cạn lời l ư ờ n bạch học châu liếc nhìn có lẽ là cảm thấy có chút xấu hổ nàng lôi kéo cố thần hy đi ra phòng nghỉ chờ hai nữ sinh đi ra ngoài khổng lưu kéo kéo bạch học châu ống tay áo nhỏ giọng hỏi họ còn g công trường làm sao ngươi biết lâm quỳnh ưa thích phùng học tỷ đoán bạch học châu nữ khí rất bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần nói không ra chắc chắn lời này của ngươi cũng quá qua loa đi nói mê sảng náo ra ô long ngươi cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khổng lưu ta cùng ngươi giảng một người con mắt là không lừa được người bạch học châu nhìn khổng lưu con mắt nói lâm quỳnh nhìn tiểu á n h ánh mắt tuyệt đối là ưa thích ta sẽ không nhìn lầm nhìn bạch học châu kia chắc chắn bộ dáng khổng lưu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì phùng học tỷ có yêu mến người ngươi có thể hay không không biết không đợi khổng lưu nói hết lời bạch học châu liền nói ra nếu như nàng có thể gặp phải chân ái ta sẽ thay nàng cao hứng thế nhưng là nàng không hiểu thích ngươi nha bạch học châu không có trả lời khổng lưu nói chỉ là cưới lắc đầu hắn biểu tình đã nói rõ tất cả cố thần hy rõ xét lấy đầu phòng đối diện bên trong hai người nói hai người đừng ở chỗ này đang ngồi mau ra đây cùng một chỗ bố trí hội trường a a hai người liền vội vàng đứng lên đi ra phòng nghỉ thương viện học sinh hội buổi tối hôm nay muốn tiến hành nhiệm kỳ mới đại hội hội trường khẳng định phải bố trí sinh đặc điểm dù sao trước đó âm nhạc thiết thương viện học sinh hội là chủ làm một trong biểu hiện tốt như vậy nhiệm kỳ mới khẳng định cũng muốn làm phong thái điểm mới được với lại đêm nay nhiệm kỳ mới ngoại trừ học sinh hội phụ trách lao sư bên ngoài còn có học viện khác người phụ trách cũng biết tới cổ động cũng không thể để ngoại nhân chê cười a hội trường bố trí tốt về sau cũng đến cơm tối thời gian bạch học châu lúc đầu muốn mời khổng lưu c ù n g cố thần hy hai người bọn họ cùng đi nhà ăn ăn cơm chi phí trung thanh lý loại kia nhưng khổng lưu củng cố thần hy tự tuyệt đều khai rằng khẳng định phải ra ngoài ăn bữa ngon a nhất định phải bên dưới tiệm ăn nhưng là bạch học châu cơm nước xong xuôi còn có chuyện phải bận rộn liền cự tuyệt hai người h ả o ý bạch học châu không đi phùng bánh tự nhiên cũng sẽ không theo tới khi khổng cố hai người bóng đèn cho nên nàng liền cùng bạch học châu cùng một chỗ lưu tại trường học nhà a d an khổng lưu mở ra xe hơi nhỏ dựa theo cố thần hy hướng dẫn đi vào một nhà tư nhân quý tộc cao trung trường học cửa ra vào còn không có xuống xe khổng lưu liền hiếu kỳ hỏi ngươi xác định phụ cận đây có ăn ngon tiệm cơm khẳng định n h a nơi này chính là trước kia đọc sách địa phương cố thần hy xuống xe nhìn thoáng qua trường học chính bại cửa hơi xúc động nói thoáng t r ớ c mắt đã cao trung tốt nghiệp ba năm thời gian qua thật đúng là nhanh à. đúng vậy à khổng lưu từ trong phòng điều khiển xuống tới tiếp lấy nàng lại nói nói thêm một năm nữa nữa chúng ta đại học cũng muốn tất nghiệp đừng nói nữa ta đã bắt đầu sợ hãi cố thần hy dùng tay xoa khuôn mặt nhỏ nói làm sao thời gian qua nhanh như vậy à ta cùng với ngươi cũng đã gần một năm không t í n h yêu online nói tại ta ký ức bên trong ngươi thật giống như mới vừa vặn cùng ta thổ lộ ha ha ha khổng lưu đi qua đưa tay kéo lại cố thần hy tay không có việc gì năm nay ta cũng có thể lại hướng ngươi thổ lộ một lần ha ha ha t ố t cố thần hy con mắt cười thành hai đầu con con trăm non nàng nói vậy ngươi hàng năm đều cùng ta thổ lộ một lần tốt không có vấn đề tỷ khổng lưu ca chúng ta có thể đi ăn cơm chưa khổng lưu cùng cố thần hy đang dính nhau đâu vừa tan học cố thần huyên liền rất không đúng lúc xuất hiện cắt ngang hai người bọn họ tú ân ái hành vi không sai cố thần hy năm đó học tập đây sở quý tộc cao trung hiện tại nàng m g ộ i m g ộ i cố thần huyên đang học hôm nay là cố thần huyên nhập học ngày đầu tiên cố thần hy quay đầu nhìn mội mội liếc nhìn hỏi ngươi chừng nào thì đi ra còn có thể lập tức liền tìm đến hai ta ách ách cố thần huyên chỉ vào khổng lưu xe nói ta sớm đi ra à thật xa ngay tại cửa trường học nhìn thấy khổng lưu cá xe t ố t ta cố thần hy nhẹ gật đầu cố thần huyên chớp sáng long lánh mắt to hỏi tỷ tỷ phu hôm nay là cố ý đến đón ta tan học đúng không đây khổng lưu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào liền quay đầu nhìn cố thần hy lướt nhìn cố thần hy lập tức nói ra đúng ta và chị ngươi phu sợ ngươi ngày đầu tiên đến trường không quen cố ý bất thời gian đến đón n g ư ơ i đến còn chuẩn bị dẫn ngươi đi ăn cơm đây t ố t ta ta liền biết tỷ tỷ ngươi đối với ta tốt nhất rồi cố thần huyên ôm lấy tỷ tỷ eo hỏi chúng ta đi na trả cơm cố thần hy nói ngay tại ngươi trường học phụ cận nhà hàng nhỏ ăn ân cố thần huyên nghe xong lập tức hầu nghi lên nàng nhìn c h ầ m c h ầ m t ỉ t ỉ con mắt hỏi ngươi cũng không phải là muốn cùng khổng lưu ca cùng một chỗ đến ta trường học ăn cơm thuận tiện tiếp ta đi khổng lưu che miệng cười trộm một cái hắn nghi thầm đứa nhỏ ngốc nói mỏ gì lời nói thật ta làm sao lại thế tuyệt đối không có loại sự tình này cố thần huyên sờ lên mọi mọi cái đầu khẳng định là tiếp ngươi quan trọng hơn a tốt tích kỳ hỉ tiếp vào cố thần huyên về sau cố thần huy mang theo hai người bọn họ xuyên qua mấy đầu đường nhỏ đi vào một nhà lắp đặt thiết bị phi thường một m ạ thịt nướng cửa hàng nhà bọn hắn mặc dù là bán thịt nướng nhưng gà rán cũng là nhất tuyệt trước kia học trung học lúc ấy mỗi lần đại khảo sau khi kết thúc ta liền sẽ cùng mấy cái chơi tốt nữ đồng học tới đây tụ họp một chút cố thần hy vừa cùng hai người giới thiệu một bên đi vào trong chương 665, nói yêu đương liền không hướng nội chương 665, nói yêu đương liền không hướng nội nha bạn học nhỏ đã lâu không gặp cố thần hy tiến cửa hàng mỹ nữ lao bản liền lập tức lộ ra nụ cười cùng nàng lên tiếng c h à o cố thần hy đọc sách thời điểm liền thường xuyên mang bằng hữu vào xem tiệm này lại thêm cố thần hy đây siêu cấp xuất chúng tướng mạo thật rất khó để nữ lao bản không nhớ kỹ nàng chào lão bản lâu không thấy cố thần hy nhữ nhữ mày hỏi à làm sao biết cái này dạng thành tích của nàng không phải rất tốt sao ta mới không đi đâu z g có câu nạn ngữ gọi là ăn đồ ăn giả là tuân tiện người tốt khổng lưu hướng nữ l a o bản cười cười phúc ha ha ha cố thần hy bị khổng lưu nói trọc cười nàng hỏi ngươi từ chỗ nào học được quê mùa lợi tâm tình à à ngươi tốt lắm tiểu m u ộ i muội nữ l a o bản cười t ủ g tỉm đối với cố thần huy nói ta và chị gái ngươi là lão bằng hữu bình thường tan học có thể tới đại tỷ nơi này ăn ăn và ta tỉ, tỉ cho ngươi chiết k ấ u không có làm sao lại thế bảo bảo ta đây là tại k h a n ngươi duyên phận loại vật này ai đều nói không được â m nhạc tiết sau đó tại giao đại bên trong nàng và khổng lưu cùng một chỗ có cái mới danh hiệu trung hải phú thiếu cùng hắn kiểu thê giáo hoa ân cố thần hy cắn một n g ụ m nhỏ thịt bò phát ra một tiếng thỏa mãn h ừ nhẹ đây quen thuộc nước tương đây quen thuộc chất thịt ta có thể quá hoài niệm khổng lưu cùng cố thần hy l i ế c nhau một cái không nói gì thêm cố thần huyên nắm vớt đua nói vậy ta không ăn khổng lưu cười lớn nói ha ha, ha ngươi nhanh đ ư n g đùa nàng bị cố thần hy ôm mỹ nữ lao bản tựa hồ có chút kinh ngạc nàng trưng mắt nhìn nói lên đại học sau đó ngươi biến hóa thật lớn nha ta nhớ được t r ư ớ c ngươi có thể hướng nội cùng ta c h à o hỏi đều là khẽ cười cố thần hy lập tức nói ra cũng không được khối này cánh gà nướng cũng là cho ta còn lại sáu mươi là ta thân ái quỷ quỷ đại tiểu thư nút cho ta ăn ngoài định mức thêm điểm ân cố thần hy nhẹ gật đầu nói nhớ k ỹ nha thế nào biết làm sinh ý người đó là không giống nhau nói tới nói lui là thật xinh đẹp hai ba câu nói liền đem cố thần hy đùa vui vẻ đây là ta bạn trai giới thiệu xong muội muội cố thần hy lại cùng nữ lao bản giới thiệu khẩu lưu không biết ta loan o a n cũng không có cùng ta nói nguyên nhân cụ thể bất quá ngày đó ta gặp được nàng thời điểm nàng con mắt đều khóc sưng lên nhìn tắc đáng thương kỳ thực nàng trúng tuyển trường học cũng không kém tại tám bên trong cố thần huyên trầm mặc mấy g i â y nói ra vậy ta ăn nướng thị t sườn tổng được rồi khổng lưu bị chọc phát lợi từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng ngươi thật đúng là một thiên tài nữ lao bảng nhìn cùng cố thần hy giống nhau đến mấy phần cố thần huyên hỏi cái tiểu mội mội này là cố thần huyên quệt m ù n nói vậy ta muốn bên cạnh khối này cánh gà nướng được rồi kia còn lại sáu mươi phần trăm là cái gì khổng lưu ăn một miếng cố ả m g i á thần, tỷ tỷ thần huyên tỷ tỷ, tỷ không? Không g thở Ta dài nói nón nón lần này thi cấp ba thất lợi không có thi đậu trọng điểm phổ cao ấn ăn ngon đơn giản hàn huyên vài câu sau đó cô thần hy mang theo k h ổ n g lưu cùng mội mội cùng một chỗ đi vào lầu hai phòng nhỏ bên trong cô thần huyên vừa định đứng dậy liền thấy nướng bàn bên trên k h ổ n g lưu nướng xì xì bốc lên dầu thịt nướng lập tức lại ngồi về vị trí bên trên cô thần hy điểm cái bốn người phần thịt nướng bàn ghép cùng một cái nổ hộp phần món ăn cô thần huyên tăng thêm nghe xong thùng lớn c o ca k h ổ n g lưu nhìn không sai bị lắm liền không có tăng thêm chờ thì quen hắn đem khối kia mang xương thịt b ò dùng thịt nướng kéo chia ra làm ba khối thứ nhất khẳng định là cho cô thần hy một khối khác cho cô thần huyên cuối cùng khối kia nhỏ chút hắn bỏ vào mình trong chén hôm nay tân sinh ngày đầu tiên khai giảng. cửa hàng bên trong sinh ý cũng không tệ lắm ba người bữa ăn đợi ước chừng nửa giờ mới lên đủ thịt bò là sớm món ăn qua cùng phổ thông thịt nướng cửa hàng không kém bao nhiêu khả năng nguyên liệu dùng tài liệu so với bình thường thịt nướng cửa hàng càng tốt hơn một chút hắn không có cố thần hy tầng kia hồi ư ớ c kính lọc cho nên cũng không có quá kinh diễm nhưng là cái kia nước rất đủ gà rán sắc thực ăn thật ngon k h ô n g lưu lỗ thai giật giật hỏi kia cái kia gọi yến dương tiểu nam sinh đây cái gì quê mùa lời tâm tỉnh đây là ta lời thật lòng thật sao cố thần hy nhữ mày lộ ra một vệ cười xấu xa nói ra vậy ngươi ra ngoài nữ lao bản cũng mỉm cười đáp lại một cái nàng đối với cố thần hy nói ngươi cùng bạn trai ngươi tốt có tướng phu t h ế đâu trai tài gái sắc trời sinh một đôi cố thần huyên lập tức âm thanh điểm điểm nói ra t ố t đà tạ tỉ tỉ cầu sinh dục khối này khổng lưu bắt g á t lao cố thần hy mỉm cười đi qua cho mỹ nữ lao bản một cái to lớn ôm đương nhiên loại này chủ hữu nhĩ bị h danh hiệu khẳng định không phải chính bọn h ắ n lấy đều là đám dân mạng chơi chịu tượng mù lấy bốn người phần thịt nướng bàn ghép lựa rất lớn nhân viên cửa hàng lên hai vòng mới đem trên thịt đủ vừa ra nổi nộ nổ vật dùng màu vàng cái nồi chứa hương khí m ư ơ i phần khổng lưu tại s á t bàn bên trên c h u y ê n tâm n ư ớ n g thịt không dành ăn gà rán cố thần hy thì lấy đi một khối gà rán tự tay cho hắn ăn ăn đủ một bên đang tại vùi đầu viễn gà rán cố thần huyên hai mắt tối đen nói ra ta hôm nay làm qua sai lầm nhất quyết định đó là cùng hai n g ư ờ i đi ra tới dùng cơm một bên cho ăn khổng lưu ăn gà rán cố thần hy vừa nói nói nhà này thịt nướng cửa hàng gà rán nước so sánh đủ t h ị t sẽ không rất đủi hơn nữa còn có một cô mùi sữa thơm ăn thật ngon à khổng lưu nói vừa nói khẩu âm ngươi vẫn rất nặng nhất định phải nghiêm ta muốn khối này thịt bạn học ta nương à cố thần hy nhún vai nói ta mỗi lần đều có thể rất tinh chuẩn đem thịt nương cháy cho nên các nàng liền không cho ta đậu thủ xác thực cùng khổng lưu cùng một chỗ sau đó cố thần hy tính cách biến hóa có chút nhiều ở trường học bên trong cao lanh giáo hoa danh hiệu đều nhanh giữ không được cố thần hy còn chưa mở miệng giải thích một bên cố thần huyên liền thay nàng nói ra nói yêu đương sao có bạn trai chẳng phải không hướng nội sao cố thần huyên cũng phát ra cùng tỷ tỷ đồng dạng tiếng hữ nhẹ đây hai tỷ mỗi ăn đến ăn ngon đồ vật giờ biểu tình đều tương tự như vậy ha ha ha tỷ ngươi quá biết khen â Đây triệu đoan n văn cùng yến dương tiểu cố sự sẽ đơn độc ra cái mười vạn chữ bên cạnh v ậ n văn đã bắt đầu lấy tay sáng tác trước mắt chỉ có cái trang địa lại nói cho mọi người một tin tức tốt ngoại trừ sách mới ác độc nữ phụ bên ngoài chờ bản này triệt để hoàn tất về sau nửa tháng bên cạnh thời gian còn sẽ ra lại một bản đại học ngọt sùng thường ngày văn phong cách cùng cao lãnh giáo hoa bản này cùng loại nhưng sẽ chậm hơn nóng một chút nói cách khác trước cuối năm ta sẽ bắt đầu liên càng hai quyển tuyệt đối số lượng nhiều bao ăn no lao chủ thần không nhớ rõ ta ngẫm lại gạo cố thần huyên nghĩ một hồi mới nhớ tới a tiến dương tại thành phố thử nghiệm đây chính là việc công bên t r o n g cao cấp nhất mấy s ở c a o t r u n g một trong đây là ta thân muộn m ộ i hiện tại cũng tại ta cao trung đọc cái tia trường học đọc sách chương sáu trăm sáu mươi sáu học sinh hội nhiệm kỳ mới chương sáu trăm sáu mươi sáu học sinh hội nhiệm kỳ mới tám giờ tối đang nướng thịt cửa hàng ăn xong cơm tối khổng lưu cùng cố thần h y lái xe đem cố thần huyên đưa về nhà về sau cùng một chỗ trở lại giao đại tối nay là học sinh hội nhiệm kỳ mới đại hội cố thần h y mặc dù không tranh cử nhưng là với tư cách ngày xưa giải trí bộ bộ trưởng bởi vì đêm n h nay g m ngoại trừ bạch học châu những ngày lên đại học năm bốn học trường học tỷ bên ngoài chỉ còn lại nàng và trầm hà hai người muốn rời khỏi học sinh hội cho nên khẳng định phải lên đài giảng chút lời khách sáo cố thần hy sau khi lên đài dưới đài tiếng nghị luận lập tức lớn lên nàng và khổng lưu với tư cách trường học danh nhân tình lựu đám học sinh học tập tấm gương lên đài phát biểu bị người thảo luận là bình thường sự t ì n h với lại chỉ cần nàng lên đài dưới đài liền sẽ có người bắt đầu tìm kiếm khổng lưu thân ảnh bởi vì giao đại có cái nghe đồn cố giáo hoa nói yêu đương sau đó ở nơi công cộng cơ hồ cùng khổng đại thiếu ra như hình với bóng chỉ cần có nàng tại địa phương liền sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra một cái khổng đại thiếu khi học sinh hội một đám thành viên trong góc phát hiện khổng lưu thân ảnh thì bọn hắn cu bị người chú ý đến k h ổ n g lưu nỗ lực duy trì mỉm cười nhìn như thong dong bình tĩnh thực tế hoảng đến một nhóm đây chính là ở trường học bên trong thành đại minh tinh cảm r i á sao tuyệt không tốt cố thần hy diễn thuyết lời kịch cơ hồ cùng trầm hà một dạng không có gì quá lớn biến động đợi nàng phát biểu xong sau đó bạch học châu lên đ à i bắt đầu chủ trì nhiệm kỳ mới không có trầm hà cái này đối thủ cạnh tranh tiền h â n mặc dù đã xem như dự định học sinh hội mới hộ i t r ư ở n g nhưng qua sân khấu vẫn là cần đi một cái tiền hân lên đài giảng một cái mình tranh cử tuyên môn sau khi nói xong đã đến toàn thể thành viên bỏ phiếu k â u phó hội trưởng tranh cử hộ trưởng cơ hồ là toàn phiếu thông qua liền quản trị kinh doanh sinh sẽ lao sư đều duy trì ai lại sẽ nhàn không có việc gì bỏ phiếu phản đối đây hội trưởng tranh cử xong sau đó tự nhiên muốn tuyển ra hai cái mới phó hội trưởng phó hội trưởng vị trí tất cả thành viên đều có thể tranh cử nhưng chân chính có đảm lượng lên đài tranh cử cũng liền mấy cái bộ môn mấy cái bộ trưởng chờ hai cái phó hội trưởng tuyển ra đến từ về sau l i ề n bắt đầu từng cái trong bộ môn bộ tranh cử tranh cử đó là các bộ môn bộ trưởng cùng phó bộ giải trí bộ tân bộ trưởng tự nhiên là rơi xuống tô nhã trên đầu đây là không có chút nào tranh luận sự tình liền âm nhạc tiết lên đài diễn xuất đây một cái đầu hàm tô nhã cái này giải trí bộ bộ trưởng liền hoàn toàn xứng đáng chớ nói chi là nàng hiện tại vẫn là thịnh thế giải trí luyện tập sinh nhiệm kỳ mới tuyển cử kéo dài đại khái ba tiếng trong đó phần lớn thời gian đều lãng phí ở tranh cử giả diễn thuyết cùng bỏ phiếu bên trên toàn bộ làm xong sau đó bạch học châu tuyên bố một cái học sinh hội tân nhiệm các quản sự danh sách sau đó tân nhiệm học sinh hội hội trưởng tiền h â n làm cái kết thúc công việc diễn thuyết cuối cùng tập thể học sinh hội thành viên lên đài đập một tâm trụ t n h trung lần này nhiệm kỳ mới đại hội mới tính chính thức kết thúc từ bỏ chức vụ trầm hà củng cố thần hy một thân nhẹ nhõm ngược lại là một mực đang cấp trường học làm châu làm ngựa bạch học châu tại từ đi hội trưởng chức vụ về sau có chút lưu luyến không rời lên cố thần hy nhìn cái kia lưu luyến biểu tình cười hỏi làm sao không nỡ à? đương nhiên biết không nỡ rồi bạch học châu cảm khái nói dù sao cũng là một đoạn đặc biệt ký ức nha đúng vậy à một bên trầm hà gật đầu nói một năm thành viên một năm phó hội trưởng mặc dù xác thực rất mệt mỏi nhưng cũng có rất nhiều vui vẻ hồi ứ c đây học cổng công t r ư ở n g nói trở lại khổng lưu nhìn bạch học châu nói n g ư ơ i coi sơ vì cái gì muốn làm hội trưởng bởi vì bạch học châu túi đầu suy tư rất lâu nói ra Ta ta tại tranh trường, trợ một chút đồng học à, tựa nhanh sao cũng lúc cử học có học quên sinh nghĩ nhiều đồng như giúp phải hội hội đầu suy lẽ là bạch a ta n người đầu trợ một bị giúp khác d n g b ạ học châu nói đến nhìn về phía k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu lập tức nhẹ gật đầu hướng hắn mỉm cười ở đây trong mấy người bạch học châu liền cùng k h ổ n g lưu một người nói qua mình bí mật cho nên cũng chỉ có k h ổ n g lưu có thể hiểu hắn câu nói này tầng sâu hàng nghĩa k h ổ n g lưu không hiểu cảm thấy bạch học châu có chút v i đại bởi vì hắn trước kia bị bờ lờ thời điểm có người đã giúp hắn cho nên hắn cũng muốn tận chính mình năng lực đi trợ giúp kẻ yếu thật vĩ đại yêu nhìn khổng lưu cùng bạch học châu hai người kỳ quái biểu tình trầm h à cao mày một mặt hoài nghi nói hai ngươi lây là mặt mày đưa tình đây cố thần hy nghe vậy lập tức bảo hộ ở khổng lưu trước người đối với bạch học châu nói ra đây chính là vị hôn phu ta không cho ngươi đánh hắn chủ ý Phúc, bạch học châu che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra yên tâm không cùng ngươi c ư ớ p chính ngươi giữ đi cố thần hy quay đầu nhìn về phía khổng lưu hỏi hai ngươi vừa rồi cái biểu tình k i a là có ý gì a khổng lưu không thể đem bạch học châu bí mật nói ra cho nên chỉ có thể giả ngu nói biểu tình gì bảo bảo ngươi đang nói cái gì Cố thần hi hít mắt, nhìn chầm chầm có thần hít mắt, ta. hi nhìn khổng chuyện Không nói, ngươi khổng nhúng giấu giếm ta? Không có à, khổng lưu lưu có vừa a quay hai i giục nói, rồi, ngươi Bạch học châu quay đầu thúc nói, được đầu đ n g cãi cọc, đi mò, chầm thêm chút ít ăn phố phải đóng cửa. Vừa khai giảng trường học cửa sau ăn vặt phố đêm nay phi thường náo nhiệt đám học sinh thành đống tới đây ăn cơm ăn vặt phố lao bản chủ quán nhóm tự nhiên cũng là nhạc nhạc ha ha vừa khai giảng mấy ngày nay học sinh hầu bao phình lên lại thêm huynh đệ giữa tỉ mỗi giữa tình lữ giữa cũng hai tháng không gặp đi ra tụ họp một chút ăn trực một bữa tốt đơn giản quá bình thường bất quá không lưu bọn hắn thường xuyên ăn nhà kia cửa hàng lớn cùng cửa hàng lớn bên cạnh quậy đồ nướng hôm nay sinh ý vô cùng tốt cửa hàng lớn bếp sau kia mấy ngụ m nồi sắt lớn đều nhanh vòng bốc khói sắt vách quậy đồ nướng cũng kém không nhiều đồ nướng sư phó đều sắp bị lửa than hôn khói thành than đen cũng không dám ngừng tay bên trên động tác hắn bên tay trái còn bày biện hai chồng chất không có bắt đầu nướng xuyên làm không hết căn bản làm không hết đây nhìn đ ệ u bộ này mấy người đều kinh sợ đến bạch học trâu nhỏ giọng nói nếu không chúng ta đổi cửa tiệm đổi đi đâu trầng hỏi đây ăn mặt phố một đi ngang qua đến mỗi ra đều là không sai biệt lắm, k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua ở đây bảy tám người nói ra nếu không điểm thức ăn ngoài đi nhà ta hậu viện tụ họp một chút đêm nay đi ra đến ăn q u y ế người liền bạch học châu tiền hân tô nhã trầm hà đỗ hành viễn cùng khổng lưu cố thần hy mấy cái này ngươi cũng không phải rất nhiều ngoại trừ tiền hân bên ngoài mấy người khác còn đều đi qua khổng lưu nhà bọn hắn cũng không phải cái gì ngoại nhân cùng nhau về nhà h ọ gặp cũng sẽ không có vấn đề gì đây không quá phù hợp à bạch học châu khoát tay nào nói chúng ta nhiều người như vậy đi nhà ngươi liên hoan nhiều phiền phức a phiền phức cái gì nha nhà chúng ta cách trường học gần ăn xong các ngươi đi đường qua đầu đường cái liền có thể trở về cố thần hy ngoắc nói ra đi rồi vừa vặn trong nhà còn có chút đồ nướng nguyên liệu nấu ăn một hồi để khổng lưu cho các ngươi bộc lộ tài năng đúng vậy à khổng lưu nhẹ gật đầu nói tại ăn vặt phố chờ nói đợi đến ngày mai buổi sáng cũng không kịp ăn ăn khuya đây bạch học châu thấy khổng cố hai người nhiệt tình như vậy liền đáp ứng nói vậy liền vay dày chương 667, t s a y rượu khoác lác chương 667, t s a y rượu khoác lác đến rồi đến rồi nướng xong rồi cố thần hy bưng tràn đầy một bàn thịt nướng đi đến hậu viện cái đình nhỏ bên trong mau tới nếm thử cái này lựa than thịt nướng hương vị tuyệt đối không thua quán đồ nậu bán Công Lưu đem còn lại một điểm đồ nướng nguyên liệu nấu ăn trải tại giá nướng giá Lưu lại liệu đem điểm đồ một tại trải bạch ê trên, n kín lò nướng cái nắp, quay người cũng đi hướng cái đỉnh nọ. sau quay đó đắp đi lò cái cái b học châu lập tức đứng dậy nói ra các ngươi chờ một chút ta điểm thức ăn ngoài c ũ n g đến ta đi lấy bên dưới thức ăn ngoài đi ra ngoài cầm thức ăn ngoài trước hắn còn đem tiền h â n cùng t ô nhã cùng một chỗ gọi lên đ i hành viễn hơi kinh ngạc nói hắn gọi ba người đây là điểm bao nhiêu ăn c h o ta chỉ chốc lát sau ba người trong tay một người mang theo hai đại túi đồ vật trở lại hậu viện khá lắm gọi nhiều như vậy đỗ hành viễn mở to hai mắt nhìn đây là mấy cái tài xế đưa hai cái bình đài bốn cái tài xế bạch học châu đem thức ăn ngoài đặt ở trên mặt bàn ó i cũng không có bao nhiêu mọi người ăn vui vẻ là được rồi ngươi gọi nhiều như vậy chúng ta khẳng định ăn không hết trâm hà nói đến mở ra trong đó một cái túi bên trong là hai đại hộ tôm cố thần hy cũng gật đầu nói đúng vậy a còn có nhiều như vậy đổ nương đây nhìn đây mấy trăm khối tiền thức ăn ngoài k h ổ n g lưu kéo kéo bạch học châu ống tay á o nhỏ giọng hỏi lần này cũng là đi c h í n h tự khẳng định a bạch học châu hít mắt lộ ra một cái rào hoạt nụ cười nói ngày cuối cùng khi hội trưởng khẳng định phải lại tìm trường học thanh lý một bức ta tiểu tử ngươi thật đúng là hát đâu đây gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên bạch học châu cùng khổng lưu nói xong từ trong túi móc ra điện thoại an không hết nói lại dao động chọn người đến không phải tốt hắn đem một b à n lớn mỹ thực đập một tấm ảnh phát đến trước đó cùng một chỗ đóng quân giã ngoại mười sáu người đóng quân giã ngoại trong nhóm gọi bọn họ đến khổng lưu ra hậu viện an khuya tại phía xa tỉnh ngoài tôn vũ cùng lưu thi vũ một cái tại cô tô một cái ở kinh thành đêm hôm khuya khoát nằm ở trên giường nhìn thấy trong nhóm tấm ảnh tức thẳng đập bắp đủi thèm ăn tin tức đều soát màn hình từ khôn phát đầu đang bận tin tức sau đó liền không co thanh n m khổng lưu đoán tiểu từ này tuyệt đối không phải đang làm sự lâm chi giờ phút này tại phía xa thục thành ba trăm m t ư ơ i tám trong doanh địa cũng ăn không được chỉ có thể phát cái tan nát coi lòng nét mặt cố thần huyên đoán chừng là ngủ thiết đi không có ở trong nhóm phát tin tức cái khác ở trường học người nhìn thấy trong nhóm tin tức về sau lập tức hướng khổng lưu trong nhà chạy đến trước hết nhất đến là phùng ánh nàng cưới xe điện đu lại đến nghe nói xe điện đu lại vẫn là nàng mượn bằng hữu sau đó đó là trần trí thụy châu tiểu nam vương kỳ dương tiết nhi hơn m ộ ư ơ i cái người tập hợp một chỗ nhiều người ăn cũng nhanh sứng chút ít rượu đồ nướng cùng thức ăn ngoài rất nhanh liền đã ăn xong cũng may khổng lưu nhớ tới lò nướng bên trong còn thả một chút nguyên liệu nấu ăn trải qua lâu như vậy nhiệt độ thấp một nướng lúc này cũng toàn biết rõ hơn uống một chút rượu mọi người cùng nhau vừa ăn đồ nướng bên cạnh thổi như bức đỗ hoành viễn trước hết nhất bắt đầu khoác lác h ắ nói n đại tam khởi công làm thất đại học năm bốn mở công ty lao tử nhất định có thể tại trước khi tốt nghiệp kiếm lời đủ một nghìn vạn các người tin hay không uống hai miệng rượu liền tung bay t r ầ m hà hướng đỗ hoành viễn miệng bên trong nhét hai cái đậu phộng nói phàm là ăn nhiều hai viên đậu phộng đều g i n không ra loại này khoác lác hãnh viễn ngai lấy đậu phộ hướng chầm hà g ố n rượu đỗ hoành viễn ra mặt cũng là tăng thêm lên trực tiếp trước mọi người mặt tựa ở trầm hà trong ngực tú lên ân ái bảo người tin ta ta khẳng định sẽ có tiền đồ ta khẳng định không phải nói khoác lác ngươi lại cho chút thời gian hừ hừ đỗ hoành viễn nói đến cái đầu tại trầm hà trên bờ vai nhẹ nhàng cọ sát ngươi chết đi điểm một thân mùi rượu thứ chết trầm hà ngoài miệng ghét bỏ nói đến nhưng lại giật mấy tờ giấy khăn cho đỗ hoành viễn lau trên đầu mồ hôi đỗ hoành viễn ra trâu thổi lên đến từ về sau ăn nói vụng vệ nhưng là tiểu kình phía trên vương kỳ cũng lôi kéo dương tuyết nhi nói tuyết nhi ta mặc dù không có lợi hại như vậy nhưng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi qua so nữ nhân khác kém đại đồ đần ngươi làm sao cũng bắt đầu nói láo dương tuyết nhi sờ lấy vương kỳ cái chăn nói để ngươi ít uống rượu một chút ta không uống say ta nói nói đều là lời trong lòng ta khẳng định để ngươi qua tốt nhất thời gian dương tuyết nhi ôm lấy vương kỳ nói được được được ta biết nhìn xong vương kỳ cùng dương tuyết nhi đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vừa rồi tình yêu cùng nhật trần trí thụy cùng châu tiểu nam muốn nhìn một chút hai người bọn họ làm sao tú ân ái nhưng vấn đề là trần trí thụy cũng sẽ không uống rượu không có rượu tráng sợ người túi mật hắn nào dám ngay trước nhiều b ằ n g hữu như vậy mặt cùng châu tiểu nam nói quê mùa lời tâm tình á bất quá hiện tại bầu không khí đều tô đậm đến cái này nếu là hắn không nói chút gì giống như cũng băn khoăn thế là hắn cắn răng một cái mở miệng nói ra tiểu nam ngươi yên tâm về sau ngươi đến nhà ta đi khẳng định là hưởng phúc ta cảm thấy sẽ không để cho ngươi làm một điểm sống nghe trần trí thụy nói châu tiểu nam mặt trong nháy mắt liền đỏ lên nàng túi đ ầ u nói ai ai nói muốn gả cho ngươi thấy quê mùa lời tâm tình giống như nói không đúng lắm trần trí thụy lập tức cả lâm bổ sung một câu a à, ta ta ta ta nói là về sau châu tiểu nam ngạo kiều nói một câu đây b á t tự đều còn không có cong lên đâu ngươi liền bắt đầu muốn lấy sau ta ta đây là phòng ngựa chu đáo sao tiểu nam chúng ta tuyệt đối không xa rời nhau có được hay không y thế nha buồn nôn chết rồi nhanh đừng nói nữa nghe trần trí thủy nói châu tiểu nam mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục biến đỏ ha ha ha ha ha ở đây những người khác nhìn đây đối cứng bắt đầu tình yêu cùng nhiệt tiểu t ì n h lữ lớn tiếng vui cười lên quả nhiên yêu đương vẫn là vừa nói thời điểm chơi tốt nhất chờ ở cùng một chỗ lâu chỗ nào còn sẽ như vậy ngượng ngùng a đặc biệt là giống khổng lưu c ù n g cố thần hy loại này lao phu lao thê tiểu tinh lữ bình thường cũng liền tâm sự lái xe nội dung còn sẽ đỏ mặt một cái phùng ánh kéo kéo bạch học châu ống tay á o nhỏ giọng hỏi ngươi đến cùng là làm sao đoán được lâm quỳnh l a thích ta đó là bằng t r ự c g i á chứ c bạch học châu h i ế p mắt hỏi ngươi hôm nay ban ngày sẽ không phải đi tìm hắn chứng thực a thế thì không có nhưng là ta từ những người khác miệng bên trong nghe được cái tin tức tin tức gì ngày đó hắn xem chúng ta ban nhạc diễn xuất thời điểm cười bạch học châu nghe vậy nhẹ gật đầu nói đúng thôi có thể làm cho một cái không yêu cười người lộ ra nụ cười ngoại trừ nhìn thấy ưa thích người còn có thể là cái gì đây vậy liệu rằng kỳ thực lâm quỳnh ưa thích là tôn h ã người cũng là không cứu nổi bạch học châu liếc phùng ánh liếc nhìn cũng lười cùng nàng nhiều lời ao nước nhỏ một bên khổng lưu bồi tiếp ăn có chút chống đỡ cố thần hy đang tàn bộ nhìn qua trong hồ béo béo mập mập đại cầm lý cố thần hy bả đầu tựa ở khổng lưu trên m ờ vai nói ra quả nhiên chỉ có cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn khuya thời điểm mới là vui vẻ nhất đúng nha chương sáu trăm sáu mươi tám đùa dỡ tân sinh chương sáu trăm sáu mươi tám đùa dỡ tân sinh một tuần sau sinh viên đại học năm nhất cũng lục tục no ngoe bắt đầu đến trường học báo danh chờ tân sinh vừa mới chín tất xong trường học hoàn cảnh liền muốn bắt đầu trong vòng hai tuần là tân sinh quân huấn hàng năm vừa đến tân sinh huấn luyện quân sự lúc này luôn có thể tại trên internet nhìn thấy một chút liên quan tới huấn luyện quân sự toàn bộ công việc video năm nay đ i h à n h viễn cũng chuẩn bị cùng gió ra hai kỳ toàn bộ công việc video khi lấy được huấn luyện viên cho phép sau đó đ i h à n h viễn đập đồng thời cùng chầm hạ cùng một chỗ đang tái sinh nhóm tư thế hành quân thời điểm bọn hắn cùng một chỗ ở bên cạnh e m phạm tiện video cuối cùng bọn hắn mời kia cả một cái liền đa kem thời kỳ thứ nhất video phát đến trên mạng hiệu quả không tệ cho nên hắn lại có liên lạc một cái khác đại đội huấn luyện viên muốn tại ra đồng thời video lần này là lôi kéo ký túc xá mấy người cùng đi tân sinh trước mặt ăn dưa hấu khổng lưu nghe được đỗ hoành viễn cô sự này kịch bản gốc sau đó trực tiếp bác bỏ n g ư ờ i đ â y kịch bản đuổi theo đồng thời khác nhau ở chỗ nào không phải ăn kem đó là ăn dưa hấu có thể hay không có chút mới đồ vật đúng nha vương kỷ cũng nhẹ gật đầu đồng ý khổng lưu nói lao đấu ngươi kia kỳ ăn kem cửa hàng video đập phát hỏa sau đó ta gần đây tại trên internet soát đến thật nhiều đồng loại hình đều nhanh nhìn phát chắn Ăn dưa hấu đỗ ã có người đập, hành n hắn à, Cái à y tuyệt nội dung tuyệt đối t có ể hòa. hay hoành Ý kiến hay à? Đố viễn vỗ bàn tay một cái lúc này liền quyết định điểm hai bắt b ú n ố c nhưng bị khổng lưu cả lại ăn trứng b ú n ố c khổng lưu tức giận nói ngươi để đỗ hành o viễn cả loại này nát sống sẽ chỉ làm hắn rơi phan đỗ hành viễn suy nghĩ một chút nói cũng không thể ăn hộp cá chích c đầu g ó ngươi liền không thể đi dạo c ô n sao khổng lưu hai mắt tối đen nói ra chứ ăn ra đồ ăn ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì đỗ hoành viễn gãi đầu một mặt mộng bức nói không cái ăn vật còn có thể ăn cái gì cũng không thể ăn quả vật từ a ai nghe đỗ hoành viễn nói vương kỳ cùng trần trí thụy đồng thời kinh hô lên lao đố ý kiến hay a đỗ ca ngươi lập đồng thời đang huấn luyện viên trước mặt hôn môi tù ân ái video túi hỏa ta dựa vào thiên tài đỗ hoành viễn nhìn về phía khổng lưu ánh mắt đều trở nên sùng bái lên hắn giơ ngón tay cái lên nói lao lưu ngươi đơn giản đó là hai trăm mười lăm ký túc xá ý tưởng vương a không lưu lập tức phủi sạch quan hệ nói đây chính là đỗ hoành viễn mình nghĩ ra được ta có thể không nói gì nghĩ đến kịch bản đỗ hoành viễn cũng không nói nhảm lập tức cho trầm hà phát đi tin tức chuẩn bị bắt đầu quay chụp kịch bản thấy đỗ hoành viễn khiêng thiết bị xuống lầu hai trăm mười lăm ba người khác dự định cùng một chỗ theo tới nhìn xem náo nhiệt hiện tại vừa vặn hơn hai giờ buổi chiều huấn luyện quân sự đã bắt đầu tuấn trước có nửa giờ tư thế hành quân thời gian đỗ hoành viễn khiêng thiết bị đi vào sớm trên điện thoại di động liên lạc qua cái kêu huấn luyện viên mang đội ngũ trước cùng huấn luyện viên lần nữa thương lượng xong sau đó trầm hà cũng đúng lúc đến hai người thương lượng một chút liền bắt đầu video quay trụng hai trăm mười làm ký túc xá ba người liền trốn ở dưới gốc cây h a m á t một bên nhìn đ ố i hoành viễn cùng t r ầ m hà biểu diễn khổng lưu còn mở ra ghi hình công năng hắn chuẩn bị ghi chép cái thứ ba thị giác video lúc này liên hệ trong tia chút tân sinh còn không biết khiêng ca mê ra đ ố i hoành viễn cùng xinh đẹp học tỷ t r ầ m hà hai người muốn làm gì cho nên bọn hắn toàn đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn cái phương hướng này mới vừa lên đại học tân sinh vẫn chưa hoàn toàn biến ngu xuẩn trong mắt bảo lưu lấy một chút cao trùng sinh dạo h ạ t cùng mẹ bén chờ bọn hắn tại sân trường đại học bên trong chính thức nghỉ ng bọn h ắ n ánh mắt liền sẽ bắt đầu trở nên trong suốt tựa như rất nhiều học trường các học tỷ mở dạng kỳ thực tân sinh cùng lão sinh khác nhau vẫn là rất rõ ràng ánh mắt ấy lộ ra trong suốt ngủ x u ẩ n phán p h ậ t không có bị tri thức ô nhiễm qua học sinh tuyệt đối đó là lão sinh khi đ i hoành viễn đi đến đội ngũ ngay phía trước một tay giơ camera một tay ôm lấy t r ầ m hà ôm hôn trong nháy mắt đó toàn bộ liên đội đều không bình tĩnh tất cả những học sinh mới đều không có nghĩ đến học trường học tỷ sẽ trước mặt mọi người cả một màn như thế ta dựa vào thảo huấn luyện quân sự hiện trường g i t chó chơi trứng đi thôi đây huấn luyện quân sự ta không dạy dỗ lao tử chịu không được đầy khí người học trưởng này cái nào ký túc xá chúng ta cùng đi ngăn cửa a nghe được bạo động huấn luyện viên lập tức nín cười hét lớn yên tĩnh đều an tĩnh không có tiếng còi đâu không được nhúc ních ai nói tiếp liền thêm giờ nguyên bản bạo động đội ngũ lập tức không có âm thanh đ i hành viễn cùng trầm hà đây hai cũng là có chút được voi đòi t i ê n lại đổi cái góc độ hôn một cái tất tất ba t r ù n g hợp lúc này khi kịch tính một màn phát sinh tổng giáo huýt sáo có thể tự do hoạt động ha ha ha giờ khác này huấn luyện viên cuối cùng cũng là không kèm được cười to lên bên cạnh cười hắn còn vừa nói các ngươi tự cầu phục a tự do hoạt động tiếng còi vừa rồi rơi xuống ở đây đám học sinh cũng là không nhẫn m ạ i được lập tức vọt tới liền muốn đánh đô hành viễn đô hành viễn đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ để bọn hắn đánh phạm s o n g tiện hắn kéo lên trầm hà liền chạy một bên chạy hắn còn không quên ghi chép đ ô n g chốc bị một lớp nam sinh đuổi theo đánh hình ảnh trốn ở dưới gốc cây xem kịch hai trăm mười lăm ký túc xá ba người giờ phút này cũng là triệt để không kèm được ôm bụng c ư ờ i to lên ha ha ha ha lao đô cũng rất có ý tứ một cái không đủ lại h ô n một chút đáng đợi bị đánh đúng rồi a đô ca đáng đợi bị đánh ngươi đừng nói vừa rồi cái kia phạm tiện video đều không cần biên tập trực tiếp hướng video bình đài một phát tú đỗ hoành viễn chạy sau đó cũng không lâu lắm hắn ngay tại hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá giao động người đỗ hoành viễn đám huynh đệ đến trường học siêu thị một chuyến đỗ hoành viễn ở trường học trong siêu thị mua hai g ư ơ n g nước còn có mấy túi đồ ăn vặt hô k h ổ n g lưu bọn hắn đi qua hỗ trợ cầm đồ đâu đây ăn đều là đưa cho học đại học mỗi nhóm đều bắt bọn hắn đập đùa dỡn video không mời bọn hắn ăn một chút gì là thật có chút băn khoăn chờ k h ổ n g lưu ba người đi qua giúp đỗ hoành viễn đem đồ vật đem đến vừa rồi đập video cái kia liên đội thời điểm tổng giáo lần nữa thổi lên h u ý sáo biểu thị huấn luyện tiếp tục cũng may liên đội bên trong huấn luyện viên cho mấy người lưu lại chút thời gian để bọn hắn có thể cho đám đồng học phân thủy cùng đồ ăn vật đại học huấn luyện quân sự quản không tính quá nghiêm ngặt nếu như huấn luyện viên người tốt nói có đôi khi cũng biết mang mọi người vụng trộm l ư ỡ i điều kiện tiên quyết là tổng huấn luyện viên không thấy tình huống ngài đó là truyền thuyết bên trong khổng lưu học trường sao đang giúp bận rộn phân thủy cùng đồ ăn khổng lưu đột nhiên bị người cho nhận ra À, hắn mở to hai mắt nhìn, thiếu kỳ nhìn trước mắt mở to k ta trực tiếp đem nguyện vọng một đội đến giao đại k h ổ n g lưu học trưởng ngươi cùng ngươi bạn gái chủ sự âm nhạc tiết đơn giản quá bổng tạ ơn c ả m ơn ngươi k h ổ n g lưu có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói ta không có lợi hại như vậy k h ổ n g lưu học trưởng có thể cho ta ký cái tên sao k h ổ n g lưu học trưởng ta cũng là n g ư ờ i f a n ta cũng muốn ta cũng muốn k h ổ n g lưu học trưởng cho cái ký tên khi có một người nhận ra k h ổ n g lưu hiện trường liền triệt đệ loạn chương sáu t r ư ơ c h n ặ t gà liên minh chương sáu chặt gà liên minh ta cùng tiểu hà dù sao cũng là một trăm vạn f a n tỉnh lữ vong hồng lò dở không người đến tìm chúng ta hai muốn ký tên làm sao tất cả muốn người ký tên chia xong đồ ăn bay về ký túc xá trên đường đỗ hành o viễn tức giận bất bình nói đến ai đừng nhắc lên ta a trầm hà vô vô đỗ hành o viễn bả vai nói ta cũng là có f a n vừa vặn mấy cái tiểu bội bội tìm ta muốn ký tên đỗ hành o viễn chỉ m ì n h mặt có chút không thể tin nói ra cho nên chỉ có ta là cái kia người trong suốt rồi trần trí thụy an ủi đỗ hành o viễn nói đừng khổ sở đỗ ca ta cùng vương ca không phải cũng không có bị người muốn ký tên sao đỗ hoành viễn b ụ mặt nói hai ngươi đều không phải là vắng h ồ n g có thể giống nhau sao vương kỳ cười với hắn một cái nói đi ngươi cũng đừng khổ sở nói ngươi bình thường không phải cũng rất ít tại video bên trong lộ mặt sao không ai nhận ra ngươi cũng rất bình thường rồi để ngươi kiểu nói này hình như cũng đúng đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu vương kỳ vừa đem đỗ hoành viễn h ố n g vui vẻ một điểm khổng lưu liền giết người tru tâm tại hắn bên thai nói một câu vương kỳ cùng trần trí thụy còn bị sinh viên đại học năm nhất muốn vê đ ú t ít nữa nhà ngươi xem một chút ngươi liền cái muốn ngươi vê đốt ít đều không có khổng lưu một câu đỗ hoành viễn nói thẳng tan nát con tim che ngực nói ra thảo ta đây còn sống chợ a không sống được ha ha ha ha lời này vừa nói ra mấy người trực tiếp cười ra tiếng trần trí thủy nói đô ca khổng ca đùa ngươi chơi đâu ngươi thật đúng là t h ơ m vương kỳ nhẹ gật đầu đúng rồi a hắn nói thế nào cái gì ngươi đều tin lao lưu ngươi thế mà gà ta t ta về sau lại không tin ngươi đỗ hành o viễn nói xong quay đầu liền chạy đi tìm bạn gái cầu hắn đ ổ i bảo ngươi nhìn ba người bọn hắn đều khi dễ ta tốt tốt không khó qua không khó qua trầm hà giống rỗ tiểu hài một dạng vỗ vô, vô hắn đầu nói đầu ó c ngươi vốn là không tốt thiếu nghe bọn hắn lửa ngươi ẩn ẩn ân đỗ hoành viễn n mầm đầu nhìn về phía trầm hà nói làm sao cảm giác ngươi câu nói này là lạ có sao trầm hà lắc đầu nói không có chứ ân đỗ hoành viễn suy nghĩ một chút nói cái kia hẳn là không có chứ k h ô n g lưu trần trí thụy cùng vương kỳ nhìn nhau một cái sau đó đồng thời che miệng lại sợ cười ra tiếng bị đỗ hoành viễn nghe được đều nói hắn đầu hóc không xong hắn còn kịp phản ứng quả nhiên nói yêu đương sẽ cho người náo t ử biến ốc buổi chiều một hai tiết không có lớp nhưng ba bốn tiết có k h ô n g lưu trở lại hai trăm mười lăm ký túc xá nam chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thuận tiện cũng củng cố thần hy trên điện thoại di động tâm sự đ ố i hoành viễn tại biên tập vừa rồi quay c h ụ t video trần trí thụy đang nhìn thi nghiên cứu tư liệu vương kỳ tại cùng thịt liên nhà máy lao bản thương lượng học kỳ này kỳ hạn công trình sự tình trong tốc xa tất cả người thật giống như đều có chuyện phải bận rộn tốc á ngoại trừ k h ổ n g lưu hắn đều nhàn cùng bạn gái đấu đồ chơi hắn có thể có chuyện gì à k h ổ n g lưu củng cố thần hy trên điện thoại di động đấu một hồi nét mặt sau đó cơn buồn ngủ rất nhanh liền đi lên thế là thừa dịp còn chưa ngủ lấy hắn tranh thủ thời gian cho cố thần hy phát cái tin tức nói cho nàng mình mệt、nhọc. quả nhiên tin tức phát xong không có vài phút hán đại não liền bị cơn buồn ngủ chiếm lĩnh nguyên lai tưởng rằng mình có thể ngủ đến xế chiều tiết thứ ba trên lớp khóa trước bị bạn cùng phòng đánh thức kết quả phanh phanh phanh đám h i n h đệ tại ký túc xá sao việc lớn không tốt đám h i n h đệ đám h i n h đệ mau cứu ta khổng lưu mới ngủ lấy mười mấy phút hai trăm m ư ơ i năm cửa túc xá liền bị người gõ từ k h ô n tiếng gọi ầm ĩ từ ngoài cửa chuyển đến cách cửa túc xá gần đây vương kỳ đi qua mở ra cửa chỉ thấy từ khôn vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng nói với mấy người lần này các ngươi nhất định phải giút ta không phải ta nhất định phải chết ân bị đánh thức khổng lưu từ trên giường ngồi dậy đến rời giường k h i đang nồng nói một câu người nha có bệnh à chạy vào quỷ giống cái gì đây bị người đổi giết ngoa tạo lợi hại a khổng ca làm sao người biết từ khôn hướng về phía khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói ta hiện tại đã bị người đổi giết a nghe từ k h ô n nói khổng lưu trực tiếp bối rối hắn thậm chí cho là mình chưa tỉnh ngủ đây không chỉ là khổng lưu bối rối vương kỳ cũng bối rối trần trí thụy cũng cho là mình nghe lầm liền ngay cả đắm chìm thức kéo video đỗ hành viễn cũng tháo xuống t h nghe nhìn về phía từ khôn bốn người đồng loạt nhìn hắn hỏi ngươi nói cái gì người bị đổi giết Đúng thư k ô n mặt, có chút có khóc c ờ người lời, i nói, vấn đề này nói rất dài miệng nói điểm vấn này dòng, đó là một năm mùa đông. Bốn người chăm miệng một lời, nói ngắn gọn. Nhặt trọng đó rất đề là trăm một một mùa khôn muốn nói sự tình kỳ thực rất đơn giản một câu khái quát đó là hắn bị đám bạn gái cũ tập thể truy sát việc này còn phải từ tôn vũ nói về tại sân đánh gôn chơi rượu lần kia tôn vũ cho từ khôn quán thâu xong đủ loại tôn thức tư tưởng qua đi từ khôn cũng coi là triệt để bị đồng hóa sau đó bay lên bản thân hắn chỉ học đến tôn vũ g a lông không có học được tinh túy câu nói này quẹt trọng điểm trở lại giao đại sau đó hắn một hai cái tuần lễ liền đổi một lần bạn gái lúc đầu những này đều không có cái gì chỉ cần hắn nói không phải vốn trường học nữ sinh đừng nói một cái tuần lễ nói một cái liền tính một cái tuần lễ nói tám cái cũng không có người còn hắn nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói tất cả đều là vốn trường học nữ sinh phần lớn còn đều là cùng chuyên nghiệp nữ sinh với lại hắn ra hỏa này mỗi lần đem nữ hải t ử nói tới gôn đánh về sau liền trực tiếp mặc vào quần trở mặt không quen biết đơn phương chia tay sau đó hắn lại đi t r e u chọc kế tiếp nữ sinh liên rằng này hắn ở trường học bên trong ngâm qua nữ sinh càng ngày càng nhiều nhiều đến mỗi lần hắn lên lớp nhất định có thể gặp phải một hai cái bạn gái cũ nhiều như vậy bạn gái cũ bên trong khẳng định có mấy cái bị tổn thương tương đối sâu nữ h à i những nữ h à i này thành lập một tổ chức gọi là chặt gà liên minh đừng hỏi chặt gà là có ý gì biết rõ còn cố hỏi vấn đề tác giả là không có trả lời mắt thấy sinh viên đại học năm nhất đều khai giảng chặt gà liên minh lập tức ở sân trường trên tường tập thể lên án tử khôn những học sinh mới vừa khai giảng liền ăn được học trường cùng học t h dưa gọi là một cái kích động cùng ngày trường học trên tường lên án từ k h ô n t i ế p mời liền bị điên cồn phát sau đó từ k h ô n đám bạn gái cũ cũng tại đầy trường học tìm tiểu từ này nói muốn đem cái kia đồ chơi chặt không phải sao từ k h ô n nhìn trường học dưới tường mặt những cái kia bình luận người đều bị sợ choáng váng liên tiếp vài ngày cũng không dám ra ngoài cửa cơm đều là bạn cùng phòng cho mang vừa rồi hắn nghe nói mình những cái kia đám bạn gái c ũ lại tìm không đến người liền muốn tới xông vào nam sinh túc xá từ k h ô n dọa không biết nên làm sao bây giờ vội vàng chạy đến tìm k h ổ n g lưu bọn hắn ký túc xá nghĩ biện pháp n g h e xong từ k h ô n cố sự về sau khẩn lưu bọn hắn một đem bỏ toàn bộ g ơ ngón tay cái lên trăng miệm một lời nói ngươi nha là thật đáng chết không cứu nổi chờ lấy bị chặt rơi tiểu khôn khôn từ không dọa che háng đ ừ n g a bốn người các ngươi ý tưởng tối đa giúp ta một chút ta khổng lưu một lần nữa nằm trên giường vừa nói ngươi thuần tìm đường chết chúng ta cũng không rút chương sáu trăm bảy mươi giờ c ư ơ n g xin chương sáu trăm bảy mươi giờ c ư ơ n g xin khổng lưu đều nói không rút trong túc x á cái khác ba người khẳng định cũng sẽ không giúp từ khôn bọn hắn tiếp tục vội vàng riêng phần mình sự t ì n h mặc cho từ k h ô n nói cái gì cũng không có người điều hắn một cái từ k h ô n thấy đều không để ý hắn thế là trực tiếp bỏ lên trên khổng lưu giường khổng ca ngươi là ta thân ca và người giúp ta một chút ta ngươi nếu là không giúp ta ta hôm nay liền không có biện pháp sống mà đi ra nam sinh túc xá khổng lưu nhìn leo đến trên giường mình đến từ khôn hai mắt tối đen nói ra ngươi chơi trứng đi thôi ngươi ai bảo ngươi lừa gạt nhiều như vậy nữ hải tử tình cảm đã ngươi muốn làm cặn bã nam đã sớm nên nghĩ xong có một ngày như vậy ta giúp không được ngươi tranh thủ thời gian cho ta từ ta trên giường lăn xuống đi tôn vũ ca liền dạy ta tàn gái g cũng không có nói cho ta biết sau khi chia tay xử lý như thế nào cùng bạn gái cũ quan hệ à từ khôn ôm lấy khổng lưu bắt đ u ổ i căn bản không chịu x u n dưới hắn nói ngươi bình thường ý tưởng tối đa ngươi khẳng định có biện pháp giút ta đúng không khổng lưu nghe từ khôn nói đầu đầy hát tuyến nói ra ngươi là tôn vũ đồ đệ xảy ra chuyện ngươi không đi tìm tôn vũ tìm ta làm gì ta dựa vào ta chính là tìm không thấy hắn mới chỉ có thể tới tìm n g ư ơ i à. từ khôn cúng đến phát khóc hắn nhìn khổng lưu nói khổng lưu ca ngươi là ta t h â n ca và ngươi ngươi nhất định phải giúp ta à. a i khổng lưu nhìn từ khôn kia đáng thương ba ba bộ dáng thở dài hắn cuối cùng vẫn mềm lỏng suy nghĩ kỹ một chút từ khôn có thể cùng tôn vũ hôn tiệu từ này trò chuyện thật là có một bộ phận hắn trách nhiệm hắn ban đầu liền không nên để tôn vũ tiệu từ chúi này đi an ủi từ khôn khổng lưu đá đá từ khôn nói ra ngươi chết trước số dưới vậy ngươi nguyện ý giúp ta đúng không từ khôn hai mắt tỏa sáng một mặt chờ mong nhìn khổng lưu khổng lưu liếc mắt nói ngươi đi xuống trước để ta ngồi dậy đến không phải ta làm sao cho ngươi nghĩ kế tốt tốt tốt t a ơn khổng ca ta liền biết khổng ca ngươi tốt nhất rồi từ khôn lập tức từ khổng lưu trên giường bò lên xuống tới sau đó ngầm đầu một mặt chờ mong nhìn hắn trong túc s á mặt khác ba người cũng để tay xuống trên đầu công tác một mặt hiếu kỳ nhìn khổng lưu muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn g ú t thế nào từ khôn khổng lưu sờ lên cảm nghĩ rất lâu nói ra ngươi nói là ngươi bạn gá nhóm hiện tại đang tại đầy trường học tìm ngươi đúng à từ k h ô n nhẹ gật đầu ta cảm giác dựa theo loại này phát triển không bao lâu các nàng liền sẽ xâm nhập nam ngủ tới tìm ta ngươi đáng đ ợ i k h ô n g lưu nhịn không được lại mắng một câu mắng xong hắn s ờ lên cầm suy tư lên Ca, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a từ k h ô n nhìn trên điện thoại di động thời gian lo lắng thúc giục nói ta bị bắt được thật biết bị các nàng chặt rơi khôn khôn từ k h ô n hiện tại tình huống xác thực rất nguy hiểm đám kia bị hắn tổn thương qua nữ sinh khẳng định hận chết hắn nếu là hắn rơi xuống đám kia nữ sinh trong tay bảo đảm không được thật muốn bị chặt rơi khôn, khôn. hiện tại biết sợm làm gì đi với tư cách thuần ái đảng vương kỳ không chút khách khí tổn hại hắn một câu trần trí thụy cũng nói theo đúng rồi a ngươi bây giờ thúc khổng ca có ích lợi gì kỳ thực chặt cũng không có cái gì không tốt đỗ hoành viễn rất không đúng lúc nói đùa nói ngươi trưởng như vậy mì thanh m ụ c tú bị chặt khôn khôn sau đó thuận tiện đi lần xiêm la làm biến cá tính p â u thuật ta ngươi chết đi cái này cho đùa từ khôn căn bản cười không nổi ta dựa vào biến thành nhân yêu thế nào ngươi xem thường nhân yêu a đỗ hoành viễn tiếp tục mở cho đùa nói ngươi nhìn a ngươi đến lúc đó biến tính trở về tóc giả một mang tiểu váy một xuyên mở trực tiếp túi kiếm tiền liền trên mạng những cái kia nữ trang tiểu nam lương cùng ngươi cái này không có không biến tính người so sánh đều yếu phát nổ đến lúc đó ta tới giúp ngươi vận doanh trực tiếp tài khoản can đoan ngươi ba tháng kiếm lời đủ mấy trăm vạn đỗ hành viễn ngược lại là thật có đầu góc buôn bán giảng trò cười thời điểm đều không quên mất kiếm tiền từ k h ô n nghe xong hai mắt tối sầm nói ra ngươi chết đi nhà ta lại không thiếu đây mấy trăm vạn để từ không kiểu nói này đỗ hành viễn mới trợt vũ cái đầu nói ra à suýt nữa quên mất tiểu tử ngươi cũng là phú ca đang tự hỏi phương án giải quyết khổng lưu nghe hai người kia nói chuyện phiếm nội dung có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác trong nháy mắt liền hiệu ra ba k h ổ n g lưu vỗ một cái bàn tay nói ra ta có chủ ý Ca, không đúng cha cha ruột ngươi thật có chủ ý sao nhanh cùng ta nói một chút ý định gì k h ổ n g lưu nói nếu không ngươi nghỉ học ca a nghe k h ổ n g lưu nói từ k h ô n người đều ngốc ta mới lại nhị ngươi để ta nghỉ học k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu đúng nhưng cũng không đúng không phải thật sự nghỉ học đó là đối ngoại tuyên bố mình thôi học sau đó sau lưng cùng trường học viết x i n từ xa học tập trở về bình thường kiểm tra là được rồi dù sao sửa đầy học phần một dạng có thể tốt nghiệp hiểu ta ý tứ sao tô nhã trước mắt đó là loại tình huống này nàng muốn đi tham gia nghệ nhân lớp huấn luyện có đôi khi khả năng còn muốn tiếp một chút công ty a n bài sống toàn bộ ban nhạc không thể chịu theo nàng một người cho nên trường học có chút khóa nàng thực sự không có cách nào đến lên lớp vậy liền x i n từ xa lên lớp nói trắng ra là đó là không lên lớp có kiểm tra thời điểm trở về kiểm tra cái thử lan lộn học phần cùng tích điểm tốt nghiệp là được rồi rất nhiều giới giải trí minh tinh thịt tươi chính là như vậy làm không phải những cái tia nhân khí rất cao lưu lượng thịt tươi cái gì bình thường không có về thời gian khóa cũng không thể không cho hắn tốt nghiệp à khổng lưu đơn giản cùng từ không i ả i thích một chút từ k h ô n lập tức liền hiểu à ta đã hiểu khổng c a ý là dù sao ta có tiền có nhàn bằng cấp cũng không trọng yếu dứt khoát ở nhà tìm công tác cương vị treo trên thân liền có thể có lý do không đến trường học đi học còn có thể thuận lợi tốt nghiệp ân đó là ý tứ này k h ô n g lưu nhẹ gật đầu hắn sở dĩ có thể nghĩ đến cái này ý tưởng kỳ thực còn phải cảm tạ tôn vũ tiểu t ử này gần đây cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói hắn dựa vào lăn lộn giới giải trí lấy cớ đã ở trường học bên trong thân thỉnh rời trường tự học hiện tại mỗi ngày lái xe sang đi ra ngoài tán gái đã hắn có thể chơi như vậy kia từ k h ô n tự nhiên cũng có thể chơi như vậy đương nhiên đây chỉ là phú nhị đại cách chơi người bình thường cũng không nên học c đại học vẫn là được thật tốt học tập mới được mặc dù ta biết đang ngồi các vị đại học sinh bình thường khẳng định không có thiếu năm thẳng chị phần ngọn không bằng chị t ậ n gốc từ căn nguyên giải quyết vấn đề từ k h ô n d ơ ngón tay cái lên nói k h ổ n g ca ngươi thật sự là thiên tài cơ hội này quá tuyệt không cần cám ơn ta ta không nhận ra ngươi không lưu bộ m à nói nếu như ngươi bị ngươi bạn gái cũ bắt được đánh đập đừng đem ta khai ra là được rồi từ k h ô n một bên cực nhanh gõ điện thoại màn hình vừa nói nhưng là không ca bây giờ còn có một vấn đề vấn đề gì ta liền tính hiện tại lập tức lập tức xin tốt rời trường nhưng là ta làm như thế nào ra ngoài đây Cái nghe à y k h ổ n g lưu nói từ không đột chòng i mắt đều nhanh trận lồi ra hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm lập tức hỏi ngược lại ngươi nói cái gì nữ trang đúng a nữ trang k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói hiện tại ngươi lệnh truy sát đều đến túc hỏi á lầu dưới ngươi đi ra ngoài sẽ chết không ra khỏi cửa tại ký túc xá cũng sẽ chết không bằng lấy lui làm tiến trực tiếp thay đổi nữ trang vụ trộm chạy ra trường học sau đó cũng đừng trở về nữ trang chiêu này cũng là không hoàn toàn là khẩn g lưu ác thú vị chỉ là vừa mới đỗ hành o viễn nói đùa nói dẫn dắt khẩn g lưu ha ha ha đỗ hành o viễn nghe xong lập tức cười lên ngươi đừng nói lao lưu nói cái này nữ trang cũng kế hoạch xác thực rất tốt tiểu từ à, ngươi mặc nữ trang ra ngoài đi tốt nhất lại hóa cái mị mị trang cam đoan không ai có thể nhận ra người đến không được từ k ô n chỉ suy tư hai giây liền lập tức phản bác đề nghị này sĩ có thể g i t không thể chịu nhục ta đường đường nam nhi b à thượng tuyệt đối sẽ không mặc đồ con gái đi ra ngoài được à ngồi ở trên giường k h ổ n g lưu hai tay quanh vây quanh nói ra ngươi không muốn nữ trang liền đợi đến một hồi bị va đập tiến đến nữ sinh cầm ra đi vật lý cắt s é n à, n g ư ơ i đám bạn gái cũ như vậy hận ngươi tưởng tượng một cái nếu như vật lý cắt s é n c á c n à n g có thể hay không cho ngươi đánh thuốc t đây nếu như không đánh thuốc t t tia cỡ nào đau à? t để k h ổ n g lưu t i ể u nói này không chỉ là từ khôn ba người khác cũng hít vào một ngụm khí lạnh không đánh thuốc tê chặt khốc khôn, khôn chỉ là ngâm lại liền đã hạ thể mắt lạnh t a xuyên t a xuyên từ k h ô n bị khẩn lưu như vậy đâm một cái kích cũng là hù đến trực tiếp đầu hàng che hàng lớn tiếng nói muốn mặc nữ trang nhìn hắn buồn cười bộ dáng khổng lưu không có kéo c ă n g ở cười lên tiếng cười lây nhiễm đô hành viễn bọn hắn ba bọn hắn cũng cười theo lên hai trăm mười lăm ký túc xá năm người bên trong chỉ có từ k h ô n cười không nổi hắn sốt r u ộ t nói các ngươi cười cái gì à anh em ta lần này thật sắp chết đến nơi các ngươi nghiêm túc một chút ta khổng u k h lưu hắn giọng g một cái nói kỳ thực bây giờ còn có một vấn đề t h ứ k h ô n ngẩng đầu nhìn hắn hỏi vấn đề gì khổng lưu thật sự nói liền tính n g u y ê nguyện ý trang điểm cùng mặc đồ con gái chúng ta nơi này chính là nam sinh ký túc xá ai có đồ trang điểm ai lại có nữ trang ai lại giả bộ phát đây trần trí thụy điểm một cái đồng ý nói ra đúng à liền tính thực sự có người có loại này tiểu chúng yêu thích cũng sẽ không để chúng ta b i ế ta t ngươi đừng nói thật là có từ khôn vô bàn tay một cái nói ra các ngươi chờ ta một chút nói xong từ khôn xông ra hai trăm mười lăm ký túc xá cũng không lâu lắm từ khôn liền mang theo một túi đồ vật trở về vương kỳ đi qua giúp hắn phụ một tay hỏi đây là cái gì lớp chúng ta có cái hai gai nguyên liền ưa thích cổ nữ nhân vật đi dạo triển lãm an nỉm cho nên có rất nhiều nữ tính cổ phục cùng đồ trang điểm từ khôn lấy điện thoại cầm tay ra nói ta vừa rồi thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn mới từ trong tay hắn mua đến một bộ này y phục cùng một đống đồ trang điểm đâu tóc giả cũng có bốn người hai mặt n h ì nhau n sau đó đồng thời hướng phía từ không i ơ ngón tay cái lên nói ra ngưu bức chờ ta trước tiên đem cô gái này trang mặt vào từ k h ô n ngược lại là cũng không thấy bên ngoài ngay trước khổng lưu mấy người mặt liền bắt đầu cởi quần áo không có thưởng cảnh đoán từ không mượn bộ y phục này là kiện trang phục nữ b u ộ c tóc giả là màu lam mọi người biết là cái nào nhân vật cổ phục sao thay xong trang phục nữ bục về sau từ k h ô n đem đống kia đồ trang điểm bậy tại trên mặt bàn đây trồng chất bình bình lọ lọ đồ vật các ngươi ai sẽ dùng trong túc xá trong nháy mắt liền á n tĩnh không ai giải đáp từ không nói vương kỳ loại này sắt thép thẳng nam chắc chắn sẽ không trang điểm trong mắt hắn dương tuyết nhi trong tay những mỹ phẩm kia ngoại trừ hình dạng khác biệt không có gì khác nhau trần trí thụy tự nhiên cũng sẽ không hắn một cái liền c h â u tiểu nam hóa không có trang điểm cũng nhìn không ra ra hỏa làm sao biết trang điểm đây đỗ hoành v i ệ n ngẫu nhiên đập video ra kính vì bên trên kính điểm t r ầ m hà sẽ cho hắn đánh phân lót nhưng này đều là chầm hà tại trên mặt hắn thao tác chính hắn sẽ không dùng hắn thậm chí không phân biệt được phân lót dịch cùng kem dư về p h ầ n khổng lưu nói cố thần hy thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ trang điểm đều đã treo lên đánh toàn trang mỹ nữ cho nên nàng cơ hồ rất ít trang điểm bình thường cũng là dưỡng da tương đối nhiều ngẫu nhiên cùng khổng lưu đi ra ngoài chơi hóa trang điểm nhưng cơ bản đều là đồ trang sức trang nhã dùng đến đồ vật rất ít khổng lưu cũng không có đi tận lực ghi tội nàng là làm sao trang điểm đợi đường này thấy bốn cái người đều không nói lời nào từ k h ô n mở miệng nói các người đều là có bạn gái người các người sẽ không trang điểm bạn gái khẳng định sẽ a các người ai đánh cái video để bạn gái từ xa dạy học một cái a khổng lưu bộ m ặ nói ta bạn gái đang ngủ nàng rời giường khí rất nặng trần trí thụy cũng che mặt nói ta cùng tiểu nam vừa mới nói bên trên đâu ta không có ý tứ vì đây loại sự tỉnh quáy dày nàng thứ lỗi gạo đỗ hoành viễn cũng lắc đầu nói ngươi đ ừ n g nhìn ta à ta bạn gái lúc này tại học sinh sẽ cùng tân nhiệm học sinh hội phó chủ tịch giao tiếp công tác đâu nàng lúc này không rảnh tất cả người ánh mắt đều rơi vào vương kỳ trên thân vương kỳ cười khổ một cái nói ra ta bạn gái đang đi học bất quá nàng hẳn là có thể đánh chữ dạy cho chúng ta làm sao trang điểm thấy vương kỳ bên này có hy vọng từ không lập tức nói ra đi đến lúc đó lại phối hợp trên mạng video phụ trợ dạy học c h ờ một chút khổng lưu giống như là nghĩ tới điều gì một dạng hắn nhìn về phía từ k h ô n nói đã mượn ngươi y phục nữ trang đại lao biết trang điểm vậy chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp mời hắn tới cho người trang điểm đây bốn người nghe xong khổng lưu nói t h ề hô một tiếng ngọ tào từ k h ô n nâng trán cười khổ một cái ta đây là ván đầu chỉ mới nghĩ lấy mượn y phục cùng đồ trang điểm đem việc này quên từ k h ô n nói xong cũng mặc kệ chính mình trên thân còn mặc nữ trang quay đầu xông ra hai trăm mười lăm ký thuốc xá không bao lâu hắn liền mang theo cái vóc dáng gần giống như h a n cao nhưng là làn da trắng non nà tướng mạo có chút đáng yêu tiểu nam sinh trở về dùng đỗ hành viễn nói đến nói loại này tiểu nam sinh liền thích hợp khi tiểu nam lương mặc đồ con gái mở trực tiếp nằm kiếm lời mét kia tiểu nam sinh còn tưởng rằng từ k h ô n muốn ra c ô đâu trực tiếp giúp từ khôn hóa cái vai trò trang trang điểm không sai biệt lắm bốn mươi phút cuối cùng dẫn theo màu l à m tóc một cái mới tinh nữ trang đại lão như vậy đ ạ n sinh hóa song trang sau đó người công cụ tiểu nam lương liền rất thức thời rời đi hai trăm mười lăm ký túc xá bốn người vây quanh hóa song trang từ k h ô n trên dưới đánh giá lên từ khôn là loại kia tướng mạo thiên âm mềm xoài ca hóa song trang sau mặc vào nữ trang tuyệt không không hài hòa thậm chí so đại đa số nữ sinh đều ưa nhị từ khôn hỏi thăm bốn bốn người đồng thời lắc đầu nói ra không có túi đẻ đ ộ i hoành viễn còn bổ sung một câu huynh đệ ngươi bây giờ nhìn lên thân quá t h k h ô n che cái m ô n g mắng thử cơ lão cút xa một chút tại từ khôn liên tục thỉnh cầu dưới bốn người đồng ý hộ tống hắn rời đi trường học bốn năm một nữ vừa đi ra ký túc xá lại đụng phải mấy cái tại nam sinh túc xá lầu dưới ngồi chờ từ khôn bạn gái cũ cũng may hóa trang từ khôn cũng không có bị nhận ra nhưng mới từ thương viện học sinh hội trở về chồng hạ đúng lúc liền bắt gặp khổng lưu vịn một cái lam tóc màu trắng trang phục nữ buộc nữ sinh hướng phía cửa trường học đi đến k h ổ n g l ư u b ê n n g ư ờ i đi còn theo mặt k h á c cái bạn cùng bạn phòng. Nhìn t h ấ y này một màn t r ầ m hà kinh sợ che thời miệng lại, đồng thời vô xuống sợ tấm vô ả n thần h phát cho h cố y Thiếu hy, hy xảy ra chuyện lớn, n mươi vì h ắ n khổng là lưu a Trường 672, bởi vì hắn là khổng lưu a vừa tỉnh ngủ cố thần hy đang nằm trên giường soát lấy video ngắn đâu đột nhiên thu vào t r ầ m hà phát tới tin tức mở ra phần mềm chặt nhìn thoáng qua t r ầ m hà nói nhìn thấy khổng lưu vịn một cái nữ hải từ hướng cửa trường học đi đằng sau còn đi theo hai trăm mười lăm ký túc xá mặt khác ba cái nam sinh liền hình ảnh đều có cố thần hy ấn mở hình ảnh nhìn thoáng qua trầm hà chụp ảnh mặc dù không có ngay mặt nhưng cố thần hy vẫn là liếc mắt liền nhìn ra trong tấm ảnh v i ệ n cái kia vớ trắng trang phục nữ b u ộ c nam sinh chính là mình bạn trai khổng lưu nàng đ ỗ n g nhiên từ trên giường kinh sợ ngồi dậy đến nhưng chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ sau đó nàng lại lần nữa nằm lại trên giường tiểu hà trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm a khổng lưu tuyệt đối sẽ không ra đường dây trầm hà nghe cố thần hy phát tới giọng nói trả lời nhân chứng vật chứng đều ở nơi này ngươi làm sao còn không tin a ta tận mắt thấy khổng lưu g a hỏa này vịn một cái nữ sinh từ ta bên cạnh trải、qua. cố thần hy ngữ khí bình tĩnh trả lời khẳng định có hiểu lầm à k h ổ n g lưu không phải loại người như vậy với lại liền tính hắn con ta cùng những nữ sinh khác có một chân cũng không có khả năng ngốc đến ở trường học bên trong tay nắm tay nên ngang đi càng không khả năng kéo lên hắn ba cái bạn cùng phòng cùng một chỗ trâm hà hỏi vì cái gì ngươi dám khẳng định như vậy cố thần hy cơ hội là trả lời trong giây lát nói bởi vì hắn là k h ổ n g lưu n h a cho nên ta nguyện ý trăm phần trăm tín nhiệm hắn nghe mình hảo khuê mật phát tới giọng nói trâm hà người đều ngốc nàng nói ta ngốc tỉ mụi à khẩn lưu đến cùng là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê để ngươi từ dấm vương biến thành hiện tại bộ dáng này Cô t h ầ nếu hy dùng từ âm nói, ai nha, ngươi ta, khổng lưu chắc chắn sẽ không đối đầu khó lường ta sự tình. dùng nói, ngươi tin lường n từ ta, ta âm ai đối lưu đầu sẽ sự như đổi lại nửa năm trước cố thần hy nhìn thấy trầm hà phát tới tấm ảnh đoán chừng đã sủ lông nàng tuyệt đối sẽ mang dép trăm mét bắn vọt chạy ra ký túc xá tìm tới khổng lưu sau đó nắm lấy hắn một trận v ấ n trách nhưng bây giờ nàng đã không phải là cái kia sẽ tùy tiện ăn giấm tiểu nữ hải bởi vì khổng lưu cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn cho nên nàng nguyện ý tin tưởng khổng lưu n ó c tìm muội chờ xem ta tự mình giúp ngươi để lộ đây cặn bã nam k u ô n mặt trâm hà cho cố thần hy phát xong đầu này giọng nói mở ra điện thoại từ đứng sau ca mê ra hướng phía khổng lưu mấy người rời đi phương hướng chạy tới khổng lưu vị nữ trang từ khôn quay đầu nhìn đứng xa xa ba người nói ba người các ngươi đứng xa như vậy làm gì đỗ hoành viễn lên tiếng trước nhất nói tiểu tử này nữ trang song sau đứng xa căn bản phân biệt không ra được mái ta bạn gái ngay tại trường dạy học bên đó đây nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ tại trên đường gặp phải ta phải đứng xa một chút không thể để cho nàng h i ể u lầm a vương kỳ cũng nói theo đúng vậy a ta bạn gái vừa tan học nói không chừng cũng biết gặp được ta bạn gái đây trần trí thụy nhún vai nói khổng ca ngươi cũng biết ta cùng tiểu nam mới vừa ở cùng một chỗ không bao lâu trên mạng nói tình yêu cùng nhiệt kỳ một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng dễ dàng xuất hiện tình cảm nguy cơ cho nên đi im miệng khẩn g lưu hướng về phía ba người lên mắt tức giận nói ra thì ra như vậy chỉ một mình ta sẽ không bị bạn gái hiểu lầm chứ ba người đồng thời mở miệng nói ngươi cùng tàu t ử tình cảm tốt như vậy chắc chắn sẽ không có tín nhiệm nguy cơ khẩn g lưu quay đầu mắng các n g ư ơ i đi chết đi một bên t ử không thúc giục nói khẩn ca ngươi trước đừng nói chuyện h i ế m chúng ta nhanh đi ra ngoài a ngươi cũng chết khẩn lưu l ư ờ n hắn một cái bày ra tiểu tử ngươi cũng coi là ta xối khỏi khẩn n g ư ơ i xứng đáng tiểu hy đối với n g ư ơ i tín nhiệm sao khổng lưu mắng từ k h ô n vừa mới dứt lời trầm hà lại đột nhiên v ọ t tới hắn trước mặt chặn lại mấy người đường đi một người ngăn chở năm người đường đi c h i ế n trận này dẫn xung quanh đi đường học sinh đều dừng bước lại bắt đầu ăn dưa a khổng lưu nhìn đột nhiên xuất hiện trầm hà một mặt mộng bức đ ố i hoành viễn vừa sốt ruột trực tiếp hô to nàng dâu đừng làm rộn không phải ngươi muốn như thế vương kỷ cùng trần trí thụy nhưng là liếc nhau một cái hai người bọn họ còn tại xoắn suýt trầm hà là từ đâu đột nhiên xông tới người im miệng trầm hà chỉ vào đỗi h à n h viễn nói nhân chứng vật chứng đều tại ngươi còn muốn không phải a thấy trầm hà hiểu lầm mặc nữ trang từ khôn vội vàng khoát tay nói trầm hà tỉ ngươi hiểu lầm là ta a ngươi hồ ly tinh này ân ân trầm hà liên thủ sẽ tặn bã nam chân đá tiểu tam l ờ i kịch đều nghĩ xong kết quả nghe được thiếu nữ này vậy mà phát ra thô cậy tâm thanh lập tức liền ngây ngẩn cả người nhìn kỹ trước mắt cái này bị tóc xanh che khuất một con mắt thiếu nữ tựa hồ có mấy phần quen thuộc giống như là ở đầu gặp quà khổng lưu dợ khóc dợ cười bộ mặt nhỏ giọng nói ra đây là từ khôn a ngươi nhìn kỹ một chút ta dựa vào trầm hà chỉ vào từ khôn kinh hô một tiếng t ừ khôn ngươi cư nhiên là t ừ khôn ngươi làm sao mặc thành dạng này còn hóa nữ trang t ừ khôn t ừ khôn ở đâu còn không đợi khổng lưu mấy người giải thích ở trong đó nguyên nhân đ ầ y trường học tìm kiếm từ khôn chặt gà liên minh đám thành viên đã nghe âm thanh mà đến trong đám người không biết là ai hô một tiếng cái kêu mặc nữ bộ phục giá hỏa đó là từ khôn mọi người tuyệt đối không nên vung tha hắn t ừ khôn hô to một tiếng thao trứng ta muốn chết nói xong từ khôn vung ra khổng lưu tay lấy kinh người lực bộ phát nhanh chóng xông ra trường học theo sát phía sau là một đoàn chặt gà liên minh đám thành viên trong này trên cơ bản đều là từ k h ô n bạn gái cũ đương nhiên còn có một phần nhỏ là từ k h ô n bạn gái cũ dùng tiền thuê làm đến bắt hắn người hai trăm mười lăm ký túc xá bốn người nhìn bị trầm hà làm hư đưa nhiệm vụ đồng loạt che mặt đồng thời ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện tiểu từ này sẽ không bị bắt được nếu như bị bắt được nói hắn tiểu k h ô n khôn khẳng định giữ không được trầm hà lặng lẽ xóa bỏ trong điện thoại di động ghi chép video sau đó thu hồi điện thoại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu ta có phải hay không làm hư sự tình gì đúng khổng lưu có chút rợ khóc rợi nhẹ gật đầu ngươi lúc này ngược lại là rất thông minh một cái liền đoán được trầm hà cúi đầu trầm hà, hà mới chợt hiểu ra vượt mặt hướng khẩu lưu xin lỗi thật xin lỗi ta nên tin tưởng tiểu hy nói là ta xúc động không có việc gì ngươi là nàng hảo k h u ê n mật gặp phải loại chuyện này khẳng định là muốn giữ vì nàng ta có thể hiểu được k h ổ n g lưu có chút rợ khóc dở cởi khoát tay áo so với hướng ta xin lỗi ta cảm thấy ngươi càng hẳn là hướng từ không xin lỗi tiểu tử này sát xuất lớn là lạnh bất quá tiểu tử này cũng là thật đáng lợi ai bảo hắn lựa gạt nữ hải từ tình cảm Kìa,、yeah, ta vậy t liền đi r ư ớ chương k s ự tình t r ầ m Hà bảy mươi ba sinh nhật lỗi tỏ n g đối h à n h v i ễ n n ó i vài câu thì t h ầ m liền chạy ra. chương ạ y ra 673 s i n n h h ậ t t ă n g à y kỷ n i ệ m ư ơ 673, sinh nhật tỏ ngày kỷ niệm nam ở trên giường chơi lấy điện thoại cố thần hy nhìn nội vã trở về Trầm hà cười hỏi bắt được khổng lưu xuất quỹ chứng cớ sao bắt được cái giám a ngươi cũng không biết ta nhanh xấu hổ chết Trầm hà đỏ mặt đem mình vừa rồi hai nạn xấu hổ chia sẻ cho cố thần hy cùng châu tiểu nam hai người nghe xong c h ồ n hà nói về sau trực tiếp cười ra tiếng cố thần hy cười mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy đến đối với trầm hà nói ta cũng đã sớm nói khổng lưu sẽ không ra đường dây à, ngươi còn không tin trầm hà b ụ n g mặt xấu hổ nói đúng à ta tỉnh táo lại suy nghĩ ngươi vừa rồi phân tích xác thực không sai ta liền không nên đầu góc nóng lên xen vào việc của người khác ai nha chớ tự trách ta ngươi cũng là vì ta thật sao cố thần hy từ trên giường bò lên xuống tới ôm lấy trầm hà nói cảm ơn ngươi rồi tiểu hà ồ ồ trầm hà b ả đầu tựa ở cố thần hy trên bờ vai nói tiểu hy g i ờ ngươi ai còn đem ta coi như hải tử như vậy an ủi ta、à? cố thần hy cười bật thốt lên đỗ hoành viên a nếu như lâm chi giờ phút này tại nơi này nói nhìn thấy hai người ôm ở cùng một chỗ hình ảnh đoán chừng muốn hít mắt một mặt di mẫu cười nói lên một câu ta có chút đập hai n g ư ờ i châu tiểu nam hỏi cố thần hy h i tỷ ta nhớ được ngươi vừa cùng k h ổ n g lưu cùng một chỗ thời điểm không giả thích gan dấm sao làm sao bây giờ trở nên đại đ ộ như vậy ngươi đều nói đó là mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm người khẳng định là sẽ trở nên sao cố thần hy cười sờ lên châu tiểu nam đầu nói tiểu nam là một cái nam sinh có thể cho ngươi đủ nhiều cảm giác an toàn thì ngươi tự nhiên mà vậy liền nguyện ý lựa chọn tin tưởng hắn không hiểu vừa nói yêu đương không bao lâu châu tiểu nam liền yêu đương đều còn không có nói minh bạch đâu làm sao sẽ hiểu những này thâm b ả o vấn đề châu tiểu nam lắc đầu sau đó một giây sau liền quẹt mồm không vui nói ai nha thi tỉ ngươi tại sao lại s ờ đầu ta à đều nói s ờ đầu dễ dàng trường không cao phúc trầm hà nghe châu tiểu nam nói vừa cười vừa nói ngươi đều bao lớn còn rất dài cao nghe vậy châu tiểu nam không vui nàng nói làm sao vậy ta ai nói cho lớn tuổi liền trường không cao vạn nhất ta còn có thể nhảy lên một cái đây ngược lại là cũng tồn tại loại này khả năng cố thần hy sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói ta vừa rồi ngay tại trên mạng soát đến cái video cái k i a p h ủ cập khoa học video nói nữ sinh mang thai thời điểm hội trưởng vóc dáng một lần có thể mọc tốt mấy cm đâu tiểu nam ngươi cần phải nắm chắc cơ hội à. ha ha ha trâm hà cười nói tiếp ngươi đi cùng tiểu trần đồng học sinh mấy cái tiểu hài nói không chừng vóc dáng liền có thể nhảy lên đến một m tám nữa nha bị nói đùa trâu tiểu nam đỏ mà nói đi một bên ta mới không nghe các ngươi nói b ậ y đây nói xong nàng b ò lên giường trốn vào trong chăn lấy điện thoại cầm tay ra đang lục soát cột bên trong cha xét một cái mang thai trực cao từ đầu khổng lưu mấy người bọn hắn trở lại ký túc xá không bao lâu từ khôn liền đánh cái video điện thoại cho khổng lưu hắn kiêu ngạo khoe khoan g mình ở sèn bùn b á m thân dùng kinh người lực buộc phát hất ra đám k i a m u ố n truy sát hắn nữ sinh đồng thời ngồi lên xe taxi hiện tại đã an toàn đạt đến cửa nhà hắn còn thổi n ư u bức giảng thuật một cái mình bắn vọt chi tiết bất quá khổng lưu mấy cái là không có thời gian nghe hắn vô nghĩa bởi vì bọn hắn buổi chiều ba bốn tiết có khóa hiện tại muốn thu thập sách vợ xuất phát đi phòng học lên lớp cầm điện thoại nhìn thời gian thời điểm khổng lưu chú ý tới thời gian phía dưới ngày hắn đột nhiên mở miệng nói, đám hỏi các ngươi c h ú t chuyện bạn gái ngày sinh nhật hẳn là đưa cái gì trong túc xá ba người khác nghe vậy dừng tay lại bên trên động tác nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn ba người chăm miệng một lời hỏi cố thần hy ngày sinh nhật ta đúng a k h ổ n g lưu nói ra ta vừa nhìn một chút ngày tháng sau liền đến nàng sinh nhật năm ngoái đó là k h ổ n g lưu bồi cố thần hy qua sinh nhật cho nên hắn đương nhiên sẽ không quên cố thần hy sinh nhật ngoa tạo đỗ hành o viễn đột nhiên ôm lấy cái đầu nói ra để ngươi kiểu nói này ta đột nhiên phát hiện ta còn không biết ta bạn gái sinh nhật là lúc nào đây nói lâu như vậy ngươi liền trầm hà sinh nhật cũng không biết vương kỳ liếc đ ố i hoành v i ệ n liếc nhìn nói ngươi cũng coi là xong đời trần trí thụy gãi gãi đầu nói ta giống như cũng không biết tiểu nam sinh nhật lần sau đến nghĩ biện pháp bất động thanh sắc đem tiểu nam sinh nhật hỏi q u a đến đi trước đừng kéo nhiều như vậy khổng lưu cắt ngang mấy người nói chuyện nói ra nhanh lên giúp ta ngẫm lại bạn gái ngày sinh nhật có cái gì tốt đưa đ i hoành v i ệ n s ở lên cầm suy nghĩ một chút nói nói thực ra lão lưu ngươi cái này xác thực có chút khó giải quyết ngươi cùng ngươi bạn gái loại thân phận này người có thể sử dụng tiền tài liền mua được đồ vật đối với các ngươi mà nói hẳn là không tính là lễ vật ta vương kỳ nói ra vậy liền đưa tự mình làm đồ vật cho bạn gái chứ. Không, lưu có chút hao tổn tâm không được kia thật không có ý mới khổng lưu lắc đầu nói lại nói nhà chúng ta trang sức đều trồng chất không có chỗ để lại bán cũng là lãng phí vậy các ngươi ra đều có tiền như vậy căn bản không thiếu đồ vật còn có thể đưa cái gì đỗ hoành viễn bộ mặt nửa đuần nửa thật nói thực sự không được ngươi đưa cố thần hy cái hài tự a người chết xa một chút khổng lưu lường đỗ hoành viễn lướt nhìn đồng thời nguyền rủa một câu vậy ta chúc ngươi cùng c h ầ m hà một phát nhập hồn một t hai một trăm linh tám cái đi ngươi nha đỗ hoành viễn cười mắng mau mau cút ngươi mới một t hai một trăm linh tám cái trần trí thụy nhỏ giọng hỏi một câu khổng ca đỗ ca vương ca nếu không ngươi ba trước đường hàn huyên chúng ta lên khóa đến chế. ba người một trò chuyện liền quên đi thời gian xem xét điện thoại còn thừa lại không đến mười phút đồng hồ liền đi học ba người tề hô một tiếng ngoa tảo sau đó liền nắm lấy sách sốt ruột bận rộn hoàng sông ra ký túc xá ấy ấy ấy chờ ta một c h ú ta trâm ầ n t r hà quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn cố thần hy nói các ngươi đây đều muốn nói đầy một năm a nếu như tính luôn yêu online kia hai năm nói hẳn là ba năm cố thần hy nhỏ giọng nói nói đến thật đúng là thần kỳ ta cùng khẩn lưu yêu online thời gian cũng trong hiện thực xác nhận quan hệ thời gian ngẫm cư nhiên là cùng một ngày ta gần đây mới phát hiện chuyện này vậy các ngươi đây thuộc về là ba vòng niên kỷ niệm ngày nha t r ầ m hà che miệng tiểu tiểu kích động một cái Trước không quản mấy tuần năm tiểu hà ngươi nói cái này ngày kỷ niệm nên làm cái gì mới t ố t ta ta nào biết được ta đều vừa mới nói không bao lâu ta đối với phương diện này kinh nghiệm là không nha chương sáu trăm bảy mươi b ố hoạt động kế hoạch chương sáu trăm bảy mươi b ố hoạt động kế hoạch hai trăm mười lăm ký túc xá f bốn vừa đi vào phòng học thảo luận chính kích liệt cố thần hy cùng t r ầ m hà hai người liền yên tĩnh trở lại bởi vì cố thần hy muốn đem lần này phi thường có kỷ niệm ý nghĩa hiện thực yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm làm tốt cho nên nàng quyết định trước dấu diếm c ư lưu đến lúc đó cho hắn một kinh hỷ không sai lại là kinh hỷ khổng lưu tự nhiên cũng nghĩ như vậy hắn cũng muốn giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng sau đó trong bóng tối làm chuẩn bị chờ sinh nhật cùng ngày cho c ô thần h i một cái to lớn kinh hỷ đỗ hoành viễn cười hì hì ngồi xuống bạn gái bên người mở miệng hỏi các ngươi trò chuyện cái ách không có việc gì ta không nói gì đỗ hoành viễn hỏi một nửa đột nhiên nhớ tới khổng lưu trước đó giáo hấn qua hắn nói nữ hải tử giữa nói chuyện t h ế m không nên tùy tiện hỏi đến thế là hắn kịp thời phanh lại ngậm miệng lại nhưng vẫn là bị trầm hà liết một cái t r ầ m hà cũng sợ đỗ hoành viễn tiểu t ử này truy vấn n g o ạ n ngờn u phá hủy cố thần hy kế hoạch còn tốt tiểu t ử này học thông minh điểm t r ầ m hà hỏi đỗ hoành viễn từ không về sau thế nào bị bạn gái trộm tới sao không có đỗ hoành viễn lắc đầu nói tiểu t ử này lúc ấy ở sèn bun ô phụ thể quả thực là chạy thẳng đám kia bởi giết hắn nữ sinh ngồi lên xe taxi an toàn trở lại trong nhà t r ầ m hà nghe xong che miệng n ở nụ cười sau đó mở cái tiểu trò đồ nói ở sèn bun ô ngủ một rất tỉnh trời sợ bình luận bị hại phúc ha ha ha đỗ hoành viễn lôi kéo chầm hà tay nói bà bối ngươi nói chuyện làm sao như vậy đồ a ha ha, ha. t ố t một cười cái là đủ r ồ i t r ầ m hà tại đỗ viễn ngu bàn tay bên trên vỗ một Viễn Đỗ vỗ Hoành bàn ngu bên cho á cái i cười, giống một mực cùng ngu n kẻ ư Để Đỗ kiểu Trầm Hà h này, nói à n Viễn lập t ứ cười liền không c Phúc! Hà cho cười Trầm khổng lưu nghe xong không cười nhưng nhìn bị trầm hà hấn cùng cầu giống như đỗ hoành viễn hắn trực tiếp không có kéo căng ở che miệng nợ nụ cười cố thần hy kéo kéo khổng lưu ống tay h à o nói b ả o bảo nghe nói trường học nhị thực đường lầu ba mới mở một nhà một mình tiệm lầu nhỏ chúng ta một hồi tan lớp cũng đi nếm thử sao khổng lưu lập tức ngưng nụ cười nghiêm túc nhẹ gật đầu nói t u t chỉ cần bảo bảo ngươi muốn ăn ta theo ngươi đi ăn vừa rồi bị khổng lưu chế rễu đ i hành viễn giờ phút này đang một mặt xem thường nhìn đối phương hắn gái kêu biểu tình p h á n phất giống đang đối với khổng lưu nói ngươi nha không phải cũng bị bạn gái ấn c ù n g cầu mở dạng làm sao có ý tứ cười ta khổng lưu trực tiếp quay về hắn một cái liên quan gì đến ngươi ánh mắt hai người đều không có nói chuyện liền chỉ dùng ánh mắt đ ề u ầm ĩ một trận v ở i c h i ê u khóa khổng lưu củng cố thần hy đều có chút không quan tâm hai người chỉ mới nghĩ lấy làm như thế nào đưa đối phương đặc biệt lễ vật lần này kinh hỉ hoạt động nên như thế nào tổ chức đâu còn có tâm tư đi nghiêm túc nghe giảng bài hai người suy nghĩ một chút buổi trưa đều chỉ nghĩ xong làm như thế nào tổ chức lần này hoạt động đối với lễ v ậ t sự tỉnh còn hết đường xoay sở k h ô n g lưu dự định lần này tại tây dương biệt thự bên trong tổ chức hoạt động hắn để trầm hà đem cố thần hy chi đi sau đó kéo lên anh em mấy cái cùng một chỗ đem trong nhà bố trí thành cố thần hy ưa thích màu hồng chủ đề lại mua cái m â y tầng đại bánh gà tổ kêu lên tất cả nhận thức đám bằng hữu cùng một chỗ đến cho cố thần hy ngày sinh nhật cố thần hy ý nghĩ là tại trung hải giang g ầ n bên cạnh nhận thầu một khối địa phương sau đó mua lấy thật nhiều thật nhiều hoa tươi bố trí tốt một cái siêu cấp xinh đẹp bờ sông tiểu hoa viên lại kêu lên đám bạn tốt cùng một chỗ tới chứng kiến hai người một năm t r ọ n đến lúc đó mua thêm nữa cái mấy tầng siêu cấp đại bánh gà tổ kỷ niệm một năm t r ọ n hai người ý nghĩ có sự khác nhau rất g ớ n địa phương nhưng cũng có rất nhiều tương tự ví dụ như hô bằng hữu cùng mua bánh gà tổ khổng lưu c ù n g cố thần hy ý nghĩ liền không lưu mà hợp bởi vì hai người suy nghĩ quá nghiêm túc cho tới cuối cùng một tiết khóa t r u n g tan học đều vang lên đến hai người còn không n ú c n í c h tí nào túi đầu nhịn sách động tác thần đồng bộ đỗ h à n h viết hỏi hai người bọn họ đây là hoa đá vương kỳ lắc đầu nói, ta không tạo a không tạo trần trí thụy sờ lên cầm nói lấy ta nhiều năm chơi đem kinh nghiệm đến xem hai người bọn họ đây cũng là bị đại thánh định trụ đừng vô nghĩa trầm hà bị ba người nói cho cười giận dữ nàng đưa tay tại cố thần hy trước mắt lắc lắc liền nói ra tiểu hy tiểu hy a cố thần hy bỗng nhiên lấy lại tinh thần một mặt mờ mịt nhìn trầm hà sao thế nào để cố thần hy như vậy hô hô khổng lưu cũng giống là giải trừ định thân chú đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn một chút mình ba cái tốt h u n h nệ trầm hà cùng ba người khác đồng thời mở miệng nói ta lớp các ngươi làm sao còn ngồi a c ô thần hy vội vàng túi đầu đem sách vợ nhét vào túi sách bên trong dùng cái này để che giấu xấu hổ ta b i ế ta k h ổ n g lưu điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng khép lại sách vợ đối với c ô thần hy nói bà bảo đồ vật thu thập xong sao ân vậy chúng ta đi đi nhà ăn ăn lửa nhỏ đ ổ i t ố thần Cô t hy mang theo túi đi theo k h ổ n g lưu vội vàng rời đi lưu lại ba nam một nữ hai mặt nhìn nhau một mặt một bức bốn người bọn họ không biết hai người này hôm nay đây cũng là tại cả cái nào vừa ra lúc này là giờ cơm nhị thực đ ư ờ người tự nhiều nhưng khổng lưu c ù n g cố thần hy đi tới trường học lầu ba nhà kia mới mở một mình tiệm lầu nhỏ thời điểm lại không thấy bao nhiêu người ngay từ đầu hai người còn có chút kỳ quái nhưng xem xét món ăn giá cùng phần món ăn giá cả lập tức liền hiểu vì cái gì nơi này không có người nào gọi riêng rẻ nhất món ăn chỉ cần một hai khối nhưng đều là chút không có người nào thích ăn giá rẻ món chay loại thịt giá cả có chút đắt với lại một cái đáy nổi muốn thu mười đồng tiền phần món ăn nói rẻ nhất phần món ăn là năm mươi hai khối tiền món ăn không có bao nhiêu đáy nổi còn chỉ có thể cay cùng nước dùng hai chọn một năm mươi hai dưới lầu bốn thập cầm cầy có thể hết hai món ăn đĩa đồng dạng món ăn, không sai biệt lắm hương vị giá cả tăng gấp đôi vẫn là mới mở cửa hàng có ăn ngon hay không đều là bí mật ít người ngược lại là cũng bình thường loại này một người ăn lửa nhỏ n ồ i mở tại bên ngoài đại thương trận khả năng còn có rất nhiều người đi vào xem nhưng là mở ở trường học bên trong vậy liền không có gì ưu thế đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không ai ăn cửa hàng bên trong vẫn có một ít học sinh đến nếm thức ăn tươi dù sao vừa khai giảng mọi người trong tay giàu có t r ứ n g t r ă m khối tiền vẫn là tiêu phí lên khổng lưu củng cố thần hy căn bản không để ý giá cả vào cửa hàng sau đó tìm cái yên tính vị trí sau khi ngồi xuống trực tiếp quét mã chọn món ăn nồi nhưng món ăn cũng rất đầy đủ như cái gì mau đỗ t ô m t r ư ở n g dê b ò thịt quyển những này n ồ i lẩu bên trong thường thấy nhất nguyên liệu nấu ăn đều có một chút đại hỏa n ồ i cửa hàng bên trong đầu ngọt điều chế đồ ống cũng có thể điểm hai người trực tiếp nhảy qua phần món ăn tuyển một chút thích ăn đơn phẩm cuối cùng đặt đơn hai cái đáy n ồ i k h n g lưu ăn là mỡ b ò tê c a y đáy n ồ i cố thần hy điểm cái canh chua đáy n ồ i đặt đơn trước còn phải trước tính tiền hai người điểm mười mấy dạng món ăn cũng hoa hơn một trăm bốn mươi đắt như vậy giá cả xác thực không có gì ưu thế chương sáu trăm bảy mươi lăm lựa nhỏ nổi chương sáu trăm bảy mươi lăm lựa nhỏ nổi bở cho nên khổng lưu đặt đơn tốt về sau chỉ qua thêm vài phút đồng hồ đáy nổi cùng một bộ phận món ăn liền bị bưng lên bàn lựa nhỏ nồi liền lớn cơ bản tay điểm phòng ngừa canh đun sôi sau chẳng hẳn ra cho nên bên trong chỉ có gần nửa nồi nước ngọt nguồn khổng lưu trong nồi khối kia mỡ b ọ đều còn không có tăng ăn ra món ăn phân lượng kỳ thực cũng không nhiều đều là tiểu tiểu chén mỗi dạng bên trong liền vài miếng b a o đ ố i liền bốn mảnh vừa vặn che lại đ á i chén dê bọ thịt quyển mỗi chén đều là năm quyển nhìn thấy cái này món ăn lượng thời điểm khổng lưu đều còn không có bắt đầu ăn liền trực tiếp hỏi cố thân hy có muốn hay không ta không cần đây đều còn chưa bắt đầu ăn đâu hơn nữa còn có chút món ăn không có bên trên ăn chưa ca được tôi h món ăn giá cả mặc dù lại đắt lại thiếu nhưng cũng may phẩm chất so bún thập c ẩ m cay bên trong nguyên liệu nấu ăn tốt hơn một chút đặc biệt là cái này thịt quyển đun xong sau có thể ăn ra là thật dùng d ê bọ thịt dưới lầu bún thập c ẩ m cay thịt quyển mỗi lần một đun liền chờ tỷ lệ rút lại cảm giác còn thật mềm ăn lên giống như là đang ăn bọc biển cũng đúng nếu như đồng dạng nguyên liệu nấu ăn giá cả lật ra gấp b ộ i kia khổng lưu cùng cố thần hy thật sự thành loan đại đầu cố thần hy gắm rau xanh một bỏi khổng l ta cho ngươi rửa khối thịt nếm thử Tốt. kỳ thực cố thần hy đó là muốn nếm thử mới có thể hỏi như vậy khổng lưu mỡ bỏ đáy nổi cảm giác phi thường nầm thuần với lại cay độ cũng vừa tốt là hắn thích nhất loại kia tê tay cố thần hy nếm thử một miếng cảm giác hơi cay một chút ngươi nếm thử ta đáy nổi nàng dùng đũa từ mình canh chua nổi xin ê bên trong lên một viên t ô m t r ư ợ t đút cho khổng lưu non nắm nóng, nóng, nóng thịt viên nội bộ so sành nóng khổng lưu cũng không có thổi một ngụm liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong kết quả nóng hắn không ngừng hà hơi a hô a hô ha ha, ha. cố thần hy nhìn khổng lưu lay buồn cười bộ dáng. t r ự cố tiếp cầm điện thoại điện cầm vô x u n g thần t t ngươi ế mà chụp hy a xóa n lên h cho chụp là ta rơi. Cái gì u nghịch i ngậm thẹn ngươi nói với lại ta đây còn không phải cùng ngươi học sao ai bảo ngươi bình thường lao đập ta xấu chiếu khổng lưu ngụy biện nói nào có ta mỗi lần đều là đem ngươi đáng yêu nhất một mặt v u xuống đến mà thôi một điểm đều không xấu tốt ta cố thần hy l ư ờ n hắn một cái ngươi đi chết ta lựa nhỏ nồi món ăn xác thực không đủ ăn không có điểm chủ ăn hai người đã ăn xong mười mấy cái chén nhỏ về sau lại cầm lấy điện thoại điểm một lần món ăn lần này hai người chỉ đem tương đối tốt ăn mấy loại món ăn điểm một lần thừa dịp mang thức ăn lên thời gian cố thần hy thăm dò tính hỏi khổng lưu bà bảo ta có một cái bằng hữu nàng hỏi ta nam sinh thu được lễ vật gì sẽ khá vui vẻ à? À, khổng lưu nghe vậy n h ữ n nhữ mày nhìn cố thần hy nói ngươi nói cái kia bằng hữu sẽ không phải là chính ngươi à. cố thần hy lắc đầu nói làm sao khả năng ngươi lại còn không có ngày sinh nhật ta tại sao phải chuẩn bị cho ngươi lễ vật thật sự là bằng hữu của ta cũng đúng khổng lưu cảm thấy cố thần hy nói có đạo lý hắn suy nghĩ một chút nói kỳ thực Nam sinh c o i thần r ọ n g lễ vật. k lưu suy nghĩ một nói, vật, hy có h t n chút h í phiền h đưa vật, i trăm trăm phần s đâu căn bản không nghiêm túc suy nghĩ liền trực tiếp trả lời một câu khẳng định là thu được ưa thích nam sinh đưa lễ vật sẽ khá vui vẻ à lúc này đến phiên khổng lưu bó tay rồi đây không phải hắn vừa rồi nói qua nói sao cô nàng này tại sao lại trả lại cho mình đánh thái cực đây hai người cũng chưa từng từ đối phương trong miệng moi ra cái gì hữu dụng vấn đề đồng thời cũng bởi vì đang tự hỏi nên đưa lễ vật gì cho đối phương ngày kỷ niệm sinh nhật cho nên cũng không có truy đến cùng đối phương vấn đề bên trong chỗ kỳ hoặc hai người bọn họ phạm là lúc này giữ cửa hải chú điểm từ tặng quà chuyển biến thành đối phương tại sao phải hỏi ra loại vấn đề này cho đối phương chuẩn bị kinh hỷ việc này liền có thể trực tiếp bại lộ không bao lâu lần thứ hai điểm món ăn cũng tới bản khẩu lưu còn điểm một phần nhỏ cơm cố thần hy chỉ cần một mụ nhỏ liền không có để khổng lưu điểm hai bát đường cong xinh đẹp thịt quyển xuyên vào nóng hổi nồi đun nước bên trong mười mấy giây sau liền n ắ g quen chúng lên đ ổ chấm liền cơm miệng vừa hạ xuống thơm nào ngạt một trận lửa nhỏ n ồ i hai người thêm lên huyễn trường hai trăm khối giá tiền này cùng ra ngoài ngoài trường ăn một bữa n ồ i lẩu giá cả cũng không xê xích gì nhiều đương nhiên tại trung hải loại địa phương này hai trăm khối n ồ i lẩu cũng ăn không được như vậy mới mẹ món ăn trường học nhà ăn cái này lửa nhỏ n ồ i quả nhiên mở ở bên ngoài trường khẳng định là có sức cạnh tranh có thể hết lần này tới lần khác hắn lại đến trong trường chịu chết vậy liền nhìn nó mình tạo hóa một bữa cơm ăn đến chống đỡ hai người không có ý định sớm như vậy về nhà ăn nhịp với nhau quyết định đi trên bãi tập đi dạo một vòng tiêu cơm một chút từ khi ở bên ngoài trường mua phòng hai người liền không có làm sao tới trường học thao trường đi dạo qua trên bãi tập giống khổng lưu cùng cố thần hy dạng này có đôi có cặp tiểu tình lữ không ít loại này hẹn lấy đến đi dạo thao trường tiểu tình lữ liếc nhìn liền biết là mới vừa ở cùng một chỗ một chút thậm chí còn không có ở cùng một chỗ chỉ làm ập mờ kỳ có rất ít giống hai người bọn họ dạng này đều lão phu lão thê trả lại đi dạo thao trường sinh viên nói yêu đương cùng một chỗ thời gian dài trên cơ bản đó là tìm không ai địa phương ngồi xuống ôm ôm hôn hôn nói thì thầm nếu không phải là tích lũy tiền ra ngoài bên ngoài hẹn họ ngoại trừ tiểu tình lữ bên ngoài trên bãi tập thứ hai nhiều đó là đến rèn luyện người có chạy bộ có đánh cầu lông còn có đến đá banh loại người này đồng dạng đều là kết bạn đồng hành còn có một loại là đơn thân cầu nhưng là loại kia so sánh thiếu bởi vì đơn thân cầu phần lớn là độc lai độc vãng đồng dạng đều là ký túc xá nhà ăn thao trường ba điểm trên một đường thẳng ngẫu nhiên đến thao trường thấu thông g i nhưng nhìn đến những người khác có đôi có cặp tâm lý thụ thương tổn thương sau liền lại quay về ký túc xá ổ lấy chơi game đ ư n g cười loại này đơn thân cầu nam nữ đều có với lại hành vi thói quen cơ bản nhất trí khổng lưu củng cố thần hy tản bộ thời điểm còn chứng kiến đang tại cùng một chỗ chạy bộ trần trí thụy cùng châu tiểu nam trần trí thụy chạy ở phía trước thay châu tiểu nam chắn gió ngăn châu tiểu nam chăm chú theo ở phía sau hai người một cao một thấp một trước một sau cùng trên bãi tập những người khác chạy bộ người ngược lại là có chút đặc biệt khổng lưu có chút hiếu kỳ hỏi châu tiểu nam hiện tại làm sao bắt đầu yêu quý vận động không biết nha cố thần hy lắc đầu nói tiểu nhi từ này học kỳ này còn làm chương kiện thân thể đây khá lắm tập thể hình tiểu khoai tây phúc ha, ha. cố thần hy bị khổng lưu nói cho cười ngươi cẩn thận nàng nghe được đánh ngươi một cái vì đối phương thi nghiên cứu một cái bồi tiếp đối phương giảm béo hai người bọn họ đây cũng là song hướng lao tới đi làm sao không tính đây cố thần hy hoạt bát hướng về phía khổng lưu nháy một cái con mắt chương 676, lại là một năm nên tân d ạ hội chương 676, lại là một năm nên tân d ạ hội thời gian nhoáng một cái đã ba cái tuần lễ thứ sáu buổi chiều những học sinh mới hoàn thành bọn hàn huấn luyện quân sự diễn xuất làm hiệu trưởng trên đài làm xong huấn luyện quân sự diễn xuất cũng liền mang ý nghĩa sinh viên đại học năm nhất nhóm bốn năm con đường đại học chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự kết thúc về sau từng cái học viện đem tự mình khai triển nên tân dạ hội bởi vì âm nhạc tiết sự tỉnh năm nay thương viện nên tân dạ hội định tại khai giảng tuần thứ tư thứ tư buổi tối thứ tư buổi chiều cố thần hy cho k h ổ n g lưu v ắ t một thân sinh đẹp y phục còn dùng bốn tóc kẹp giúp hắn làm cái rất xoáy ba bảy vi phân kiểu tóc làm xong tất cả cố thần hy từ trên bàn trang điểm cầm lên mình thích nhất kia khoản nước hoa chuẩn bị cho k h ổ n g lưu phun một cái k h ổ n g lưu đưa tay nói ra nước hoa cũng không cần đi Muốn. cố thần hy lập tức nói ra vạn nhất chờ diễn thuyết kết thúc xuống đài sau ngươi bị người muốn ký tên làm cái gì trời nóng như vậy ra điểm mồ hôi khó tránh khỏi có chút mùi mồ hôi bẩn góp gần như vậy lập tức đã nghe đến có nước hoa ép một chút sẽ tốt hơn nhiều một năm trước đỗ hoành viễn lôi kéo hai trăm một mươi năm ký túc xá tất cả người cùng đi thương viện nhìn diễn xuất ba cái tia bựa vì hấp dẫn mội mội cố ý ăn mặc một phen đỗ hoành viễn còn phun ra hắn những cái tia thấp kém rượu cồn vị tặc nặng nước hoa hắn ký ức vô cùng rõ ràng rõ ràng đến hắn thậm chí còn có thể nhớ tới cố này thấp kém nước hoa mùi là như thế nào phản phát liền phát sinh ở hôm qua đầu dạng ngày đó khổng lưu bị ba người bọn họ khiêng đến sân khấu bên trên Cùng、cố n g c thần hy nhẹ gật đầu cũng cảm thán nói khoảng cách chúng ta khi tân sinh tham gia nên tân dạ hội đều đã đi qua hai năm nữa nha thời gian thật thật nhé nga khổng lưu mở mắt ra nhìn về phía cố thần hy mỹ môi cười cười ban đầu mình đều vẫn là tân sinh thoáng trước mắt đã thành đại tam lão học trường cố thần hy nhéo nhéo khổng lưu cái mũi hỏi đừng cảm khái ngươi hôm nay buổi tối diễn thuyết bản thảo đó không không có khổng lưu bình tĩnh lắc đầu cố thần hy chừng to mắt nói ra đây còn có mấy cái giờ lại bắt đầu ngươi còn không lưng bản thảo à ngươi cũng không phải không biết ta người này liền không có sớm làm chuẩn bị thói quen khổng lưu nói đến đứng người lên sửa sang lại một cái y phục t ố t không lưng bản thảo đúng không cố thần hy mang theo vài phần uy hiếp nói ngươi một hồi nếu là lên đài xấu hổ ta liền cho ngươi quay xuống ta sẽ không ra sai tự tin như vậy đó là tự nhiên khổng lưu ô n cố thần hy eo nhìn nằm nói ta liền giáo hoa đều đ ổ tới có thể không tự tin sao đợi đến thời điểm t học học những ư cái kia hiện tại còn đơn thân học trường các học tỷ thừa dịp học đại học mỗi nhóm giờ phút này mới vừa lên đại học còn ngây thơ vô trì từng cái đều chuẩn bị tại tối nay đi săn một phen đương nhiên mới vừa lên đại học những học sinh mới ở cấp ba cao áp học tập bên dưới cũng là bị nhịn gần chết bọn hắn kỳ thực cũng ước mơ lấy vừa lên đại học liền đến một trận điểm điểm trường học cái tình đợt này thuộc về là cùng cầu thăng bằng cho nên đêm nay thoát đơn s á t x u ấ t thành công phi thường cao đương nhiên thoát đơn sau đó chia tay tốc độ cũng biết rất nhanh bởi vì đối với lẫn nhau đều không phải là h i ể u rất rõ chỉ là đơn thuần bằng cảm giác nói nói một đoạn thời gian cảm giác không có mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái liền muốn chia tay giống v ư ơ n g kỳ loại này tại nên tân dạ hội bên trên gặp phải ưa thích người còn có thể nói tới chuẩn bị nói chuyện cưới gà đơn giản thiếu chi lại thiếu nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. vương kỳ cùng dương tuyết nhi không phải liền là điển hình án lệ sao đêm nay hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá ba người khác cũng tới tham gia náo nhiệt bất quá bọn hắn năm nay mục đích không giống nhau bọn họ đều là đến bồi b ạ n gái vương kỳ bồi dương tuyết nhi đến trần trí thụy bồi châu tiểu nam đến về phần đỗ hoành viễn hắn là bị học sinh hội thuê đến khi thợ quay phim năm mươi đồng tiền một đêm bất quá hắn cũng không phải xem ở tiền phân thượng đến hắn hiện tại tốt xấu cũng cái một trăm vạn f a n đại blogger tại video phía dưới tùy tiện treo cái quảng cáo một ngày còn chưa hết năm mươi cho nên hắn căn bản chướng mắt đây năm mươi đồng tiền vẫn là tiền hơn tìm trầm hà cầu trầm hà để đ hắn mới đến t i ề n hân lên đài kể xong lời dạo đầu sau đó liền nên đến khổng lưu lên đài khi t i ề n hân nói ra câu kia đêm nay thương viện học sinh hội mời tới thương học viện ưu tú học sinh đại biểu khổng lưu đồng học mọi người hoan n g h ê n khổng lưu đồng học lên đài nói chuyện tiếng nói vừa ra trong nháy mắt dưới đài buộc phát ra vô cùng nhiệt liệt vô tay tiếng hoan hô cũng liên tiếp như muốn xông phá chân trời ăn mặc lộng lây khổng lưu chậm rãi đi lên sân khấu nhận lấy tiền hân trong tay m ị c r o p h ồ n một giây sau dưới đài vang lên lần nữa vô tay đứng tại dưới đài khiên quay phim thiết bị đỗ hoành viện hướng về phía khổng lưu nói đồ nói tiểu t nhìn hắn mắt ánh mắt kêu phảng phất đ a n g nói ta là người l ậ p lớn khẳng định có dạng người a khu khu khổng lưu háng dọn một cái mở miệng nói ra các vị đồng học chúc mọi người buổi tối tốt lành có lẽ các ngươi có ít người đã sớm nhận thức ta có lẽ các ngươi đều còn không nhận ra ta nhưng là không sao ta là một m chút tự giới thiệu ta gọi khổng lưu trên đài làm tự giới thiệu thời điểm dưới đài khổng lưu mê đệ mê muội nhóm cũng tại hướng người xung quanh phổ cập khoa học khổng lưu tại giao đại sự tích cẩn tàng đỉnh cấp phú thiếu nhẹ nhóm đổi tới cao lanh giáo hoa dẫn đầu bạn cùng phòng tại mạng bọc đồ kê ca hát cự êm hai đã rơi xuống quan hệ、hộ. đuổi đi bại hoại lao sư, lấy lực lượng sư, m ộ tự người nhạc Khổng chuyện, ngày nhóm Chương tiến Chương tiến giao giao ghi lưu được đại tiết. tại đại mỗi mội tại tại tổ một t chức học học khác. qua sau đều đệ đều đều âm làm bộ. bộ. sẽ giới thiệu sau khi kết thúc khẩn g lưu tiếp tục nói thật cao h ứ n g các vị đồng học có thể thi vào giao đại đồng thời tiến vào thương học viện đại gia đình này trở thành ta học đ ệ học nội ta biết mới vừa lên đại học các ngươi khẳng định sẽ rất mê man g bởi vì ta cùng ta đám bằng hưu đã từng cũng mê man qua một đoạn thời gian đây không sao rất bình thường bởi vì mọi người mới từ cao t r u n g cao áp học tập bên trong phóng xuất ra đột nhiên tiến vào một cái mới học tập giai đoạn khẳng định sẽ có không thích chứng khi các ngươi cảm thấy mệt mỏi thời điểm không ngại dừng lại nghỉ ngơi một chút có thể vừa khi cho mình thả mọi người nhưng nhớ lấy không muốn một mực lâm vào mê man g nếu như ngươi đại học ba năm đều không có việc gì ngơ ngơ ngác ngác như vậy đến đại học năm bốn ngươi liền sẽ hối tiếc không kịp nếu như các ngươi hỏi ta mê man g thời điểm nên làm cái gì kỳ thực ta cũng không biết làm như thế nào giải đáp vấn đề này có lẽ ta sẽ đề nghị ngươi đi đọc thêm nhiều sách từ trong sách tìm kiếm phương hướng thêm ra đi đi, đi. Đi đây đẹp đi đương, định nói phải loại xem một một chút đây tốt đẹp thỉnh thế, ta trận nhất cũng có cổ các nhưng yêu vũ lẽ, là sẽ vị không i a có t ể lẫn nhau giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau, lẫn lên nhau nhau, nhau nhau tiến bộ, tích cực hướng lên khỏe mạnh hái tỉnh. cho tích khỏe hái h giúp đỡ cực bộ, k nên cảm thấy các ngươi mới đ ạ i nhất có thể thỏa thích hoang phế mình thời gian bốn năm thời gian thật rất ngắn ngắn đến một cái búng tay tất cả liền đem kết thúc cho nên nhất định phải cố mà chân quý mình tại trong đại học mỗi một ngày nỗ lực qua tốt mỗi một ngày k h ô n g lưu nói xong thả xuống mịt rô phồn hướng phía dưới đài người xe mái vừa rồi những lời kia cùng nói là đối với học đại học mỗi nhóm lời khuyên chi bằng nói là khổng lưu đối với mình hai năm trước cuộc sống đại học một cái tổng kết khổng lưu không biết học đại học mọi nhóm có nghe được hay không nhưng hắn biết dưới đài hắn đám bằng hữu nghe xong lời nói này khẳng định rất có cảm xúc thiếu nam trần trí thụy nắm chặt châu tiểu nam tay nói kỳ thực khổng ca nói không sai ta đại nhất liền ngơ ngơ n g ắ c ngác cam chịu vượt qua về sau ta tìm được nỗ lực động lực mỗi ngày đều qua rất phong phú cho nên người nỗ lực động lực là cái gì châu tiểu nam biết rõ còn c â hỏi bởi vì nàng đó là muốn nghe trần trí Chí thụy chính miệm nói ra câu nói kia trần trí thụy có chút ngại ngùng cúi đầu dùng chỉ có hai người có thể nghe được â m ngươi chính là ta nỗ lực động lực châu tiểu nam nghe đây hài lòng trả lời chắc chắn khỏe miệng nâng lên một vệ kiêu ngạo đủ cười phần này kiêu ngạo thậm chí vượt qua nàng bài thi kiểm tra mát điểm bị toàn trường gián tiếp thông cáo loại k i u kiêu ngạo n g h e xong k h ổ n g lưu diễn thuyết đ a n g tại ghi âm đ i hoành viễn vụn trộm không tập trung cầm lấy điện thoại cho t r ầ m hà phát tin tức nói bảo cảm ơn ngươi t r ầ m hà cơ h ộ i là trả lời trong giây l ắ t nói cảm ơn ta làm cái gì đ i hoành viễn bởi vì ngươi ta mới trở nên càng ngày càng tốt a vốn nôn chết rồi làm việc cho tốt a ngươi t khẩn lưu diễn thuyết sau khi kết thúc theo lý mà nói nên trực tiếp xuống đài nhưng là một đống người ở nơi đó hô muốn khẩn g lưu ký tên thế là ở phía sau đài bạch học châu lâm thời khởi ý để tiền hân lên đài tuyên bố chỉ cần tiếp xuống nên tân diễn xuất mọi người tích cực sinh động bầu không khí liền có cơ hội lấy được k h ổ n g lưu ký tên hòa học chiếu hạ lượm mười người khẩn lưu nghe bạch học châu an bài trong mắt đều chừng lớn hắn quay đầu sau này đài nhìn thoáng qua phản phất đang đối với bạch học châu nói tiểu tử ngươi giam thủy ý bố trí ta xuống đ à i khổng lưu lập tức tìm được bạch học châu tiểu tử này thật xin lỗi bạch học châu gặp mặt câu nói đầu tiên là xin lỗi hắn nói đây không phải lâm thời nghĩ đến cái gia tăng hiện trường người xem sinh động độ biện pháp sao ngươi sẽ không để ý à khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nói ngươi nói đều để người nói đi ra ta còn có thể nói cái gì ha ha ha nghe khổng lưu nói bạch học châu cười lên năm ngoái nên tân dạ hội cố thần hy cùng trầm hạ cùng một chỗ áp t r ụ đăng tràng biểu diễn một bài một cái giống mùa hè một cái giống mù k h ô năm g thương tiếng nghị cùng tiếng hoan hồ, lại sau đó hắn liền không lưu luận liên lại liền lên dưới siêu thu sau hiểu thấu nhớ viện nữ trên này còn hoan hắn n hôm khi hai hát thời hát hoạch hồ, kỹ mỹ đêm đó, đại đài điểm, đài đó vô cái tiếp, bài đài. ca tay cấp vỗ số nay vẫn là thương viện mỹ nữ giáo hoa lên đài ca hát chỉ bất quá không còn là cố thần hy h à n g năm đều có mới mỹ nữ h à n g năm cũng biết tuyển ra mười giáo hoa tựa như là một cái to lớn luân hồi một dạng năm ngoái là cao l ê n h giáo hoa kia năm nay đây năm nay là bình dân giáo hoa tô nhã nàng vẫn là mặc một năm trước tết nguyên đán dạ hội món kia ngũ thải ban lan hấp váy chỉ là năm đó cái kia nhắc gan luôn uống cho cố thần hy bạn nhảy đều sẽ khẩn trương thiếu nữ bây giờ đã có thể ung dung không vội đi đến trước võ đài tự tin hào phóng hướng tất cả người làm tự giới thiệu sau đó giống một cái chuyên nghiệp ca sĩ một dạng siêu có bao hoàn thành một trận diễn xuất đương nhiên một năm không chỉ là tô nhã tại tiến bộ mọi người đều tại tiến bộ áp trục đăng chàng tô n h ã hát ca là làm ngươi nên tính là một bài mọi người đều biết tiểu điểm ca nàng thanh thuần tướng mạo phối hợp với ngọt ngào giọng nói hát ra ta muốn đối với ngươi nói lại sợ hãi đều nói sai rất thích ngươi có biết hay không hát ra câu này ca từ thời điểm dưới đài một đống đại nhất tiểu nam sinh trực tiếp liền bị mê thành đồ đẩn cũng coi là sớm cho nàng thần tượng tiếp sống n ổ i dưỡng trung thực phan tô nhã hát xong bài về sau dưới đài vỗ tay tiếng hoan hô tuyệt không thua năm ngoái năm nay ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì bị hảo huynh đệ đặt lên sân khấu muốn cùng giáo hoa hợp ca tiểu nam sinh khả năng năm ngoái cùng năm nay đây hai nhóm tân sinh so sánh n g ạ i ngùng a tô nhã xuống đài sau đó tiền hân lên đài tùy tiện tuyển mười cái tương tác so sánh tích từ người năm nam nam nữ sau đó học sinh hội đám thành viên đem bọn hắn dẫn tới hậu trường khổng lưu đã sớm ở phía sau đài chờ đã lâu một người một cái ký tên có người muốn ký tại trên quần áo. có người muốn ký tại trên quần có người muốn ký tại trên giày còn có túi sách bên trên điều kỳ quái nhất là có cái nam sinh muốn k h ổ n g lưu giúp hắn muốn h ư ớ n g c ủ ô thần hy muốn ký tên cái này đương nhiên không thể đồng ý ký tên sau đó lại chụp ảnh chung k h ổ n g lưu đã không phải là lần đầu tiên làm trò này quá trình cho nên phi thường t h u ậ n t h ụ liền ngay cả nụ cười nghề nghiệp đều lộ ra như vậy hiền lành nguyên lai tưởng rằng muốn cô thần hy ký tên nam sinh đã rất không hợp t h ó i thưởng nhưng còn có cái nữ sinh muốn để k h ổ n g lưu hôn nàng một cái Đây đáp đều tuyệt, khổng không không khổng nhiên cũng sẽ không đáp ứng đều không cần khổng lưu lưu tự cự sẽ bạch học châu liền xông lại từ chối nhã nhặn l nữ nữ sinh thỉnh cầu bạch học châu sở di khẩn trương như vậy là bởi vì khổng lưu là hắn kéo tới hỗ trợ nếu là tại dưới tay hắn bị những nữ sinh khác cơ hôn cố thần hy khẳng định sẽ chặt hắn làm xong đây hết thể sau đó bạch học châu cùng tiền h â n cùng một chỗ hướng khổng lưu biểu thị ra cảm tạ giữa chúng ta cảm tạ nói cũng không cần giảng khổng lưu khoát tay nào nói tháng sau số mười bốn cũng tới nhà ta giúp ta một việc bố trí cố thần hy sinh n h ậ tiến khổng lưu một người khẳng định là không giải quyết được bạch học châu không phải liền là cái rất tốt giá rẻ sức lao động sao dù sao mình cũng hầu như giúp hắn bạch học châu hiếu kỳ hỏi hỗ trợ cái gì trước đừng hỏi nhiều như vậy đến lúc đó ngươi sẽ biết ok chương 678. t h a y người sau đó chương 678. t h a y người sau đó thương viện nên tân dạ hội sau khi kết thúc thời gian nhoáng một cái đi vào tết trung thu lại đến trong một năm thu tiết cố i a phụ mẫu tổ cục hô khổng lưu người một nhà đã tới tết trung thu cố thiên hàn sớm vài ngày liền gọi điện thoại thông chi khổng lưu người nhà khổng lưu một nhà tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng giữ hẹn sự t ì n h vừa v ặ n năm nay trung thu khổng thành cũng không có cái gì xa giao hai nhà cùng một chỗ còn có thể thương lượng một chút hai cái hài tử hôn lễ sự t ì n h nghỉ hè lễ đính hôn hai nhà người an vị lấy thương lượng qua một lần hôn lễ sự t ì n h lúc ấy không có trò chuyện quá nhỏ chủ yếu là khổng gia nói ra x í n h lễ cao dọa người cố ra trong lúc nhất thời không biết nên làm sao quay về đồ cưới cho nên liền tìm lý do tạm thời né tránh cái đề tài này khổng gia còn tưởng rằng cố ra đối với x í n h lễ không hài lòng lắm tối cùng ngày sau khi về nhà khổng thành cùng lưu mộng nhã lại thảo luận một đêm thêm sính lễ sự tỉnh Cô t h i ê nếu Hàn cũng cùng l như t ả o luận một đêm c không i m phải hiện tại pháp luật cùng đạo đức không cho phép bọn hắn thậm chí dự định qua đem tiểu nữ nhi cùng một chỗ xem như của hồi môn nha hoàn đưa cho khổng gia tính Thống thể biết, hay không vui vẻ bọn hắn không biết, nhưng bọn ra có vui vẻ lưu à là cố thần là sẽ rất huyên hẳn vui l sẽ vẻ, bởi vì bởi mộng,、so、mộng nhã cũng xác thực rất ưa thích cố thần huyên bởi vì cố thần huyên việc này r ồ i tính cách cùng nàng khi còn bé rất giống tết trung thu một ngày trước cố thần hy bị phụ mẫu gọi về đến nhà mình nàng còn thuận tiện đem mỗi năm cũng ôm về nhà cố thần hy về nhà khổng lưu tự nhiên cũng liền không có tại tây dương biệt thự ở hắn cũng mang theo t u ế t u ế cùng một chỗ quay về gian cảnh biệt thự g i a n g cảnh biệt thự đổi mới quản gia cùng m ớ i người hầu đều là từ khổng gia dưới tay ra chính công ty tuyển chọn tỉ mỉ tầng tầng tuyển ra người thân thế bối cảnh rất sạch sẽ từng cái đều là trường nổi tiếng tốt nghiệp quản gia càng là có hơn mười năm hành nghề kinh nghiệm đem toàn bộ g i a n g cảnh biệt thự quản lý ngay ngắn rõ ràng khổng lưu lần đầu tiên trở về thời điểm đều còn có chút không thích ứng thiếu ra khổng lưu xe dừng ở cửa ra vào mới quản gia liền sẽ đi ra ngoài nên đón đồng thời chủ động tiếp nhận chìa khóa xe giúp khổng lưu đem xe ngừng đến dưới đất gaza vừa vào nhà cửa trước cửa ra vào nữ hầu liền sẽ ngồi xuống giúp hắn đổi giải hắn vẫn là không quen người khác giúp hắn đổi sở dĩ phải giống như trước đây vượt lên trước một bước đem g i à y đ ậ p rơi sau đó mình mang dép hướng phía trong phòng đi đến tuế tuế liền theo khổng lưu cùng một chỗ hướng trong phòng đi một bên dùng con mắt hiếu kỳ đánh giá cái này l ạ lâm nhà mới nó là lần đầu tiên đến giang cảnh biệt thự vừa ngồi vào trên ghế s a lon liền sẽ có người cho hắn đưa lên một ly ấm áp nước trà vẫn là quen thuộc hương vị khổng lưu nhìn cái k i a bưng trà nữ hầu nàng nghiên kỷ hẳn là không lớn hơn mình bao nhiêu giờ khác này hắn suy nghĩ đột nhiên hoảng hốt lên nữ hầu nhỏ giọng hỏi thiếu gia còn có cái gì muốn phân phó sao không có khổng lưu lắc đầu chỉ là hỏi một câu người tên là gì nữ hầu nghiêm túc hồi đáp công ty quy định đi làm trong lúc đó không thể dùng mình tên thật cho nên ngài có thể gọi ta a thất ha ha khổng lưu đột nhiên n ở nụ cười nữ hầu rất hiểu chuyện cuối đầu không có vượt k h u ô n hỏi thăm khổng lưu tại sao phải cười nhưng khổng lưu lại hỏi nàng ngươi vì cái gì không hỏi ta tại sao phải cười a thất nói không nên hỏi không hỏi không nên nói không nói không nên nghe không nghe không nên nhìn không nhìn huấn luyện sổ tay bên trên có hô khổng lưu thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn nói đời trước tại nơi này công tác người hầu bên trong cũng có một cái nữ hải nàng cứ gọi tiểu thất có đúng không vẫn rất xảo đây a thất lộ ra một cái nghề nghiệp tính mỉm cười nhìn đối phương kia rụt rẽ bộ dáng khổng lưu không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú đứng dậy đi hướng thang máy từ đồng thúc cùng tiểu thất cái này giáo hấn sau đó khổng lưu liền chú định không có cách nào lại đối với bất kỳ một cái nào tới nhà làm việc hạ nhân trăm phần trăm tín nhiệm bởi tối cùng phụ mẫu cùng một chỗ ở nhà ăn cơm tối hắn cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm một chút trong trường học phát sinh thú vị sự tình nhưng phụ mẫu hai người h i ệ n nhiên càng hiếu kỳ hắn củng cố thần hy hai người tiến triển mỗi lần hai người bọn hắn hỏi một chút vấn đề khổng lưu liền trực tiếp dùng những lời khác để giật ra nhưng kh khổng lưu bị hỏi sợ hai ba lần huyễn xong trong chén cơm quay đầu chạy trở về gian phòng còn thuận tiện khóa cửa lại nhìn nhi tử vội vàng chạy trốn bóng lưng khổng thành sờ lên cằm nói ra l ã o bà theo ta suy đoán hai người bọn họ khẳng định có qua ngươi làm sao dám khẳng định như vậy lưu m ộ n g nhã nhìn khổng thành liếc nhìn nam nhân hiểu nam nhân a ta nhi tử ta có thể không biết sao khổng thành quay đầu đối với l ã o bà nói đ ề u ở chung đã lâu như vậy làm sao khả năng trả hết nợ trong sạch bạch cũng là lưu nộp nhã nhẹ gật đầu nói các ngươi nam không có một cái tốt mỗi ngày cũng muốn loại sự tình này nói vậy cái gì gọi là chúng gọi gì là nam ta không lưu vẫn là trở về phòng quá nhanh phạm la hắn muộn một hồi trở về phòng liền có thể biết mình là làm sao xuất sinh v ề đến phòng khổng lưu một cầm điện thoại di động lên liền thấy cố thần hy cho hắn đánh tới video điện thoại khổng lưu nhận điện thoại cố thần hy đang nằm trên giường lộ ra nửa gương mặt mặt khác nửa gương mặt bị trên giường lông nhung hoa hoa chặn lại mỗi năm liền ghé vào cố thần hy bên cạnh cố thần hy mang theo một chút nũng nịu ngự khí nói ra bà bảo ta nhớ ngươi lắm cùng khổng lưu ở cùng một chỗ ở quen thuộc hiện tại cố thần hy một người nằm ở trên giường đều sẽ vô ý thức đi tìm khổng lưu cánh tay ôm lấy mình khổng lưu mỉm cười nói ta cũng nhớ ngươi bảo trời tối ngày mai qua hết Tết Trung Thu, chúng ta liền quay về tây dương biệt thựa c khổng lưu suy nghĩ một chút nói đêm nay nếu không chúng ta treo video ngủ đi không được cố thần hy lắc đầu nói em gái ta đêm nay khẳng định sẽ tìm đến ta cùng một chỗ ngủ cô nàng này mỗi lần ta về nhà một lần liền kể cờ ta ta cùng ngươi đi ngủ lại không ảnh hưởng ngươi cùng khổng lưu cả đánh video cố thần hy đang nói chuyện đâu cố thần huyên âm thanh đột nhiên xông ra một giây sau khổng lưu liền thấy cố thần huyên mặt tiến tới trước màn hình cố thần huyên hất lên tóc bộ dáng cùng nàng t ỷ t ỷ đặc biệt giống đó là ngũ quan so cố thần hy càng mượt m ặ chút cho nên lộ ra càng có thể yêu có một loại tự nhiên ngốc mạnh cảm giác cố thần hy ngũ quan càng sắc bén chút không nói lời nào thời điểm gương mặt kia lạnh lùng nhìn có chút khóc thì phu ca cố thần huyên từ phía sau lưng ôm lấy tỉ tỉ eo cái đầu tựa vào tỉ tỉ trên bờ vai đối thủ cơ kia đầu khổng lưu nói lào bà ngươi mượn ta ngủ một đêm ngươi sẽ không để ý đúng không thì phu ca là cái gì kỳ quái xưng hô khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nói ra với lại ngươi đây kỳ kỳ quái quái lời nói từ cái nào học cố thần huyên cố ý vu hoan giá hòa nói cùng ta tỉ học hh hh xéo đi ta cũng không dạy qua ngươi n h ữ n à y nói hiệu nói vượn nữa sẽ nát ngươi miệm chương sáu trăm bảy mươi chín trung thu c ù n ngươi chương sáu trăm bảy mươi chín trung thu cùng ngươi tết trung thu cùng ngày khổng lưu đi theo phụ mẫu cùng một chỗ đi vào cố ra mới vừa vào sân người cố ra liền nhiệt tình đi ra ngoài nên đón cố lao ra từ hôm nay cũng tới ăn bữa cơm đ o à n viên khổng lưu từ lớn đến nhỏ lễ phép cùng người cố ra hỏi cái tốt vào nhà về sau các trưởng bối ngồi cùng một chỗ trò chuyện bọn hắn sự t ì n h khổng lưu liền cùng cố thần hy lên lầu cố thần huyên cũng giống cái trùng theo đôi một dạng đuổi theo mỗi năm cũng giống chỉ trùng theo đôi một dạng đi theo cố thần huyên sau lưng cùng một chỗ theo tới trong phòng vừa vào nhà cố thần hy liền cùng khổng lưu nhổ nước bọt lên muộn muộn bà bảo ngươi cũng không biết đây cô nàng chết dầm kia nàng đêm qua ngủ sau đó ôm lấy ta tay g ặ m sau đó ta nằm mơ m ộ n g thấy bị quái vật gặm được cánh tay dọa ta trực tiếp tỉnh cố thần huyên đỏ mặt nói ta đều nói ta không phải cố ý sao ta nằm mơ tại gặm giò heo kia giò heo hầm lao thơm đó là cắn khổng nát cố thần huyên nói còn không có kể xong nàng cũng cảm giác được một cố quen thuộc s ắ c ý quay đầu nhìn lại tỉ tỉ đang tại nhìn mình l o n g l o n g dọa nàng nói đều không có dám nói xong ngươi ý là ta tay giống giò heo cố thần hy một đôi lánh mâu trừng trừng nhìn cố thần huyên nói muốn chết đúng không cố thần huyên vội vàng khoắt ta ý là ngươi vó ách ngươi cánh tay hương hương cố thần huy liếc mắt nói ngươi kém chút liền muốn nói l ỡ miệng cố thần huyên cắn chết không thừa nhận ta không có vừa rồi đó là nói sai phúc ha ha nhìn cãi nhau hai tỉ muội khổng lưu nhịn không được cười ra tiếng cố thần huyên con ngươi đảo một vòng lập tức nói sang chuyện khác nói tỉ tỉ tỉ phu các ngươi tết trung thu có cái gì tốt an bài sao cái này ngươi phải hỏi tỉ phu ngươi cố thần huy nói đến nhìn về phía khổng lưu a đang tại cười trộm khổng lưu nghe xong đột nhiên liền ngây n ẩ n cả người làm sao còn kéo tới trên người mình đến nữa nha cố thần huyên hỏi khổng lưu tỷ phu, tết trung thu phu, ngươi cố h chơi. Không lưu tay không biết hướng cái nào thả, liền đưa thay hỏi thu thành u lưu trung ẩ n mang nào nào liền nằm trên giường mỗi năm bụng, hỏi ngược lại, tết trung thu nội thành bên trong bị biết mỗi ta tay đưa gì tỷ tết t đi cái cái lại, cái có sờ sờ thần c ơ ngươi i mới hỏi hoạt Không cho h sao? sao? ta t động đến nên A, có Cố huyên nháy hai lần con mắt nói các ngươi hôm nay đi ra ngoài chơi mang ta một cái chứ không mang theo cố thần huyên lập tức không vui nàng nói các ngươi mỗi lần đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta chán ghét các ngươi k h một, cái cái một bên ộ cố thần huyên nhỏ giọng nói ra tỷ phu nếu không một hồi cơm nước xong xuôi ngươi mang theo chúng ta đi phòng game ạt cả a chúng ta trường học bên kia cửa hàng gần đây mới mở một cái phòng game ạt cả năm mươi đồng tiền có thể đổi hai trăm cái trò chơi tại đây khổng lưu cúi đầu nhìn cố thần huyên lướt nhìn nói ra khá lắm chân tướng phơi bày đúng không cố thần hy cũng nhìn mội mội nói ra tốt chắc không được ngươi vừa rồi muốn hỏi như vậy nguyên lai、like、là tính toán kỹ m u ố n ta hai dẫn ngươi đi phòng ghê mặt cả đúng không ta không có ta làm sao biết tính toán tỷ tỷ và tỷ phu đây cố thần huyên nháy một cái thiên chân vô tả mắt to một mặt đơn thuần nói ta đây không phải nhìn các ngươi hai cái đều không có cái gì tốt chỗ cho nên giúp các ngươi bảy mưu tinh kế một chút không ân ngươi đề nghị rất không tệ cố thần hy nhẹ gật đầu nói chúng ta tiếp thu cố thần huyên một mặt chờ mong nhìn tỷ tỷ hỏi cho nên chúng ta cơm nước xòng xuôi liền đi sao Cô thần sáu giờ đ tối nữa sắc trời vẫn chưa hoàn toàn ám hai nhà người cùng một chỗ ăn trung thu bữa cơm đoàn viên sau buổi cơm tối một vòng minh nguyệt dâng lên ánh trăng chiếu dọi lại địa khổng lưu cùng cố thần hy hai tỷ muội cùng một chỗ tại hậu viện bồi tiếp các đại nhân ngâm trăng uống trà ăn bánh trung thu ngược lại là cũng phi thường mãn nguyện vòng bạn bè bên trong tất cả đều là mặt trăng tấm ảnh cùng ngắm t r ă n g văn án thế là khổng lưu cũng cầm điện thoại di động lên đập một tấm ảnh phát cái vòng bạn bè bất quá khổng lưu chụp ảnh không phải mặt trăng tấm ảnh mà là đang ngẩng đầu nhìn mặt trăng cố thần hy g ó c mặt tấm ảnh tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới cố thần hy kêu bên mặt có thể sưng hoàn mỹ không một tí vết tựa như bị ánh trăng tỉ mị đ i ề u khắt thành hình dáng rõ ràng đường cong tại nu hòa ánh trăng bên trong càng lộ vẻ thâm thúy mỗi một chỗ phập phòng đều vừa đúng phản phất là nghệ thuật ra dưới khổng lưu ngay từ đầu muốn cho tấm hình này xứng văn trăng trong nước là trên trời tháng người trước mắt là người trong lòng nhưng về sau suy nghĩ một chút lại đem văn án đổi thành những mong người lâu dài n à n dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng đầu này vòng bạn bè phát ra ngoài sau đó không bao lâu liền thu hoạch rất nhiều l i k e cố thần hy vừa mở ra vòng bạn bè nhìn thấy đầu thứ nhất vòng bạn bè đó là khổng lưu phát nàng quay đầu hỏi khổng lưu ngươi chừng nào thì chụp anh ta liền vừa rồi à khổng lưu cười nói có thể là ngươi ngắm trăng quá nghiêm túc liền không có chú ý đến ta đang nhìn ngươi đi cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn nói ra tết trung thu ngươi không nhìn mặt trăng nhìn ta c h ầ m c h ầ m cho rằng cái gì còn chụp ảnh ta tấm ảnh lại không phải x ấ u chiếu ta đây không phải đập rất xinh đẹp sao k h ổ n g lưu lắc lắc điện thoại nói với lại ta nhìn n g ư ơ i sao có thể không tính là đang ngắm trăng đây đang tại h u y ê n bánh trung thu cố thần huyên nháy một cái con mắt đần đột hỏi ta tỉ trên mặt có mặt c h ă n g à? ha ha ha k h ổ n g lưu bị nàng nói cho cười đưa thay sờ sờ nàng đầu nói người khác thắng ở trên trời ta thắng ở trước mắt cố thần hy bị k h ổ n g lưu đột nhiên lời tâm tình cho nói không có ý tứ khuôn mặt nhỏ đỏ lên túi đầu rất kỳ quái rõ ràng cùng một chỗ đã lâu như vậy khẩn lưu nói với nàng lời tâm tình thời điểm nàng vẫn là xe thẻ t h ù n g không lâu sau đó cố thần hy cũng đập một tấm mặt trăng tấm ảnh phát một đầu vòng bạn bè nàng văn án chỉ có bốn chữ trung thu cùng người chương sáu trăm tám mươi phòng game mặt c ả chương sáu trăm tám mươi phòng game mặt c ả bồi người trong nhà cùng một chỗ trong sân thưởng s o n g tháng ăn xong bánh trung thu về sau khổng lưu lái xe mang theo cố ra hai tỷ bội cùng đi cố thần huyên trong miệng cái kia phòng game mặt c ả nhà này phòng game mặt c ả ngay tại cố thần huyên học viện phụ cận trong thương trường với lại bọn hắn cũng đúng là đang làm hoạt động phát vòng bạn bè liền có thể năm mươi đồng tiền mua hai trăm cái tệ mặc dù khổng lưu không phải loại này thiếu tiền người nhưng có câu nói rất hay có tiện nghi không chiếm vương bắt đản có tiện nghi tệ tại sao phải mua đ t đây ba người một người phát một cái vòng bạn bè tổng cộng tiêu phí một trăm năm mươi khối tiền mua sáu trăm cái tệ những n à y tệ đủ tại phòng game ạt cạ bên trong chơi thông thái cố thần huyên trực tiếp ôm lấy hai trăm cái tệ đi kẹp ba hoa k h ổ n g lưu b ồ i tiếp cố thần hy đi dạo một vòng sau đó hai người coi trọng phòng trò chơi bên trong video game mô tô vừa vặn video game mô tô trò chơi có thể lẫn nhau l i ề n thế là hai người liền bỏ tiền dựng lên một ván mới mở phòng game ạt cạ có cái chỗ tốt tất cả thiết bị đều là mới tinh với lại rất nhị tạo muốn chơi thế nào thì chơi thế đó k h ô n g lưu nhưng là sớm thăm dò rõ ràng cái trò chơi này bí quyết mỗi lần chuyển biến thời điểm sớm nới lỏng chân ga đồng thời phanh xe cho đi ngắn ngủi lập tức băng cố thần hy một vòng nhìn trên màn ảnh lại một lần v ọ n tới trước mặt mình khẩn lưu cố thần hy còn một mặt mộng bức hỏi một câu ngươi không phải một mực tại phía trước ta sao tại sao lại siêu việt ta một lần khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nói ra ngu ngốc ta đều vung n g ư ờ i một vòng ván đầu tiên khổng lưu lấy dẫn trước một vòng thành tích đem cố thần hy vung chưa hoàn thành thành công cầm tới quá quân ván thứ hai khổng lưu xuống mô tô ngồi xuống cố thần hy mô tô đằng sau tay nắm tay dậy nàng chơi như thế nào cái trò chơi này khổng lưu tay từ cố thần hy bên hông xuyên qua nắm chặt nàng tay sau đó đem đầu tựa vào nàng trên bờ vai nói ngươi xem trọng a xe gắn máy mỗi lần b ẻ c u a thời điểm tốc độ đều phải xuống đến ba mươi mới có thể phát động hoàn mỹ trôi đi tốc độ quá chậm liền sẽ tại trôi đi sau giảm tốc độ tốc độ quá nhanh liền sẽ bay thẳng tham đây chính là cái trò chơi này cơ chế rất đơn giản k h ổ n g lưu dắn chắc bộ ngực đặt ở nàng trên lưng lúc nói chuyện a ra hơi nóng làm cố thần hy lỗ thai ngứa nàng nhẹ gật đầu tâm tư lại một điểm đều không tại trò chơi bên trên phòng game ạ ặ t cả bên trong người rất nhiều mặc dù đại đa số tất cả đều bận rộn chơi mình nhưng là vẫn sẽ có một chút du khách nhìn về phía bọn hắn bên này nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình k h ổ n g lưu không có cảm thấy có cái gì không đ ố i với nhưng cố thần hy lại cảm thấy hai người hiện tại bộ dáng có chút là l ạ đại đa số du khách chỉ là hiếu kỳ nhìn hai mắt cũng không có nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn với lại hai người cưới một cố mô tô đồ chơi cũng không phải cái gì rất kỳ quái sự tình bởi vì trước đây không lâu cũng có một cái phụ thân mang theo hải tử cùng một chỗ cưới một cố video game mô tô chẳng lẽ chỉ là ta tư tưởng không t h u ầ n k h i ế t cố thần h i trong lòng suy nghĩ hơi n g h i ê n g đầu nhìn thoáng qua đang tại nghiêm túc chơi game k h ổ n g lưu giống như thật là nàng nghĩ sai nhưng thận trọng thiếu nữ sao có thể thừa nhận mình nghĩ sai đây nàng đương nhiên phải đem phần này tội quái đến bạn trai trên đầu đ ú n g à đều do k h ổ n g lưu đột nhiên ngồi xuống nàng sau lưng mới đưa đến nàng suy nghĩ lung tùng đều là hắn sai khẩn g lưu tay nắm tay mang theo cố thần hi chạy một vòng đường đua về sau hỏi học xong sao ân cố thần hi không quan tâm nhẹ gật đầu khẩn g lưu hi mắt nhìn cố thần hi một mặt mờ mịt bộ dáng hỏi n g ư ơ i có vẻ giống như căn bản là không có nghe bộ dáng cố thần hi lập tức phản bác ta nghe l ọ t được t ố t cái kia còn còn lại một ván chúng ta so một lần khẩn g lưu từ cố thần hi trên xe gắn máy xuống tới trở lại mình trên xe đây mô tô trò chơi o n l i n e trận đấu cũng rất đơn giản đó là ba cục hai tháng thanh thứ nhất khẩn lưu thắng thanh thứ hai mang theo cố thần hi chơi khẩn lưu xe không động tới cho nên là cố thần hi thắng hiện tại cuối cùng một t h a n h quyết thắng thua cố thần hy vừa rồi đang miên man suy nghĩ căn bản không nghiêm túc nghe k h ổ n g lưu nói với lại hiện tại không quan tâm cho nên cuối cùng trận đấu kết quả tự nhiên vẫn là k h ổ n g lưu thắng với lại cuối cùng này một thanh chơi thuần thục k h ổ n g lưu trực tiếp quăng cố thần hy hai vòng cố thần hy q u ệ y mồm t h ở p h ì phi nói điểm này cũng không dễ chơi ha ha ha. k h ổ n g lưu xuống mô tô đi đến cố thần hy trước xe một bên vịn nàng xuống xe một bên hỏi ngươi không phải nói ngươi nghe lọt được sao chạy thế nào so ván đầu tiên còn kém ngươi đang suy nghĩ gì đấy còn không phải đều tại ngươi a ta thế nào Cố thần mặt hy khuôn nhỏ bừng n đỏ bé video game mô tô trò chơi sau khi kết thúc khẩn lưu lại dẫn cố thần hy đi đánh một cái ạt cả trò chơi máy game ạt cả cái đồ chơi này khẩn g lưu nhớ kỹ khi còn bé trường học cửa ra và phố hàng rong cũng bày qua lúc ấy một khối tiền có thể mua bốn cái tiền của trò chơi một cái tiền của trò chơi có thể chơi nửa giờ tại không có smartphone tiểu hai tử lại không thể vào quán net niên đại loại này máy game ạt cả đơn giản đó là bọn nhỏ trong lòng t h ậ n khí về sau khổng lưu thi cuối kỳ thi điểm cao còn quán ra ra mua cho mình một đài lúc ấy cả một cái ngày nghỉ hắn đều kéo lấy ra ra b ổ i mình cùng nhau chơi đùa hai người trò chơi về sau chậm rãi liền không có chơi hiện tại bộ kia máy chơi game khả năng đều còn tại khổng g i a lao chạch bên trong cũng không biết còn có thể hay không bình thường khởi động hiện nay một người muốn ba cái tiền của trò chơi mới có thể chơi một ván khổng lưu lôi kéo cố thần hy đánh mấy cái kinh đ i ể n đầu đạn hợp kim trò chơi khi còn bé một tệ thông quan trò chơi hiện tại chơi không đến mười phút đồng hồ liền từ trận nhìn trò chơi kia tử vong hình ảnh khổng lưu đột nhiên hơi xúc động cố thần hy nhìn khổng lưu biểu tình còn tưởng rằng là mình chơi quá q ú i bắp khổng lưu sinh nàng tức giận thế là kéo kéo khổng lưu ống tay áo nhỏ giọng nói một câu bà bảo thật xin lỗi ân khổng lưu hơi kinh ngạc hỏi ngươi tại sao phải đột nhiên nói xin lỗi cố thần hy trông mong nhìn khổng lưu nói ra ta cho ngươi thua trò chơi ngươi không vui đúng không khổng lưu đưa thay sở sở cố thần hy cái chán nói ra ta làm sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận đâu ta chỉ là có chút cảm khái ban đầu cái kia thích chơi trò chơi tiểu nam hải thoáng c h ố p mắt liền trưởng thành lại nói ta đã sớm không phải năm đó cái kia thích chơi trò chơi tiểu hải tử như thế nào lại coi trọng những ngày thắng thua chuyện nhỏ với lại thấy khổng lưu lại nói một nửa đột nhiên không nói cố thần hy hỏi ngược lại với lại cái gì với lại trò chơi nào có người trọng yếu vươn nôn chết chương 681, t á t b hoa hoa thánh thể lại xuất hiện chương sáu t á t hoa hoa thánh thể lại xuất hiện rời đi phòng trò chơi khổng lưu củng cố thần hy đem cái này mới mở phòng game mặt cả từ trong ra ngoài đi dạo mấy lần trong này thật đúng là không nhỏ chỉ là hoa hoa phòng liền có mười mấy hai mươi đài kẹp máy gấp thủ đông còn có truyền thống video game phòng trò chơi vờ giờ phòng trò chơi liền ngay cả tờ ép tờ đều có chuyên môn phòng trò chơi đường chân trời trò chơi còn có hoàn chỉnh trò chơi thiết bị bất quá muốn chơi có chút đắt, còn đắt, muốn quét mã giao tiền thế c h ư ớ ngoại trừ trò chơi bên ngoài còn có thể đánh n g h ĩ thậm chí còn có hai cái tiểu tiểu mặt trượt phòng có thể chơi mặt trượt thật xem như phi thường đầy đủ hết Không lưu cùng cố n cùng g lưu c thần huyên g tì cái cái nói đến giơ trống rông sọn tại trước mặt hai người lắc lắc ngươi không phải cầm hai trăm cái tệ đi bắt hoa hoa sao cái này sử dụng hết cố thần huyên nhìn hai tay trống rông muộn muội hỏi ngược lại một cái hoa hoa đều không có bắt được không có cố thần huyên đưa tay chỉ vào sau lưng hoa hoa phòng phương hưng ớ nói cái kêu phá máy gấp t h ú đông một cái hoa hoa có thể khó bắt ta ở bên trong chờ đợi đường này cũng không có thấy có mấy người bắt được hoa hoa ta dòng giá hai trăm cái t ệ i a ô ô ồ cố thần huyên nói đến lại bị y khuất khóc lên tốt tốt đừng khóc cố thần hy sợ lấy mội mội cái đầu có chút d ở khóc d ở cười nói ngươi đều cao nhất người lập tức đều muốn trưởng thành làm sao còn luôn khóc nhẹ mất mặt hay không a ta nào có lao khóc nhẹ ngươi căn bản không hiểu ngươi căn bản không hiểu cố thần huyên q u ệ c m u n ó i cái này phá phòng đêm cả ta cũng sẽ không tới nữa thật quá đau đớn ta tâm ha ha ha cố thần huy bị mội mội nói cho cười nàng nói được rồi đ ừ n g khổ sở ngươi mang tỉ tỉ đi xem một chút nói không chừng ta có thể giúp ngươi kẹp đến oa oa đây thật sao cố thần huyên ảm đạm vô quang trong mắt đột nhiên tràn đầy hy vọng nàng lôi kéo tỉ tỉ tay liền hướng phía oa oa phòng phương hướng đi đến k h ổ n g lưu ôm lấy kia mấy túi còn chưa dùng hết tiền của trò chơi cùng một chỗ đi theo tổng cộng sáu trăm cái trò chơi tệ cố thần huyên dùng hết hai trăm cái trò chơi tệ k h ổ n g lưu cùng cố thần huy vừa rồi cùng một chỗ dùng hết một trăm ba mươi mấy cái hiện tại còn thừa lại hơn hai trăm cái trò chơi tệ có thể là tỷ lệ rơi đồ quá thấp nguy hoa hoa trong phòng lúc này đều không có người nào cố thần huyên mang theo tỷ tỷ tỷ phu hai người tới nàng khi thắng khi bại một hàng kia kẹp máy gấp thú đông trước nói ra đó là đây năm đài máy gấp thú đông đem ta tệ hồ xong ta thử một chút cố thần hy bắt lấy hai cái tệ ném tới máy chơi game bên trong đinh đinh đinh ba một phát nhập hồn cố thần hy trực tiếp bắt lấy một cái hoa hoa a cố thần huyên nhìn tỷ tỷ thao tác con mắt đều nhìn thẳng không chỉ là cố thần huyên khổng lưu cũng một mặt khiếp sợ nhìn cố thần hy hắn hỏi móng nuốt làm sao trong tay ngươi liền trở nên nghe lời đúng a cố thần huyên nhẹ gật đầu nói ta mỗi lần nhấc lên c h ả o nàng liền rơi a có sao cố thần huyên một mặt bình tĩnh nói thế nhưng là đây thật rất tốt cả a ta không tin cố thần huyên bắt lấy hai cái tệ cũng học tỉ tỉ vừa rồi bộ dáng đi bắt ba hoa nhưng vừa nhấc lên móng v ố t liền rơi ta thử một chút khổng lưu cũng cầm lấy hai cái tiền của trò chơi đi tới kết quả vẫn là không quân chẳng lẽ ta vừa rồi là vận khí tốt cố thần huyên nói đến lại cầm lấy hai cái tiền của trò chơi đi đến máy chơi g a m trước kết quả đinh, đinh đinh nàng lại bắt được một cái nhìn thấy một mặt này khổng lưu cùng cố thần huyên trong mắt đều nhanh trợn l ồ i ra khổng lưu liền nghĩ tới trước đó cùng cố thần hy cùng đi kẹp hoa hoa kết quả hoa đầu nốc khối tiền mới bắt được một cái hoa hoa chuyện này khổng lưu nhịn không được cảm thán một câu ngươi đây là cái gì bắt hoa hoa thánh thể sao bách phát bách chúng không biết à cố thần hy một mặt mờ mịt lắc đầu nói ta chính là tùy tiện ấn à cũng không có cái gì kỹ xảo cố thần huyên lập tức thúc giục nói t h ngươi lại đi cái khác kia bốn cái kẹp máy gấp thú đông trước thử một lần chứ đi cố thần hy nhẹ gật đầu lại đi thử một chút làm ấ y cái khác máy gấp thú đông mặc dù không có không hợp thói thường đến mỗi lần đều có thể một phát nhập hồn nhưng cũng kém không nhiều bắt cái năm lần khoảng liền có thể bên trong một cái ngắn ngủi mấy phút cố thần hy đã bắt không sai biệt lắm bảy tám cái hoa hoa bộ dáng mắt thấy càng bắt càng nhiều tay đã bắt không được khổng lưu vội vàng đi cửa ra vào cầm trang hoa hoa tiểu mua xăm xe nhìn kia một đại dò hoa hoa cố thần huyên c h u y ể n buồn làm vui giống con vui vẻ tiểu cầu một dạng tại tỉ tỉ bên cạnh reo hò nhảy nhót lấy cố thần hy chiến tích đem chạy hết người toàn bộ hấp dẫn trở về ở phía sau quan sát cố thần hy bắt ba hoa người thậm chí vượt qua bắt ba hoa người đem cuối cùng hơn hai trăm tệ toàn bộ s a i hết cố thần hy bắt lên bốn mươi năm mươi cái hoa h a trong nhà hoa h a đều nhiều không có chỗ để một đống tiểu hoa nhi cố thần hy cũng không lớn cũng may hoa hoa trong phòng có thể sử dụng tiểu hoa nhi trao đổi bút bê lớn bốn mươi tiểu hoa nhi đầy đủ đổi một cái đại tiểu ệ hoa hoa lại dùng mười cái hoa hoa đổi một cái bơ gấu nhỏ ba lô cuối cùng còn thừa lại một cái tiểu hoa h a không có đổi cố thần hy liền đem tia tiểu hoa nhi nhét vào gấu nhỏ trong ba lô hoa hoa cùng túi cố thần hy đều không có muốn. cho hết muội m ộ i cố thần huyên con gấu nhỏ ba lô trong tay cầm lấy cái cực lớn t i ệ p trù hoa hoa đắc ý đi ra phòng đêm à cạ trên đường đi nàng thu hoạch vô số tiểu bằng hưu hâm mộ ánh mắt t h ì ngươi chính là ta tốt nhất tỉ tỉ ta quá yêu ngươi sau khi lên xe cố thần huyên thả xuống hoa hoa kích động ôm lấy tỉ tỉ hôn lên khuôn mặt một ngụm à được rồi được rồi cố thần h u y đẩy ra mội mội hỏi đêm nay vui vẻ sao cố thần huyên hoan hô nói ra vui vẻ quá sung sướng người lớn như thế còn cùng cái tiểu hài tử giống như cố thần h u nói đến cùng khổng lưu liếc nhau một cái hai người đồng thời nợ nụ cười đem cố thần huyên đưa về cố ra sau đó khổng lưu cùng cố thần hy cũng trở về tây dương b i ệ tự t khổng lưu rửa mặt xong nằm ở trên giường soát điện thoại liếc mắt liền thấy được lâm chi phát mới nhất vòng bạn bè vòng bạn bè văn án là nhất định sẽ đoàn viên đúng không phía dưới còn có một tấm tối như bưng tấm ảnh cột mốc đường bên trên viết là lâm chi thành phố nhìn cái gì đấy nhìn nghiêm túc như vậy đang nhìn lâm chi vòng bạn bè nàng phát cái gì cố thần hy có chút hiếu kỳ xích lại gần nhìn thoáng qua khổng lưu điện thoại nhìn lâm chi phát văn án cùng tấm ảnh cố thần hy kinh ngạt nói nàng đây là chuẩy đi đường suốt đêm giống như phải ngày mai lại là chi chi chuyên trưởng chương sáu trăm tám mươi hai trong đêm xuất phát chương sáu trăm tám mươi hai trong đêm xuất phát lâm chi đều nhanh muốn quên đây là nàng kỵ hành vào dấu thứ bao nhiêu ngày rồi trực tiếp tiến hành đến xuyên tây bộ phận thời điểm liền vô pháp tiếp tục trò chuyện điện thoại tín hiệu quá kém chỉ có thể đập điểm video buổi tối tuyên bố tới sổ hào bên trên về sau nàng cũng không có tinh lực kéo video từ ra xuất phát hơn hai tháng thời gian mưa gió đi gấp dọc theo con đường này gặp phải bao nhiêu khó khăn nàng cũng không nhớ được từ vừa mới bắt đầu lốp xe nổ bánh xe không biết nên làm sao đổi xin giúp đỡ đi ngang qua xe đạp đội đến bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ đủ loại sửa xe kỹ xảo hoàn toàn có thể một mình đối mặt vấn đề gì đây to lớn tiến bộ trung gian đã trải qua cái gì chỉ có chính nàng biết đêm nay nàng đã vào rừng chi thành phố nàng thật kích động kích động căn bản ngủ không yên thế là tại cái này trời tối người yên ban đêm nàng làm một cái điên cuồng quyết định nàng muốn trong đêm đi nam giả ba vê đ ú t nàng muốn trước ở trước gừng đông sáng đặt đến nam giả ba vê đ ú t từng có vào tàng kinh nghiệm đồng hành đội xe đội trưởng biết nàng kế hoạch về sau lập tức bác bỏ nàng kế hoạch đồng thời khuyên can nàng không muốn làm như vậy từ bọn hắn hiện tại vị trí doanh địa đạt đến nam giả ba vê đốt còn có dòng d ã năm tiếng lộ trình tại khu buổi tối trên đường không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng đủ loại gập gành đường núi không chừng chỗ nào liền có cái g ộ ghề ngã một cái trực tiếp r ứ t xuống vách núi người liền không có rơi vào nhã lô giấu vải trong hẻm núi lớn thi thể cũng khó khăn tìm không chừng liền bị trên núi giã thu ăn hết hoặc là rơi vào giang bên trong liền càng khó tìm hơn nhưng lâm chi nhưng không có nghe lão sư phó khuyên can khăng khăng muốn trong đêm lên đường nàng đã đợi không được nữa tiến vào lâm chi thành phố khu vực nàng tâm lý tựa như là có cái âm thanh đang kêu gọi lấy nó âm thanh này càng tiếp cận nam giả ba vê đốt càng mấy liệt nàng càng tin tưởng vững chắc có người đang chờ nàng nhất định đang chờ nàng chỉ cần nhanh hơn chút nữa liền có thể gặp được tháng chín tạng khu đã bắt đầu giảm nhiều ấm có nhiều chỗ ban đêm độ ấm thấp nhất thậm chí tại một hai độ giữa còn thường xuyên sẽ kèm thêm sương ngủ ban ngày thời điểm có chút khu vực đặc biệt thời tiết cũng biến ảo khó lường suy nghĩ không thấu lâm chi lúc ấy tiến vào cái kẹp kéo sơn thời điểm tuyết lớn sương ngủ mưa đá điện thoại không tín hiệu khủng bố thiên tai đồng thời xuất hiện lúc ấy thật là cựu tử nhất sinh đồng đội gánh không được được cứu viện lôi đi nàng cắn răng quả thực là dựa vào nghị lực cưỡi xe liền xông ra ngoài lúc ấy lâm chi xông ra cái kẹp kéo sơn tin tức còn tại rất nhiều kỵ hành trong nhóm đ i ê n truyền có ít người cảm thấy loại chuyện này căn bản không có khả năng càng là đi qua người càng biết gặp phải đặc thù thời tiết khủng bố khi mưa đá phô thiên cái điểm nện xuống đến thời điểm chỉ là nghe thanh â m liền đã rất khủng bố cái nào không muốn sống để dám ở loại tình huống này tiếp tục kỵ hành cái k i a chính là thuần túy muốn chết lâm chi không hứng thú tranh luận những này nàng chỉ là tiếp tục đi tới không ngừng tiến lên nàng ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định lâm chi nhìn thoáng qua điện thoại hiện tại là năm nay tết trung thu liền kết thúc thấy điện thoại còn có yếu ớt tín hiệu thế là nàng phát cái vòng bạn bè trên núi điện thoại tín hiệu phi thường kém cơ hồ chỉ có một ít cố định địa phương có thể thu đến một chút xíu tín hiệu lúc khác căn bản không có phát xong vòng bạn bè nàng chính thức bước lên đường đi tại đây đêm lạnh bên trong kia cô độc thân ảnh một mình xuất hiện tại đầu này đồng dạng cô độc trên đường xe tới lên vốn hẳn nên toàn thân phát nhiệt mới đúng nhưng băng l a n h thấu xương hàn phong xuyên thấu qua áo giả kịp chui vào trong thân thể đồng thời mang đi kia thiếu đáng thương nhiệt lượng cũng may mang đi chỉ là bên ngoài thân nhiệt độ không phải thể nổi mất ấm k�� không phải liền thật cách cái chết không xa lâm chi liền nghĩ tới ngày ấy tại cái kẹp kéo sơn xuyên qua mưa đá hình ảnh lúc ấy mây đen che trời tế nhật không có bất kỳ cái gì che chắn v ậ t khu phục vụ còn có mấy km nàng căn bản không dám dừng lại bên dưới cũng không có biện pháp dừng lại chỉ cần dừng lại gọi cách cái chết không xa lúc ấy nàng mất ấm càng ngày càng nghiêm trọng kém chút liền muốn thể lực chống đỡ hết nội ngã ở trên đường cũng may dựa vào tín nhiệm vẫn là để nàng vận ra an toàn đã tới khu phục vụ nàng thậm chí đều còn có thể rõ ràng nhớ ký tại khu phục vụ bên trong ă n chén kim mỹ sợi hương vị kia đã lâu ấm áp cảm giác để nàng còn có thể rõ ràng cảm giác được mình còn sống nàng uống cạn mì nước lại đánh mấy chén nước nóng uống mới khiến cho thân thể dần dần tiết trời ấm lại ý thức dần dần rõ ràng cái kẹp kéo sơn phức tạp thời t i ế t quả thật làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng dọc theo con đường này nguy hiểm sự tính rất nhiều nhiều đến một cái tay đếm không hết cái này cũng, cũng không phải là nguy hiểm nhất một lần bình thường tại trên đường lớn chạy cũng biết gặp phải đủ loại nguy hiểm liền chỉ là xe tải lớn đôi khói cũng có thể khiến người xảy ra bất chắc xe tải lớn thoát khí không phun ra sóng nhiệt rất lớn với lại mắt trần có thể thấy trong không khí đều có thể nhìn thấy sóng khí lợn đánh vào người cưới xe bất ổ sẽ bị thổi loạn trọng bên cạnh đó là câu rơi xuống không chết cũng tàn phê phế lâm chi một đường cưỡi trong đầu từng lần một nhớ lại dọc theo con đường này phát sinh sự tình cũng không chỉ có mạo hiểm cùng kích thích còn có rất nhiều tiếng cười cười nói nói cùng đủ loại chuyện lý thú dọc theo con đường này nàng gặp qua mình công ty phá sản về sau mấy lần tự sát không thành công thế là vào dấu tìm kiếm chân lý tiểu lão bản gặp qua tuổi con trẻ không cha không mẹ tiểu nam hải tại một đường lang thang cũng nhìn thấy quan ặ n g hậm hực học sinh để quyển sách xuống tìm kiếm sách bên trong thơ cùng phương xa còn có từ t r ư ớ c nhi tử bồi bản thân mắc bệnh nan y nhưng lại chưa bao giờ đi ra huyện thành mẫu thân đi ra kiến thức không giống nhau thế giới thậm chí có hai chân tàn tật cũng muốn một đường bỏ qua đi khất cái dọc theo con đường này gặp phải đây hết thệ tất cả để lâm chi ý thức được sinh mệnh vĩ đại nhân sinh bất quá ngắn ngủi ba vạn này g tại sao phải bị thế tục có hạn chế có lẽ điểm cuối cùng cũng không có ý nghĩa nhưng đoạn đường này nỗ lực lại tràn đầy ý nghĩa hô hô hô thời gian càng ngày càng m u ộ n nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp lâm chi cảm giác có chút mệt mỏi b a ngày kỵ hành đã tiêu hao nàng rất nhiều thể lực buổi tối tại trong doanh địa mới nghỉ ngơi mấy cái giờ không đến nàng liền lại xuất phát hiện tại thân thể đã phát ra mệt nhọc cảnh cáo nhưng nàng nhưng không có dừng lại dự định nàng muốn tiếp tục hướng phía trước với lại càng lúc càng nhanh dọc theo con đường này kỵ hành để nàng trên đùi cơ bắp trở nên r ắ n chắc tràn đầy lực bộc phát không biết qua bao lâu bầu trời bắt đầu bắt đầu mưa ngay từ đầu vẫn là mau mau tê vũ về sau càng lúc càng lớn nàng có chút bận tâm nếu như ở thời điểm này gặp phải đường núi bánh xe chửi nói rất dễ dàng xảy ra bất chắc muốn dừng lại sao nàng không muốn nàng tiếp tục hướng phía trước qua một cái lên dốc tại hạ sườn núi thời điểm xe đạp tốc độ càng lúc càng nhanh nàng bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ loại thời điểm này nếu như phanh lại quá gấp nói rất dễ dàng trượt cho nên chỉ có thể một chút xíu giảm tốc độ đúng lúc này bàn s o ạ t bánh xe đột nhiên đụng phải thứ gì ngay sau đó xe liền không thể k h ô n g chế bắt đầu điên cuồng lay động lâm chi trong lòng giật mình n h ấ n gấp phanh lại một giây sau ngoài ý muốn liền phát sinh nàng bị quật bay ra ngoài chỉ thấy một cái đen nhánh cái bóng tiến vào bên dưới vách núi rơi vào nhã lô dấu vài đại hạp bóng ư ờ i thi thể cũng khó khăn tìm n h ậ t chiếu kim sơn ngay vẫn là hắc trên đường không nhìn thấy một điểm ánh sáng lâm chi chậm rãi mở mắt ra xung quanh đen nhánh yên tĩnh đưa tay không thấy được năm ngón nàng thậm chí cũng không dám xác định mình còn sống hay không nàng cảm giác mỗi một chỗ da thịt đều kịch liệt đau nhức vô cùng nội tạng giống như là muốn bể nát một dạng với lại nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu t h ấ p xuống nàng lạnh quá nàng rất muốn đi ngủ hiện tại đã qua trung thu nàng còn nhớ rõ đại nhất năm đó tết trung thu buổi tối nàng và trong túc xá ba nữ hải tử cùng đi ra liên hoan trở về trên đường nhìn lên trên trời mặt trăng ma xui quỷ khiến lại bấm mạnh tư vũ điện thoại Càng ngoài ý muốn là, mạnh u ố n là, m tư vũ thế t mà lập điện tức nói không muốn ta hiện tại vừa làm xong trị bệnh bằng hóa chất bộ dáng rất xấu nằm ở trên giường như là người chết chờ ta hoán một chút chờ quốc khánh tiết gặp lại a phi phi phi không cho phép sách chữ tử kể từ khi biết mạnh tư vũ nhiễm bệnh sau đó chiếc cái chữ này tựa như là bị lâm chi đ ổ i ra khỏi từ điển chính nàng không đ ể cập tới cũng không nguyện ý để bất luận kẻ nào sách tốt đều nghe ngươi mạnh tư vũ tựa hồ cười cười nàng nói ngươi an tâm đến trường a vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng tích lũy lấy tiền quốc khánh trở lại nhìn ta đi biết rồi vậy ngươi h ả o h ả o chữa bệnh nhất định phải h ả o h ả o chữa bệnh ta rất nhanh liền trở về tốt khu khu mạnh tư vũ ho khan hai tiếng nói tiếp chi chi nha nếu như ngươi nhờ ta liền mầm đầu nhìn một chút mặt trăng bởi vì ta cũng đang nhìn mặt trăng chúng ta nhìn là cùng một cái mặt trăng liền đại biểu cho đang nhìn đối phương Tốt. lâm chi ngậm lấy nước mắt nhìn qua viên kia đầy tháng phía trên viết đầy tưởng niệm hai chữ về sau tháng mười quốc khánh lâm chi về nhà cũng rốt cuộc không có gặp mạnh tư vũ nghĩ tới đây lâm chi lần nữa mở mắt nhìn qua kia bị mây đ e n che khuất đen nghị khiến người không thở nổi bầu trời nàng đột nhiên có chút tuyệt vọng có lẽ mạnh tư vũ đã s ớ m chết nàng đến cùng tại bản thân cảm động tìm kiếm lấy cái gì đây trận này cái gọi là dũng cảm du lịch có lẽ từ vừa mới bắt đầu đó là không có chút ý nghĩa nào lâm chi lần nữa nhắm mắt lại giờ khác này nàng đánh mất tất cả đấu trí nàng cảm giác mình rốt cuộc không bỏ dậy nổi tối nay là tết trung thu nàng lại khả năng rốt cuộc không nhìn thấy mặt trăng lâm chi ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện mặt trăng à mặt trăng ngươi có thể chiếu do phía nam cũng có thể chiếu do phía bắc nếu như ngươi thật có thể gặp lại ta yêu người xin thay ta chuyển c á o nàng ta nhớ nàng tựa hồ là nghe được lâm chi đáp lại một trận gió đột nhiên thổi qua thổi tan trên trời mây đen màu trắng bạc ánh trăng uy mắng rơi vào lâm chi trên gương mặt nàng mí mắt giật giật lần nữa mở con mắt tại ánh trăng chiếu xuống nàng cuối cùng thấy rõ ràng mình bây giờ vị trí hoàn cảnh nàng không có rớt xuống thung lũng nàng còn sống vừa rồi kia một cái nàng đ ầ u đụng phải trên hàng rào cho nên hôn mê một hồi giờ phút này nàng đang nằm tại bên bờ vực chỉ cần nàng một cái xoay người chờ lấy nàng đó là vực sâu và t r ư ợ n g không kịp may mắn nàng thất tha thất thể vịn hàng rào bỏ tới giữa đường nương tựa theo ánh trăng nàng nỗ lực tìm kiếm lấy mình xe đạp nhưng lại làm sao cũng không tìm được cuối cùng nàng giống như là ý thức được cái gì đi đến bên bờ vực nhìn thoáng qua không sai vừa rồi rớt xuống vách núi chính là nàng xe đạp xe đạp giống như là thay lâm chi chặn lại đây chín chín t á m mươi mốt nạn cuối cùng một khó cuối cùng vẫn lạc tại đây trong khe núi lớn cũng may trên xe còn có không ít thứ tại lật xe trước rớt xuống nàng ba lô vẫn còn điện thoại cũng còn tại y phục tường kép bên trong không có ném hỏng từ trong bọc lật ra đẹp tin chỉnh đốn xong lâm chi tại đây vòng trăng tròn ánh trăng che chở cho lần nữa đi bộ bước lên đường đi lần này nàng liền lều vải đều vứt bỏ đập nồi dìm thuyền nàng không thể buông tha bởi vì mạnh tư vũ năm đó cũng là như vậy đến lâm chi thành phố nàng có thể làm được tại sao mình không thể nghĩ tới đây giờ khác này nàng lần nữa tràn đầy lực lượng ánh sao không phụ đi được người dạng sáng năm giờ nữa nàng cuối cùng đạt đến tắc tùng thôn xung quanh đã có không ít người từ doanh địa đi ra chuẩn bị chứng kiến kia đau khổ truy tìm nhật chiếu kim sơn hình ảnh lâm chi đã tinh bì lượt tẫn nàng nằm tại hoang vu đại đ ị a bên trên nhìn lên bầu trời đời sao mặt trăng vẫn còn nhưng ánh trăng lại càng ngày càng yếu ớt trước tờ mở sáng thời khắc cuối cùng là tối tăm nhất lâm chi đã không có khí lực đợi nàng chậm rãi nhắm mắt lại nàng đang nghĩ nếu như giờ phút này nàng cứ thế mà chết đi k i a nàng cũng đủ hài lòng liền như vậy nhắm mắt lại cũng không biết qua bao lâu nàng nghe được ổ não âm thanh nàng nghĩ có thể là nhìn thấy nhật chiếu kim sơn đi hẳn là rất hùng vĩ a lần trước đến liền không có nhìn thấy rất muốn nhìn một chút a thế nhưng là thật không có khí lực dọc theo con đường này nàng hoàn toàn là dựa vào nghị lực tại tới trước nhục thể đã chết mất một dạng hoàn toàn không có cảm giác có thể là bởi vì mất ấ m quá nghiêm trọng a không biết lại qua bao lâu có người chú ý tới nằm trên mặt đất không n ú c ních lâm chi đi một mình tới nói ra liền như vậy ngủ thiết đi thế nhưng là sẽ cảm mạo a lâm chi không có khí lực giải đáp đối phương chỉ là há to miệng chỉ chốc lát sau một cỗ ngọt ấ m áp nước ướt át đã làm nước môi lướt qua k h o a n miệng từ yết hầu tiến nhập nàng thân thể lâm chi giống như là một gốc chết heo cây gặp phải nước mưa thoải mái một lần nữa sống lại khá hơn chút nào không chi chi chi chi nghe được cái này quen thuộc s ư n g hô lâm chi trong lòng run lên bần bật, bật nàng nỗ lực mở con mắt mặt trời đã dâng lên ánh nắng gai nàng hai mắt đen thùi không nhìn rõ thứ gì chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người k i ê u người là tóc ngắn âm thanh cũng không giống mạnh tư vũ thế nhưng là đối phương đột nhiên đưa tay ra đem nàng túm lên lần này nàng cuối cùng thấy rõ ràng k i ê u người tướng mạo trường kỳ tại cao nguyên sinh hoạt da người da biết biến thâm trầm gương mặt cũng biết bởi vì thiếu nước khô giáo d ạ n nước nhưng ngũ quân là sẽ không thay đổi đến giờ khắc này ký ức bên trong ngày nhớ đêm mong bộ dáng tại thời khắc này cùng đối phương trùng hợp lâm chi trong mắt trong nháy mắt nổi lên sương mù mông lung mờ mịt đối diện kia người tướng mạo lần nữa trở nên mơ hồ nàng tự hồ lại thấy được mấy năm t r ư ớ c cái kia làn da có chút t r ắ n g bệnh thiếu nữ khi đó nàng rõ ràng còn có xinh đẹp tóc dài lâm chi nỗ lực lau trong mắt nước mắt càng thêm nỗ lực muốn nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng có thể ánh mắt lại càng lau càng mơ hồ nàng khàn, khàn cúng họng âm thanh run dậy hỏi tư vũ là ngươi sao thật là ngươi sao đối phương nợ nụ cười nước mắt cũng bắt đầu ở hốc mắt đào quanh làm sao ngươi không nhận ra ngươi làm sao hiện tại mới bằng lòng thấy ta a làm sao hiện tại mới bằng lòng thấy ta a đã lâu như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào ô ô ô ô ồ lâm chi rốt cuộc không k h ô n g chế nổi bổ nhào mạnh tư vũ trong ngực lên tiếng khóc giống lên khóc ngay cả lời cũng nói không rõ ràng mạnh tư vũ cũng chăm chú ôm lấy lâm chi ánh mặt trời chiếu tại nam già ba v ê đốt đỉnh núi màu trắng tuyết đỉnh bị chiếu thành màu vàng giờ khắc này tất cả vất vả đều là đáng giá một chút xuyên tạng tấm ảnh cùng nam già ba v ê đốt nhật chiếu kim sơn nhiều lắm ta liền không tranh minh họa một hồi ta phát tại đoạn văn này bình luận k u chương sáu trăm tám mươi b ố ba năm chương sáu trăm tám mươi bốn ba năm a tỷ lại mang bệnh nhân trở về rồi sao thật xinh đẹp tỷ tỷ lâm chi mấy tháng này mặc dù chịu đủ dầm mưa d à i nắng tàn phá làn da trở nên vừa tối lại vàng nhưng này đẹp mắt khuôn mặt cùng ngũ quan vẫn là cứu vớt nàng mặc tạm tộc phục sức tiểu nữ hài ôm lấy mạnh tư vũ chân cẩn thận đánh giá đứng tại đối diện lâm chi mạnh tư vũ lôi kéo tiểu nữ hài tay nói mai đoá đây chính là ta cùng ngươi nói vị kia lâm chi tỷ tỷ lâm chi mai đoá một đôi đen nhánh sáng tỏ mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm lâm chi một lát sau mai đoá nhỏ giọng nói lâm chi tỷ tỉ, tỉ ngươi tốt, người tốt. lâm chi mỉm cười đưa tay muốn đi cái này sờ một cái đáng yêu tiểu nữ hải nhưng vươn tay ra một nửa liền bị mạnh tư vũ ân xuống mạnh tư vũ lắc đầu nói người địa phương đầu cùng bả vai không thể tùy tiện độ ước úc, úc đúng lâm chi lập tức nắm tay rụt trở về trước đó hướng dẫn du lịch đã nói với ta ta đều quên mạnh tư vũ hỏi ngươi lần trước đến lâm chi thành phố là lúc nào lâm chi lập tức nói ra ngày một tháng năm mạnh tư vũ nhẹ gật đầu nói vậy được rồi lần trước cùng a tỷ đi tắc tùng trả tiền chủ tiệm nói có cái nữ hải thay ta trả ta đoán khẳng định là ngươi lâm chi nhịn không được lại hỏi đây hai ba năm đều xảy ra chuyện gì lâm chi vừa dứt lời một cái khí chất phi phạm nữ tử từ trong nhà đi ra nàng màu xanh biếc giấu bào bên trên tán phát lấy nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc nữ tử hướng về phía lâm chi cười cười tư vũ có bằng hưu đến mạnh tư vũ lập tức lôi kéo lâm chi đi đến nữ tử trước mặt nói ra a tỷ đây chính là ta cùng ngươi để cặp q u a lâm chi lâm chi nữ tử tinh tế quan sát một chút lâm chi mỉm cười nói quả nhiên giống như danh tự là cái đặc biệt nữ hài từ đây mạnh tư vũ hướng lâm chi giới thiệu nói chi chi vị này là lạc tàng chân châu ngươi có thể cùng ta cũng như thế hô a tỷ hoặc là gọi lạc tam tỷ lâm chi ngòn ngọt, ngọt cười nói ra lạc tăng tỷ lạc tăng chân châu cũng cười đáp lại nói ân người tốt mạnh tư vũ tiếp tục giới thiệu nói tiểu cô nương này là a tỷ thân muộn muội cách tăng mai đoá n g ư ơ i giống như ta hô mai đoá liền tốt lâm chi lần nữa hướng về phía mai đoá cười cười lạc tăng chân châu nói ra ngươi bằng hữu nhìn lên sắc mặt không quá tốt mang nàng đi nghỉ ngơi một cái đi tốt a tỷ mạnh tư vũ đem trong tay hộp g ố i nhỏ từ đặt lên bàn thu dược liệu tại nơi này ta mang chi chi đi nghỉ ngơi một cái ân mạnh tư vũ lôi kéo lâm chi tay đi vào nàng mình gián phòng gian phòng bố cục cùng b ả y biện phi thường có người dân tặng ở lại phong cách chỉ có ga giường một chút không hợp nhau mạnh tư vũ chỉ vào ga giường cười nói đây là a tỷ đặc biệt vì ta chuẩn bị ga giường nàng sợ ta một cái người bên ngoài ở không quen tùy tiện ngồi đi ta đi cấp ngươi bưng chén trả đến trong phòng không có ghế lâm chi chỉ có thể ngồi ở trên giường nhưng nàng trên thân có chút bẩn liền không có ngồi không bao lâu mạnh tư vũ bưng một chén nước đi vào nhà thấy lâm chi còn đứng lấy liền hỏi ngươi làm sao còn đứng lấy có ghế sao không có việc gì an vị ta trên giường chứ ta trên thân có chút bẩn ai nha không có việc gì tại nơi này rất lâu đều không nhất định có thể tẩy cái trước t ắ m đâu còn quan tâm bẩn không bẩn a mạnh tư vũ nói đến đem lâm chi nhấn tại trên giường đến uống trà lâm chi bưng tiếp nhận ly trà uống một ngụm nước trà h ư ơ n g vị rất quái lạ giống như là trung dược một dạng c a y đắng đây là a tỷ đô dược trà uống cường thân kiện thể yên tâm uống đi mạnh tư vũ nói bỏ đi lâm chi trong lòng lo lắng lâm chi nói hiện tại có thể cùng ta nói một chút người chuyện sao mạnh tư vũ nhẹ gật đầu cùng lâm chi giảng thuật lên nàng trải qua Kỳ thực. sớm tại năm đó tết trung thu trước một tuần cũng chính là lâm chi vừa mới lên đại học không bao lâu liền bị bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo đưa về nhà bên trong ba ba cùng mụ mụ chết cho mạnh tư vũ mãi mãi rất lớn đạo kích mạnh tư vũ không hy vọng mãi mãi lại một lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế là nàng vụn trộm lưu lại một phong thư sau đó tại cái nào đó ban đêm rời nhà đi ra ngoài nàng kéo lây suy yếu thân thể ngồi lên giá rẻ nhất xe lửa ghế ngồi cứng đi vào trong lý tưởng lâm chi thấy được mỹ lệ tuyết sơn thảo nguyên cùng nhật chiếu kim sơn cuối cùng nàng tâm nguyện chấm dứt cuối cùng nàng rốt cuộc không đứng lên nổi khi ý chi tiêu tán lạc tăng h chân Nằm t châu mẫu thân lúc tuổi còn trẻ bởi vì bệnh cái chết lần đả kích này để lạc tăng phụ thân lập trí học ý ý về sau phụ thân hắn cũng thành xa gần nghe tiếng đại ý ý phụ thân còn đem y thuật dạy cho lạc tăng hắn hy vọng đại nữ nhi kế thừa chính mình y thuật nhưng tại một lần đến khám bệnh tại nhà thời điểm lạc tăng phụ thân ngoài ý muốn qua đời phụ thân sau khi qua đời lạc tăng đánh vác phụ thân t r ị bệnh cứu người trách nhiệm đồng thời còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ m u ộ i muội lạc tăng chân c h â u thuốc thang như kỳ tích là mạnh tư vũ tụng bệnh nhưng cũng chỉ là treo một cái mạng không cách nào làm cho cố này tận bệnh c u â n thân gần đất xa trời thân thể khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái không có tiền thanh toán tiền thuốc men cũng không có cái khác chỗ mạnh tư vũ vì cảm tạc tạ tăng liền lưu tại lạc tăng ra phòng khám giúp nàng đánh một chút ra、tay. có đôi khi cũng biết theo nàng đến khám bệnh tại nhà giúp nàng ra ngoài thu mua dược liệu cho là mình không bao lâu thời gian mạnh tư vũ thoáng chấp mắt lại lạc tăng nhà ở ba năm lạc tăng mang theo mạnh tư vũ đi bệnh viện kiểm tra thân thể nguyên bản đã kỳ cuối ung thư vậy mà tại một chút xíu chữa trị t h ư ợ n h ư là trong ti vi kỳ tích đồng dạng mạnh tư vũ nghĩ có lẽ là nàng uống dấu dược lên hiệu quả coi là tại ba năm này thời gian bên trong nàng cũng ôm lấy hẳn phải chết tâm tính làm qua lạc tăng chuột bệnh lấy thân là lạc tăng nếm thử mới d ư tề nhưng l ạ uống dược tề nhiều lắm mạnh tư vũ mình cũng không biết đến cùng là ăn cái gì thuốc cũng tốt n g h e xong mạnh tư vũ nói về sau lâm chi lần nữa lệ nóng doanh trọng nàng nói vậy ngươi bây giờ tốt có phải hay không đem tiền thuốc men thanh toán xong liền có thể rời đi nơi này không không được chi chi mạnh tư vũ lắc đầu nói ta bệnh không có khỏi hẳn chỉ là có chuyển biến tốt đẹp xu thế nhưng tùy thời cũng có khả năng lại bắt đầu lại từ đầu chuyển biến xấu với lại l i ê n tính ta thật khỏi hẳn ta cũng không có biện pháp tùy ý rời đi a tỷ đối với ta ân tình quá nặng đi nàng đợi ta như thân m u ộ i muội ba năm tình cảm không chỉ là tiền thuốc men có thể trả thanh chí ít ta muốn giúp nàng đ e mai đoán nuôi lớn lâm chi nghe mạnh tư vũ nói Chầm ân m ngươi còn ra không đi đúng không? Ấn. mạnh tư vũ nhẹ gật đầu mấy năm này ta một mực không có liên hệ các người một là bởi vì điện thoại đã sớm mất đi phương thức liên lạc không tìm được cái nguyên nhân thứ hai đó là ta bệnh tình vẫn chưa ổn định ta sợ hãi đây cái gọi là hy vọng chỉ là trong nháy mắt khói lửa cho nên không có khỏi hạn chức cũng không dám liên hệ mãi mãi không dám liên hệ ngươi đồ đần đại đồ đần lâm chi dùng tay truy đây mạnh tư vũ bạ vai ngươi có biết hay không những năm này mãi mãi một người l ạ loi hữu q u ặ n không ai dựa vào có bao nhiều đáng thương ngươi có biết hay không mấy năm này đều phát sinh bao nhiều sự tỉnh Người chương ó biết a y k người ba ba sáu tình đã trăm tám mươi năm thân sinh chương sáu trăm tám mươi năm thân sinh lâm chi đem mạnh ra lật lại bản án quá trình giảng cho mạnh tư vũ nghe mạnh tư vũ sau khi nghe xong biểu thị nếu như chính mình về sau rời đi lâm chi thành phố nhất định phải đi gặp một lần khẩn lưu hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn đúng vậy à, nếu như không có khổng lưu mình phụ thân bản án căn bản không có khả năng t r ầ m đoan giải tội chân tướng rõ ràng khả năng tại trung hải có thể lấy sức một mình v ẫ n ngã trần ra đầu này ác thú ngoại trừ khổng gia cũng không có người khác sau đó mấy ngày lâm chi liền theo mạnh tư vũ ở cùng một chỗ lạc tăng tỷ cho lâm chi hầm thuốc thang điều dưỡng tổn thương thân thể nhưng nàng không thể một mực ở chỗ này nàng chỉ mời một tháng giả tháng mười trước nhất định phải quay về trường học gặp nhau cuối cùng rồi sẽ, sẽ nên đón ly biệt mạnh tư vũ từ bồi thường khoản bên trong chuyển năm mươi vạn cho lạc tăng tỷ mình một điểm không có lưu còn lại tiền nàng toàn để lại cho lâm chi cùng mãi mãi đối với nàng loại này đã chết qua một lần người mà nói tiền t à i bất quá là ngoài thân mê bay lâm chi đi ngày này mạnh tư vũ lạc tăng chân châu cách tăng mai đoá cùng một chỗ ngồi xe theo nàng đi vào cống r i ắ t sân bay đưa nàng lên máy bay lạc tăng tỉ tỉ lôi kéo lâm chi đến một bên nói chuyện t i ế m nàng nói chi chi ta biết ngươi là tư vũ b à gái ta cùng bội bội đã đem tư vũ xem như thân nhân nàng tại nhà chúng ta ngươi yên tâm đi rảnh rỗi muốn thường tới chơi số tiền này lạc tăng nói đến đem tấm kia có năm mươi vạn thẻ một lần nữa trả lại cho lâm chi lâm chi vội vàng khoát tay từ chối nói không được không được lạc tăng tỷ số tiền này liền xem như là tiền thuốc ngươi nhất định phải nhận lấy chi chi ngươi nghe ta thu hồi đi thôi tại trong núi lớn này cũng không dùng đến số tiền này tiền thuốc cũng không có tốn nhiều như vậy hai người xô đẩy đưa tới mạnh tư vũ thấy lạc tăng tỷ muốn đem tiền còn cho lâm chi nàng lập tức nói ra a tỷ tiền này ngươi thu cất đi chút tiền ấy căn bản còn không rõ ngươi đối với ta ân tình ngươi nếu là không thu ta coi như đi theo chi chi cùng đi tại mạnh tư vũ cùng lâm chi hai người cùng nhau khuyên bảo lạc tăng chân châu cố mà làm nhận lấy tiền ba người cùng một chỗ cho lâm chi mang tới đại biểu bình an khỏe mạnh khăn hạ đạ đem lâm chi đưa vào sân bay lạc tăng chân châu nói tốt nghiệp quay về a tỷ nơi này a tỷ giúp ngươi cùng tư vũ cử hành hôn lễ tốt ba người các ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng thân thể lâm chi cùng tư vũ tại cửa vào làm cuối cùng hôn tạm biệt quay người đi vào kiểm an miệng đây là lâm chi lần thứ hai rời đi lần này nàng lạc cười rời đi ngọn thần sơn này máy bay trên không trung lướt qua một đạo xinh đẹp đường vòng c u n g từ không trung nhìn xuống đây từng tòa mỹ lệ thần sơn lâm chi suy nghĩ lần nữa trở lại trước khi lên đường tiên sinh ta không ra được thần sơn ngươi mang một chi cách tàng hoa đi thôi cố thần hy đang tại soát lấy xuyên tạng trên đường cảnh đẹp những ngày này lâm chi phát đến trong nhóm cảnh đẹp để nàng có chút hướng về nàng kéo kéo ngồi ở bên người k h ổ n g lưu nói ra bà bảo mau nhìn cái video này thật thật đẹp đúng vậy à k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu thấy cố thần hy như thế chờ mong hắn cười nói chờ lâm chi trở về để nàng cho chúng ta làm phần công l ư ợ c tôi h chờ đại học năm bốn thực tập ta liền mang ngươi tự lái đi đại học năm bốn thực tập cái kia còn có rất lâu à. cố thần hy tựa ở k h ổ n g lưu trên bờ vai nói nói trở lại chi chi đến cùng lúc nào trở về a nàng sẽ không phải muốn ở lại nơi đó bồi tiếp từ vụ không trở lại a Hôm trước, lâm chi tại r ư ớ c Chi Lâm t ký túc xá trong nhóm đánh cái xá đánh nhóm đàn video Khổng lưu vừa vặn ngồi tại cố thần hy vặn ngồi Lưu vừa tại cố bên người, trong mạnh tư vũ hướng khổng lưu biểu đạt cảm tạng còn nói sẽ sổ dịn chi đưa một phần lễ vật cho hắn khổng lưu suy tư vài giây đồng hồ về sau lắc đầu nói rất không có khả năng lâm chi vẫn tương đối lý tính nhìn thấy mạnh tư vũ quá tốt khẳng định sẽ trở về tiếp tục đến trường liền tính muốn lưu tại tây tạng khẳng định cũng là tại tốt nghiệp sau đó xem ra các ngươi rất muốn ta sao một cái thân ảnh đột nhiên ngăn tại hai người trước bàn khổng lưu cùng cố thần hy ngầm đầu nhìn lại biểu tình trong nháy mắt liền cứng đờ vài giây đồng hồ về sau hai người kinh hỉ hô to một tiếng lâm chi chi chi cố thần hy đứng dậy cách cái bàn đưa tay ôm lấy lâm chi hỏi chi chi ngươi chừng nào thì trở về nhà đi theo nàng cùng một chỗ đi vào phòng học trầm hà nói ra nàng vừa xuống máy bay quay về ký túc xá tắm rửa một cái liền đến đi học ta có thể nghĩ chết các ngươi lâm chi t o á t miệng vui vẻ cười bởi vì làn da bị dám đen cho nên lộ ra nàng một ngụm răng vô cùng trắng đoán nông k h ổ n g lưu cái này cho ngươi lâm chi từ trong bọc lật ra một cái tinh x ả o t h e o lên dân tộc gió đồ án hộp trang sức đưa cho k h ổ n g lưu đây là vật gì k h ổ n g lưu một bên hỏi một bên mở ra hộp trang sức tử bên trong lại là một viên thiên châu lâm chi nói viên này thiên châu cũng không phải cái gì dây chuyển sản xuất hàng t ừ vũ nói đây là ngầm qua dấu d ợ a thiên châu hắn đời trước chủ nhân là một cái đức cao vọng trọng cao tăng ngay tại chỗ thế nhưng là pháp khí một dạng tồn tại rất chân quý khẩng lưu đương nhiên biết loại này thiên châu giá trị g i a g i a hắn nữa thích thu thập đủ loại đồ cổ trước đó hắn cùng đi ra i a đi cảng đ ả o đ ấ u g i á hội liền thấy qua một viên có thể ngược dòng tìm hiểu niên đại thiên châu bị bán cho hơn ước giá trên trời k h ổ n g lưu cầm lấy cái hộp kia nói ra đây đây cũng quá quý trọng a thu a đây là tư vũ tấm lòng thành sao lâm chi cười một cái nói nàng nói về sau có cơ hội nhất định sẽ thấy tận mắt mặt cảm tạ ngươi còn nói ngươi là hoa phật trừng trị người xấu chả những cái kia đáng thương gia đình phải có công đạo ta chỗ nào xứng bên trên hoa phật danh sưng như thế này à khẩn lưu vội vàng k h á t tay g i khóc dởi nói ta chính là người bình thường mà thôi lễ vật ta nhận lấy thay ta tạ ơn mạnh tư vũ cố thần hy nói đùa nói ai nha làm sao lại k h ổ n g lưu có lễ vật nha đương nhiên các ngươi một cái đều sẽ không thiếu lâm chi cười từ trong bọc lấy ra cái khác lễ vật đưa cho đám bằng hưu bất luận mình ký túc xá ba nữ sinh vẫn là k h ổ n g lưu mấy người bọn hắn nam sinh đều có lễ vật đưa xong lễ vật lâm chi đối với k h ổ n g lưu nói trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn việc nhỏ ngươi tài trợ ta xe đạp bất quá ngươi yên tâm cái khác phí tài trợ ta nhất định sẽ trả ngươi ta trực tiếp kiếm lời mấy ngàn trước trả lại ngươi a chính người giữ đi khẩn lắc đầu nết miệng vừa cười vừa nói đều nói là tài trợ khẳng định không muốn ngươi còn a với lại với ta mà nói viên này thiên châu liền đã chị quay về tất cả tạ ơn ha ha ha lâm chi lần nữa cười lên nàng tiếng cười rất lớn sau khi trở về nàng giống biến thành người khác một dạng đặc biệt ánh nắng đặc biệt sáng sủa chương 686. đưa cái hải tử cho hắn chương 686, đưa cái hải tử cho hắn phát minh điều được người nên đ ó i một năm sau đó tại ba mươi tết ngày đó một ngày ăn sạch ba trăm sáu mươi bốn ngày sáng trưa tối cơm đỗ hoành viễn một bên biên tập lấy video một bên nổ nước bọt lấy quốc khánh điều đừng sự tỉnh sáng sớm hôm nay trường học website liền phát thông báo thứ bảy thả một ngày nghỉ cuối tuần muốn học vụ. nói cách khác cuối tuần thứ hai liền lên hai ngày sau đó lại thả quốc khánh bảy ngày giả với lại nghỉ sau khi trở về cái thứ nhất thứ bảy muốn lên lớp trọng điểm là điều đừng kia hai ngày k h ô n g lưu bọn hắn ban đều là lời khóa vạn ác điều đừng đang tại viết bài tập trần trí thụy nhịn không được phụ hòa nói đó là đó là nằm ở trên giường vương kỳ thở dài nói có thể làm sao xử lý không đồng nhất thẳng đều như vậy sao ta có một cái biện pháp khẩn g lưu đột nhiên ngồi dậy nhìn ba người nói các người muốn nghe sao ba người đồng loạt nhìn về phía khẩn g lưu cùng kêu lên thuốc d i ụ c nói biện pháp gì mau nói mau nói các người đi đem hiệu trưởng xử lý sau đó tuyên bố không đ i ề u đừng các ngươi cảm thấy biện pháp này ha ha ha ha. khẩn g lưu nói đùa nói đến một nửa đem mình trước cho đều nói cười ba người ngay từ đầu nhìn thấy khẩn g lưu k i ê n lời thề son sắt bộ dáng còn tưởng rằng hắn thật có biện pháp gì tốt đâu kết quả hắn liền mở ra cái trò đùa bọn hắn ba căn bản cười không nổi đi đừng khổ sở nhìn ba người bạn cùng phòng mặt khổ qua khẩn lưu rợ khóc dở cười lắc đầu Các người thay cái mạch ngươi nghĩ ngắm thay suy lần ạ lại loại bạch i cái cái người hỏi. trường ta ta Tốt, chúng đồng chúng không gì? gì? học cho học học phí rào sao? Ba bụ, đây là l vì Vì Vì này ba người triệt để trần mặc đỗ hoành viễn lường hắn một cái nói ra ngươi nha đặt đây giảng cười lạnh đây vương kỳ không có bị k h ổ n g lưu nói cho cười ngược lại là bị đỗ hoành viễn nói cho cười hắn nói ngươi phản ứng gì tốc độ mới phát hiện trần trí thụy bụng mà nói k h ổ n g ca tuyệt không một cười khẩn lưu nằm n g ị c h xuống giường mang lấy chân nói đi đ ư n g khổ sở buổi chiều xong tiết học mời các ngươi đi ăn cơm chúng ta mấy ca hào hào uống chút đầu tiên nói trước la hát c ụ không thể mang bạn gái đỗ hoành viễn nguyên bản mất đi hảo q u a n con mắt lại trong nháy mắt sáng lên lên hắn hỏi quả thật sao nghĩa phụ túi lão đệ vương kỳ thật có uống không mang theo đối tượng liền có uống trần trí thụy là ra ngoài ăn sao nói đùa ngươi khổng ca thực lực gì chẳng lẽ lại còn sẽ mời các ngươi thức ăn đường a ba người chỉnh chỉnh tề tề hô to một tiếng nghĩa phụ đừng vội hô không phải mời không khách khổng lưu nghiêng người nhìn về phía ba người lộ ra một cái cười xấu xa kia không đi ta thế nhưng là có điểm mấu chốt đỗ h à n h viễn lập tức k h o t tay nói bán canh g ạ c h sự tình ta không làm xéo đi ta đối với ngươi k a n h rạch không hứng thú khổng lưu hai mắt tối đen tức giận nói ta là để cho các ngươi buổi tối giúp ta ngấm lại cố thần hy ngày sinh nhật nên đưa chút cái gì quả sinh nhật đỗ hoành viễn nếp miệng vậy ngươi cười bị ổ i như vậy làm gì khổng lưu đầu đầy hắt tiếng nói ngươi bình thường tại trong túc xá cười rõ ràng so ta h è n mọn tốt ta có sao kiệt kiệt k i ệ trần t trí thụy nhỏ giọng nói một câu đỗ ca liền ngươi tiếng cười kia thả trong tiểu thuyết cao thấp cũng là đại phản p h i vương t h lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán dương rất khó không đồng ý đỗ hoành viễn cười mắng chết đi hai ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt khổng lưu c ở i cầm điện thoại di động lên cho cố thần hy phát cái tin tức bà bảo đêm nay ta mời bạn cùng phòng bọn hắn ba ăn cơm chỉ chúng ta bốn cái nam thuần la h ắ n cục không mang theo ngươi ngươi thấy có được không thấy khổng lưu cầm điện thoại di động lên cho bạn gái sớm báo cáo chuẩn bị ba người trong nháy mắt hai ngộ cũng cầm điện thoại di động lên cho bạn gái phát tin tức phát xong tin tức về sau ba người đ ố n g cảm giác c an tâm đây chính là theo đ u ổ i nữ sinh có đại lao ở bên cạnh tự mình dạy học cảm giác nữ sinh ký túc xá bên này cố thần hy đang cùng ba cái bạn cùng phòng thảo luận một năm tròn lễ vật đưa cái gì sự tỉnh đột nhiên thu vào khổng lưu tin tức nhìn thoáng qua sau đó, Nàng lập trâm ứ c các cùng nhau ăn cơm, chúng ta ăn cơm chuyện các hai nhau thời hẳn tỏa nay ta ta mời ngươi điểm đi, ngươi mắt đêm sáng, ăn ăn vắng đều là ả n h rỗi r à. t hà cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua đô i hành viễn phát tới tin tức hồi đáp ân ta đối tượng nói hắn nói bởi tối muốn cùng ngươi đối tượng đi ăn cơm ta đêm nay hẳn là rảnh rỗi trần trí thụy cũng là như vậy cùng ta nói châu tiểu nam ngẩng đầu nhìn về phía cô thần hi hi tỷ ta cũng rảnh rỗi lâm chi n h ú n g b a i cười nói ta đương nhiên rảnh rỗi tuất tia đã dạng này nói cố thần hy một bên đánh chữ quay về tin tức một bên nói bốn người bọn họ tổ la hãng cục vậy chúng ta cũng tổ cái nữ thần cục lâm chi nhữ nhữ m ả y tựa hồ phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương khổng lưu cùng cố thần hy đều riêng phần mình tổ cục cố thần hy bên này tổ cục là vì thảo luận một năm tròn ngày kỷ niệm sự tình kia khổng lưu đây khổng lưu như vậy cẩn thận người khẳng định cũng sẽ không quên yêu đương một năm tròn sự tình a trải qua lâm chi cẩn thận suy luận sau đó nàng cũng đã đoán được khổng lưu đang vì cố thần hy chuẩn bị cái gì chỉ bất quá nàng không hoàn toàn đoán đúng khẩn g lưu ánh sáng nhớ kỹ cố thần hy sinh nhật sự t ì n h căn bản là không nhớ tới một năm tròn ngày kỷ niệm sự t ì n h vậy p h ầ n cố thần hy sao nàng cũng kém không nhiều chỉ muốn một năm tròn trọng yếu như vậy thời gian nên đưa lễ vật gì cho khẩn g lưu lại quên mình năm nay sinh nhật cùng chu niên ngày kỷ niệm đụng cùng nhau chi chi ngươi là chúng ta ký túc xá nhất có chủ ý nhanh lên cho ta ngẫm lại đưa chút cái gì à? cố thần hy âm thanh c ắ t ngang lâm chi suy nghĩ nàng ngầm đầu nhìn cố thần hy cười một cái nói các ngươi khổng đại thiếu lại không phải người bình thường đồng dạng lễ vật căn bản hấp dẫn không được hắn a ta cũng không biết nên đưa cái gì c h ta châu tiểu nam ngồi ở giường một bên lắc chân nhỏ suy nghĩ một chút nói nếu không ngươi tiễn hắn một bộ bài thi à, lễ vật này tuyệt đối đặc biệt hắn có thể nhớ một đời ngươi cái nha đầu ngốc kiểm tra kiểm tra ngấp đi đều không có chờ cố thần hy nói chuyện trầm hà liền cười mắng một câu nhà ai người tốt yêu đương một năm tròn đưa bài thi châu tiểu nam đôi tay chống lại nói ngươi biết cái gì đó là không ai đưa qua mới lộ ra đặc biệt ta trầm hà nói vậy ngươi chờ sang năm cùng trần trí thụy một năm tròn thời điểm đưa bộ bài thi cho hắn châu tiểu nam mở to hai mắt nhìn hơi kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết ta có quyết định này trâm hà trong lúc nhất thời có chút cả lời nàng giống như là nhìn thẳng lốc một dạng nhìn châu tiểu nam nam nam ngươi nghe ta một lời khuyên ngươi tình thương này không thích hợp nói yêu đ ư ơ n g vậy ta thích hợp cái gì ngươi thích hợp đi khi cao khảo ra q u y ề người n ha ha ha ha. lâm chi đứng ở một bên che miệng cười to lên cố thần hy thuốc giục nói trước đừng kéo những thứ này các ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp trâm hà nói đồ nói thực sự không được ngươi tiện hắn cái h ả i tử tốt một năm tròn lễ vật ngươi nói cho hắn biết ngươi mang thai hắn muốn làm ba ba tuyệt đối kinh hỉ nào chỉ là kinh hỉ a đơn giản đó là kinh hãi cố thần hy liếc trầm hà liếc nhìn ngươi có thể đứng đắn một chút sao không thể phúc ha ha ha tấu chương xong chương sáu trăm tám mươi bảy viết thư tỉnh chương sáu trăm tám mươi bảy viết thư tỉnh lao lưu ta nghĩ đến một cái tuyệt đối kinh hỷ lễ vật đi đường đi học trên đường đỗ hoành viễn đột nhiên vỗ c h á n nói ra ngươi trực tiếp đưa cái hài tử cho cố thần hy a nếu không nói trầm hà có thể coi trọng đỗ hoành viễn hai người bọn họ đơn giản không nên quá ăn ý đây thanh kỳ não mạch kín người bình thường thật đúng là không có a ngươi thật đúng là một thiên tài khổng lưu sờ lên đỗ h à n h viễn cái đầu nói này thiên tài cái đầu nhỏ hạt dưa rất có ý nghĩ nhưng là đáp ứng ta về sau đường lại động não đỗ hoành viễn đ ô i tay chống lạnh một bộ ngưu bức hỏng bộ ra nói ta dựa vào ngươi liền nói đây có tính không kinh hỷ à. với lại rất phù hợp ngươi yêu cầu toàn bộ thế giới phần độc nhất gần như không tồn tại bao nhiêu tiền cũng mua không được đây tính cái gì kinh hỷ kinh hãi còn tạm được à? khổng lưu đầu đầy hát tuyến nói hai ta chỉ là đính hôn còn chưa có kết hôn mà đây không phải là càng tốt sao đỗ hoành viễn lôi kéo khổng lưu nhỏ giọng tại hắn bên t a y nói ngươi nhìn à các ngươi hiện tại đại tam mới thứ nhất học kỳ ngươi cố gắng một chút tranh thủ để tẩu tử nghi ngờ cái long p h ư ợ n g thai đến lúc đó đại học năm bốn tốt nghiệp hải tử đều có thể đi bộ thuộc về là trực tiếp cho mình hôn lễ sinh hai cái tiểu hoa đồng nhiều hoàn mị à. ngươi có thể hay không chết chết khổng lưu đầu đầy hắt t i ế n nói ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì đỗ hoành viễn q u a y đầu nhìn về phía sau lưng vương kỳ cùng trần trí thụy hỏi ngược lại ta đề nghị chẳng lẽ không sao đang tại chơi điện thoại vương kỳ ngẩng đầu hỏi a hai ngươi nói cái gì trần trí thụy cũng một mặt ngẫu b ư ớ nói các ngươi vừa rồi nói thì thầm đâu chúng ta cái gì cũng không có nghe được ta nói ngâu n g â khổng lưu không đợi đỗ hoành viễn đem hắn kia không hợp thói thường chủ ý ngu ngốc nói ra miệng trực tiếp chở tay che hắn miệng không có việc gì hắn nói hắn hôm nay bắt đầu muốn mình đi nhà vệ sinh buổi chiều xong tiết học về sau khổng lưu lái xe trước tiên đem cố thần hy đưa về tây dương về tự h bởi vì cố thần hy cũng muốn lái xe đi ra ngoài sau khi xuống xe cố thần hy đối với khổng lưu nói ta không ở bên người ngươi ngươi lái xe chú ý an toàn ẩn à khổng lưu nhẹ gật đầu ngươi cũng thế lái xe đừng như vậy nhanh trên đường chú ý an toàn、Tốt. cố thần hy quay người đi ra ngoài không bao xa lại trở về trở về xác nhận tính hỏi thật là la hắn cục ân tuyệt đối không có nữ yên tâm đi khổng lưu nhẹ gật đầu nói các ngươi cục cũng tất cả đều là nữ cố thần hy đôi tay chống lạnh ngẩng lên cái đầu nói ngươi còn không tin ta sao tin tin tin khổng lưu gật đầu cười quay đầu xe rời khỏi nhà cố thần hy về trước trong phòng nhìn một chút mỗi năm cùng t h u c thuế sau đó mới đi ga ra tuyển chiếc xe rời khỏi nhà khổng lưu đã sớm tại nhà mình t i ệ m cơm h ò a bình biệt thự đã đặt xong ngồi cho nên ở cửa trường học nối liền ba cái bạn cùng phòng liền thẳng đến cơm đi cố thần hy còn không có đặt trước tiệp cơm tiếp vào ba nữ sinh sau đó bốn người ngồi ở trong xe cầm điện thoại lật ra đường này lại trải qua một phen sau khi thương nghị tối trung quyết định chủ ý đi hòa bình tiệm cơm ăn hòa bình tiệm cơm hòa bình biệt thự mặc dù danh tự không sai biệt lắm nhưng lại không phải một chỗ một cái là tới gần bến tính tiêu chí lao kiến trúc một cái là k h ổ n g lưu bọn hắn nhà mình dưới tay s ả n nghiệp bất quá hai cái địa phương cũng không có cách xa nhau bao xa cũng liền bảy tám km khoảng cách lái xe gần hai mươi phút đã đến nhưng thật vừa đúng lúc là cái giờ này là trung hải cao điểm buổi tối thời kỳ bởi vì c á xe hai mươi mấy phút đồng hồ lộ trình trực tiếp gấp đội khổng lưu hoa bốn mươi mấy phút đồng hồ mới đến hòa bình biệt thự cố thần hy bọn hắn cũng kém không nhiều xe dừng ở cửa tiệm cửa hàng giám đốc vương tư đỉnh cùng quản lý đại s ả n h vương ngũ vội vàng đi ra ngoài tới đón tiếp khổng lưu cùng hắn đám bằng h ư u khi nhìn thấy vương Kỳ cùng đối hoành viễn đối tư h ờ i điểm, v ơ n g Tư đỉnh cùng vương ngũ đều s ư ớ n g suốt một chút đồng dạng s ư ớ n g suốt còn có vương kỳ cùng đỗ hoành viễn vương kỳ đột nhiên hồi tưởng lại năm ngoái cái kia vào đông vì kiếm tiền cùng bạn gái hẹn họ hắn tìm được hòa bình biệt thự đến khi cộng tác viên bảo an lúc ấy hắn còn đần độn coi là khách sạn bảo an đãi ngộ đó là tốt như vậy bây giờ trở về nhớ lại, lúc ấy mình ý nghĩ thật ngu nơi nào sẽ có ngồi đang theo dõi thất bên trong t u ổ i điều hòa ăn miễn phí cơ hội mấy cái giờ cầm mấy trăm việc cực kỳ khủng khiếp à tất cả đều là dính khổng lưu ánh sáng thôi cho nên về sau biết được chân tướng vương kỳ liền rốt cuộc không có tới hòa bình biệt thự đi làm hắn không có dạy như vậy ra mặt tiếp tục để khổng lưu cho hắn lấy không tiền lương đỗ hành viễn suy nghĩ cũng trở về đến năm ngoái tết xuân hắn tại hòa bình biệt thự trông coi bảo an đình khổng lưu củng cố thần hy lai xe đến đón hắn đi thả pháo hoa lúc ấy chầm hà cũng tại đó là hắn qua nhiều năm như vậy qua vui vẻ nhất một cái năm mới thoáng t r ớ c mắt lại muốn bắt đầu mù muốn hay không gấp rút điểm đem phòng ở nhanh trùng tu xong năm nay ăn tết tại nhà mới ở dạng này cuối năm liền sẽ không xuống dốc chân địa phương còn có thể mời đám bằng hữu cùng đi trong nhà ăn một bữa cơm đỗ hoành viện nghĩ đến lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra video tác giả hào hậu t r ư ờ n g nhìn một chút tài khoản số dư còn lại vương tư đình cùng vương ngũ nhiệt tình đem bốn người đưa vào chuyên môn ghế lô món ăn dân g đủ sau đó khổng lưu liền để hai người bọn họ tự đi bận rộn mình sự t ì n h khổng lưu muốn cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ nói chuyện h i ế m cũng không cần đến hai người bọn họ ăn không sai biệt lắm chúng ta bắt đầu tâm sự quà sinh nhận sự tình a Các người thay phiên nói một chút ý tưởng ta phụ trách tiếp thu trước tiên nói một cái ta bản nhân ý nghĩ nhất định phải đặc biệt độc nhất vô nhị tiền không là vấn đề với lại cố thần hy bình thường mua không được loại kia sau khi cơm nước no nê khổng lưu lên cái đầu bốn người bắt đầu thảo luận lên nên đưa lễ vật gì cho cố thần hy đỗ h à n h viễn lên tiếng trước nhất nói lao lưu ta suy nghĩ một chút buổi trưa ngươi nếu không đập một đoạn đặc biệt video nhỏ cho cố thần hy à tựa như trên mạng những cái kia tình lữ blò rơ mở dạng đập một đoạn hai người quen biết hiểu nhau yêu nhau video sau đó sinh nhật cùng ngày thả cho cố thần hy nhịn có phải hay không rất đặc biệt độc nhất vô nhị nàng mua không được k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ân có thể tiếp thu nhưng chỉ có video có phải hay không có ít trần trí thụy lập tức giơ tay sau đó mở miệng nói k h ô n g ca ngươi nghe một chút ta ý kiến ta cảm thấy ngươi có thể đem ngươi củng cố thần hy một năm này yêu đương quá trình viết thành một quyển sách sau đó đi s ư ở n g y n ấn định chế thành thực thể đưa cho nàng đây tuyệt đối độc nhất vô nhị k h ổ n g lưu nghe trần trí thụy nói sờ lên cảm cẩn thận suy tư lên cuối cùng lắc đầu không được ta không có viết qua sách không có phương diện này kinh nghiệm hơn nữa còn còn lại nửa tháng muốn đem hai người chúng ta một năm này cố sự viết ra căn bản là không có khả năng hoàn thành vương kỳ nói hai người bọn họ ý kiến tốt như bức ta liền không đồng dạng kỳ thực ta cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ lao lưu viết sách không được nói nếu không ngươi viết thư tình a chương 688, t h ư tình c ù n g vẽ chương 688, t h ư tình c ù n g vẽ hai ngươi thật đúng là nhân tài một cái để ta ra thực thể sách một cái để ta viết thư tình thật đem ta khi đại tắc ra khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nhìn một chút trần trí t h ụ cùng vương kỳ hắn bưng lên trên mặt bàn chén rượu uống một ngụm Bịa cửa vào trong n g ấy ấy ấy cái này không tệ cái này s á c thực tốt khổng lưu tiếp tục nói với lại còn có thể để đỗ hoành viễn giúp ta đem viết thư t ì n h quá trình ghi chép lại đến lúc đó cùng nhau tại nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng đỗ hoành viễn nghe khổng lưu đề nghị vô hót một cái nói ra n g o ạ tạo cái này xác thực có thể à, ta đều không có nghĩ đến vương kỳ giơ ngón tay cái lên cấp da nam sinh cao nhất đánh giá tính ngươi lợi hại trần trí thụy không nói gì mà là túi đầu đang trầm tư bởi vì hắn cũng đang tính toán lấy sang năm một năm tròn thời điểm hẳn là làm sao cho châu tiểu nam làm mặc dù hai người bọn họ mới nói chuyện mấy tháng nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng hắn phòng ngựa chú đáo chín mươi chín phong thư tỉnh vậy liền vui vẻ như vậy quyết định khổng lưu bưng chén rượu lên nói mấy ca đi một cái cà ly、Khi Khổng lưu bên này đã đem cố thần hy quả sinh nhật cho nghĩ xong nhưng cố thần hy bên kia mới vừa vặn ăn được cơm nữ hải tự ăn cơm chỉ là gọi món ăn tiêu hết thời gian liền so nam sinh nhiều nam sinh gọi món ăn trên cơ bản đó là điểm cái gì ăn cái gì bên trên cái gì ăn cái gì quan hệ tốt nam sinh cùng đi ra ăn cơm cái kia chính là so với ai khác c ấ p nhanh so với ai khác ăn nhiều món ăn trở lên bàn đó là cặp cặp nhuyễn chậm mấy g i â y liền không có có ăn cùng một đám sói đói một dạng ngoại trừ có ít người không ăn một ít đặc biệt đồ ăn bên ngoài nữ hải tử ăn cơm nói gọi món ăn sẽ khá xoắn suýt một điểm trước tiên ở trên mạng nhìn xem công lược nhìn lại một chút cái nào món ăn ra mảnh hiệu quả tương đối tốt sau khi gọi thức ăn xong muốn chờ món ăn dân đủ sau đó tìm xong góc độ mị mị mấy tấm tấm ảnh phát người bằng hữu v ọ n g chờ đi xong một bộ này quá trình sau đó lại bắt đầu ăn cơm khổng lưu cùng cố thần hy cùng nhau ăn cơm thời điểm đều dưỡng thành quen thuộc chính thức ăn cơm về sau cố thần hy mới cùng ba người trò chuyện lên đầy năm lễ vật sự tình đã lao nhau đủ loại trò chuyện trò chuyện xong sau bốn người riêng phần mình tổng kết ra một ý kiến cố thần hy ý nghĩ là, nàng trước đó học xong d ạ t khăn quảng cổ cái này cũng nhanh bắt đầu mùa đông cho nên lần này nàng muốn cho khổng lưu d ạ t một kiện áo lông trâm hà đề nghị là d ạ t khăn quảng cổ đều hoa mấy tháng thời gian cố thần hy muốn dựa vào sức một mình phải dùng thời gian nửa tháng d ạ t ra một kiện áo lông căn bản không có khả năng cho nên nàng muốn để cố thần hy làm theo t h ủ ở cho khổng lưu liền t h e o một cái phim hoạt hình bạn hai người một mèo một chó lâm chi nói t h e o t h ủ ở cũng rất khó không cơ sở nửa tháng thời gian muốn t h e o một bức tinh xào thêu t h u rất khó nàng đề nghị cố thần hy đưa một phần hạt giống hoa tử cho khổng lưu một năm tròn cùng một chỗ gieo xuống hoa hoa tươi liền mở ra nhiều lãng mạn a châu tiểu nam lập tức phản bác nàng ý kiến châu tiểu nam cảm thấy đưa mấy khoả hạt giống nghe lên một điểm thành ý đều không có còn không bằng trực tiếp tại trên internet làm theo yêu c â u một bức vẽ nguyện ngoại thức sơn h ạ t dị lịp vẽ s ơ n dầu dùng nửa tháng vẽ một bức vẽ đợi đến một năm tròn ngày kỷ niệm ngày ấy bay ở đầy năm bánh gà tổ đằng sau tuyệt đối xinh đẹp đến lúc đó mang về nhà hướng trong nhà phòng ngủ một chàng cũng là một bức rất tuyệt trang sức vẽ bốn cái người cơm đều không có tâm tình ăn đều cầm ý mình tranh luận hắn các nàng đều ý đồ dùng mình quan điểm thuyết phục đối phương tranh luận đến cuối cùng cố thần hy đột nhiên nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ ý nàng đem bốn cái đề nghị tổng kết một cái đưa ra dùng khô giáo xử lý sau bất hủ hoa tươi chế tắc một bức có t h e o thùa đồ án cùng đặc thù ra kỷ niệm vẽ đề nghị này rất nhanh đến mức đến ba người khác khẳng định trầm hà cái thứ nhất giơ ngón tay cái lên tán thắng nói tiểu hy ngươi ý nghĩ này nếu là thành công nói kia làm được lễ vật tuyệt đối độc nhất vô nhị lâm chi cũng nhẹ gật đầu nói hoa tươi làm ra vẽ nghe có chút ý tứ hi tỷ ngươi đơn giản đó là một thiên tài châu tiểu nam một mặt sùng bái nhìn cố thần hy tán dương xong trầm hà cái thứ nhất đưa ra vấn đề ngươi lại là hoa、tươi. lâm ạ i là làm. này theo thủa, tranh thể rất hay không có khó đ y Hy Cô cũng Thần t ầ bị r hà đang hỏi, đang m ặ chi dù nàng n g đề ị rất tuyệt, thực t nhưng là chân chính thực tiết lên, hẳn là lên, là hẳn suy ẽ không q á đơn giản. Lâm chi Lâm s u nghĩ một chút nói nếu có chuyên nghiệp người ở bên cạnh chỉ đạo dùng hoa tươi ra làm lớn bối cảnh hẳn là đến t r ư a liền có thể hoàn thành cái hơn phân nửa đem chủ yếu thời gian đặt ở theo thùa chi tiết dùng theo thùa đem người vật cùng động vật theo tốt thực sự không được liền hô theo thùa lao sư hỗ trợ cùng một chỗ làm nửa tháng hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt ta ta có một vấn đề châu tiểu nam dơ lên tay hỏi vẽ tranh lão sư cùng theo t h u a lão sư đi đâu tìm cái này dễ xử lý cố thần hy uống một ngụm đồ u ố nói g n có tiền liền có thể tìm tới trầm hà cũng nhẹ gật đầu nói ra phùng ánh tỷ bọn hắn nghệ thuật học viện bên kia cũng có mỹ thuật hệ học trường học tỷ để phùng học tỷ tì tìm hai cái mỹ thuật bằng hữu chỉ đạo một cái ra vẽ cái gì hẳn không phải là việc khó gì tình châu tiểu nam nghe xong nắm tay để xuống kia kia đã dạng này nói ta nói vấn đề cũng không phải là vấn đề rồi lâm chi s ờ lên c ằ m nói kỳ thực cũng có thể làm hai tay chuẩn bị tự mình làm đồng thời cho ít tiền để nghệ thuật hệ học trường các học tỷ cũng hỗ trợ vẽ một bức vẽ đến lúc đó nếu thật là làm không được hoặc là làm phế đi tốt xấu cũng có một cái có thể đưa đến xuất thủ đồ v ậ t cố thần hy nghe xong hoảng sợ nói chi chi ngươi đơn giản quá nhỏ ân lâm chi mí m môi một cái nói ngươi nói tại khen ta đúng không đương nhiên rồi ta nói là ngươi cân nhắc mày rồi lộc cộc châu tiểu nam bụng bất tranh khí kêu một cái nàng đỏ mặt nói nếu như đã n g h ị xong vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể ăn cơm đi ha ha ha cố thần hy bị châu tiểu nam đáng yêu bộ dáng trọc cười nàng nhẹ gật đầu nói tốt tốt tốt mau ăn cơm các nữ sinh bên này mới bắt đầu tiến vào cơn khô trạng thái nam sinh bên này đã qua ba lần rượu u ố n đầu đỗ hoành viễn đã ngồi tại ghế lô bên trong chuẩn bị khoác lác hắn nói nói câu lời trong lòng chúng ta mấy ca quan hệ này vương kỳ vung tay lên cắt ngang đỗ hoành viễn nói hắn nói ngươi đừng nói trước anh em ngươi nghe ta chúng ta không biết uống rượu trần trí thụy cùng không uống say khổng lưu hai người liếc nhau một cái đồng thời lộ ra nụ cười lão vương năm đó hạng vũ nếu là hắn không khí phách nam quyền lão đỗ ta cùng ngươi rằng tuyệt đối không có khả năng có lần nữa thế chiến lại đánh chúng ta đừng nói tiếp qua l i ê n tính người ngoài hành tinh đến địa cầu cũng phải chịu hai cái vả mặt mới có thể đi khổng lưu cùng trần trí thụy cùng một chỗ ăn món ăn n g h e đây hai uống say ra hỏa từ cổ đại một đường cho tới s ờ t a luật làm cho cười cho thiên hạ c h n g chất khổng lưu tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt hắn lộ ra một cái xấu bụng nụ cười lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra đem hai người họ xấu hổ bộ dáng vua xuống đêm nay qua đi khổng lưu kho hẹ mò chi lại muốn đổi mới Đỗ Hoành Viễn, Vương K� giả xe diễn ký phái khổng lưu bọn hắn ba uống hết đi rượu không thể mở xe khổng lưu ngay từ đầu chuẩn bị h ô trợ d ù m nhưng trần trí thụy có bằng lái hắn nói hắn có thể mở với lại lại không uống rượu khổng lưu liền đem chìa khóa xe cho hắn xe nhanh chạy đến trường học thời điểm khổng lưu đột nhiên ý thức được một vấn đề trần trí thụy bọn hắn ba tới trường học sau đó hắn làm sao về nhà đây trần trí thụy cũng nghĩ đến vấn đề này hắn nói khổng ca nếu không ta đem vương ca đỗ ca đưa trở về sau đó lái xe nữa đưa ngươi trở về đi một hồi ta đem xe ngừng nhà ngươi sau đó đi đường quay về trường học dù sao cũng liền cách một đầu đường cái. Không xa. không có việc gì không cần phiền t h á i như vậy khổng lưu lắc đầu nói ngươi đem ta đặt ở tiểu khu cửa ra vào mang theo bọn hắn lái xe trực tiếp quay về trường học là được rồi ngày mai ban ngày còn phải đi học ta tối mai lái về nhà là được rồi tiểu khu cửa ra vào trần trí thụy nhìn thoáng qua tay lái phụ khổng lưu nói chính ngươi đi trở về ra cũng còn có một đoạn đường à, ngươi uống rượu có thể làm sao khổng lưu nhìn thoáng qua thời gian nói ra không có việc gì ta bạn gái hẳn là cũng cơm nước xong xuôi một hồi để nàng đến cửa ra vào tiếp ta là được rồi tia được thôi trần trí thụy dựa theo khổng lưu nói đem hắn đưa đến tiểu khu cửa chính hôm nay trực ban bảo an là tuổi trẻ tiểu bảo an hắn nhận ra k h ổ n g lưu nhìn thấy hắn một mặt mùi rượu bộ dáng từ trong xe xuống tới hắn vội vàng chạy tới cho nâng k h ổ n g lưu tiểu bảo an tất cung tất kính hỏi không thiếu cần ta đưa ngài về nhà sao không cần phiền phức k h ổ n g lưu cười khoát tay áo lại có một hồi ta bạn gái liền đến k h ổ n g lưu nói xong câu đó không bao lâu cố thần hy liền cưới xe điện đu lại đến đón hắn cố thần hy cũng mới vừa đến ra không lâu vừa dừng xe xong vào nhà ngồi xuống liền thấy khẩn lưu phát tới tin tức thế là nàng cầm lên xe điện đu lại chìa khóa dày cũng không có đội sẽ tới đón khẩn khẩu thấy cố thần hy đến khổng lưu lập tức giả trang ra một bộ huống x a y bộ dáng cố thần hy n h u n h u mày nói ngươi làm sao uống x o n g quỷ này bộ dáng khổng lưu một mặt ủy khuất bộ dáng nhìn cố thần hy nói ân bọn hắn cố ý rót ta rượu khổng lưu đây tinh xảo diễn kỹ đem một bên vịn hắn bảo an đều thấy c h ó n g bảo an trong lòng nghĩ ca ngươi vừa rồi không phải còn cùng ta có nói có cười nói chuyện phim sao làm sao hiện tại liền thành bộ dáng này nhưng bảo an cũng không dám nói thêm cái gì thành thành thật thật ngay trước hắn người trong suốt bảo an đem khổng lưu nâng lên xe điện đu lại gây sau, sau đó trở lại bảo an trong đỉnh khổng lưu ô n cố thần hy eo dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ lấy nàng cổ k h ổ n g lưu trong lỗ mũi gọi ra hơi nóng làm cố thần hy sau cái cổ ngứa đây kỳ quái cảm giác để nàng khuôn mặt nhỏ vi vi nóng lên đừng làm rộn cố thần hy nhẹ nói ta xe điện đu lại cưỡi cũng không ổn à ngươi lại hồ nháo đợi lát nữa đấu vật đ ừ n g trách ta tốt k h ổ n g lưu ngoan ngoan đáp ứng cố thần hy cảm thấy uống say k h ổ n g lưu còn rất có ý tứ liền hỏi hắn bọn hắn cố ý rót ngươi rượu ngươi liền thật ngu xuẩn u ồ n à lựa tỉnh ta thời điểm cố này thông minh kinh đây khẩn lưu chậm rãi từ từ hồi đáp bởi vì bọn hắn nói ta hôn liền muốn trước mặt mọi người nói ta tai h nạn xấu hổ sau đó ta liền m u ố n thử một lần sau phúc ha ha cố thần hy bị khổng lưu nói cho cười nàng nói đại đồ đẩn bọn hắn đùa ngươi chơi ngươi thật đúng là tin à. khổng lưu mang theo một chút nũng nịu ngữ khí nói ra bảo bảo ta đều uống say ngươi không an đ ủi ta còn nói ta là đồ đẩn nghe khổng lưu kia nũng nịu ngữ khí cố thần hy lập tức nói ra tốt tốt tốt ngươi không đốc ngươi thông minh nhất được rồi ân ân bảo bảo tốt nhất rồi thân thân khổng lưu n h ư n đầu tại cố thần hy trên gương mặt hôn một cái sau khi uống rượu xong khổng lưu nhiệt độ cơ thể rất cao Bờ môi đều là nóng mang theo một chút mùi rượu ấm áp bờ môi hôn tại cố thần hy trên gương mặt nàng gương mặt cũng cấp tốc cấm lên cuối cùng đỏ đến bên thay cố thần hy ra vẻ bình tĩnh nói làm sao cảm giác ngươi uống say sau đó càng biết trêu nữa nha bởi vì bảo bảo ngươi thật thơm khổng lưu nói đến lại tại cố thần hy sau trên cổ hôn khẽ một cái ai nha đừng đừng làm rộn cố thần hy bị khổng lưu thân toàn thân run lên xe điện đ ủ lại đều đi theo lay động một cái xe n h ó á n g một cái cảm giác được mất trọng lượng cảm giác khổng lưu cũng là lập tức trung thực về đến nhà về sau cố thần hy vị khổng lưu đi vào gian phòng ngươi làm sao nặng như vậy a cố thần hy một bên đi một bên nói uống say còn không thành thật tay s ờ loạn s ờ loạn là bởi vì còn không có uống say khổng lưu mí môi khoe miệng đột nhiên nâng lên một vệ cưỡi x ấ u xa ân cố thần hy nhìn khổng lưu biểu tình lập tức phản ứng lại tuất tối hôn đản ngươi lại dám gà ta ta nói làm sao cái bảo an kia biểu tình không đúng lắm đâu ngươi lai、like、ngươi là cùng ta giả say đây cố thần hy nói xong đưa tay tại khổng lưu trên lưng bấm một cái đau đau đau và bảo, bảo đừng làm rộn khổng lưu ô n cố thần hy eo nói ngươi cũng không nghĩ một chút đỗ h à n h viễn cùng vương kỳ bọn hắn kia hai cái yếu gà sao có thể uống qua ta đây hai người bọn họ thay phiên g i ó t ta cũng sẽ không say tôi ta cho nên ngươi vừa rồi thật sự là cố ý giả say đuồng h ị c h ta chơi đi nói đến đây cố thần hy trên tay kình lớn hơn tê đau đau đau b ả o bảo đừng làm rộn sai sai ta thật đó là cùng ngươi mở tiểu trò đùa rồi tuyệt không b u ồ n cười tức giận cố thần hy đẩy ra k h ổ n g lưu quay người muốn đi ai nha bảo đừng tức giận k h ổ n g lưu vội vàng đưa tay kéo cố thần hy mặc dù không uống say nhưng uống rượu tay chân đến cùng vẫn là không có như vậy phối hợp hắn một cái lảo đ ả o đ è m cô thần hy đẩy lên trên ghế salon mắt thấy mình cũng muốn n ấ u vật hắn vội vàng dùng tay chống đỡ ghế sofa lan can cùng chỗ thợ lưng lúc này mới không có đặt ở cố thần hy trên thân hai người tư thế rất giống khổng lưu đem cô thần hy nhấn tại trên ghế salon muốn cưỡng hôn đối phương mỗi năm cùng tế u tế u nghe được động tính chạy đến xem náo nhiệt liền thấy ba ba mụ mụ ở trên ghế salon anh anh em em tuế tuế nâng lên tay chó che khuất mỗi năm con mắt giống như là đàn nói không thích hợp thiếu nhi hoa、wow. mỗi năm hùng hùng hổ, hổ đẩy ra tuế tuế nó cái kia chưa đầy biểu tình giống như là đ a n g nói ngốc cầu ta niên kỷ lớn hơn người mới đúng hai cái nhóc con đã không cảm thấy kinh ngạc rất thức thời trở lại mình trong hộ cố thần hy đỏ mặt t r ứ n g mắt khổng lưu nói không trả nổi đến lên hôn một cái lại lên khổng lưu nói đến nhanh chóng tại cố thần hy ngoài miệng hôn một cái ba phi phi phi một cỗ mùi rượu thú chết cố thần hy giả bộ như tức giận bộ dáng nói đến thoảng qua lược khổng lưu như cái nghịch ngợm tiểu hài một dạng cố ý thẻ lưỡi khiêu khích nàng một cái sau đó liền nhanh chóng chạy lên lầu đi phúc nhìn khổng lưu bóng、lưng. Cô thần hy nợ vì cái gì đây bởi vì cố thần hy vội vàng chế tác đưa cho khổng lưu một năm tròn lễ vật khổng lưu cũng vội vàng lấy cho cố thần hy viết thư tình hai người đều tại giành giật từng giây làm lấy chuẩn bị tranh thủ tại ngày một mươi bốn tháng một mươi trước đó có thể đem lễ vật làm được lễ quốc khánh ngày đầu tiên buổi trưa khổng lưu cùng cố thần hy cùng một chỗ ngồi tại tây dương biệt thự trước bàn ăn đang ăn cơm hai người tự hồ đều có lời muốn giảng nhưng là lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu lại một lát sau cố thần hy giống như là rất tùy ý mở miệng nói ra chúng ta lễ quốc khánh muốn hay không ra ngoài dạo chơi người muốn đi cái nào chơi ta làm công lược khổng lưu cầm điện thoại di động lên nói đến vẫn là vẫn là không đi đi cố thần hy đó là muốn tùy tiện tìm chủ đề mở đầu kết quả khổng lưu trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra một bộ thật muốn làm công lược bộ dáng đây nhưng làm cố thần hy kinh sợ đến nàng vội vàng khoát tay giải thích nói bảy ngày kỳ nghỉ nhỏ khẳng định cái nào cái nào đều là người bóp đều muốn chết chết chúng ta vẫn là đường đi ra ngoài tham gia náo nhiệt ngay tại gia đợi à? ân ngươi nói có đạo lý khổng lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu kỳ thực dưới đáy lỏng lén lút nhẹ nhàng thở ra nếu như cố thần hy thật muốn đi ra ngoài chơi nói vậy hắn thật không có thời gian viết thư t ì n h chín mươi chín phong thư t ì n h cũng là không nhỏ công trình lượng a hai người riêng phần mình mang theo tâm sự đã ăn xong cơm c h ư a buổi chiều cố thần hy nghĩ đến hẳn là tìm cái gì lý do về nhà vẽ tranh vật liệu nàng đã sớm mua xong đặt ở cố ra khổng lưu kỳ thực cũng có kém không nhiều ý nghĩ hắn muốn đem cố thần hy đ y ra hoặc là mình rời nhà tìm không ai địa phương vụng trộm viết thư t ì n h nhưng là lại tìm không thấy tốt lý do lại là cố thần hy trước tiên mở miệng nàng nói m ộ i m ộ i ta thúc giục ta về nhà theo nàng chơi nếu không ta buổi chiều trở về một c h u y ế n a k h ô n g lưu nghe vậy lập tức nói ra nếu không ngươi trở về chờ lâu mấy ngày a nói xong hắn sợ cố thần hy cảm thấy rất đột ngột thế là lại giải thích nói bởi vì ta cha mẹ mấy ngày nay cũng nghỉ ngơi bọn hắn muốn để ta trở về bồi, bồi bọn hắn ta còn tại xoắn suýt muốn hay không trở về đâu đã ngươi nói như vậy kia nếu không chúng ta tất cả về nhà ở vài ngày a k hai người l u n ăn nhịp với nhau nhẹ nhõm thêm vui sướng làm xong quyết định thế là hai người trở về phòng riêng phần mình thu thập xong đồ vật một người mang theo một cái nhóc con lái xe rời khỏi nhà người tại sao trở lại mẫu thân nhìn con túi lớn túi nhỏ trong tay còn cầm lấy một con mèo k h ổ n g lưu giật mình nói ngươi sẽ không phải là làm cái gì chuyện sai chọc tới tiểu hy bị nàng đuổi ra khỏi nhà a mẹ ngươi nghĩ gì thế k h ổ n g lưu có chút dở khóc dở cười nói căn bản không có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này cho ta vậy ngươi trở về làm cái gì lưu ộ n g nhã nhìn thoáng qua điện thoại nói tiếp bảy ngày kỳ nghỉ nhỏ mới ngày đầu tiên ngươi không mang theo tiểu hy lái xe đi bên ngoài chơi đùa một người chạy về ra làm mấy cái ý tứ kỳ nghỉ nhỏ bên ngoài tất cả đều là du lịch người c h é chết có cái gì tốt chơi khẩn lưu nói đến đem ba lô cùng túi sách cùng nhau đưa cho bên người, người hầu sau đó ôm lấy mỗi năm ngồi xuống trên ghế salon d ố i lưng một cái nói ta cùng tiểu hy nhất trí quyết định kỳ nghỉ nhỏ không ra khỏi cửa lưu mộc nhã đưa tay đem khổng lưu trong ngực miêu miêu sách tới trong lồng ngực của mình một bên sở lấy mẹo con mềm mại l ư n g mao vừa nói a lạc vậy ngươi đem tiểu hy một người lưu tại bên kia trong nhà mình chạy đến làm cái gì rồi khổng lưu nhìn về phía mẫu thân giải thích nói tiểu hy muốn về nhà bồi người nhà cho nên ta cũng trở về ra bồi bồi các ngươi nhà a ta xem như nghe rõ lưu mộc nhã dựng lên chân bắt trẻo nói ý tứ đó là tiểu hy không cần ngươi nữa ngươi mới nhớ tới muốn về nhà nhìn xem ba ba ba mù không phải mẹ ngươi đây nói đều là cái gì cùng cái gì à khổng lưu có chút d ở khóc dở cười nói ta nào có ý tứ này lưu mộc nhã tiếp tục tổn hại hắn ngươi ngoài miệng không nói tâm lý khẳng định là nghĩ như vậy nghe mẫu thân nói khổng lưu trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào ha ha ha nhìn bị chính mình nói á khẩu không trả lời được như tử lưu mộc nhã che miệng cười lên ngươi xem đi ngươi đều trả lời không được trầm mặc liền đại biểu ngầm thừa nhận khổng lưu có chút xấu hổ nói mẹ ngươi nhất định phải nói như vậy nói ta cũng không có biện pháp phản bác mau mau cút lưu mộc nhã liếp nhi tử liếp nhìn ngươi thậm chí đều chẳng muốn Ai, nam đại bất trung lưu à ngươi liền nên đi theo cố thần hy trở về h i ế u kính nàng cha mẹ đi ta và cha ngươi không cần phải để ý đến liền ăn ăn cám nuốt r a u rừng cũng có thể qua mùa mùa mẹ khổng lưu nhìn trò vui nghiện lên thân mẫu thân vội vàng ngăn cản nàng tiếp tục nói đi xuống mẹ nhìn ngươi nói trong lòng ta khẳng định có ngài cùng cha ta à ta đây không đều cố ý trở về bồi ngày hai qua quốc khánh sao đúng vào lúc này khổng thành cầm lấy chìa khóa xe từ thang máy đi vào trong đi ra vừa đi vừa nói bảo đồ vật ta thu thập xong nếu không hiện tại liền lên đường đi ây nhi tử người tại sao trở lại khổng t h a n h nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên ghế s a lon khổng lưu hơi kinh ngạc khổng lưu nhìn khổng t h a n h trong tay chìa khóa xe đồng dạng hơi kinh ngạc ba ngươi đây là muốn mang ta mẹ đi cái nào cái này khổng t h a n h nhìn thoáng qua l ắ o bà lưu mộng nhã đem mẹo trả lại cho khổng lưu đứng người lên nói thật không dễ quốc khánh có chút thời gian nghỉ ngơi khẳng định là đi ra ngoài chơi à, ngươi ba muốn dẫn ta đi bảy ngày tự dung o ạ n a khổng lưu nghe xong người đều nốc trước một giây mẫu thân còn tại nói bao nhiêu bao nhiêu thê thảm đầu một giây sau nàng vừa muốn đi ra chơi khổng lưu chừng lớn hai mắt hỏi ngài không phải nói lưu mộng tại nhã ờ vô vô nhi tử bà vái nói chúng ta đi chính ngươi ở nhà chơi a đem nhi tử bỏ ở nhà ăn ăn cắm nuốt rau rừng mình ra ngoài tiêu sái khổng lưu học vừa rồi mẫu thân nói chuyện bộ dáng nói hai người các ngươi còn có lương tâm sao lưu mộng nhã khoát tay nào nói đi chương i đối với ê u này n mẹ g i vô d ụ đ ứ sáu trăm chín mươi mốt cha tấn mình chương sáu trăm chín mươi m ộ t cha tấn mình vừa về đến nhà cố thần hy đồng dạng bị mẫu thân cho chất vấn lưu vân nhìn đột nhiên mang theo túi lớn túi nhỏ còn mang theo con chó trở về cố thần hy m ở to hai mắt nhìn hỏi tiểu tổ tông a ngươi làm sao đột nhiên trở về cùng khổng lưu n á o mâu thuẫn đua nghịch tiểu tính tình bị khổng lưu chạy về mẹ ngươi nói mỏ thứ gì đây cố thần hy dợ khóc dở cười nói ta cùng khổng lưu làm sao khả năng cãi nhau sao liền tính cãi nhau khổng lưu cũng không thể lại đuổi ta đi à. lưu vân trên giới quan sát một chút nữ nhi có chút mộng vậy ngươi mang theo túi lớn túi nhỏ đồ vật chạy về tới làm gì khổng lưu về nhà ở mấy ngày bồi bồi cha mẹ hắn ta liền muốn nếu không cũng trở về đến đuổi cùng, ngươi, cùng cha ta. cố thần hy nói đến đem hành lý đặt ở trên ghế salon dù sao lễ quốc khánh chúng ta cũng không có đi ra ngoài du lịch kế hoạch a dạng này a lưu vân nhẹ nhàng thở ra nói dọa ta một hồi ta nhìn ngươi đem cậu đều ông trở về đến còn tưởng rằng ngươi cùng khổng lưu cãi nhau bị chạy về nhà mẹ đẻ đến nữa nha phúc ha ha cố thần hy che miệng cười to lên mẹ ngươi làm sao như vậy ý nghĩ hao huyền a ta cùng khổng lưu lúc nào cãi nhau hung á c như thế chứ a lại nói ta đều còn không có gà cho hắn đâu như thế nào đi nữa cũng không thể nói là bị chạy về nhà mẹ đẻ đi ta đây không phải lo lắng ngươi sao lưu vẫn khoát tay h à o nói được rồi được rồi không nói những thứ này vừa vặn ngươi cũng đã lâu không có về nhà đêm nay mẹ tự mình xuống bếp muốn ăn cái gì cùng mẹ nói mẹ cho ngươi làm k h ô n g lưu về nhà phụ mẫu trực tiếp không còn hắn lái xe liền ra ngoài du lịch cố thần hy về nhà mẫu thân buổi tối muốn đích thân xuống bếp làm xong ăn cho nàng ăn k h ô n g lưu nếu là biết cố thần hy đãi ngộ đoán chừng phải ở nhà khóc chết tốt ta để giúp việc bếp n ú ố t cá gì đi mua món ăn buổi tối cho ngươi làm vậy ta lên trước lầu rồi đi thôi đi thôi cố thần hy mang theo túi thật vui vẻ chạy lên lầu tuế tuế liền quay lấy cái mông nhỏ hấp tấp đi theo cố thần hy cùng lên lầu nằm ở trên giường vui vẻ chơi lấy điện thoại cố thần huyên nhìn đột nhiên trở về t ỷ t ỷ d o a giật mình lắp bắp hỏi t ỷ t ỷ t ỷ người tại sao trở lại ta làm sao không thể trở về đến cố thần hy đi vào m ộ i m ộ i gian phòng nhìn n à n g dối bởi bậy thành một đống sách hỏi ngươi tác nghiệp làm xong sao ngay ở chỗ này chơi điện thoại còn còn không có đây cố thần huyên đứng người lên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh tỷ tỷ nói không quá nhanh viết xong thật thật tốt là cố thần huy cũng không muốn cùng mội mội truy đến cùng tác nghiệp sự tình bởi vì nàng đến tìm mội mội là có cái quan trọng hơn sự tình muốn nói ta nói cho ngươi cái sự tình ngươi phải nhớ kỹ cố thần huyên nhẹ gật đầu nói ân ân tỷ tỷ ngươi nói sự tình gì cố thần hy từng câu từng chữ nghiêm túc đối với mội mội giảng nếu như ngươi khổng lưu ca mấy ngày nay hỏi tỷ tỷ vì cái gì về nhà ngươi liền nói ngươi nhớ ta cho nên mới gọi ta trở về biết không ân ân biết rồi cố thần huyên nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút lại hỏi cho nên tỉ tỉ ngươi cố ý chạy về tới làm cái gì cố thần hy đôi tay chống lạnh có chút tiểu kiêu ngạo nói cho ngươi khổng lưu ca chuẩn bị lễ vật lễ vật cố thần huyên ngáy một cái mắt to hiếu kỳ hỏi chuẩn bị lễ vật gì khổng lưu ca ngày sinh người ta cố thần hy lắc đầu nói không phải là ta cùng ngươi khổng lưu ca một năm tròn kỷ niệm lễ vật cố thần hy sở dĩ không có dấu giếm m u ộ i m u ộ i là bởi vì nàng muốn đem mội mội kéo tới khi miễn phí sức lao động thêm một người hỗ trợ vẽ tranh hắn cũng có thể thiếu tốn một chút thời gian cùng tinh lực không phải sao h cố thần huyên hơi kinh ngạc nói, h h ta, ta không thể cố thần hi lộ ra một cái cùng khẩn lưu giống như lúc xấu bụng nụ cười nhìn mội mội nói ai bảo ngươi muốn hỏi đâu đã ngươi đều biết vậy ta sao có thể bông tha ngươi đây cố thần huyên nháy một cái mắt to nói tỉ tỉ tốt kỳ thực ta có thể giả trang cái gì cũng không biết đừng suy nghĩ cố thần hi nhấn lấy mội u mội bà vai nói hảo hảo giúp ta làm lễ vật làm xong ta có b a n thưởng b a n thưởng gì vừa nghe đến có chỗ tốt cố thần huyên mặt khổ qua trong nháy mắt liền biến mất nàng lộ ra một cái vui vẻ nụ cười nhìn qua t ỷ t ỷ cố thần hy sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói gần đây lễ quốc khánh mới ra mấy khoản làn ra liên điểm này cực nhỏ lợi nhỏ cũng muốn sai sử ta còn có gần đây mới ra mấy cái bán đ ứ t trò chơi cũng cứ như vậy đi chính ta lại không phải mua không nổi nghe ngươi khổng ca nói trong nhà còn có đài hơn mười vạn cao phối máy tính chống không cũng không có cái gì dùng tỉ tỉ tỉ, tỉ tốt không đợi cố thần h y n ó i hết lời cố thần huyên liền đem cầm không được trực tiếp quy hàng tỷ tỷ ta đó là ngươi tốt nhất nha hoàn mời thỏa thích phân phó ta đi cố thần hy c ư ờ i t ủ n g tìm hỏi ngươi không phải nói t r ư ớ n g mắt sao làm sao lại thế để ý để ý vừa nghĩ tới lập tức liền có thể có cao phối máy tính chơi cố thần huyên nâng lên khoe miệng đều nhanh muốn kéo tới h u y ệ t thái dương tỷ tỷ ngươi nhìn người thật chuẩn chọn ta làm khổ lực chuẩn không sai ân thật ngoan cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu cố thần huyên còn quá trẻ căn bản không từ trước đó mấy lần giáo huấn bên trong tổng kết ra chính xác kinh nghiệm cố thần hy làm sao khả năng thật biết đem khổng lưu mua máy tính không công đưa cho mỗi mỗi đây nàng đó là dỗ tiểu hải chơi thôi đáng thương cô thần huyên bị tỉ tỉ đùa bỡn tại bàn tay giữa cố thần hy tại phùng bánh dẫn đầu dưới thì mỹ thuật hệ một cái học tỉ làm một phần điện t ử bản cánh hoa hồng t h e o thừa ra vẽ dạng bản thảo vật liệu cũng toàn đều chuẩn bị đầy đủ vì cho sai cố thần hy mua đủ làm bốn tờ vẽ vật liệu lễ quốc khánh bảy ngày thời gian cố thần hy cũng là không có đi ngay tại trong nhà cùng mội mội cùng một chỗ suy nghĩ cái đồ chơi này đối với không có học qua vẽ tranh cùng t h e o thừa cố thần hy đ ế nói n đây quả thực là một cái tra tấn người lễ vật khổng lưu cũng kém không nhiều bảy ngày thời gian ngoại trừ một người ba bữa cơm bên ngoài thời gian khác hắn liền c h ạ c h tại mình trong phòng nghiêm túc viết thư t ì n h chín mươi chín phần thư t ì n h nhìn như không đơn giản thực tế xác thực rất khó nếu như mọi người không có khái niệm nói có thể hiểu như vậy để ngươi hơn mười ngày thời gian viết chín mươi chín t i ê n luận văn mỗi một t i ê n luận văn đều muốn dụng tâm viết không thể quan loa viết xong luận văn còn nhất định phải có thể sâu trôi thành một cái việc hệ trọng sự t ì n h cái này c ô n g trình lượng đại không hợp t h ó i thưởng k h ô n g lưu chỉ là hồi ức củng cố thần hy một năm này mỗi một cái từng ly từng tý đều muốn cái đầu đau từ nơi sâu xa hai người đều tạ lẫn nhau dậy v ỏ lấy mình không đề nghị mọi người đưa như vậy c h a tấn lễ vật rất dễ dàng tức giận n áo chia tay chương 692. n g ư ờ i chọn rồi chương 692, n g ư ờ i chọn rồi lễ quốc khánh qua hết sau đó khổng lưu thư tình viết đến thứ bảy mươi phong cái này cũng mang ý nghĩa hắn ở nhà đây bảy ngày mỗi ngày đều muốn viết lên mười phong thư t ì n h đây khủng bố sáng tác lượng đem hắn đầu đều chịu đựng chọc bảy ngày thời gian vừa tới tóc trắng đều nhiều xuất hiện không ít còn lại hai mươi chín phong thư tình hắn chuẩn bị dùng còn lại bảy ngày thời gian chậm rãi viết đem viết song thư tình cùng không phong thư cất kỹ sau đó khổng lưu dùng hộp c tức, tức giận t r ư nói mỗi một phong thư tình đều là chính ta biết vương kỷ cảm thắn nói một ngày mười phong ta cũng không dám tưởng tượng cái này cần có bao nhiêu sổ thu chi làm sao sẽ sổ thu chi đây khổng lưu từ trong hộp tiện tay lật ra một phong thư tình bậy ra cho ba người nhìn ba người nhìn hắn viết thư tình thời điểm khổng lưu tâm lý kỳ thực cảm giác có chút là lạ thư tình loại vật này ngoại trừ cho ưa thích người nhìn bên ngoài cho bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác rất kỳ q u á nhìn xong thư tình sau vương kỳ lập tức liền muốn thu hồi mình vừa rồi nói lời nói hắn giơ ngón tay cái lên tảng dương đến cùng vẫn là người làm công tác văn hóa thư tình đều viết tốt như vậy khổng lưu mang theo một chút tự hào nói ra đó là đương nhiên đầu ta phát cũng không thể bạch rơi a trần trí thụy cuối cùng nhìn xong kia phong thư t ì n h xếp lại sau đó hắn thả lại trong phong thư còn cho khổng lưu nói ra khổng ca nếu như mỗi một phong thư tình đều l ư bức như vậy nói ta cũng không dám tưởng tượng đây bảy ngày ngươi đều đã trải qua cái gì quá kinh khủ không lưu b ù mặt nói nói thực ra chúng ta đều cảm thấy tra tấn chín mươi chín phong thư t ì n h ta lúc đầu đến cùng là nghĩ như thế nào không chỉ là khẩn g lưu cố thần hy cũng loại suy nghĩ này giờ phút này nàng đang nằm tại nữ sinh trong túc xá hai mắt vô thần nhìn trần nhà ở nhà vẽ lên bảy ngày vẽ hủy đi hai tấm mới rốt cục làm ra một tấm so sánh hoàn mỹ làm hoa hồng ra thời điểm muốn một chút xíu làm thế nhưng là đem nàng m i chết cũng may tấm này so sánh hoàn mỹ trang sức vẽ đã vẽ xong bảy tám mươi còn lại đó là tình tế theo thừa bộ phận cố thần hy định dùng cuối cùng đây bảy ngày thời gian hảo hảo làm theo t ừ a Trâm Hà cố ẩ n thận nhìn trên tấm hình cánh hoa hồng tấm hi, hoa hiếu hỏi ra, c kỳ thần huyên ngay từ đầu còn bị lễ vật làm choáng váng đầu góc tràn đầy phấn khởi giúp đỡ tỷ tỷ vẽ tranh nhưng là vẽ lên hai ngày sau đó nàng liền không chịu nổi trả tấn trực tiếp đầu hàng ban thưởng cái gì đều đã không trọng yếu mệnh quan trọng hơn vẽ cái này vẽ quả là nhanh đem tính nôn nong cố thần huyên tính tình đều mãi hết cố thần huyên trước kia còn đối với trở thành họa sĩ có một loại mê chi h u y tưởng nàng dự định cao nhị đi học mỹ thuật đến lúc đó cũng làm cái nghệ thuật sinh hiện tại nàng đã hoàn toàn bỏ đi học mỹ thuật ý nghĩ này nếu quả thật muốn học nghệ thuật nói vẫn là đi học biểu diễn tốt đến lúc đó tốt nghiệp trực tiếp để tỷ phu cho an bài công tác cũng làm cái đại minh tinh chơi đ ù a khu khu kéo xa ta có thể sờ một chút tranh này sao lâm chi cẩn thận hỏi có thể đã làm cố thần hy hữu khí vô lực đáp ứng nhưng là ngươi nhẹ chút ta sợ nó rơi lâm chi nhẹ nhàng u ố t ve một cái vẽ lên hoa hừng ra hỏi bảy ngày thời gian có thể hoàn thành đến loại trình độ này tiểu hy ngươi quá lợi hại cố thần hy cười khổ một cái nói lấy m ạ n đuổi theo t h ù ngươi cũng thêu không ít đây lâm chi h í ế mắt nhìn chằm chằm hình ảnh kia trung gian kia hai cái đã có chút hình dạng phim hoạt hình tiểu nhân ân chiều hôm qua làm một chút xíu quá mệt mỏi liền không có làm cố thần hy ngồi dậy nói bị ra vẽ tra tấn s o n g s o n g ta ngược lại cảm thấy theo thừa đơn giản cố thần hy sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì vải vẽ là định chế theo thừa lỗ kim vị trí đều có đánh dấu tốt chỉ cần hướng bên trong lớp có màu sắc tuyến liền tốt lâm chi cười t ủ n g tỉm vỗ vỗ nàng bắp chân nói ai nha tiểu hy từ, từ sẽ đến sao không vội lâm chi lời nói giống như là tại dỗ tiểu hài một dạng chi chi tại sao ta cảm giác Cố lâm chi hít mắt người h một cái nói nào có các ngươi nói như vậy không hợp thoái thưởng các ngươi đang nói chuyện gì đây vừa tan học trở về châu tiểu nam con cái cặp sách nhỏ đi vào trong túc xá châu tiểu nam con cặp sách nhỏ trở về bộ dáng cực kỳ giống một cái vừa rồi tan học về nhà tiểu hải tử t r ầ m hà lập tức t r e o chọc nói chi chi nữ sĩ người hải tử trở về phúc ha ha ha lâm chi củng cố thần hy đồng thời cười lên cũng không trách t r ầ m hà sẽ nói như vậy lâm chi sau khi trở về trên thân tảng ra mẫu tính hào quang mà châu tiểu nam cùng trần trí t h ụ y nói yêu đương sau đó ngược lại là tính trẻ c o n càng ngày càng nặng nàng hiện tại mặc quần áo phong cách đều ấ u trí không ít với lại ngẫu nhiên vẫn thích cùng trần trí t h ụ y nôn náo h tiểu tính tình cũng không tựa như cái tiểu hải t ử s a o các ngươi các ngươi đều khi dễ ta không cùng các ngươi chơi châu tiểu nam tức dập chân sau đó lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu cùng trần trí thụy n ổ nước bọn bạn cùng phòng lại chế dễu nàng thấp chuyện này màn hình đằng sau trần trí thụy nhìn cười nỗ lực đánh chữ an ổ i nàng nhìn trần trí thụy phát tới tin tức châu tiểu nam lúc này mới tâm tình tốt một chút để điện thoại di động xuống nàng cuối cùng chú ý tới c ô thần hy dưới giường bức họa kia nàng kinh ngạc nói và、wow. hi tỷ ngươi đã đem vẽ làm xong a ngươi cùng bạn trai ngươi lúc nào chu niên ngày kỷ niệm a bánh gà tổ mua không nhà châu tiểu nam liên tiếp vấn đề xem như nhắc nhở cố thần hy mấy ngày nay chỉ mới nghĩ chứ tác vẽ lên nàng đều đ e m sự tỉnh khác cấp bên sạch sẽ, sẽ. tổ chức một năm tròn ngày kỷ niệm giang gành nàng còn không có cho tốt bánh gà tổ cũng không có đặt trước đầu đau quá nghĩ đến đây cố thần hy cảm giác có chút đau đầu ô m đầu t h a m t h ả m nói ra ai tới cứu cứu ta dưới giường ba người nhìn nhau một cái sau đó mở miệng cười nói đây đều là chính ngươi chọn sao có thể chết h a i quá mệt mỏi quá mệt mỏi cố thần hy xoa khuôn mặt nhỏ mệt mỏi bên trong lại lộ ra mấy phần đáng yêu nói sang năm hai tuần năm thời điểm liền cùng khổng lưu ra ngoài ăn một bữa cơm tốt nam trong túc xá khổng lưu cũng tê liệt ở trên giường hắn đột nhiên nhớ tới mình còn không có đặt trước bánh gà tổ chương ũ n g k sáu bố trăm chín mươi ba cuối cùng công tác chuẩn bị chương sáu trăm chín mươi ba cuối cùng công tác chuẩn bị thừa dịp nghỉ chưa thời gian khổng lưu tại trên internet mua song sinh nhật cần vật phẩm trang sức hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá ba người này sao tránh không được trở thành khổng lưu khổ lực nghe nói muốn bị kéo đi khi miễn phí sức lao động đỗ hoành viễn lập tức truy vấn có chỗ tốt sao khổng lưu lường hắn một cái nói ra có cái chứng đều nói là miễn phí sức lao động ngươi muốn cái gì chỗ tốt ngươi quá xấu rồi thương tâm không đi đỗ hoành viễn một bộ bị hủy khuất tiểu kiều thê bộ g á n g nói đến n g ư ơ i chết đi điểm nàng này nhăn nó nặn bộ g á n g từ chỗ nào học khổng lưu dùng mình một cái nói khác tạm thời không nói ngươi đầu tuần ăn cơm thời điểm không phải nói muốn giúp ta đ ọ c viết một đoạn viết thư tình video đến lúc đó tại cố thần hy sinh nhật bị lừa bối cảnh video sao đây đây không phải nghỉ cùng bạn gái du lịch đi sao đỗ hành viễn gái đầu không có ý tứ nói mấy ngày nay chúng ta rút chút thời gian ta cho ngươi hảo hảo vô vô video ngươi đ â y vất vả lâu như vậy khẳng định phải ghi chép một cái à? đợi lắm nữa vương kỳ chú ý tới đỗ hành viễn trong lời nói chi tiết hắn h í p mắt hỏi quốc khánh bảy ngày ngươi cùng bạn gái đi cái nào du lịch làm sao không gặp ngươi phát vòng bạn bè không có đi đâu ngay tại trung hải xung quanh thành thị đi dạo về phần tại sao không có phát vòng bạn bè sao nói lên chuyện này đỗ hoành viễn đột nhiên cũng bởi vì xấu hổ mà trở nên bỏ mặt chúng ta tất cả đều là dùng máy ảnh chụp ảnh lúc ấy ta đem đập tốt tấm ảnh thẻ nhớ lấy ra sau đó không biết để chỗ nào đi cho nên liền không có tấm ảnh phát vòng bạn bè bởi vì chuyện này ta còn bị bạn gái cờ trách một trận đây ha ha ha người đ a n g đ ợ i ba người nghe xong tuyệt không đồng tình lớn tiếng cười n h ạ o lên thư giả huynh đệ đang ngơi h e n g ư xúi quậy sự tình thì sẽ giả trang đối với ngươi hỏi hàn tân cần chân thật huynh đệ đang ngơi xúi quậy sự tình thì chỉ sẽ vô tình chế dễ c ũ n g sẽ nhớ ở trong lòng chờ lấy lần sau ngơi nhanh quên thời điểm lại để lên đến h ô n g hăng chế dễ u n g ư ơ i một lần các ngươi cười cái dám a đỗ hoành viễn đỏ mặt nói đây lễ quốc khánh các ngươi mang bạn gái đi nơi nào k h ô n g lưu nhôm bay ta ngươi cũng không cần hỏi a đều biết lao vương đây đỗ hoành viễn nhìn về phía vương kỳ vương kỳ hồi đáp cũng là không có đi ta lên bảy ngày ban tuyết nhi lễ quốc khánh không có về nhà ở trường học buổi tiếp ta chờ đợi bảy ngày đỗ hoành viễn hơi kinh ngạc nói hảo hảo kỳ nghỉ nhỏ ngươi không mang theo bạn gái đi chơi bảy ngày tất cả đi làm ngày nghỉ lễ trong nhà máy rất bận rộn gấp ba bốn lần tiền lương làm bảy ngày đỉnh một tháng ngươi có làm hay không vương kỳ nói xong liếc đỗ hoành viễn lướt nhìn tiếp tục nói lại nói ta tiền lương một phát xuống tới liền mang theo tuyết nhi x w a t i m vậy được rồi coi như ta không có hỏi đỗ hoành viễn giơ ngón tay cái lên nói tính ngươi lợi hại tiểu trần đây khổng lưu nhìn thoáng qua bên cạnh một mực không nói chuyện trần trí thụy hỏi ngươi n g h ỉ cùng châu tiểu nam đi cái nào chơi có a chúng ta đi trần trí thụy muốn cùng chia sẻ mình ngày nghỉ lữ trình nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hắn cùng châu tiểu nam ngày nghỉ này bảy ngày đi bốn cái công viên trò chơi với lại tất cả xếp hàng căn bản không chơi đến thứ gì nghĩ tới đây trần trí thụy nhẹ gật đầu nói thật rất sáng suốt nhất t r u n g buổi trưa thời gian cố thần hy cuối cùng tìm xong tổ chức một năm tròn g i a n g đền g i a n g đền cách trung hải nội thành hơn nửa giờ lộ trình khoảng cách cũng không phải vấn đề lái xe đi là được rồi hiện tại lớn nhất vấn đề là phải làm thế nào nhận t h u một mảnh răng đền đồng thời tại giang gành bên cạnh bố trí tốt một cái xinh đẹp bờ sông tiểu hoa viên vấn đề này đem cố thần hy sầu chết cũng may trầm hà cho nàng xách một cái không tệ đề nghị như loại này cảnh sắc rất đẹp địa phương đồng dạng đều sẽ có, có chút ó c hôn lễ gánh v á t phương mấn xem như ảnh chụp cô dâu lấy cảnh hoặc là hôn lễ sân bãi ngươi có thể tại trên địa đồ tìm kiếm đây giang gành phụ cận có hay không làm hôn lễ hoạch định cửa hàng nếu không tìm kiếm nhìn bờ sông có hay không cỡ lớn khách sạn ý kiến hay a cố thần hy nghe trầm hà nói hai mắt tỏa sáng lập tức ôm lấy nàng tiểu hà ngươi quá thông minh đơn giản đó là ta cứu、tinh. trải qua cố thần hy một phen tìm kiếm về sau vẫn thật là để nàng tìm được một cái không tệ ngoài trời tụ hội công ty giải pháp công ty giải pháp người phụ trách nghe xong cố thần hy ý nghĩ sau đó biểu thị chỉ cần tiền đúng chỗ nàng ý nghĩ toàn đều có thể thực hiện với lại hiện trường bố trí không cần nàng đ ậ u thủ đây nhưng làm cố thần hy sướng đến phát rồi rồi d u n g k h ô n g lưu nói đến nói chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề vậy liền đều không phải là vấn đề cố thần hy hẹn người sắp đặt trưa mai ở cửa trường học hiểu rõ trong quán cà phê nói giá cả cùng ký hợp đồng sự tỉnh sau đó đắc y để điện thoại di rộng xuống chờ đem trang sức vẽ một điểm cuối cùng sau khi hoàn thành chỉ còn lại đặt trước bánh gà tổ cái vấn đề này mặc dù đặt trước bánh gà tổ sự tình công ty giải pháp bên kia cũng có thể xử lý nhưng cố thần hy không muốn để cho bọn hắn đặt trước nhiều như vậy tầng đại bánh gà tổ vẫn là mình tự mình tìm tiệm bánh gà tổ nói chuyện mới có thể yên tâm thời gian nhoáng một cái đi vào giữa trưa ngày thứ hai cố thần hy cùng công ty giải pháp người phụ trách tại quán cà phê nói tốt tất cả chi tiết sau đó ký hợp đồng giao tiền đặt cọc cố tiểu thư chu niên ngày kỷ niệm sự tình giao cho chúng ta ngài cứ yên tâm đi người phụ trách thu hồi hợp đồng về sau tán dương một câu cố tiểu thư đối với một năm tròn ngày kỷ niệm như thế đệ bụng chắc hẳn có thể được cố tiểu thư ưa thích nam nhân nhất định cũng rất ưu tụ à thật đúng là làm cho người hâm mộ ái tình đây ha ha ha chỗ nào ngài nói đùa cố thần hy dùng tay che miệng khẽ cười một cái hắn bình thường đối với ta rất tốt cho nên ta cũng muốn nhường hắn qua một cái đặc biệt ngày kỷ niệm k h ô n g lưu giờ phút này đang tại một nhà tương đối cỡ lớn mắt xích tiệm bánh gà tổ bên trong cùng nhân viên cửa hàng thảo luận cố thần hy bánh sinh nhật sự tình hắn cùng cửa hàng trưởng một lần lại một lần nhấn mạnh đưa cho cố thần hy bánh gà tổ chi tiết cửa hàng trưởng nghiêm túc đem mỗi một chi tiết nhỏ đều tiền không là vấn đề vật liệu phải cho ta làm tốt nhất phải tất yếu cho ta làm đến tốt nhất cảm ơn ngài yên tâm khổng tiên sinh chúng ta tuyệt đối dựa theo ngài yêu cầu chế tác khổng lưu nhẹ gật đầu tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm có thể được khổng tiên sinh ưa thích nữ h à i tử hẳn là rất hạnh phúc c a khổng lưu nghe vậy trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau lộ ra nụ cười nàng đối với ta cũng rất tốt cùng với nàng ta cũng rất hạnh phúc chương sáu trăm chín mươi b ố là ngày gì chương sáu trăm chín mươi b ố là ngày gì ngày m ư ơ i hai tháng m ư ơ i trước giữa trưa khẩn g lưu trốn ở nam sinh ký túc xá rốt c ụ c cũng viết xong hắn cuối cùng một phong thư tình cơ hội là cùng một thời gian cố thần hy cũng trốn ở nữ sinh trong túc xá hoàn thành nàng trang sức vẽ hai người tâm tình thật tốt hôm nay vốn là thứ bảy nhưng bởi vì lễ quốc khánh cho nên đây châu đ i ề u đừng thứ bảy lên lớp chủ nhật một ngày nghỉ buổi chiều lên lớp thời điểm cố thần hy h ử phát nhẹ nhàng tiểu khúc khẩn g lưu nhìn ngâm nga bài hát cố thần hy còn tưởng rằng nàng là bởi vì ngày mốt muốn ngày sinh nhật cho nên vui về đây bà bảo hỏi ngươi cái vấn đề cố thần hy đột nhiên quay đầu nhìn về phía khẩn lưu đang lúc suy nghĩ khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy hỏi vấn đề gì ngươi biết ngày mốt là ngày gì không cố thần hy nói xong hướng về phía khổng lưu trừng mắt nhìn kỳ thực cố thần hy không phải rất hy vọng khổng lưu nhớ lại ngày mốt là một năm tròn ngày kỷ niệm chuyện này bởi vì khổng lưu nếu như nhớ lại ngày mốt là một năm tròn ngày kỷ niệm nói kia nàng chuẩn bị kinh hỷ liền sẽ giảm bớt đi nhiều thấy cố thần hy tự hỏi mình như vậy khổng lưu lập tức ngay tại tâm lý cười trông lên hắn muốn đây là tại điểm ta đây ngày mốt là nàng sinh nhật loại chuyện này ta làm sao sẽ quên đây nhưng khổng lưu khẳng định không thể nói hắn biết ta không phải nói hắn chuẩn bị lâu như vậy sinh nhật kinh hỷ không liền muốn giảm bớt đi nhiều sao hiện tại nhất định phải cố ý giả bộ như không biết sau đó để cố thần hy cảm thấy mình đối nàng không coi trọng đối nàng sinh nhật không chú ý nàng hôm nay tâm tình có bao nhiêu hạ xuống ngày mốt nhìn thấy kinh hỷ thời điểm liền sẽ có nhiều vui vẻ nghĩ tới đây khổng lưu lập tức giả bộ như mộng bức bộ dáng hỏi a ngày mốt là ngày gì cố thần hy nhìn khổng lưu biểu tình không giống như là trang nhưng vẫn là hỏi tới một câu ngươi không biết biết cái gì khổng lưu gãi gãi đầu giả trang đang cố gắng suy nghĩ nghĩ nửa ngày đột nhiên nói ra à ta nhớ ra rồi ngày mốt có phim mới muốn chiếu lên bà bảo ta xin phép nghỉ dẫn ngươi đi xem phim a cố thần hy khoát tay h à o nói ai nha không phải chuyện này k h n g lưu giả bộ như mộng bức bộ dáng hỏi cái kia còn có chuyện gì ngươi không biết coi như xong cố thần hy tùy ý khoát tay h à o lại tại tâm lý vụng chồng vui nàng ở trong lòng m u ố n thằng ngốc ca liền ta nhớ kỹ một năm trọn rồi ngày mốt nhìn thấy ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật liền đợi đến cảm động chết đi qua hết ngày mốt hắn đoán chừng mùa này náy cả năm ai không có cách nào ai bảo hắn nói chuyện một cái ta ôn nhu thể thiếp như vậy lại hiểu chuyện bạn gái đây thấy cố thần hy túi đầu không rên một tiếng khổng lưu còn tưởng rằng cố thần hy đã bởi vì chính mình quên đi nàng sinh nhật mà bắt đầu tức giận chứ khổng lưu ở trong lòng cười trông lấy một bên nghĩ cái ngốc n g ế t này thật sự cho rằng ta quên nàng sinh nhật sao ta làm sao lại quên trọng yếu như vậy sự tình đâu hiện tại trước khổ sở một hồi a chờ ngày mốt nhìn thấy ta chuẩn bị cho ngươi sinh nhật kinh hỷ khẳng định phải cảm động khóc cào hảo rời ta ai còn đem ngươi coi như hải tử a nói tới ta loại này hoàn mỹ bạn trai ngươi liền vụng trộm vui a hai người mặc dù một câu hữu dụng nói đều không có giảng nhưng ý nghĩ lại lạ thường tương tự có lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong thần giao cách cảm a ngồi phía trước sắp xếp đỗ hoành viễn quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau có chút yên tĩnh khổng lưu cùng cố thần hy hai người thấy hắn hai biểu tình có chút vi d i ệ u liền cọ sắt trầm hà cánh tay nhỏ giọng hỏi hai người bọn họ đây là thế nào không biết một năm tròn sự tình trầm hà đã đáp ứng muốn giúp hà khuê mật cố thần hy bí mật cho nên hiện tại bạn trai hỏi đến nàng cũng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng đỗ hoành viễn cũng đã đáp ứng muốn giúp khổng lưu bí mật cho cố thần hy sinh nhật sự tỉnh cho nên cứ việc tâm lý cảm giác có chút không thích hợp nhưng cũng không có tốt hỏi nhiều nữa chỉ có lâm chi lộ ra một bộ đã sớm xem thấu tất cả biểu tình vụ trộm ẩn n ú t cười số mười bốn thứ hai xế chiều thứ hai cả một buổi chiều đều không có khóa buổi sáng lên lớp thời điểm khổng lưu vắt hết góc nghĩ đến hẳn là làm sao tìm được lấy cớ để cố thần hy buổi chiều không ở nhà đợi bởi vì chỉ có cố thần hy không ở nhà hắn có thể yên tâm lớn mật bổ trí hắn thậm chí có dự định qua để trầm hà hỗ trợ hô cố thần hy đi s h o p p i n g kết quả cố thần hy lại mở miệng trước cùng hắn nói bà bảo buổi chiều ta cùng trầm hà muốn đi swap tim có thể muốn tối nay về nhà a nghe cố thần hy nói khổng lưu kinh ngạc một cái k i n hỉ h đến quá đột nhiên nhường hắn có chút không có phản ứng kịp cố thần hy còn tưởng rằng khổng lưu đây sững sờ biểu tình là phát hiện manh mối gì đâu thế là vội vàng giải thích nói đều là tiểu hà sao nàng nói gần đây đổi mùa không y phục mặc liền để ta theo nàng đi dạo chơi cửa hàng đúng không tiểu hà cố thần hy nói xong ra hiệu một cái c h â m hà ách đúng đúng đúng c h â m hà liền vội vàng gật đầu nói là ta hô tiểu hy bồi ta đi không đại t h i ế u ngươi sẽ không để tâm chứ ta làm sao sẽ để ý đây khổng lưu cười t ù n tìm nói hào hào, chơi, nhất định phải hào hào đi dạo nhiều mua chút y phục mang tiểu hy cũng nhiều mua chút không đủ soát tá thẻ khổng lưu nói đến trực tiếp từ trong ví tiền kéo ra hai tấm thẻ nhét vào cố thần hy trong tay sau đó nói một câu bá đạo tổng giám đốc văn bên trong phổ biến lời kịch hôm nay không tốn đủ một nghìn vạn không cho phép về nhà a a đây nhìn thẻ này cố thần hy người đều bối rối bất quá cũng may khổng lưu không có hoài nghi nàng kế hoạch có thể như thường lệ tiến hành khổng lưu kỳ thực c ù n g cố thần hy ý nghĩ không sai biệt lắm hắn lấy điện thoại cầm tay ra tại lâm thời tổ kiến nhóm nhỏ bên trong phát cái tin tức buổi chiều kế hoạch có thể như thường lệ tiến hành mọi người chuẩn bị một chút mang đồ tốt tới nhà của ta trong nhóm lập tức xuất hiện liên tiếp thu được nhưng là đ ố i hoành v i ệ n không có phát bởi vì trầm hạ an vị ở bên cạnh hắn lần này sinh nhật dạ yên bố trí khổng lưu chỉ hô mấy cái quen thuộc nam sinh nữ sinh một cái cũng không có la hai trăm mười lăm ký túc xá ba người là khẳng định tại còn có gần đây một mực trốn ở trong nhà t ừ khôn cùng bạch học châu tăng thêm khổng lưu mình tổng cộng sáu cái bố trí trong nhà vật liệu khổng lưu toàn bộ gửi đến trong trường học đến vì phòng n g ừ a bị cố thần hy nhìn thấy mua qua internet ghi chép sớm phá hủy kinh hỷ khổng lưu cố ý dùng trần trí thụy tại khoản đặt đơn đồ vật buổi trưa xong tiết học về sau mấy cái nam sinh liền mang theo vật liệu thẳng đến tây dương biệt thự đi đứng tại phòng khách bên trong khẩn g lưu đối với những khác năm người nói ra thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ta cũng không biết ta bạn gái mấy điểm trở về mấy ca nhất định phải nhanh nga năm người cùng kêu lên nói ra t ố t cố thần hy mang theo mấy nữ sinh cùng một chỗ ngồi lên sách dương công ty xe thương vụ đi ra g h ề n cố thần hy chỉ hô nữ sinh ngoại trừ nàng ký túc xá ba người bên ngoài còn có phùng ánh tô nhã cùng dương tuyết nhi mỗi, mỗi cố thần huyên cũng muốn đến nhưng nàng hiện tại còn phải đi học cố thần hy để nàng buổi tối mình đi nhờ xe tới đến hiện trường sau đó nhìn đã bố trí tốt Vở Viên, sông Tiểu Hoa c ố t h ầ n hy phi t ư ờ n g hài lòng, nhưng vẫn là có chút chi là tiết lòng, vẫn cần có đ i ề u chỉnh m ộ t chín ú t đ o chừng cũng mươi u ố n b lăm thế i Trường t 695. h giới bên trên hạnh phúc nhất người năm giờ dưới c h i ề u bánh gà tổ đưa đến tây dương biệt thự bánh gà tổ tổng cộng có mười cái hộp bởi vì quá lớn cho nên là tách gia trang đợi buổi tối ngày sinh nhật thời điểm trực tiếp lắp ráp lên là được rồi thương gia tay nắm tay dậy khổng lưu làm sao lắp ráp loại này nhiều tầng bánh gà tổ kỳ thực cũng rất đơn giản mỗi một tầng trung gian đều có một cái đề bàn từng tầng từng tầng chất cao là được rồi dạy xong khổng lưu sau đó thương gia thu số dư vội vã muốn đi đi thời điểm hắn còn cười hì hì cùng khổng lưu nói hôm nay về b ộ n nhiều việc đâu chúng ta đưa xong ngươi nhà này còn phải đưa cái ngoài trời bánh gà tổ cũng là cực lớn tầng mười bánh gà tổ khổng lưu cười nói xem ra hôm nay ngày sinh nhật rất nhiều sao đúng vậy a cảm ơn lão bản hoan nên lần sau vào xem t i ệ m bánh gà tổ lão bản nói xong cảm tạ l ờ i khách sáo về sau rời đi tây dương biệt thự lái xe định vị đến một cái giang g ầ n bên cạnh không sai cố thần hy cùng khổng lưu đặt trước bánh gà tổ là cùng một nhà đang đánh khí cầu đỗ h à n h viễn đi tới nói ra người đầy bánh gà tổ hộp như thế nào là màu lam không biết ta khổng lưu lắc đầu nói ta nhớ được ta rõ ràng đặt trước làm màu hồng bánh gà tổ bởi vì cố thần hy ưa thích màu hồng khả năng chỉ là đóng gói hộp so sánh lam a khổng lưu không có quá để ý đem bánh gà tổ đẩy vào đã điều đến làm l ạ n h đ ộ ấm thấp nhất điều hòa trong phòng đến chưa thời gian trong nhà đã bố trí xong hiện tại chỉ cần lại nhiều chuẩn bị màu hồng p h â n khí cầu đem bên trên chất đầy ra một cái màu hồng phấn không khí cảm giác là được rồi lại qua một tiếng sáu giờ rưỡ khổng lưu nhìn hoàn toàn bố trí thành màu hồng phấn chủ đề tây dương biệt thự hài long nhẹ gật đầu quyết định mang người cùng đi điều hòa trong phòng lắp ráp bánh gà tổ kết quả mở ra cái thứ nhất hộp thời điểm khổng lưu liền bối rối trong này bánh gà tổ màu sắc không phải màu hồng mà là nhàn nhạt, nhạt màu lam bánh gà tổ bên trên đồ án giống như là sóng biển vô vào bãi cắt đồ án khổng lưu cảm giác có chút không thích hợp thế là lại nhìn một chút cái khác mấy cái bánh gà tổ hộp thẳng đến nhìn thấy trong đó một cái hộp bên trên rán người nhận hàng tính danh thời điểm khổng lưu giật mình hãn tử từ, từ mở ra cái kia viết thu kiện người tính danh bánh gà tổ hộp bánh gà tổ bên trên viết mấy chữ một năm tròn vui vẻ cố thần hy khổng lưu hôm nay là đúng a hôm nay là ta cùng cố thần hy yêu đương một năm tròn k h ổ n g lưu đông nhiên phản ứng lại lúc trước hắn chỉ mới nghĩ lấy hôm nay là cố thần hy sinh nhật kết quả đem một năm tròn sự tình quên mất nhìn thấy đây bánh gã tổ mới nhớ lại k h ổ n g lưu lại hồi tưởng lại cố thần hy gần đây quái dị cử động cùng một tiếng t r ư ớ c l a o bản nói k i a lời nói thông minh hắn lập tức liền hiểu hắn toàn minh bạch k h ổ n g lưu lập tức móc ra điện thoại vừa định gọi cố thần hy điện thoại nàng lại trước một bước đánh tới khẩng lưu tiếp lên điện thoại điện thoại đối diện cố thần hy tựa hồ tại bình phục có chút kích động cảm xúc nàng nói ngươi có phải hay không chuẩn bị cho ta Thanh ồ ồ ồ dù cho chỉ là nghe thanh âm khổng lưu cũng đã nghĩ đến cô thần hi giờ phút này hai mắt đấm lệ gâu gâu đáng thương bộ dáng khổng lưu mí môi nợ nụ cười nóng hổi nước mắt lại xẹt qua gương mặt không sai hắn cũng khóc trên mạng đều nói cho người khác chuẩn bị kinh hỷ người thường thường mình không thu được kinh hỷ nhưng câu nói này tại khổng lưu cùng cố thần hy trên thân không thành lập trong điện thoại cố thần hy một bên khóc một bên nói ngươi tới trước vào sông trời nóng bánh gạ tô nhanh hóa ô ô ô lập tức tới bảy giờ hai mươi khổng lưu cầm đầu sau cái nam sinh đi vào cố thần hy phát định vị địa phương hôm nay toàn bộ giang gành đều bị cố thần hy nhận đ ầ u hoa tươi chạy thành đường từ bên bờ một mực kéo dài giống như là không có cuối cùng xuyên qua hoa tươi nằm một b ệ h o a phía sau cửa trước mắt cảnh sắc để khổng lưu cũng vì đó khe g i ậ mình toàn bộ giang trên gành bãi đều cắm đầy hoa tươi đủ loại màu sắc hoa tươi hoa tươi phía dưới còn có đèn màu tỏa ra đẹp đến mức giống như là tiến nhập cổ tích tiên cảnh đ ồ n g dạng mậu miễn để người cảm thấy không chân thực hoa viên trung gian bày b i ể n một bức đẹp đặc biệt vẽ phía trên hữu dụng hoa tươi trải thành đại hải cùng bầu trời trên bờ biển hai cái đáng yêu phim hoa hình tiểu nhân đi chân đất dẫm lên hạt cát nữ hải cười con mắt con thành hai đạo t r ă n g non nam hải sờ lấy nữ hải đầu một mặt cường triệu nhìn đối phương khổng lưu nhìn qua bức hoa kia ngơ ngác có chút da h ầ n thàng đến tiếng âm nhạc vang lên mới cắt ngang hắn suy nghĩ chúng ta á i tình đó là một trận thú vị hiểu lầm giống như là á c tục trong tiểu thuyết kinh điện chó vẹ đây là chào bữa sáng ngủ ngon hắn cùng cố thần hy cùng một chỗ viết ca tiếng ca từ xa đến gần cố thần hy cùng cái khác mấy cái nữ h à i cùng một chỗ đầy cực lớn bánh g ạ tổ chậm rãi từ ngoài hoa viên đi đến giờ k h ắ c này khổng lưu cuối cùng vô pháp tại khắc chế mình tâm tình hắn chạy về phía cố thần hy ôm lấy nàng ô ô ô ô không gì làm không được khổng đại thiếu giờ khác này lại trốn ở một cái nữ hải trong ngực khóc thành lệ nhân khóc cái gì sao vui vẻ lên chút nha hôm nay thế nhưng là chúng ta một năm tròn đâu muốn cười cố thần hy hốc mắt đỏ đỏ rõ ràng cũng mới vừa k h ó c qua vẫn còn muốn vô khổng lưu lưng an ủi hắn đừng khóc khổng lưu lau khô nước mắt nhìn cố thần hy hít sâu một hơi nói ra giờ khắc này ta là thế giới bên trên hạnh phúc nhất người khổng lưu nói xong thật sâu h ô n lên cố thần hy hai người chăm chú ông tại đây bờ sông tại đây biển hoa chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. buổi sáng m ư ơ i hai điểm tây dương biệt thự bên trong vang lên sinh nhật vui vẻ ca từ bờ sông qua hết một năm tròn khổng l ư cùng cố thần hy hai người lại về nhà qua một cái sinh nhật cố thần hy sinh nhật thời gian đi vào ngày 15 tháng 1 0 h g i ờ từ hôm nay trở đi cố thần hy lại lớn lên một tuổi nàng và khổng lưu h á i tình cố sự lại nên đón một năm mới ngọn nến ánh lửa chập trờn chiếu vào cố thần hy kia gần như tấm hoàn mỹ khuôn mặt nàng ưng thuận mới một tuổi nguyện vọng sau đó thổi tắt ngọn nến phóng bên trong vang lên đám người cực kỳ lớn tiếng gieo họ cố thần hy sinh nhật vui vẻ chỉ có khổng lưu là nhỏ giọng nói cố thần hy sinh nhật vui vẻ cố thần hy cười hỏi lại ngươi làm sao không hỏi xem ta cầu nguyện cái gì khổng lưu nói khẳng định là về chúng ta khổng lưu đưa lên hắn quà sinh nhật cùng một thời gian phòng khách cực lớn tv bị đ ố i hoành viễn mở ra trong tv bắt đầu phát ra một đoạn hình ảnh đó là khổng lưu đang viết thư tình hình ảnh còn có đ ố i hoành viễn lời b ộ bạch cái nam nhân này lại bắt đầu từ c ơ m chưa trở về đến bây giờ hắn bút liền không có dừng lại quá kinh khủng khổng lưu hung dữ trả lời một câu im miệng đ ừ n g váy dày ta vài đoạn viết thư tình hình ảnh sau khi kết thúc đó là khổng lưu cầm lấy hộp đi trên đường video đ ố i hoành viễn hỏi khổng lưu viết đây chín mươi chín phong thư tình thời điểm ngươi đều đang nghĩ cái gì đây khổng lưu lộ ra sán lạ nụ cười nói muốn một năm qua này ta cùng nàng từng ly từng tí ngươi cảm thấy nàng thu được lễ vật sẽ cảm động khóc sao ta không hy vọng nàng khóc tựa như ta thư tình bên trong viết như thế ta hy vọng nàng vĩnh viễn khỏe mạnh vui vẻ ngươi có bao nhiêu yêu cố thần hy rất yêu rất yêu là chín mươi chín phong thư t ì n h đều viết không hết yêu là bao nhiêu vạn chữ tiểu thuyết đều viết không hết yêu là yêu nàng một vạn năm loại kia yêu video còn tại thả cố thần hy cũng đã cầm lấy kia một hộp thư t ì n h khóc thành lệ nhân nàng lo lắng nước mắt sẽ ướt nhẹp thư t ì n h thế là nỗ lực dùng tay lau nước mắt khổng lưu đưa nàng kéo đến trong n ự c vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng tựa như ở mảnh này trong biển hoa nàng tự an đừng khóc đang khóc liền không đẹp cố thần hy si ngốc nhìn qua k h ổ n g lưu nói ra gặp ngươi sau đó ta thành thế giới bên trên hạnh phúc nhất người năm ngoái ngày một ư ơ i bốn tháng m ộ ư ơ i buổi sáng ta suốt đêm viết xuống k h ổ n g lưu cùng cố thần hy cố sự chương một lúc ấy không người hỏi thăm thẳng đến ba tháng sau đó mới chậm rãi có lưu lượng ta cũng cuối cùng gặp các ngươi đám này có ý tứ độc giả thời gian qua thật nhanh đã qua dòng d ã một năm cảm ơn các ngươi làm bạn cố sự cũng sắp tiến vào cuối cùng hồi cuối mời các vị lại nhiều vì ta dừng lại một cái vô thượng tà hai nghìn hai mươi bốn mười bốn chương sáu trăm chín mươi sáu ở nhà ăn cơm t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi sáu ở nhà ăn cơm cho cố thần hy qua hết sinh nhật về sau thời gian giống như là nhân xuống gia tốc hóa thời gian qua nhanh chóng khi không giờ tiếng chung gót thì liền mang ý nghĩa một năm mới cũng lại bắt đầu còn nhớ do năm ngoái tết nguyên đán khổng lưu mang theo cố thần hy đi vào hòa bình tiệm cơm tư nhân sân thượng trở lấy vượt năm năm nay vẫn như cũ như thế chỉ bất quá năm nay không có tiên nữ đồng lâu đỉnh gió rất lạnh nhưng hai người tâm lý lại nón nón khổng lưu nâng lên cố thần hy cái cảm ô nhu hôn lên nàng mềm mại bờ n ô i đông đông tiếng chung vang lên ba lần hai người mới tách ra cố thần hy còn nói ra câu kia chúc mừng năm mới khổng lưu vừa cười trả lời câu kia mỗi năm vui vẻ đây là hai người cùng một chỗ năm thứ hai tương lai còn sẽ có rất nhiều rất nhiều năm nhìn qua đường đi bộ bên trên biển người chen trúc cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi nói năm ngoái tại bờ sông cầu nguyện muốn cùng yêu thích người cùng một chỗ người năm nay thoát đơn sao khổng lưu thuận theo cố thần hy ánh mắt hướng đường đi bộ nhìn lại trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau vừa cười vừa nói có lẽ ở cùng một chỗ có lẽ còn tại khi đồ hèn nhát ai biết được thứ cảm tình này không ai nói chuẩn khổng lưu nói xong đem bao đây áo khóc t h Khoác ở một bên khác trung hải vùng ngoại ô đỗ hoành viễn nhà mới bên trong trải qua đỗ hoành viễn không ngừng nỗ lực cuối cùng tại trước tết đ ê m đây nhà mới cứng rắn trang trình xong điện nước than đá cũng toàn bộ tiết hảo hôm nay hắn cùng chầm hà trong nhà quét dọn một ngày còn kém trông non việc nhà cô mua liền có thể làm thang quan đ i ệ c cưới một bếp một vệ một phòng ngủ một phòng khách bởi vì ngay từ đầu đó là định đem nhà mới thiết kế thành phòng làm việc cho nên đỗ hoành viễn chỉ để lại một cái mang độc lập phòng vệ sinh phòng ngủ chính còn lại hai gian phòng ngủ toàn gõ rơi tan vào phòng khách bên trong phòng khách diện tích rất lớn ban công tường ngoài cũng gõ rơi trang một bộ xinh đẹp cửa sổ s ắ t đất nếu như lại mang lên cái bản cùng máy tính nói thật sự cùng trung tâm thành phố văn phòng không sai bị lắm bởi vì trong nhà một điểm vật dụng trong nhà đều không có cho nên quét dọn xong vệ sinh về sau hai người trực tiếp ngồi trên mặt đất đỗ hoành viễn cầm hai tấm giấy xác đệm ở bên trên cùng châm hà cùng một chỗ ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh xuyên tấu h qua cửa sổ sát đất nhìn qua cái khác trong phòng kia vui vẻ hòa thuận người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn ngày lễ dạy ế n đỗ hoành viễn suy nghĩ trở lại nghỉ hè khi đó hắn một thân một mình ngồi tại tiểu khu dưới lầu bồn hoa một bên nhìn qua từng cái đèn sáng phòng ở khi đó hắn bao nhiêu khát vọng có thể có một cái r a a quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên người trầm hà đỗ hoành viễn kìm lòng không được cười lên đỗ hoành viễn nói ngươi có đói bụng không chúng ta đi ăn lậu a muốn đi ra ngoài ăn sao trầm hà hỏi cũng không thể trong nhà ăn đi đỗ hoành viết nhìn nhà chỉ có bốn bức tường phòng ở bên trong liền đem ghế đều không có làm sao ăn lậ trâm hà chỉ chỉ phong bếp phương hướng bếp lò không phải có thể bỏ đồ vật sao chúng ta làm cái nổi lẩu tại bếp lò bên trên ăn đi trâm hà nói đến lấy ra điện thoại vừa vặn trên trời vớt năng điểm thức ăn ngoài thức ăn ngoài bên trong còn có hai người tiểu điện nổi bộ đồ ăn cái gì cũng có về đến nhà liền có thể ăn lại không cần rửa rau rửa chén đỗ hoành viễn lắc đầu nói kia nhiều phiền phức ăn còn không bằng trực tiếp đi cửa hàng bên trong ăn đâu dù sao giá cả đều như thế trâm hà nhìn qua đỗ hoành viễn cười nói nhưng là ngươi không cảm thấy ở nhà ăn càng không khí sao trầm hà sở dĩ không chê phiền phức muốn điểm thức ăn ngoài ở nhà ăn là bởi vì nàng mới vừa từ đỗ hoành viễn trong mắt thấy được m á n h liệt muốn ra dục vọng nàng biết hắn bất hạnh quá khứ cũng biết hắn đ ố i với ở nhà ăn cơm loại kia khát vọng cho nên trầm hà giúp hắn thực hiện một cái nguyện vọng này mặc dù nàng cũng có thể chờ vật dụng trong nhà toàn mua đủ sau đó mới hảo hảo cho đỗ hoành viễn làm một bữa cơm ăn nhưng là sao còn muốn chờ rất lâu hắn đã đợi thật nhiều rất nhiều năm trầm hà không muốn để cho hắn đang chờ sau đó đi hiện tại lập tức lập tức nàng nhất định phải giúp hắn đem cái này nguyện vọng thực hiện nghe trầm hà nói đỗ h à n h viễn t r bên dưới song đơn về sau không đến hai mươi phút thức ăn ngoài liền đưa đến thức ăn ngoài là dùng hộp lớn trang tràn đầy một hộp lớn còn có một cái hồng hồng hỏa hỏa hai người nổi tiểu điện nổi hai người ngay tại phòng bếp bếp lọ bên trên cắm lên tiểu điện nổi bên dưới tốt đáy nổi cùng món ăn đứng ăn nổi lậu mặc dù là ở nhà điểm thức ăn ngoài ăn nhưng đỗ hành viễn vẫn là cùng tại cửa hàng bên trong thời điểm mở ộ n dạng cơ hội không sao cả để trầm hà động thủ một lần hắn luôn là biết nàng thích ăn cái gì sau đó nóng tốt sau đó kẹp đến nàng trong chén ngươi đừng chỉ kẹp cho ta chính ngươi cũng ăn nha trầm hà nói đến từ trong n ồ i vớt ra vài miếng không biết là thịt bò vẫn là thịt dê thịt quyển đặt ở đỗ hành viễn trong chén ma ma cay cay đáy n ồ i rửa thượng được quyển chúng lên đồ chấm đơn giản không nên quá hương hắn đã quên đi lần trước cùng người nhà cùng một chỗ ăn l ẩ u là lúc nào còn giống như là rất rất nhỏ thời điểm tại trung hải lao trong ngó hẻm mùa đồng chi lên một ngụp lư đồng nồi lậu một nhà ba người ngồi vây chúng một、chỗ. mới mẹ non thịt dê họ đ ẹ n rất rất tốt không có mùi vị hướng trong nồi nóng mấy lần liền v ớ t đi ra thịt rất non miệng vừa hạ xuống họ đ ẹ n phạt tốt ghê gớm đỗ hành viễn còn nhớ rõ k i a lư đồng trong nồi hơi nóng lộc cộc lộc cộc bước lên trước mắt là màu trắng mở mịt ba ba mụ mụ an vị tại hắn đối diện đó là ký ức bên trong số lượng không nhiều phụ mẫu không cãi nhau thời gian nay g lấy miệng bên trong thịt đỗ hành viễn đột nhiên cái mũi chua chua nước mắt giống như là khống chế không nổi mở dạng lốp bốp rơi xuống trong chén bữa này ở nhà ăn cơm hắn chờ quá lâu quá lâu trong lòng đ ộ n g lại nhiều năm cảm xúc giống như vỏ quả đất kịch liệt vận động sau núi lửa phun trào mở dạng căn bản khó mà k h ô n g chế ô ô ô ô ô ô ô cuối cùng đỗ hành viễn lên tiếng khóc lớn lên tiếng khóc kia đúng như hồng trung vang lên tại đây t r ố n g vắng trong phòng du du quanh quẩn giống như mánh liệt sóng cả từng cơn sóng liên tiếp thật lâu đều không thể bình tĩnh lại trầm hà không có an ủi hắn chỉ là lặng lẽ đứng ở một bên bồi tiếp hắn nàng biết loại thời điểm này bất kỳ an ủi đều là vô dụng chỉ có đem trong lòng đọng lại cảm xúc toàn bộ phát tiết đi ra tâm lý mới có thể thoải mái đỗ hành viễn khóc khóc, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ hắp cắm đầu hung h ă n g ăn tựa hồ muốn dùng đồ ăn đến bổ khuyết phát tiết xong cảm xúc về sau chống rông trái tim chương 697. h i ề n thê đỡ ta thanh v â n trí chương 697. h i ề n thê đỡ ta thanh v â n trí h ô trả thù tính ăn một hồi món ăn về sau đỗ hoành v i ệ n thật d à i thở phào n h ẹ nhóm trầm hà lặng lẽ đưa một tờ giấy cho hắn hắn lau miệng bên cạnh mỡ đông bưng lên bếp lọ bên trên đồ uống uống một hơi cạn sạch hắn nhìn qua trầm hà nói ra bảo cảm ơn ngươi khóc lên có phải hay không tốt hơn nhiều ân trầm hà mí môi trấn an cười một cái nói đ ư n g thương tâm Về sau ta sẽ ta một mực đối tiếp ngươi. đỗ hoành viễn ôm lấy Trầm hà nhẹ giọng nói ra có ngươi tại địa phương đó là da ăn xong nồi lầu sau đó hai người cùng một chỗ thu thập sạch sẽ bếp lò nồi lầu điện không phải duy nhất một lần tắm một cái còn có thể dùng nhưng là trong nhà không có tẩy khiết tinh cũng may ban ngày thời điểm mua bột giặt lấy r a r ử a sạch tấm bột giặt chịu đ ự n g một cái cũng có thể dùng nhớ k ỹ lần sau mua tẩy khiết tinh sau đó lại rửa một lần là được ta đến tẩy a sao có thể để ngươi đụng trên đây thấy c h ồ n hà tại tẩy nồi đỗ hoành viễn vội vàng đi tới hắn muốn cướp tẩy nồi nhưng là bị c h ồ n hà cả lại nàng nói ngươi vẫn là h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút ta ta không sao ta thật tốt đỗ hành o viễn t o á t miệng không tim không phổi cười nói ta hiện tại đã nghiết bản trọng sinh tốt ta trầm hà liếc đỗ hành o viễn lết nhìn cười nói dẹp đi a ngươi nhìn qua đang tại tẩy nổi trầm hà đỗ hành o viễn tâm lý đột nhiên có chút tay náy nàng thế nhưng là trầm gia đại tiểu thư mười ngón không dính nước mùa xuân xuất sinh liền trải qua nhà giàu sang thiên kỹ mệnh dựa vào cái gì cùng với chính mình sau đó muốn tự mình động thủ làm những n à y công việc bẩn t h i u việc cực nếu như ưa thích nữ sinh gả cho mình còn qua không bằng trước kia vậy hắn tình nguyện người thường có thể có càng tốt hơn kết cục cũng không cần đi theo mình cùng một chỗ chịu tội không nỗ lực dựa vào cái gì xứng với trầm hà tựa như câu nói kia nói một dạng hiền thê đỡ ta thanh vân trí ta còn hiền thê vạn l ư ợ n g kim trầm hà đối với đỗ hoành viết tốt đỗ hoành viễn đều lặng lẽ ghi ở trong lòng đồng thời phát thể nhất định sẽ không cô phụ nàng tại mỗi một cái kéo video viết kịch bản gốc lấy tới sụp đổ trong đêm đỗ h à n h viễn mỗi lần nghĩ tới những thứ này mới nhặt lại lòng tin lần nữa giấy lên tiến lên động lực trong không có nhà hàng rồi, đem ăn có rối, rác rưỡi cất vào túi đợi đem đặt điểm lẩu lát lẩu xuống cất trong, vào ở cửa ra vào, đợi lát nữa xuống lầu thời điểm lại ném.、Trong、phòng trùng tu xong không có giường hai người đêm nay vẫn là quay về trường học ký túc xá ở chầm hà tắm xong nồi sau đó hai người cùng một chỗ tắt đi trong phòng điện nước than đá mang theo rác rưởi đi xuống lầu ném xong rác rưởi về sau hai người giống cơm nước xong xuôi tại tiểu khu bên trong t à n bộ tân hôn tiểu phu thêm một dạng tay nắm tay chậm rãi đi tới từ tiểu khu một đường đi đến ga tàu điện ngầm sau đó lại một đường trở lại trường học tối nay là vượt đêm giao thừa trong trường học có tết nguyên đán dạ hội phi thường náo nhiệt trâm hà cùng đ i hoành viễn cùng đi thao trường nhìn tết nguyên đán dạ hội mặc sinh đẹp lễ phục dạ hội người nữ chủ trì trên đài kể xuyên trật tự trâm hà đứng tại d ư ớ i đ à i suy nghĩ có chút hoảng hốt lên nàng nhớ tới năm ngoái tết nguyên đán khi đó nàng cũng đứng tại đây sân khấu bên trên cùng cái này học mượn một dạng chủ trì dạ hội trường học hàng năm đều sẽ tới một nhóm người cũng biết đi một nhóm người tết nguyên đán dạ hội hàng năm cũng đều tại tổ chức chỉ là hàng năm người cũng không giống nhau mỹ nữ học mọi mặc lễ váy dép chân phát dun nhưng cũng kiên chỉ kể song xuyên trật tự mới ưu nhã đi xuống sân khấu tiến nhập khu nghỉ ngơi trầm hà nhìn học m ộ i rời đi bóng lưng trong đầu đột nhiên tung ra một vấn đề sẽ có người đặc biệt vì nàng đưa đi cháo nóng sao sẽ có người giúp nàng dán ấm bảo b ả o sao sẽ là nàng ưa thích người kia sao năm ngoái thời tiết cũ đình đại giống như đã từng quen biết t i ế n quy lai cho đến giờ phút này trầm hà mới rốt cục lĩnh ngộ ban đầu ngữ văn trên sách học tối nghĩa khó hiểu câu thơ chân chính tình cảm cùng hàm nghĩa đ ô i hành viễn suy nghĩ cũng trở về đến một năm trước tết nguyên đán ban đêm đó là hắn dũng cảm nhất một lần cho tới bây giờ hồi tưởng lại đến hắn đều tại may mắn may mắn mình cuối cùng dũng cảm một lần quả nhiên một lần kia cũng bỏ qua nói hắn cùng chầm hà cố sự cũng căn bản sẽ không mở bắt đầu lúc này tết nguyên đán dạ hội hậu trường một cái xoáy khí đại nam hải có chút vụng về ôm lấy một cái ly giữ nhiệt ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn người nữ chủ trì xuống này hắn bước nhanh đi tới đưa trong tay cầm lấy ly giữ nhiệt đưa cho nàng học tỷ uống chút canh gừng loan loan thân thể a nam hải nói xong đỏ mặt túi đầu người nữ chủ trì ngắn ngủi kinh ngạc về sau cười nói ngươi là phát thanh hệ tân sinh a ta nhớ được ngươi a nam hải nghe đối phương nói có chút thụ sùng nhược kinh hắn sát mặt càng đỏ học tỷ còn nhớ rõ ta đương nhiên nhớ kỹ người nữ chủ trì tự tin hào phóng cười cười ngày đó ngươi một mực tại nhìn lên ta ếch ha ha ha nam hải đỏ mặt đến bên h a i xấu hổ cúi đầu căn bản không dám cùng xinh đẹp phát thanh hệ đại nhị học tỷ mắt đối mắt người nữ chủ trì nói tiếp vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích đưa canh gừng cho ta có cái gì mục đích sao không không không nam hải vội vàng khoát tay nói ta chính là nhìn khí trời quá lạnh lo lắng học tỷ t cảm bạo canh là chính ta chịu đựng dùng bạn cùng phòng tiểu điện nổi người nữ chủ trì sửng sốt một chút lập tức cười nói t u t tại trong túc xá sử dụng làm trái quy tắc đồ điện đúng không cái nào ký túc xá ta muốn cùng các ngươi quản lý ký túc xá a di dẳng a đơn thuần nam hải mắt tròn váng hắn ấp đ ú n g nói học tỷ có thể hay không đừng báo cáo a bạn cùng phòng nổi bị giao nộp ta muốn tiền bồi ha ha ha ngươi làm sao như vậy vừa người nữ chủ trì tiếp nhận hắn ly giữ nhiệt cười nói canh ta nhận lấy còn có những lời k h á c muốn giả n g sao không có thật không có nam hải do dự vậy ta đi thấy học tỷ xoay người nam hải cuối cùng dũng cảm một lần hắn khẩn trương nói học tỷ có thể hay không cân nhắc cùng ta kết giao cái này ta suy nghĩ một chút người nữ chủ trì đi không bao xa quay đầu nói ra nhìn n g ư ơ i biểu hiện rồi liên quan tới h ái tình nhiều khi hắn bản chất là tương tự dù sao trên đời này tất cả vì yêu tình mà thu hoạch hạnh phúc người đều có nhất định điểm giống nhau trâm hà cùng đỗ hoành viễn nhìn một hồi tết nguyên đán dạ hội biểu diễn về sau liền rời đi hai người chẳng có mục đích đi ở trường học bên trong trong trường học mỗi một cái địa phương cũng đã có bọn hắn thân ảnh hai người một bên đi một bên nhớ lại một năm nay ở trường học bên trong ép đường cái giờ gặp được chuyện lý thú bất chi bất giác hai người đã đem trường học lại lượn quanh một vòng bọn hắn ngồi tại trên bãi tập chờ lấy không giờ tiếng chuông vang lên đỗ hoành viễn dùng sức ôm lấy Trầm hà hắn nói tiểu hà chúc mừng năm mới có n g ư ơ i b ồ i tiếp ta rất vui vẻ Trầm hà tựa ở hắn trên bờ v a i nói không chỉ năm nay về sau hàng năm ta đều sẽ b ồ i tiếp ngươi chúng ta sẽ một mực hạnh phúc Tốt. một mực hạnh phúc chương 698. c h â n chính bảo tàng chương 698. c h â n chính bảo tàng tuyết nhi hôm nay ta phát tiền lương phát bao nhiêu một vạn hai làm sao nhiều như vậy dương tuyết nhi hơi kinh ngạc nhìn v ư kỳ ngươi không phải nói tháng trước liền kiếm lời bảy nạn sau còn có lê quốc khánh a lê quốc khánh giờ làm việc tính tính vào bảy ngày đầy cần tăng ca tiền lương tính vào tháng trước cùng một chỗ phát tính toán đâu ra đấy có một v ạ n hai vương kỳ cười tủm tỉm nói đến đem trong tay thẻ lương giao cho dương tuyết nhi v ề ngươi đ ả m bảo dương tuyết nhi t r ừ n g mắt liếc hắn một cái gắt giọng nói ai n h a đều nói ngươi kiếm lời tiền chính ngươi giữ lại liền tốt tại sao phải tồn tại ta chỗ này đặt ở ta chỗ này ta sẽ nhịn không được tiêu hết vương kỳ chất phát cười cười dương tuyết nhi m ấ môi nợ nụ cười nói vậy ngươi liền không sợ ta đem ngươi tồn tại ta chỗ này tiền tiêu hết sạch sao vương kỳ lắc đầu nói không có việc gì ta kiếm lời tiền chính là cho ngươi hoa dương tuyết nhi có chút tức giận nói ngươi là đồ đần s a o chính mình mệnh mọi chết việc cực không bỏ được mua bình nước ăn g uống tiền cho hết ta hoa ta nếu dối gạt ngươi tình cảm lừa ngươi tiền làm cái gì vậy ta cũng cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt vương kỳ toét miệng cười càng vui vẻ hơn bộ dáng cũng càng khờ n g ù n g ốc dương tuyết nhi đ ỏ mặt trứng mắt liếc hắn một cái luôn có người tại thanh tỉnh giờ thảo luận người khác cái tỉnh đáng giá hay không nhưng lại tại hám sâu ái tỉnh vòng xoáy về sau biến thành cái kia nhiều nỗ lực một phương bởi vì ái tình loại vật này cho tới bây giờ đều không phải là bình đẳng ai càng yêu ai liền sẽ nhiều nỗ lực một chút nếu như r ằ n g cứu bình đẳng nỗ lực vậy thì không phải là yêu mà là đồng giá trao đổi nếu như yêu đúng người kia trăm phần trăm nỗ lực cũng sẽ không bị cô phụ trái lại thất bại thẳng hại hai người cùng đi một chuyến ngân hàng đem số tiền kia lưu lên tăng thêm trước đó sổ tiết kiệm bên trong tiền tổng cộng tám vạn khối trong này có sáu vạn khối là vương kỳ năm nay một năm nỗ lực thành quả tiền lương không chỉ sáu vạn nhưng dùng một chút chỉ tích chữ sáu vạn còn có hai vạn là dương tuyết nhi tích chữ bọn hắn hiện tại ăn cơm đều cùng một chỗ dùng tiền với lại đều là vương kỳ ra nhiều cho nên dương tuyết nhi đem mình tiền sinh hoạt toàn bộ tồn tại tấm này sổ tiết kiệm bên trong xem như hai người tương lai sau khi tốt nghiệp tổ kiến gia đình tài chính khởi động lưu xong tiền hai nhân khẩu trong túi tổng cộng thêm lên còn có hai nghìn đến khối hai người quyết định xa xỉ một thanh tại tiết nguyên đán ngày này ăn bữa ngon nói là xa xỉ nhưng lại nhìn hồi lâu mua theo nhóm phần mềm cuối cùng quyết định đi ăn một nhà hơn một trăm năm mươi khối tiền một người phệ hai người ba trăm khối phệ bộ ăn đồ vật vẫn là rất phong phú hai người mỹ mi ăn một bữa sau đó cùng một chỗ đi tại trung hải bến đường đi bộ bên trên hai người tay nắm một bên đi một bên bóp lấy điểm chờ lấy không giờ tiếng trung vang lên tựa như muốn đi năm mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm một dạng thật nhanh a đã một năm trôi qua đi đông đông đông tiếng trung g ọ i ba lần vương kỳ ôm lấy dương tuyết nhi nói chúc mừng năm mới thân ái dương tuyết nhi tựa ở vương kỳ kiên cố trong l ò n g ngực trả lời thân ái chúc mừng năm mới tại thịt liên s ư ở n g t r ư ở n g kỳ lao động chân tay để vương kỳ toàn thân còn lại cơ bắp đều mười phần d á m chắc tựa ở hắn trong ngực giống như là phủ thêm một kiện dạy đặc h ả i giáp một dạng đây để dương tuyết nhi cảm giác vô cùng an tâm hai người giống bến đường đi bộ bên trên cái khác trông coi không giờ vượt năm tiểu tình lữ m ư ợ dạng ôm hôn môi chúc phúc sau đó trở về bình tĩnh hai người lại đi trong chốc lát sau đó liền hướng phía ga tàu điện ngầm phương hướng đi đến vượt đêm giao thừa bên trong mười hai điểm trung hải đường phố tuyệt không quặng cụ vẽ、e, cái nào cái nào đều là người người địa phương chỉ chiếm một số nhỏ đại đa số là cố ý chạy tới trung hải vượt năm du khách ngoại điện hai người tay cầm tay đi theo hướng dẫn xuyên qua từng đầu cái hẻ nhỏ tại nhanh đến ga tàu điện ngầm thời điểm vương kỳ đột nhiên thấy được một nhà còn tại kinh doanh vé số cửa hàng dương tuyết nhiên ra hắn tâm tư cười nói muốn đi thử một lần sau quên đi thôi vương kỳ tự dễu cười một cái nói ta vận khí này đi vào đó là đưa tiền có đây hai mươi khối tiền không bằng mua cốc sữa uống trà đây vậy ta liền đem ta vận khí cho ngươi mượn dương tuyết nhi nói xong kéo vương kỳ tay đi vào cửa hàng bên trong đêm nay sinh ý tựa hồ rất tốt cửa hàng bên trong c h ỉ còn lại cuối cùng mấy tấm t á n phiếu thẻ cào dương tuyết nhi muốn hai tấm mười đồng tiền thẻ cào t á n phiếu sau đó cướp tại vương kỳ trước đó quét mã thanh toán dương tuyết nhi một tay giơ một tấm vé số hỏi một người một tấm ngươi chọn tờ nào liền tấm này a vương kỳ chỉ chỉ dương tuyết nhi tay trái tấm kia vé số Tốt, vậy ta liền cạo mặt khác một tấm dương tuyết nhi nói đến cầm lấy trên mặt b à n cạo sơn phủ cái sẻng nhỏ cạo mở tay ra bên trong vé số vương kỳ không có cạo liền nhìn nàng cạo nàng là lần đầu tiên cạo cho nên không quá thuần t h ụ vẫn là từng cái sơn phụ trụ giống vương kỳ loại này lao thủ cạo vé số trực tiếp hai cái sẻng liền đem sơn phủ toàn trả sát một điểm bất ma dấu vết đây là có vẫn là không có dương tuyết nhi có chút nhìn không hiểu nhiều liền đem vé số đưa cho vương kỳ vương kỳ cầm cái sẻng nhỏ xúc rơi nàng không có cạo sạch sẽ địa phương cẩn thận nhìn hai lần không có vương kỳ lắc đầu dương tuyết nhi không quan tâm nói không có việc gì nói rõ ta đã đem vận khí cho ngươi mượn ngươi tấm kia khẳng định có tuất ta đến xem vương kỳ nói đến bắt lấy cái sẻng nhỏ hai lần cạo sạch sẽ v a số có có có vương kỳ kích động chỉ vào cái kia bóng đá vào d i đồ án nói có mười khối hắn coi là liền đây mười khối cũng không có nhìn nhiều bởi vì bình thường có thể không lời không lỗ cũng không tệ rồi nhưng dương tuyết nhi lại chỉ chỉ bên cạnh đồ án nói đây không phải còn có mười khối sao ân nghe dương tuyết nhi nói vương kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua bên cạnh cái khác mấy cái đồ án đây không nhìn không biết xem xét giật mình thế mà còn có một cái ba mươi tổng cộng năm mươi lại nhìn liếc nhìn phía dưới so kích cỡ hai mươi khối hai mươi khối m ộ ư ơ i khối bốn cái khoanh tròn chúng ba cái phía dưới cũng có năm mươi hình ảnh chị cung cấp tham khảo một trăm dòng d ã một trăm h ắ n thế mà quét đến một trăm khoảng cách lần trước khổng lưu nhường hắn đi mua vé số cạo bên trong một trăm khối dương tuyết nhi bị t ả n g đá đập nhức đầu túi vào bệnh viện lần kia đến bây giờ hắn lại một lần cạo c h ú n g một trăm khối bất quá một lần kia là mặt chị năm mươi đồng tiền vé số bên trong một trăm tỷ lệ so m ư ơ i đồng tiền đại có t hắn ể sử dụng 10 đồng tiền quét đến 100, đây quét là h nhân sinh bên tưởng r o n lần đầu tiên. g đầu v ơ n trong nháy mắt liền nước át đã từng hắn, luôn là cảm thấy mình vận cũng hầu như hy vọng mình g Kỳ khí kém, hốc thấy hầu hy thể cảm có mắt mắt ướt át r là đã t h à h h một cái k ô n phổ tượng h ô n n g g ờ i Hắn tưởng t ư lấy mình có thể vận khí bạo g i ạ p có một ngày đột nhiên bên trong một cái kinh thiên thường lớn chứng minh mình bất phàm nhưng hôm nay hắn chỉ hy vọng mình có thể trở thành một cái bình thường người bình thường người bình thường có cái gì không tốt đây ai lại không phải người bình thường vận khí kém thì sao đây chỉ cần cước đạp t h địa thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày không được sao nhìn tấm kia v e số vương kỳ lại nhìn một chút bên cạnh dương tuyết nhi so với v e số hắn càng may mắn là gặp phải một cái đối với hắn như thế chân thật nữ hải nàng mới thật sự là bảo tàng chương 699. vĩnh viễn đi theo chương 699, vĩnh viễn đi theo buổi sáng hàn phong thổi người run l y bẫy nhưng trần trí thụy lại không làm sao lạnh vừa rồi tại kim lăng nhìn xong vượt năm pháo hoa biểu diễn hắn đang lôi kéo châu tiểu nam dạo bước trên sông tần hải bởi vì là vượt đêm giao thừa cho nên cho dù là buổi sáng nhưng trên đường phố du khách lại một chút cũng không có ra bít liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đầu người Tiểu tiểu, tiểu ta c như ò mãi mãi như nhưng lại đó là khi còn bé à nàng hiện tại đã lớn lên tuổi tắc bên trên lớn lên nàng đã là người lớn chỗ nào còn cần lo lắng làm mất vấn đề a cho nên nàng có chút tức giận nói ngươi thật đem tà khi tiểu hải a trần a Ha ha ha. mới làm mất sẽ không t đây. trí thụy cười lắc đầu kỳ thực ta chỉ là muốn càng dùng sức nắm chặt n g ư ờ i tay đây đột nhiên lời tâm tình để châu tiểu nam có chút vội vàng không kịp chuẩn bị sắc mặt nàng đỏ lên túi đầu không rên một tiếng trần trí thụy mình cũng có chút đỏ mặt hắn nắm châu tiểu nam mềm mại tay nhỏ chầm mặc vài giây đồng hồ về sau nói ra tiểu nam kỳ thực ta chưa từng nghĩ tới có thể cùng ngươi tay cầm tay đi tại náo n h i ệ t đường phố bên trên nằm mơ cũng không dám lớn châu tiểu nam hỏi vì cái gì người xinh đẹp như vậy học tập lại tốt ưu tú với ta mà nói giống như là trên trời mặt trời Thói một năm trước khổng lưu ám chỉ hắn dũng cảm đổi theo ưa thích người hắn lại lấy dũng khí đi yêu online gặp mặt cũng không phải là bởi vì hắn gốc mà là căn bản không đem khổng lưu kiên lời nói hướng truy châu tiểu nam phương diện này mới u bởi vì đối với khi đó hắn mà nói châu tiểu nam chỉ là một cái xa không thể chạm tồn tại tựa như chính hắn nói như thế nàng giống như là trên trời mặt trời chỉ là nhìn một chút nàng lõe sáng hào quang liền sẽ bỏng con mắt sao lại dám đ ố i nàng có yêu miến đây đối với trần trí thụy đến nói ưa thích châu tiểu nam tựa như là tại khinh nhuần thần linh một dạng cùng một chỗ nắm tay đi tại đường phố bên trên tia càng là không dám hy vọng xa vời mộng không phải nói châu tiểu nam tốt bao nhiêu chỉ là trần trí thụy tự ti thắng qua tất cả hắn giống như là người nhát gan rùa đen rút đầu một dạng thẳng đến mai rùa bị đánh nát hắn mới rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cái tia đầy người khuyết điểm mình hắn đuổi theo mặt trời một chút xíu đem khuyết điểm từ bỏ một chút xíu để mình biết tốt mới có bây giờ hắn. Châu tiểu nam nhìn qua trần Chí thụy, n g ư ờ i nói thế nhưng trong mắt ta ngươi cho tới bây giờ đều không phải là tiểu trong suốt tại châu tiểu nam thị giác bên trong trần trí thụy cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhỏ bé bụi bặm hắn có chút ngại ngùng cùng nàng ở chung thời điểm cũng rất đần lắp bắp giống như là một cái vĩnh viễn nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói oi bớt dưa mặc dù ăn nói vụ về nhưng hắn hành động tuyệt không đần hắn sẽ chú ý đến rơi xuống món ăn nổi kịp thời tiết được sẽ chú ý tới mình thích ă n đồ ăn sẽ ở mỗi một lần chơi game thời điểm cũng rất để ý nàng cảm thụ sẽ bao dung hắn tất cả kém cõi tính tình hắn tựa như là một cái chị sẽ bị khinh bị thắng đốc xưa nay sẽ không đối với mình phát c á o dù cho trò chơi thua dù cho lúc nàng tức giận nói mang nói rất bẩn dù cho gặp phải bất kỳ s u ố i quậy sự t ì n h hắn luôn là ưu tiên chiếu cố nàng cảm thụ h ắ n tựa như một cái cảm xúc ổn định đồn chuột một dạng vĩnh viễn sẽ không đối nàng không kiên nhẫn nàng xấu tính tại trần trí thụy trên thân giống như là mất hiệu lực một dạng châu tiểu nam rất ít rất ít nhìn thấy hắn phát c á o bộ dáng số lượng không xem thêm đến hắn phát c á o cũng làm mình bị khi dễ thời điểm hắn rõ ràng không kém cỏi lại luôn cúi đầu trốn ở tất cả người sau lưng hắn rõ ràng rất ưu tú lại luôn không tự tin cảm thấy bất cứ chuyện gì đều không làm được. hắn rõ ràng liền không xấu lại luôn quá phận dung mạo lo nghĩ cũng không biết đang lo lắng cái gì dạng này hắn để châu tiểu nam nhịn không được đi tìm hiểu càng hiểu rõ hắn châu tiểu nam liền càng thích hắn nhưng nàng không biết đó là ưa thích chẳng qua là c ả m thấy cùng trần trí thụy lưu cùng một chỗ thời điểm rất thoải mái tiểu nam cảm ơn ngươi trần trí thụy quay đầu nhìn châu tiểu nam mỉm cười nói là ngươi để ta biến thành càng tốt hơn chính ta đồ đẩn châu tiểu nam cười nói ta cho tới bây giờ không có đã giúp ngươi chỉ là chính ngươi đang cố gắng trở nên càng tốt hơn ha ha trần trí thụy cười hắn nói vậy ta còn muốn càng nỗ lực trở nên càng tốt hơn ưu tú hơn dạng này mới có thể một mực giống bây giờ m ộ t dạng cùng ngươi sóng vai đồng hành vậy ngươi có thể được chậm một chút tiến bộ châu tiểu nam dắt lấy hắn tay nói ta bước chân so ngươi tiểu đi so ngươi chậm ngươi tiến bộ quá nhanh ta đuổi không kịp làm sao lại thế trần trí thụy lắc đầu nói ta rõ ràng một mực đang đuổi c h ụ c ngươi bước chân a ngươi chỉ cần quay đầu ta vĩnh viễn tại phía sau ngươi châu tiểu nam đỏ mặt không nói gì kim lang vượt đêm giao thừa tuyệt không thua trung hải hai người vị trí vị trí phương viên trong vòng mười dặm không có một nhà khách sạn không phải đầy phòng duy nhất không có đầy phòng định cấp khách sạn Cũng chỉ còn lại m ộ tại lượng ở giữa ở v n nguyên trở lên phòng Tổng thống,、đây、cũng không đây trở p h ả là bọn hắn hai cái học sinh tiêu phí lên. là nhà bọn học hắn sinh Trần trong tiền, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có tiền, có thể duy nhất hai phí Thụy thực thể cái tiêu xác có có có có Trí rất duy mấy ộ t lần l ra gian một mấy Tại vạn nguyên gian phòng. Tại mấy cái đặt phòng phần mềm bên trên nhìn một vòng về sau trần trí t h ụ y nói nếu không đi tìm quán trọ nhỏ mở hai cái gian phòng à. châu tiểu nam lắc đầu nói được rồi quán trọ nhỏ gian phòng quá bẩn ta làn ra có chút mất cảm bẩn hoàn cảnh đi ngủ hội trường tiểu h ồ n g trần trí thủy có chút dở khóc dở cười nói kia cũng không thể tại kim lăng đi dạo đến hừng đông trở về đi hai người là lâm thời khởi ý đến kim lăng nhìn pháo hoa v ừ a năm không có nói trước đặt trước khách sạn cũng không có sớm đặt trước xe lửa đường sắt cao tốc bọn hắn quay về trung hải v ẽ xe là ngày mai buổi sáng m ộ ư ơ i giờ nữa tại đường phố bên trên đi dạo đến ngày mai buổi sáng m ộ ư ơ i giờ trống sẽ chịu đựng phế bỏ châu tiểu nam nhìn thoáng qua điện thoại cười nói ta dẫn ngươi đi cái địa phương nói xong nàng lôi kéo trần trí thụy đi hai mươi mấy phút đồng hồ đi vào một nhà hai mươi bốn giờ phòng tự học bên trong trước kia tại gia tộc đọc sách thời điểm cuối tuần học tập không muốn bị cái dây ta liền sẽ tìm loại này hai mươi bốn giờ kinh doanh phòng tự học hoa mấy chục khối tiền túi cái phòng nhỏ. ngủ â ngon châu tiểu nam dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn trần trí thụy ngủ ngon trần trí thụy cười khổ một cái nói chỉ mong ta không biết đánh khỏ khẽ ồn ào đến người khác ha ha ha châu tiểu nam bị t r ọ n phát cười nàng nói người khác ta không quản dù sao nếu như ngươi ngáy ngủ ồn ào đến ta ta liền đem ngươi đánh tỉnh ha ha chương bảy trăm tết nguyên đán buổi hòa nhạc chương bảy trăm tết nguyên đán buổi hòa nhạc hô gian giáo chậm rãi hạ xuống phung ánh thật d à i thở phào nhẹ nhõm treo lấy tâm rốt cục rơi xuống không chỉ là nàng còn có bạch đường ban nhạc thành viên khác nhóm toàn đều nhẹ nhàng thở ra tối nay là thịnh thế giải trí truyền thông tập đoàn mỗi năm một lần tết nguyên đán buổi hòa nhạc địa điểm ngay tại trung hải sân thể dục bên trong thịnh thế tập đoàn mỗi năm một lần hiểu rõ tết nguyên đán chuyên trường buổi hòa nhạc ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài còn có một cái mục đích là vì để tập đoàn mỗi một năm người mới đều có một cái bày ra cơ hội trước dùng tập đoàn lão bài đỉnh lưu minh tinh cam đoan thượng tọa xuất cơ sở lại để cho người mới lộ mặt lăn lộn bên dưới quen mặt mới mang cũ mở rộng người mới nổi tiếng đương nhiên cũng không phải mỗi một cái người mới đều có thể có leo lên loại này sân khấu cơ hội hàng năm người mới ra sân lộ diện danh lạch cũng chỉ có một đến ba cái có thể tại tết nguyên đán buổi hòa nhạc lên đài người mới tuyệt đối đều là mấy năm gần đây tập đoàn muốn đại lực bồi dưỡng người mới muốn từ một đ ố n g luyện tập sinh bên trong giết ra khỏi trùng vây bản thân phải có cực mạnh thực lực giết ra khỏi trùng vây sau đó còn muốn có thể được đến tập đoàn cao tầng coi trọng liền k h ó hơn với lại leo lên sân khấu sau đó diễn xuất tiếng vọng không tốt nói hậu kỳ tập đoàn cũng biết điều chỉnh bồi dưỡng sách lược một vòng trụ một vòng không thể có từng tia sai lầm bạch đường ban nhạc là nghỉ hè gia nhập người mới khi thân là đội trưởng phùng ánh biết được bạch đường ban nhạc có thể lên đài diễn xuất thời điểm kỳ thực cũng không có nhiều vui vẻ ngược lại có chút lo lắng lên cạnh tranh tài nguyên loại chuyện này kỳ thực tựa như là tại qua cầu độc một mực dạng phía dưới có vô số những người lấy sau đó thay thế ngươi vị trí chiếm hữu nguyên bản thuộc về ngươi tài nguyên bạch đường ban nhạc với tư cách một chi mới ra đời người mới ban nhạc q u á sớm bại lộ tại công chúng trong tầm mắt đây khó tránh khỏi sẽ dẫn phát ông đảo cái khác mới nghệ nhân thậm chí lao b à i nghệ nhân đố kỵ vì lần này biểu diễn phùng ánh có thể nói là thao nát tâm bạch đường ban nhạc thành viên khác nhóm tập luyện cùng biểu diễn thời điểm cũng đều đánh lên hai trăm linh tinh thần mới có vừa rồi trên đài kia đặc sắc biểu hiện một ca khúc ba bốn phút đồng hồ không ai biết bọn hắn vì biểu diễn viên mãn hoàn thành hoa bao lớn tinh lực giờ phút này hoàn mỹ kết thúc mọi người tâm lý đều thở dài một hơi đêm nay biểu diễn rất không tệ bạch đường ban nhạc tiểu điểm ca thắng được vô số vỗ tay cùng tiếng hoan hô xuống đài về sau ngắn ngủi vài phút thời gian bạch đường ban nhạc bố chữ liền lên h ó t s e ấp sau đó liền nhìn công ty bên kia thao tác bạch đường ban nhạc xuống đài hơn mười phút về sau mặc công ty đo thân mà làm x o á y khí lễ phục dạ hội l â m quỳnh chậm rãi đi tới giản giáo c h ờ khu tiếp xuống liền nên hắn ra sân biểu diễn nếu như nói bạch đường ban nhạc cùng khổng lưu còn có một chút điểm quan hệ bàn bay nói kia lâm quỳnh nhưng là thuần thuần dựa vào n g ạ n h thực lực bắt lấy thuộc về hắn lên đài danh ngạch đối với sắp leo lên sân khấu hắn tựa hồ không có quá lớn cảm xúc ba đậu phải hắn vẫn là bộ kia đối với tất cả mọi chuyện đều không làm sao có hứng nổi mặt bộ kè tiếp xuống hơn bảy vạn người diễn xuất với hắn mà nói giống như căn bản không tính là cái gì trọng yếu sự tình mở dạng từ được tuyển chọn tham gia diễn xuất cho tới hôm nay lên đài biểu diễn trước đó hắn cơ hồ không sao cả l u y ệ tập hắn vĩnh viễn đều là như vậy thong don bình tĩnh căn bản nhìn không ra chân chính thực lực phúng Cảm giác hắn tựa như tựa lâm à một cảm máy một tình cái có người không dạng. l quỳnh dạng n biểu diễn phi thường hoàn mỹ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ hắn bản gốc ca khúc khốc nữ hải thu và vô số vỗ tay cùng tiếng hoan hô hắn vẫn là chỗ kia biến không sợ hãi biểu tình hơi xoay người cúi đầu nói rút lui tử sau đó xuống đài lâm quỳnh xuống đài về sau trước tiên nhìn về phía vốn là phùng bánh ngồi nghỉ ngơi vị trí lúc này nàng đã rời đi lâm quỳnh chuyên môn người đại diện đi tới hắn là cái hơi mập nam sinh cũng vừa vào công ty tính cách rất mắc bác người đại diện vui vẻ nói lâm ca chúng ta hôm nay biểu hiện tuyệt đầu mùa xuân sản phẩm mới quảng cáo tài nguyên tuyệt đối mệt mỏi ta không muốn trò chuyện cái này lâm quỳnh cắt ngang người đại diện bắn liên thanh giống như nói mỹ môi một cái hỏi bạch đường ban nhật đây người đại diện suy nghĩ một chút nói vừa rồi bọn hắn đội trưởng nói n ó i bụng lúc này khả năng ở phòng nghỉ bên trong ă n đồ vật a a lâm quỳnh đột nhiên nở nụ cười hắn nói hẳn là vụn trộm chuẩn ra sân thể dục đi cửa ra vào mua quán hàng do ngăn a người đại diện s ư ớ n g sốt một c h ú t tử sau đó truy vấn thật giả lâm ca ngươi có vẻ giống như đối bọn hắn hiểu rất rõ bộ dáng lâm ca ngươi có phải hay không không quá ưa thích bọn hắn cho nên mới như vậy nhầm b ả o suýt lâm quỳnh dùng tay che người đại diện miệng nói đừng đoán ít nói lời vô ích. lâm quỳnh nói xong đi ra hậu trường lâm ca ngươi đi đầu a người đại diện vội vàng đuổi theo đi cửa ra vào ăn chút ăn khuya lâm ca ngươi không thể đi ra ngoài a ngươi ra ngoài sẽ khiến dối loạn dẹp đi a ta lại không phải đại minh tinh đều không có mấy người nhận thức ta có thể gây nên cái gì dối loạn sân vận động cửa ra vào bạch đường ban nhạc mấy người ngồi vây c h u n g một chỗ vừa ăn quán hàng do ngăn vặt một bên trò chuyện này hùng thọ nói vánh tỉ chúng ta nói đúng là lâm quỳnh tiểu tử kia có phải hay không có chút n h ầ m vào chúng ta phùng ánh hỏi ngược lại vì cái gì nói như vậy hùng thọ nói tiểu tử này cố ý đem biểu diễn trình tự điều đến cùng chúng ta một cái giai đoạn không phải liền là muốn ép chúng ta một đầu sao trần tư kiến cũng đi theo nhẹ gật đầu đúng rồi à từ khi hắn sau khi đến ta cũng cảm giác được tiểu tử này trong bóng tối đều tại cùng chúng ta đối đầu không làm sao thích nói chuyện ngụy minh hôm nay cũng là khó được mở miệng nói ra ta vừa rồi chú ý đến hắn lên đài thời điểm đối với gánh tỷ khiêu khích nợ nụ cười à thế nhưng là đang tại a n đại mực tô nhã đột nhiên lên tiếng nói thế nhưng ta cảm thấy hắn cái kia nụ cười h ắ n không phải là khiêu khích à. tiểu tô a ngươi đến cùng vẫn là quá đơn thuần hùng thọ đưa tay chỉ chỉ tô nhã nói ra hắn sớm không cười muộn không cười hết lần này tới lần khác muốn tại thượng trước sân khấu thang máy lên thời điểm hướng về phía bánh tỷ cười một cái với lại hắn đối với bánh tỷ cười bánh tỷ là chúng ta ban nhạc đội trưởng nàng đây không phải là khiêu khích là cái gì như vậy phải không t ô nhã trừng mắt nhìn trực giác nói cho nàng lâm quỳnh hẳn không phải là cái gì người xấu nhưng mấy cái đội viên phân tích cũng không có ma bệnh cho nên nàng mình cũng không phân biệt được lâm quỳnh đến cùng là người tốt hay là người xấu phùng ánh lắc đầu nói ta ủng hộ tiểu tô quan điểm đều là một trường học đi ra lâm q u n h đối với chúng ta sẽ không có ác ý hùng thọ lập tức liền không vui hắn nói tiểu tử này đoán chừng cũng là bởi vì đều là một trường học đi ra nguyên nhân mới cố ý nhằm vào chúng ta đâu bánh tỷ ngươi m u ố n à, toàn bộ âm nhạc hệ liền chúng ta một cái tổ hợp bị thịnh thế tập đoàn ký những người khác đi hết âm thanh thiên nhiên công ty lâm quỳnh cũng đi âm thanh thiên nhiên hắn cao ngạo như vậy người đâu chịu nổi loại này ủy khuất ta cho nên hắn trực tiếp rời đi âm thanh thiên nhiên giết tới thịnh thế cái này xấu bụng ra hòa vì báo thù mới khắp nơi nhằm vào chúng ta hùng thọ lời còn chưa nói hết bà vai liền bị người vỗ một cái ta thật muốn có đây tâm cơ đã sớm thành đại minh tinh Chương âm nhạc và m ộ n t ư ợ n g chương bảy trăm linh một âm nhạc và m ộ n t ư ợ n g hùng thọ quay đầu nhìn lại kém chút không có bị hụ t chết thay đổi áo quần diễn xuất lâm quỳnh mang theo khẩu trang cùng mũ đứng tại hắn sau lưng hướng hắn phất phất tay ngoa tạo đang tại phía sau nói người nói xấu đâu kết quả chính chủ đến đây nhưng làm bạch đường ban nhạc mấy người dọa cho nhảy một cái duy chỉ có phùng ánh cùng tô nhã hai nữ sinh đi đ ắ c chính ngồi bưng không nói nói xấu cho nên không có bị lâm quỳnh bị dọa cho phát sợ lâm quỳnh đem vừa mua xong một chút ăn vật đặt ở mấy người trước mặt lấy xuống khẩu trang cười nói cùng một chỗ ăn đi vừa vặn có cái màu bạn h ù n g võ nhìn ngồi đang đối với mặt lâm quỳnh vỗ bộ ngược nói ngươi ngươi có việc liền hướng ta đến vừa rồi chỉ có một mình ta nói nói xấu ngươi một mình ta làm việc một người khi không cho ngươi nhằm vào chúng ta ban nhạc những người khác ngươi hiểu lầm lâm quỳnh n ở nụ cười ta thật đó là đói bụng tới tìm các ngươi cùng một chỗ ăn một chút gì mà thôi thật còn có thể là ra sao lâm quỳnh nói g vai, nhìn về phía Phùng phía về Ánh nói, các ngươi thật giống như rất chán ghét ta giữa chúng ta là có cái gì hiểu lầm sao phùng ánh hỏi ngươi vì cái gì đối với chúng ta ban nhạc rất để bụng bộ, bộ dáng ngươi rất muốn biết không lâm q u n h chăm chú nhìn chằm phùng ánh con ngươi hai người khoảng cách gần như vậy bốn mắt nhìn nhau giờ k h ắ c này phùng ánh cuối cùng thấy được cái này bề ngoài bình tĩnh thiếu niên thâm tàng tại đáy mắt vô cùng cuồng nhiệt cảm xúc đó là tâm tình gì phùng ánh nhẹ gật đầu đương nhiên lâm bình nhẹ gật đầu hắn nói vậy tối nay ca người ngày sao khóc nữ hải ân nghe một nửa đói bụng liền đi ra t ì m ăn phùng ánh ngược lại là phi thường thành thật nói thẳng lời nói thật ếch lâm bình rợ khóc rợ cười nói tốt ta kỳ thực bài hát kia là viết cho ngươi a phùng ánh kinh hô một tiếng nàng che miệng hỏi ngược lại viết cho ta đương nhiên lâm quỳnh nhẹ gật đầu bên trong cất giấu một chút ta muốn đối với ngươi nói nói hai người còn tại nói chuyện h i ế m cái khác mấy cái đội viên đã bắt đầu lục x o á t lâm quỳnh ca khúc mới ca tử nhìn xong ca t ử mấy cái đội viên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn khu khu hùng thọ đứng người lên đối với lâm quỳnh thái độ 180 độ chuyển biến lớn hảo huynh đệ các ngươi từ từ ăn ta đi trước đi nhà vệ sinh trần tư kiến lập tức nói ra ta cũng đi mang ta một cái ngụy minh cũng đứng lên a a tô nha bối rối nhìn một chút lộ hàng người cũng đứng người lên nói cái kia ta lại đi mua cái đại mực không tới một phút thời gian bạch đường ban nhạc thành viên liền đi ánh sáng lưu lại phùng ánh cùng lâm quỳnh mặt đối mặt ngồi lâm quỳnh bắt lấy đ ú a nhẹ nhàng gõ trang đ ồ nướng sát b à n đánh nhịp một bên hát điệp khúc ta t â m hướng minh n g u y ệ n ý mừng lượn quanh trái tim h o à n ca đưa tình ý tiểu mộng tổng siêu vẹo gánh quang chiếu nội tâm âm nhạc sinh lãng mạn đem ưa thích người ghi vào ca bên trong sau đó để toàn bộ thế giới nghe bọn hắn thư tỉnh ngươi vì sao lại ưa thích ta phùng ánh vẫn còn có chút không hiểu nàng và hắn cơ hồ chưa từng có gặp nhau hắn lại đột nhiên nói thích nàng lâm quỳnh hỏi ngược lại ưa thích cần lý do sao cũng không thể đ ư n g đua ngươi cho rằng đây là viết tiểu thuyết sao quá bài cũ nhưng ta đó là vừa thấy đã yêu a lâm quỳnh nhìn quan à n g kia bình tĩnh biểu tình dưới một đôi cực nóng con ngươi bên trong loại ánh sáng hắn chờ đợi ngày này thật lâu rồi ba năm thời gian ba năm hắn cuối cùng đem câu nói này nói ra khỏi miệng phùng ánh lắc đầu đứng người lên nói thật có lỗi ta sẽ không thích cái trước ta hoàn toàn không hiểu rõ người ta ta gọi lâm quỳnh thân cao một m tám hai thể trọ lâm q u n h không có minh bạch phùng ánh câu nói này ý tứ ngây ngốc bắt đầu tự giới thiệu ngừng ngừng, ngừng. phùng ánh bị hắn làm tự giới thiệu bộ dáng cho cười giận dữ ta lại không phải cùng ngươi tại ra mắt ai muốn hiểu rõ ngươi những n à y à? kia vậy ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta cái gì lâm quỳnh nghiêm túc nói ngươi thủy thiện hỏi ta có thể đáp được đến đều nói cho ngươi phùng ánh nói ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì sao lại thích ta vừa đi vừa nói à, lâm quỳnh cầm lấy hai bình c o c k t a i l một bình đưa cho phùng ánh phùng ánh nhận lấy hắn truyền đ ặ t rượu đi theo hắn cùng một chỗ tại sân thể dục bên ngoài tàn bộ lâm quỳnh từ mình ra thế bắt đầu giảng một chút xíu giảng đến hắn lần đầu tiên nghe được phùng ánh ca hát bị nàng chơi âm nhạc giờ vui vẻ cho lây nhiễm sau đó một chút xíu càng ngày càng ưa thích nghe lâm quỳnh nói phùng ánh đều sợ ngây người nàng chưa bao giờ nghĩ tới tại mình đau khổ truy cầu bạch học châu thời điểm có một cái nam sinh đang tại lặng lẽ chú ý nàng đơn phương yêu mến nàng hết lần này tới lần khác người kia vẫn là tất cả miệng người bên trong thiên tài cái kia giống như vĩnh viễn cao cao tại thượng vĩnh viễn xa không thể chạm ra hỏa càng là cùng lâm quỳnh thâm nhập nói chuyện thiếm phùng ánh liền càng là kinh ngạc nàng đột nhiên phát hiện cái này nhìn giống như là người máy một dạng không có tình cảm ra hỏa kỳ thực nội tâm cũng có rất nhiều cảm xúc chỉ là hắn cho tới bây giờ không biểu lộ đi ra bởi vì, hắn cao áp gia đình hoàn g cảnh nhường hắn sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào cởi trần tiếng lòng nhường hắn biến thành hiện tại bộ này lạnh lùng bộ dáng ta lý do đủ nhiều sao lâm quỳnh đột nhiên d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía phùng ánh ta vẫn là không xác định ngươi thật là ưa thích ta sao phùng ánh nhìn lâm quỳnh nói ta ý là ngươi chỉ là ưa thích cái k i a hưởng thụ âm nhạc ta mà không phải toàn bộ ta đi ta thích đó là toàn bộ ngươi lâm quỳnh nghiêm túc nói ta thích ngươi ba năm ta lặng lẽ thấy qua ngươi vô số bộ dáng ngươi vui vẻ bộ dáng ngươi thương tâm bộ dáng ta thích ngươi mỗi một cái bộ dáng ta thích người đó là ngươi phùng ánh hỏi vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới nói nàng vẫn còn có chút không thể tin nàng cảm thấy quá giật một cái chưa bao giờ gặp nhau người nói cho ngươi hắn thích ngươi đây nghe tựa như là một trận trò đùa quái đản bởi vì lâm quỳnh trầm mặc vài giây đồng hồ sau nói ta cũng là đồ h è n nhát phùng ánh không nói gì nhưng từ đối phương nghiêm túc biểu tình đến xem hắn hẳn là nghiêm túc lâm quỳnh mở miệng lần nữa ngươi có thể cho ta một cơ hội sao phùng ánh đưa tay nói ra đêm nay lượng tin tức có chút lớn ta đầu ó c nhanh chậm lưu không tới ngươi để ta chầm mấy ngày、Tốt. hai người đi thẳng một mực trò chuyện bất chi bất giác đi tới bờ sông Vịn lâm a n uống quỳnh đột nhiên hỏi phùng ánh ngươi mộng tưởng là cái gì phùng ánh suy nghĩ một chút nói ta không có gì mộng tưởng nhất định phải có nói vậy liền chơi cả một đời l ạ i y bạ rất tốt lâm quỳnh cười cười phùng ánh hỏi ngược lại vậy còn ngươi trước kia không có nghĩ qua vấn đề này lâm quỳnh dừng một chút quay đầu nhìn nàng con mắt nói hiện tại nói ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa cả một đời âm nhạc đông đông đông nơi xa bến bên cạnh vượt năm tiếng chung vang lên ba lần hai người bốn mắt tương đối thật lâu không nói gì chương bảy trăm linh hai đây đậu q u á động 702, đây đổ quá tại i đi, Viễn khiển tiền mới ế hết. t trách vật trong t Nguyên đan Hoành lớn, món khổng nhà dụng nhà qua màu mua đầy Đỗ đổ đem đủ sắm lồ n g h ỉ đông ngày đầu tiên đỗ hoành viễn hô tất cả bằng hữu tới nhà làm khách an thăng quan cơm đám người đương nhiên cũng là rất cho mặt mũi m ộ ư ơ i sáu người trong nhóm ngoại trừ tại bên ngoài tỉnh tôn vũ lưu thi vũ bên ngoài những người khác toàn bộ đều tới không chỉ trong nhóm người bạch đường ban nhạc ngoại trừ phùng ánh cùng tô nhã bên ngoài m ặ khác ba cái nam sinh cùng đến cùng theo một lúc đến còn có một cái nam sinh lâm bình lâm bình là đi qua phùng ánh đề cử tăng thêm đỗ h à n h viễn phương thức liên lạc nghe lâm quỳnh nói hắn cũng muốn đến đỗ hoành viễn vui vẻ đáp ứng hắn tình cầu thang quan loại chuyện này nhiều người nhiều chút náo nhiệt không có gì không tốt với lại lâm quỳnh đều chủ động hỏi thăm đỗ hoành viễn nếu là cự tuyệt người ta cũng có chút không quá lễ phép tết nguyên đán đêm đó lâm quỳnh thâm tình tỏ tình mặc dù không thể bắt được phùng ánh phương tâm nhưng chí ít để cho hai người quan hệ thân cận không ít có thể rõ ràng một điểm là lâm quỳnh đang đuổi phùng ánh phùng ánh cũng tiếp nhận lâm quỳnh truy cầu thấy bạch học châu một thân một mình đứng tại cửa sổ phía trước thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc khổng lưu bưng ly trả đi tới khổng lưu cười nói làm sao?、E -m -o. bạch học châu quay đầu nhìn hắn một cái cười một cái nói em ho cái gì trang khổng lưu t r e o kẹo nói nhìn phùng học tỷ sắp bị cái khác nam truy chạy tâm lý khẳng định chua chua a không có sự tình bạch học châu cười lắc đầu thấy được nàng có thể gặp phải mình ái tình ta rất vui vẻ thật khổng lưu trừng trừng nhìn chằm chằm bạch học châu con mắt Thật. bạch học châu ánh mắt rất chân thật nhẹ gật đầu ta từ đ ấ y lòng chúc phúc nàng khổng lưu nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút lại hỏi lại nói ngươi đối với phùng học tỷ đến cùng là tình cảm gì a bạch học châu suy nghĩ một chút đột nhiên nợ nụ cười hắn nói ngươi muốn biết sao ân khổng lưu nhẹ gật đầu bạch học châu nói mặc dù ta từ trước đến nay tất cả người nói ta đem phùng á n h làm mọi mọi đối đại giống nhau nhưng kỳ thật trong lòng ta một mực đem nàng xem như tỉ tỉ ta mặc dù so nàng hơn thắng nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là nàng đang bảo vệ ta cho nên trong lòng ta nàng tựa như là một cái đại tỉ tỉ một dạng khổng lưu cười nói thì ra như vậy người ta từ nhỏ đến lớn một mực thích ngươi ngươi lại một mực để người ta yêu xem như tình hôn nói như vậy thật cũng không vấn đề bạch học châu bộ mặt có chút dợ khóc dợ cười nói lúc kia chính ta đều còn không có ý thức được ta hướng g i i tính cùng khác nam sinh không giống nhau khổng lưu nhẹ gật đầu không hề nói gì bạch học châu lặng lẽ nói sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật ân khổng lưu nghiêng đầu nhìn hắn còn có cái gì bí mật bạch học châu khỏe miệng hơi méo cười nói kỳ thực lâm quỳnh trước đó đi t ì m ta khổng lưu mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn hắn nói cho nên lâm quỳnh đã sớm đem hắn thẩm mến phùng học tỷ tỉ sự tỉnh nói cho ngươi biết ngươi đã sớm biết lâm quỳnh ưa thích phùng học tỷ tỉ sự tỉnh trước ngươi lời thề son sắt nói ngươi đoán ta còn thực sự tin ta dựa vào ha, ha ha ha nhìn khổng lưu đây khổng lộ như thế phản ứng bạch học châu che miệng cười to lên cố á c cười ngươi v thần hy trò c tư quay đầu đối với khổng lưu nói bà bảo ngươi nếu không đi phòng bếp xem một chút đi trầm hà cùng đỗ hoành viễn nhanh đem phòng bếp nổ ta cảm giác chúng ta đêm nay nếu là ăn hai người bọn hắn làm cơm khả năng đợi không được một nghìn hai trăm ba mươi vào cửa nghi thức liền phải trước vào bệnh viện sách ta đi qua nhìn một chút khổng lưu nghe vậy lần nữa nhớ tới bị cố thần hy độc canh gà chi phối sợ hãi hắn cùng bạch học châu lên tiếng kêu gọi liền đi theo cố thần hy đi bạch học châu nhẹ gật đầu mau đi đi đám bằng hữu đều ở phòng khách ngồi chỉ có trầm hà cùng đỗ hoành viễn tại phòng bếp nguyên bản đoàn người là đề nghị đi trong nhà hàng ăn một bữa nhưng là hai người bọn hắn không phải nói đêm nay muốn cho đoàn người cả một trận không giống nhau thăng quang hiến mấu chốt là mọi người đều tin kết quả hai người tiến phòng bếp liền bại lộ không biết làm cơm chuyện này khổng lưu đẩy mở cửa liền thấy t r ầ m h à cùng đỗ hoành viễn ở nơi đó cầm lấy đua từng trong nồi nửa sống nửa chín món ăn t r ầ m hà nói đây đậu rác thật lào à đỗ hoành viễn cắn một cái t r ầ m hà nếm qua kia cái đậu rác bên kia sau khi ăn xong đỗ hoành viễn hai mắt tỏa sáng trực tiếp tặng ăn dương ai nói đây đậu lào à đây đậu quá bổng khổng lưu nhìn không biết làm cơm còn mù quáng làm việc t r ầ m h à cùng một bên nhắm mắt lại một trận giám cầu vòng loạn khen đỗ hoành viễn lập tức hai mắt tối sầm khổng lưu nói ra nửa sống nửa chín đậu rác có độc hai ng huệ hai người bọn họ ôm lấy vừa mua thùng rác đó là một trận đ ôn khổng lưu nhìn xào trong n ồ i dính lấy thủy còn xanh mơn mẩn đậu rác có chút r ở khóc r ở cười nói hai người là thực có can đảm ăn à. khổng lưu nói đến đem gas lò hỏa điều lớn cầm lấy cái s ẻ n kho kho một trận kích xào đem đậu rác xào lên ra hổ lại tăng thêm số lượng vừa phải nước tương cùng thủy đổi bên trong hỏa đun đến nước canh thu làm đậu rác cùng thịt đun mềm đ ú n ngon miệng lúc này mới cầm đuốn nếm một cái toàn bộ quá trình đỗ hoành viễn cùng trầm hà liền một trái một phải ngoan nếm tại khổng lưu đằng sau nhìn cực kỳ giống nấu n ư ớ n g chuyên nghiệp học sinh đang nhìn khẩn g lưu nếm thử một miếng n h u n h u mày hỏi đứng ở phía sau hai người làm sao như vậy nhạt các ngươi không có thả m ố i sao trâm hà nắm b vớt ngón trỏ cùng ngón tay cái nhỏ giọng nói liền thả một chút xíu không dám n h i ề u thả ai khẩn g lưu thở dài bưng lên bếp lọ bên trên g i a vị hộp tăng thêm hai mỗi m ố i cùng số lượng vừa phải một ngọn trong nồi lật xào đều đều sau đó mở miệng nói cầm đĩa đến đỗ hoành viễn lập tức đem rửa sạch đĩa đưa cho khẩn g lưu cái nồi lắc một cái sắp hương vị đều đủ đậu rác xào thịt liền ra nổi khẩn lưu bưng món ăn đối với hai người nói nếm thử a trâm h ân ăn ngon cùng cửa hàng bên trong làm một dạng ăn ngon lao lưu nói sớm ngươi lợi hại như vậy a đỗ o à n h viễn liên tiếp ăn xong mấy cây đậu rác mới thỏa mãn nhẹ gật đầu sớm biết dạng này chúng ta vừa rồi liền không mù đào cổ trực tiếp mời ngươi tới làm cơm tối châm ha bóp đỗ o à n h viễn một cái nói ra mau đỡ ngược lại a hai chúng ta người nhà thêm lên tài sản còn không người ra tiền tiêu vặt nhiều còn xin hắn nấu cơm ngươi nghĩ gì thế ách ách thật đúng là đỗ mạnh viễn đỏ mặt túi đầu phúc ha ha khổng lưu bị hai người bọn họ đối thoại trọc ư ờ i vừa định mở miệng trêu chọc một câu đâu đã nghe đến một cỗ nồng đầm mùi rượu n cũng may trong nồi rượu vàng mới vừa vặn đốt lên đem g i ò heo vớt đi ra còn có thể cứu vớt một cái nếu là thật để đỗ hoành viễn bọn hắn cầm hai cân rượu vàng hơn một giờ đây g i ò heo cũng coi là triệt để không cứu nổi thấy khổng lưu xảy ra khác một nồi nước hầm giò heo đỗ hoành viễn chỉ vào cầm một nồi rượu vàng hỏi đây nồi nước làm cái gì khổng lưu dợ khóc dợ cười nói ngươi giữ lại mình uống đi uống xong mở ra cái khắc xe ngồi lên liền tính rượu điều khiển đem giò heo một lần nữa hầm tốt sau đó khổng lưu nhìn thoáng qua r ử a dao a o bên trong cắt gọn súp lơ hỏi cái này súp lơ làm sao vô cùng b ậ n không có cầm bong bóng một chút không sợi khoai tây cũng thế tinh bột đều chìm tới đáy các ngươi làm sao không dội hai lần thủy trầm hà kinh ngạc hỏi a súp lơ không phải tẩy một cái liền tốt sao đỗ hoành viễn nhìn t r â m hà biểu tình khổng lưu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải thì ra như vậy hai người bọn họ không chỉ là không biết làm cơm liền ngay cả một chút cơ bản sinh hoạt tiểu thưởng thức đều không có à. khổng lưu hai mắt tối đen hỏi các ngươi nói thực ra đây sợi khoai tây là ai cho các ngươi c ắ t sợi khoai tây dùng đào tơ đào đào à, đỗ hoành viên nói đến chỉ chỉ treo ở trên kệ nhiều công năng đào tơ đào tốt coi như ta không có hỏi khổng lưu bộ mặt phất phất tay nói được rồi hai n g ư ờ i ra ngoài đi đừng ở phòng biết đợi hai người cùng teo lên hỏi kia bữa cơm tối này ta đến ta đến chầm h à như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu t ố t khổng đại thiếu vất vả đỗ hoành viễn cũng là một mặt trịnh trọng gật đầu nói nghĩa phụ cố lên nghĩa phụ vất vả đỗ hoành viễn cùng t r ầ m h à rời đi phòng bếp sau đó khổng đầu bếp bắt đầu hắn biểu diễn hai người rời đi phòng bếp không bao lâu cố thần hy đi đến đang tại cho sương sần chắc thủy khổng lưu nhìn cố thần hy l i ế p nhìn hỏi sao ngươi lại tới đây cố thần hy nói nghe tiểu hà nói ngươi đem hai người bọn họ đổi ra ngoài ta lo lắng một mình ngươi bận không quá nổi liền tiến đến nhìn xem cho ngươi đánh một chút ra tay hai người bọ ở đâu là nấu cơm a hoàn toàn đó là đang hạ độc khổng lưu cùng cố thần hy giảng một cái hai người tại phòng bếp bên trong ăn thử nửa sống nửa chín đậu r i á p chuyện này cố thần hy n g h e xong che miệng cười lên cố thần hy vũ khổng lưu b ả vai nói ngươi cũng không nghĩ một chút tiểu hà thế nhưng là ta khuê mật nàng nếu là biết nấu cơm có thể cùng ta chơi đến cùng một chỗ sao thật đúng là khổng lưu thở dài cố thần hy suy nghĩ một chút nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói tiểu hà đợi này duy nhất một lần xuống bếp hẳn là đại nhị lúc ấy cùng ta cùng một chỗ tại trong túc xá làm sủi cảo khổng lưu tựa hồ cũng muốn đi lên hắn nói đó là năm đó đồng chí chúng ta lẫn nhau tại trong túc xá cho đối phương làm sủi cảo lần kia sao ân cố thần hy nhẹ gật đầu đỗ hoành viễn cũng sẽ không nấu cơm ta ngay từ đầu nhìn hắn hai mua món ăn tràn đầy tự tin hướng phòng bếp chạy còn tưởng rằng hắn muốn cho trầm h à trợ thủ đây khổng lưu một bên nói một bên đem chắc hảo thủy khử trừ mùi máu tanh x ư ơ n g sần qua một lần nước lạnh sau đó đem x ư ơ n g sần bỏ vào điện nồi áp suất bên trong x ư ơ n g sần bên trong g a nhập bắp cùng củ ù n g c c à rốt nấu đi ra canh không cần thêm bột ngọt cũng rất t h ơ n ngon cố thần hy nhìn khổng lưu nước chảy mây trôi động tác hỏi có gì cần ta giút bận rộn sao khổng lưu đi ra ngoài chơi a cố thần hy suy nghĩ một chút nói ta giúp người giặt món ăn a giống như cũng không có cái gì cần tẩy thức ăn k h ổ n g lưu nhìn lướt qua bếp lọ bên trên xếp chồng chất chỉnh tề món ăn đây đều là đỗ hành viễn cùng chầm h à bận rộn đến chưa làm có chút món ăn còn không có cắt cố thần hy đao kia công không q u á đi k h ổ n g lưu không dám để cho hắn thái rau cố thần hy trông mong hỏi kia phòng bếp bên trong liền không có cái gì ta có thể giúp chút gì không địa phương sao k h ổ n g lưu suy nghĩ một chút nói nếu không ngơi ư đi lột điểm tỏi a lại đem hành k ư ơ n g tắm một cái tắt một cái hành k ư ơ n g cái đồ chơi này làm sao cắt đều có thể dùng ngược lại là cũng không lo lắng cố thần hy đao công vấn đề t ố t chờ một chút cố thần hy nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị động thủ l ộ t tỏi đâu lại bị khổng lưu gọi lại còn có chuyện gì sao thái g i a o thời điểm đừng đem tay làm bị thương biết rồi chờ thêm chút nữa thì thế nào cố thần hy quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng lưu đem mặt bưu lại cười xấu xa nói xem ở ta cố gắng như vậy cứ vớt mọi người cơm tối phân thượng hôn ta một cái cố thần hy đưa tay vỗ nhẹ khổng lưu ngực gắt giọng nói đừng hồi náo cái này lại không phải tại chính chúng ta ra ngươi không hôn ta hôn ba k h ổ n g lưu nói đến chủ động xuất kích quệt m ồ m hôn cố thần hy một ngụm cố thần hy thẹn thùng lường k h ổ n g lưu l h ắ p nhìn sau đó liền quay đầu đi lột tỏi gần hai mươi người đồ ăn k h ổ n g lưu một người làm quả thật có chút nhức đầu cũng may đ ô i hành viễn mua hỏa liệt lò không tệ có chút đơn giản món ăn đại hỏa xào lăn mấy lần liền tốt thịt kho tàu heo ngũ hoa hầm do heo thịt kho tàu ngống phao tiêu hết trâu đốt cháy tôm ự đậu rác xào thịt bắp canh sườn làm mười mấy món ăn khẩu làm mệt mỏi nhìn còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng treo ở trong tủ quầy gây nương nồi lầu điện khẩu suy tư phút chốc. quyết định đem còn lại mấy cái kia không có xào món ăn tắm một cái rửa nồi lẩu được điện đun nồi mở ra đóng bên trong có một c ố nhàn nhạt, nhạt bột gia vị khổng lưu không có trực tiếp dùng mà là cẩn thận hỏi thăm một cái đỗ hoành viễn cùng c h ầ m hà hai người giải thích một chút lần trước ở nhà ăn lẩu không có mua tẩy khiết tinh liền dùng bờ dạc tẩy nồi việc này khổng lưu may mắn mình cẩn thận còn sớm hỏi một cái nhường hắn hai đem nồi rửa sạch sẽ sau đó khổng lưu cầm một chút món ăn nấu một nồi đơn giản nước dùng phân biệt ngã xuống hai cái trong nồi nửa bên nước dùng bất động mặt khác nửa bên thêm nguyên một kh lần này mất việc còn lại không có xào món ăn toàn bộ lấy ra bên dưới nồi lầu khổng lưu đang vì mình thông minh mà đắc chí đâu cố thần hy đột nhiên chạy tới nói bà bảo, bảo ta trên tay một cỗ tỏi vị t ẩ y không sạch sẽ không có việc gì không có việc gì một hồi mùi liền bay hơi khổng lưu an ủi một cái cố thần hy vừa rồi hắn không có tính tới điểm này sớm nhớ lại nói hắn liền sẽ không để cho cố thần hy lột tỏi ta thân thân hôn một chút liền không có mùi khổng lưu dỗ tiểu hài giống như nói đến cầm lấy cố thần hy tay hôn một cái đang chuẩn bị đến phòng bếp bưng thức ăn đám người lặng lẽ đứng tại cửa ra vào móc ra điện thoại Ê, ấy, ấy đều không cho đập. k h ô n g lưu ngẩng đầu một cái liền thấy một đống người đối với mình mặt đập đỏ mặt xấu hổ m u ố n chết toàn bộ xóa bỏ đám người cười lớn nói các ngươi liền tù à chờ ngươi hai kết hôn đây tấm ảnh cho các ngươi ném hôn lễ đại màn hình đi lên chương bảy trăm lẻ bốn tôn không thích ăn nhưng yêu lột chương bảy trăm lẻ bốn tôn không thích ăn nhưng yêu lột k h ô n g lưu làm món ăn bị một bát chén bưng lên bàn thương nào ngạt g i ò heo cùng đậu nành gà quay trào trước tiên bị cướp ánh sáng đỗ hoành viễn cùng trầm hà làm đến trưa cơm cái gì cũng không có chuẩn bị cho tốt mọi người đã sớm chờ đói bụng nếu không phải khổng lưu cái này cứu tinh không hàng phòng bếp bọn hắn đêm nay đoán chừng đều phải chết đói tại đỗ hoành viễn trong nhà đương nhiên nếu quả thật để đỗ hoành viễn cùng trầm hà tại phòng bếp chơi đùa một đêm vậy bọn hắn cũng phải chết tại đỗ hoành viễn trong nhà bất quá không phải chết đói mà là hạ đ ư c chết khổng lưu nghĩ đến hai người bọn họ tại phòng bếp bên trong từng nửa sống nửa chín đậu rác lại không nhịn được cười nghĩ đến vui vẻ chuyện khổng lưu chỉ là hít mắt cùng cố thần hy liếc nhau một cái nàng liền lập tức minh bạch khổng lưu đang cười cái gì khẳng định là hắn tại phòng bếp cùng mình nói chuyện kia、Phốc. cố thần hy cũng không nhịn được nợ nụ cười cùng một chỗ lâu thật là một ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì t r ầ m hà lấy tuổi trỏ va vào một phát cố thần hy cánh tay cười hỏi các ngươi đây tiểu phu thê hai nói cái gì thì thầm con mọi người thật không có ý tứ cố thần hy h í mắt lộ ra cùng khổng lưu cùng k h o ả n xấu bụng nụ cười đối với trâm hà nói ra ngươi muốn biết sao không nghe trâm hà một mặt ghét bỏ nhìn cố thần hy nói ngươi cái nụ cười này xem xét cũng không phải là chuyện gì tốt lúc này khổng lưu ở một bên chen vào nói nói thật đúng là để ngươi nói đúng đỗ hoành viễn lại gần gàm do heo vừa nói ba các ngươi đừng hàn huyền lại không dùng bữa liền không có ă n ă n ă n ngươi chỉ có biết ăn thôi người đều ăn ốc trầm hà tại đỗ hoành viễn trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái ngươi liền không thể học một ít người ta khổng đại thiếu sao suy nghĩ thật kỹ một chút t r ủ nghệ làm thu xếp tốt ăn cho ta ăn đỗ hoành viễn một mặt nghiêm túc nói đùa thu được bảo bảo ngươi chờ ta đi mới tây phương học một cái chủ nghệ đợi ta học thành trở về cho ngươi làm xong ăn ha ha ha bệnh tâm thần trâm hà bị đỗ hành o viễn nói làm cho tức cười cười một hồi trâm hà vỗ một cái đỗ hành o viễn b ả vai nhỏ giọng nói người đứng lên đến ăn không mấy cái vị trí cho bọn hắn ngồi vì công việc sau này thất làm lớn làm mạnh nhân viên có thể có ăn cơm địa phương cho nên đỗ hành o viễn mua bàn ăn rất lớn mười mấy người ngồi hoàn toàn không có vấn đề nhưng đêm nay ăn cơm người có kém không nhiều hai mươi cái luôn có như vậy ba bốn người không có chỗ ngồi trâm hà cùng đỗ hành o viễn đứng dậy sau đó đem phùng bánh cùng l â m quỳnh hai người kêu tới ngồi khổng lưu cũng củng cố thần hy kẹp gọi món ăn đứng dậy đem vị trí tặng cho đứng ăn cơm lâm chi cùng tô nhã dù sao chơi tốt bằng hữu cùng nhau ăn cơm liền so sánh tùy ý không có ngồi liền đứng một cái cũng sẽ không như thế nào cái này liền cứ gọi làm không câu n g ệ tiểu tiết ăn tôm sao ta giúp ngươi kẹp lâm quỳnh nhỏ giọng hỏi một cái bên cạnh phùng ánh phùng ánh mỉm cười lắc đầu không ăn không yêu bóp vỏ vậy ta giúp ngươi lộ tôm t lâm quỳnh lập tức nói tiếp muốn đổ chấm sao phùng ánh lập tức khoát tay nói không cần đâu quá phiên p h ứ c không có việc gì lâm quỳnh nói đến đã kẹp một cái tôm đến trong chén bắt đầu giúp phùng ánh lột lộ tôm trước đó hắn còn cầm khăn tay xoa xoa tay bảo đảm một cái ngón tay sạch sẽ gọt gàng lộ tốt tôm sau đó hắn dùng đũa nhẹ nhàng c h ắ m một chút xíu nước tương sau đó đặt ở phùng bánh trong chén nên nói không nói lâm quỳnh cũng là chi tiết kéo căng nam sinh khổng lưu cùng cố thần hy liếc nhau một cái sau đó hai người trốn ở trong góc nhỏ giọng nói thầm lên khổng lưu n g ư ơ i có cảm giác hay không đến lâm quỳnh cùng bạch học trâu tính cách có chút giống ân ân cố thần hy gầm do heo nhẹ gật đầu nói xác thực với lại hắn đối với học tỷ thật mạnh tâm ta có dự cảm hai người bọn họ sẽ ở cùng một chỗ ngươi dự cảm cùng ta không sai bị lắm khổng lưu nói đến từ phòng khách trên bàn trà rút một tờ giấy đi ra giút cố thần hy lau đi khỏe miệm đầy mỡ hắn nợ nụ cười ăn giỏ heo còn làm một mặt dầu ngươi làm sao cùng ngu ngốc một dạng khổng lưu nói xong còn cố ý đem lau nàng miệng khăn tay toán đến nàng trước mặt cho nàng nhìn à miệng bẩn bẩn không hôn mau mau cút ngươi mới là ngu ngốc đâu ngươi là thằng đốc cố thần hi liếc khổng lưu liếc nhìn khai mạc trong tay hắn giấy lầm bầm một tiếng nhìn đem ngươi đẹp đến mức ta còn không vui cho ngươi hôm đây vậy ta nếu là ngu ngốc ngươi chính là cái này khổng lưu chỉ chỉ cố thần hi trong tay g ò heo cố thần hi lập tức phản bác ngươi mới là heo ngươi là đại móng heo vậy là ngươi cái gì ngươi là đầu góc heo à, Tiểu c hai ha ha. ha. m u ha ha ha. Nói nói ra, ra người nút c ở phòng khách trong góc một mình trải qua hai người bọn hắn thế giới hai người hai người bọn họ đây mập mở keo kiệt phân cảm giác đó là cùng chiếc bàn cơm cướp món ăn ăn đám người kia hoàn toàn không tại một cái đổ tầng bên trên khổng lưu củng cố thần h i nói chuyện phiếm một hồi này công phu lâm quỳnh đã cho phùng ánh lột bảy con tôm con thứ tám tôm lột tốt thời điểm phùng ánh vội vàng khoát tay nói tạ ơn không cần ta đủ rồi chính ngươi ăn đi kỳ thực ta là thật không thích ăn tôm lâm quỳnh nói xong đem tôm đặt ở phùng ánh trong chén đã ngươi không ăn vậy ta liền không lột tạ ơn a phùng ánh mỉm cười nói ngươi không ăn tôm còn cho ta lột không lạ có ý tốt lâm quỳnh lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười không có việc gì ngươi vui vẻ là được rồi mặc dù lâm q u n h đã cùng nàng thổ lộ qua nhưng hắn hai cũng còn không có cùng một chỗ cho nên hai người nói chuyện thời điểm phi thường lễ phép liên cung trước đó mới vừa ở cùng một chỗ trần trí thụy châu tiểu nam hai người bọn họ không sai b i ệ t lắm bạch học châu nhìn hai người đây thân mật mập mở tiểu trạng thái lộ ra hài lòng di mẫu cười với tư cách số một đập học gia lâm chi đồng dạng lộ ra nàng kia tính tiêu chí di mẫu cười hai người này còn liếc nhau một cái sau đó cười càng vui vẻ hơn hai người bọn họ kia híp híp mắt cười tiểu biểu tình phản phất đang nói lâm ta có chút đập hai người bọn họ Bạch, đúng gì ta cũng là lâm vậy nhưng thật t r ù n g hợp bệnh hảo tìm hội lâm hảo tìm hội hai người còn kém hiện trường kết nghĩa kim lan trở thành dị tính tỉ mội ngồi tại bạch học châu bên cạnh trần trí thụy đang tại cho châu tiểu nam gắp thức ăn đồng dạng đều là hắn trước ăn thử một ngụm sau đó nói một cái hương vị châu tiểu nam suy nghĩ thêm có ăn hay không trần trí thụy gặp tôm nói ra cái này tôm ăn ngon có muốn hay không ta giúp ngươi lột hai cái đốt cháy không có hương vị không ăn châu tiểu nam chỉ chỉ phao tiêu hết c h â u ngươi nếm thử cái kia có ăn ngon hay không thật c a y quá c a y nhìn trần trí thụy cay đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng châu tiểu nam liền biết đây hết trâu khẳng định ăn ngon về phần trí t h ụ nói ăn ngon đồ ăn sao vậy khẳng định hương vị rất nhạt